Chương 310, Quyền、v. Quyền. V.S. nhạt quyền phong ở bên thai bên rồi khỏe miệng đông nhiên cái này một tròm tóc cầm ầm g i a nước n tóc ra kèm theo thổi qua gió nhẹ trong lúc bất trợ hóa thành bụi bậm biến mất ở trong không khí dường như liền chưa bao giờ từng tồn tại giống nhau nghèo đầu r ồ i ạ khoe miệng liệt hai thanh âm rất thấp cười nói thực sự là lực lượng đáng sợ như vậy quyền tính thực sự là kinh người a ra rồi ra rồi hồng tước cũng là lắc đầu cảm khái nói rằng những lời này cũng trong tù ẩm thực vĩnh viễn chỉ là duy trì ở không phải sẽ tử vong trình độ hồng tước cùng sĩ kỳ t h e g o n d e n l y ổng trên thực tế đều là bị bất đồng trình độ vất vả mà sinh bệnh mà tương đối với sở hữu giả quả thực năng lược sĩ kỳ thegoldenly ổng hồng t ứ ớ c như vậy thuần túy thể thuật tầm thứ cơn giả thể chế bị hao tổn là vô cùng kinh người đích xác là bị thương sự tình giỏi hạ như bay tùy ý nói rằng nếu như nếu là đổi thành bình thường thời điểm làm không cẩn thận tự 693 m ì n h đều sẽ nguyện ý để hẹn cho hồng tức một cái để cho mình kiến thức một chút người cường giả này thời kỳ toàn thịnh rốt cuộc là hình dáng gì bất quá hiện tại hay là thôi đi hiện tại nhưng là ở như vậy địa phương do ai mặc dù là một chiến đấu loại hình kẻ điên thế nhưng nhưng cũng không phải là ngu ngốc lúc này làm ra như vậy đối với mình vô cùng bất lợi sự tình đó không phải là vô nghĩa giống nhau sao nhất định chính là đang làm chết dù sao thời kỳ toàn thịnh cái này ba cái lao ra thực lực cũng không phải là hiện tại trình độ này có thể so sánh được tuổi tác có thời điểm thật là một bả lợi nhận khiến người ta sẽ không tự chủ được suy yếu già yếu dẫn dắt một thời đại dâu trắng sen g o củ, gặp đám người đến cuối cùng từng cái trên thực tế cũng không có thua ở đối thủ t h ủ hạng bọn họ đều là thua ở thời gian phía dưới ở thời gian phía dưới trở nên càng ngày càng suy yếu trở nên càng ngày càng g i à n mua đến cuối cùng bọn họ đều là cứ như vậy ngã xuống bất quá cho dù là bị thời gian sợ tàn phá thực lực của bọn họ vẫn là cực kỳ cường đại cái này liền là lực lượng của bọn họ bọn họ nhưng năm đó đại hải tặc thế giới chính phủ cảm giác được sợ hãi kinh khủng hải tặc thật là khiến người ta kinh ngạc lực lượng a Tiểu tử, n g ư lúc này g không một tiếng tiếng oanh minh mới là cực kỳ nhỏ ở bên thai nổ vàng nếu như không phải cần thật nghe thậm chí là lấy tại chỗ mấy người đều nghe không được thực lực quá mạnh mẽ mới vừa một quyền kia chạy ra khỏi không biết nhiều khoảng cách xa mới là ẩm ẩm trong lúc đó nổ tung như vậy uy lực khiến người ta không tự chủ được neo lại con mắt đều là cực kỳ ngưng trọng bất kể là uy lực tốc độ lực lượng đều là đã đạt đến một cái đáng sợ cực hạn lục x o á t lục x o á t đ ụ n g đ ụ n g đúng n h i ê n g c ù n g h ồ n g tức hai n g ư ờ i đ ồ n g thời xuất thủ, tay phải c ù n g tay trái va chạm, hưu q u y ề n c ù n g hưu q u y ề n đ ụ n g nhau. v ú n g h à n g loạt s ó n g nhiệt lập tức tịch q u y ú n đi. cũng k hưng ô n n g g phải là hai là ờ i t ậ lực k h ô n c hực ế mà là sen lẫn sen kinh khủng bật hàng ậ t sự l quá k i h n ư ờ i hội cơ loạt à t h e bản năng liền mang theo kinh khủng cương phong. Hương Hàng l kia theo hực. o cương phong kèm theo cái kia m à s á t không khí sinh ra lửa cháy nóng rực trực tiếp hướng về bốn phía lan tràn đi sĩ kỳ thegon lần lì ống đơn nhắc tay một cái mặt đất lập tức bay lên khuôn mặt lớn tảng đá tường chặn hai người công kích r ồ i a đánh giá hồng tức tay trái thấp giọng nói rằng quả nhiên a những người khác e rằng không có đạt được cái này cái tầm thứ thế nhưng ngươi cái này lao tiền bối quả nhiên là làm đến lúc này bùm bùm vừa xây á tử sắc lôi đình nhanh chóng xa qua r ồ i ạ cùng hồng tước giao thủ địa phương vậy mà đều là cái kia ám tử sắc bật sổ sổ cù hạ kỳ không sai hai người bật sổ sổ cù hạ kỳ đều là đã đạt đến trình độ như vậy đương nhiên đây cũng là có thể lý giải đơn thuần bằng vào thể thuật đứng ở thế giới đỉnh điểm hồng tước thể thuật tự nhiên là không chút nào phải nói nhất định là đã đạt đến một cái khiến người ta cơ hồ là không cách nào tưởng tượng trình độ mà cùng thể thuật sen lẫn bật sổ sổ cù hạ kỳ tự nhiên cũng là đạt đến đến trình độ này đây là tất nhiên thế nhưng lực lượng như vậy t ự hồ là có chút quen thuộc ta hơi mị lấy con mắt dọi ạ trong lòng âm thầm dù gì nói tiểu tử k nạp nạp hơn g nữa ở về mặt thân phận mà nói hồng tước cũng là vô cùng kinh người dĩ nhiên là duy nhất một vị lấy bên ngoài thân phận của người học tập đến rồi quyền kinh nhân ngàn vạn lần không nên cho rằng thái nạp gai nạp vương quốc cũng rất tốt học tập quyền kinh trên thực tế dọa nếu như không phải trợ giúp rẻ ôm thật sự là quá lớn căn bản cũng không khả năng có được quyền kinh mà Quyền Kinh chỉ có dù ò n g c h í sao vô cùng quyền lúc có thể nói chính là hủy diệt ở tại trong tay chính mình mà hồng tức hiển nhiên cũng là vô cùng quyền xã truyền nhân như vậy không phải lắc đầu hồng tước lại là phi thường bình tĩnh nói vô cùng quyền lúc ở trong lịch sử kinh nghiệm đã từng trải qua vài lần chuyện như vậy thế nhưng mỗi một lần đều như cùng là phượng hoàng giống nhau giúp hòa trọng sinh trở nên càng cường đại hơn mà bây giờ vô cùng quyền lúc cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn mà ngươi làm cũng không tính là cái gì ngươi chỉ là trợ giúp rẻ ổm leo lên hoàng vị nội bộ thay thế ta cũng không tính quản tuy là ta đáp ứng qua sư phụ sẽ ở nguy hiểm nhất thời điểm trợ giúp thái nạp gai nạp vương quốc độ qua một lần nguy hiểm phải không đương nhiên、Đúng. lại một lần nữa va chạm giỏi hạ cùng hồng tức năm đấm dĩ nhiên chút nào tương xứng giỏi ạ vẫn là lần đầu tiên đụng tới ở thuần túy đối quyền mặt trên có thể đối kháng chính mình từ học tập quyền kinh sau đó cho dù là cái đủ cái kia cái kẻ điên đều sẽ bị chính mình áp chế hoàn toàn ở thế nhưng hiện tại cũng là tương xứng Trước tốc độ cùng độ liên ự c đăng đụng, đụng, đụng. vào, l tục giữa đảm v à o hai cái tốc độ của con người đều đã đạt đến một cái cực hạn lưu quang phảng phất là ở trong mắt nhanh chóng sẽ qua mỗi người đều là không tự chủ được neo lại mắt con người dâu trắng đều là phát ra cảm khái nói ra thực sự là rất n h n h a đúng a s ì kỳ t h e g ô n đần lì ổng cũng là theo chân gật đầu lặng lặng nói ra không nghĩ tới ở c ó sống phía trước ngoại trừ lao biên bức cái này lao ra hỏa lại vẫn có thể chứng kiến người thứ hai đem quyền kinh tu luyện tới trình độ như vậy như đã nói qua v ơ i anh kèm theo kịch liệt tiếng oanh minh đứng ở trong sương khói dâu trắng lặng lặng nói rằng ngươi cũng là già rồi à già rồi k h ắ c ha ha ha ha. nghe dâu trắng hỏi s ì kỳ t h e g ô n đần lì ổng tùy ý cười nói người làm sao có thể không già đâu không già đó cũng không phải là nhân loại a ngay cả ngươi tên gia hỏa như vậy đều bị tuế nguyệt sở đánh bại ta chỉ là hy vọng ở sinh mệnh kết thúc phía trước có thể chân chính thấy được chính mình theo đuổi cái vị trí kia cái kia cuối cùng đảo màu đỏ b i ể n báo giao thông lịch sử chính văn tổng cộng chia làm một khối chặt lóc hè linh trong tay cái kia một khối hiện tại chắc là ở cả tạ cụ gì trong tay mà dâu trắng nói đến đây ngẩng đầu lên l ạ n g l ạ n g nói ra cải đủ trong tay cái kia một khối hiện tại chắc là x ú tiểu tử trong tay Ừm.、Sì、từng mà À. là Sì kỳ theo gật thì tiếng tiếng hắn Golden ông giống giận Lee lạc lạc lại d đầu, đáp q u y ề n c ù n g quyền đ a n bảo lực lượng cùng lực lượng va chạm tốc độ cùng tốc độ bay nhanh chiến đấu như vậy mới là hai người thích nhất cũng là hai người hưng phấn nhất lần lượt đ a n bảo lần lượt s u n g phong hai cái tốc độ của con người càng lúc càng nhanh lực lượng cũng là càng ngày càng kinh khủng hoa cấp tốc đan vào trong hồng t ứ c rốt c ụ c bị dọa bắt được cơ hội một quyền trực tiếp đánh vào phần bụng một quyền này để hồng t ứ c trực tiếp con người đứng lên cả người liền như cùng là một con nấu chín đại hà giống nhau thế nhưng chỉ một lúc hồng t ư c đống nhiên ngầm đầu trong mắt loe ra một từng tia điên cùng thân xác đồng dạng là một quyền hoàn thủ đánh ra một quyền này hung hăng rơi vào giỏi ạ trên mặt giỏi ạ cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài khai khái ho kịch liệt lấy hồng tước đem trong miệng nước đắng phân ra cái này cũng may mà là hắn thể thuật như vậy cao thủ cộng thêm c à n g cao t ầ n g thứ ám tử sắp bật sổ sổ cụ hạ kỳ ra chỉ biến thành người khác nếu là ngạnh sinh sinh đích đã trúng ra một quyền này trên căn bản là lệnh tấu mà giỏi ạ ở giữa không chung một cái xoay người vững vàng rơi ở trên mặt đất gương mặt hơi và mẹo bất quá đang nhanh chóng khôi phục xoa xoa gương mặt bụi giỏi tùy ý nói ra thực sự là lực lượng đáng sợ tương đối không tệ ạ ngươi cũng không kém đi nơi nào tiểu tử không nghĩ tới người dĩ nhiên đem quyền kinh tu luyện đến trình độ như vậy lao mép một cái hồng tước mặc dù là tại dạng này trong kịch chiến vẫn là vẫn duy trì một nhẹ nhẹ y ê u nhã nói rằng n h a nói như thế nào đây thú vương quả thực cũng vốn có tương tự năng lực cho nên nói là rất thông thường lệnh nhạt núi bay doi ạ là biểu thị vô cùng đạm nhiên cực kỳ bình tĩnh nói mà doi ạ lúc này thì là hướng về phía dâu trắng cùng xì kỳ thegôn o đần lì ổng nói rằng không sai bốn khối tọa độ lịch sử chính văn trong một khối thật là trong tay ta mới vừa hai người đối thoại d o ạ tự nhiên là nghe được mà trên thực tế tọa độ lịch sử chính văn cũng đích sắc đang ở d ự a hạ trong tay bây giờ đang ở cầu cầu trong cơ thể b ả y bật đâu trước đây đem cái đủ trực tiếp làm s a u khi chết tự nhiên mà vậy lịch sử chính văn cũng liền rơi vào d ự a hạ trong tay có thể không chút khách khi nói có thể không chút khách khi nói cái này màu đỏ lịch sử chính văn thật không có cái gì nhìn cần phải dỗ bin cũng chỉ là tùy ý nhìn hai lần thấy được trong đó đảo nhỏ là nơi nào sau đó liền không có ý gì nói trắng ra là nơi đó chính là một cái đảo biệt lập trừ phi là tập tề bốn khối màu đỏ tọa độ lịch sử chính văn nếu không đơn độc một khối hiệu quả thật không phải là đặc biệt lớn nhưng là vấn đề là hiện tại có một khối hạ lạc căn bản không rõ ràng cho nên nói vật này không phải nói sốt ruột liền có thể lục soát trong nháy mắt hồng tức đã tới dọa ạ trước người khe khe nói ra tiểu quỷ cùng lao phu giao thủ còn dám thất thần Đụng. một tay nâng lên trong nháy mắt chặn hồng tức công kích dọa ạ cười nói ra cũng không phải là thất thần ta kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ nhưng là đang quan sát giả tiền bối động ta ca nhất miệng lên dọa ạ nụ cười thú vị phi thường mà hai người đứng tại chỗ tựa hồ là căn bản không có nhúc nhích nhưng không bùng b ù n nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trong hai người giữa không khí đang kịch liệt nổ tung đây chính là hai cái tốc độ của con người đảm bảo giờ này khắc này giỏi hạ cũng tốt hồng tước cũng tốt đều đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạ trong n g á y mắt thời gian cái này tốc độ cực nhanh đang kịch liệt đan sen song phương nhìn như không hề động tác trên thực tế tốc độ đã tăng lên tới một cái người tầm thường căn bản là không thấy được trình độ thậm chí là thực lực nhỏ yếu người cho dù là bằng vào kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ đều không thể nhìn trộm đến đây chính là thái nạp gai nạp vương quốc truyền thừa hơn ngàn năm thời gian do đó chui luyện ra được cường đại nhất ký xảo đem quyền kinh phát huy đến cực h ạ n tốc độ cùng lực tướng sẽ tùy ý cắt hiện tại xem ra hai người công kích tự a hồ là đơn thuần chỉ có tốc độ mà căn bản không có bất kỳ lực lượng đ a n bảo nhưng là đ ụ nếu g Đụng! Đụng! n như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hai người đan vào địa phương trên thực tế ở hùng mánh đụng trạm chỉ là trong nháy mắt sinh ra kịch liệt lực đánh vào cũng đủ để trực tiếp phá hủy hơn nửa đảo nhỏ thế nhưng hai người cũng là đem cổ lực lượng này hoàn toàn áp giúp lại đối mặt với đối phương nằm đ ô m trong cái này từng cổ lực lượng đã đại biểu hai người cực hạn quyền kinh ở hai cái trưởng tay tộc bên ngoài bên ngoài trong tay của người lại là chân tránh phát huy đến cực hạn cũng không biết đây là một cái chuyện may mắn vẫn là bi thương sự tình sao kỳ chuyện quyền kinh cũng không có thất truyền mà là ngược lại phát dương quan đ ạ i thế nhưng bi thương chuyện sử dụng được nhân lại căn bản không phải truyền thống trưởng tay tộc người ngược lại là ngoại nhân、Đúng. đột nhiên do hạ cùng hồng tức đồng thời một tiếng quát lớn tốc độ của một quyền này đột nhiên chậm lại thế nhưng đây chẳng qua là thị giác lệch lạc mà thôi bởi vì trong nháy mắt này cũng sớm đã không biết bao nhiêu quyền đồng thời rơi xuống cho nên khiến người ta cảm thấy một quyền này thật chậm không gì sánh được đem vô số kể quyền ấn kết hợp với nhau đem vô cùng vô tận tốc độ hoàn toàn hội tụ vào một chỗ một quyền này đủ để hủy thiên diện、địa. hai người đồng thời gầm lên giận dữ một quần này va chạm vê anh chương ba trăm mười hai vỡ nát thiên đ i ệ m vê anh một vệ sáng t ử trên trời giáng xuống thẳng tắp khảm vào trong lòng đất hắc hắc thở hưng hục hồng tước giờ này khắc này mi tâm mồ hôi lạnh đều đã rơi xuống c u n g dọa ạ chiến đấu kịch liệt như thế cũng may mà hồng t ư ớ c có thể chống đỡ xuống tới không hổ là trước thời kỳ quái vật tầm thứ gian giắc gian giắc từ toay trong đá đứng lên nhìn một chút trên người đã hoàn toàn phá toái y phục thuật tay đã đem nửa người trên y phục hoàn toàn xé nát ngầm đầu đưa mắt rơi vào hồng tức trên người trên thực tế vào giờ phút này hồng tức so với dọa cũng chẳng tốt hơn là bao hồng tức trên người màu đỏ tây phục trên cơ bản đã vỡ nát không sai biệt lắm nếu như muốn nói có cái gì bất đồng nói đó chính là giờ này khắc này hồng tức âu phục trên người chín mươi lăm linh vẫn chưa có hoàn toàn nắp ấy trên cơ bản chính là rách dưới treo ở trên người hô thực sự là thoải mái a thật dài hộp ra một cửa trọc khí d ọ ạ trong mắt đông nhiên trong lúc đó tóe ra một đạo tinh quang đông nhiên phóng lên cao hưng p h n cười to nói thật sự là quá tuyệt vời lao tử thích nhất liền đúng như vậy phương thức chiến đấu a cái này cái kẻ điên liên tục chiến đấu kịch liệt ngăn trở dọa ạ công kích ngay cả hồng tức đều là nhịn không được ở trong lòng t c ả g khái cái này cái xú tiểu tử hoàn toàn chính là một cái kẻ điên mà là cái loại này đã điên đến rồi cực hạn kẻ điên ùng ùng kèm theo từng tiếng tiếng oanh minh hồng tức nắm đấm trực tiếp rơi vào dọa ạ trên người khai khai ho kịch liệt hai tiếng thế nhưng dọa ạ cũng là giữ tận lấy n g n g đầu thấp giọng giận d ữ hét hôn đản người biết rất đau a g i n g gấm t é t sư vương trong nháy mắt ở hồng tức trước mắt nổi lên c u ngay lập tức rút tay ra quay người một kích hồi toàn thích trực tiếp đem cái này gầm thét sư vương vỡ vụn thế nhưng lúc này gió hạ thân ảnh đã lần nữa vào tới thấp giọng giận d ữ hét cho lão tử ngoan ngoan lăn xuống đi sư vương v â n h một q u y ề n này triệt triệt để để hoàn toàn đóng dấu ở hồng tước trên người hoa một ngụm máu tơi ư trực tiếp p h u n tới hồng tước ngực trong nháy mắt ra chóc t h ị t bong cho dù là có ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ k ỳ phòng ngự nhưng là như thế kết kết thật thật khiên gió như vậy một quyền nhưng cũng bất hảo chịu ùm ùm mặt đất trong nháy mắt sụp đổ hồng tước thân ảnh cũng không biết đi nơi nào cô lỗ lỗ chỉ một lỗ dĩ nhiên nổi lên nước biển nói cách khác giỏi ạ một quyền này uy lực trực tiếp đem hồng tức đánh q u ắ n xuyên cả vương đảo trực tiếp đem hồng tức đi qua vương đảo xỏ xuyên qua đến rồi trong biển hô hắc t h ở phao một cái t h ở hồn hẹn giỏi ạ lau mép một cái cũng là hưng phấn cười nói thoải mái thật sự là quá sung sướng đã lâu không có có như thế hưởng thụ qua thật sự là quá tuyệt vời ha ha ha thật sự là nhịn không được phá lên cười giỏi ạ trong mắt mang theo không có gì sánh kịp thần sắc hưng phấn hắn không tự chủ được nắm chặt nắm tay ha ha, ha. quá hưng phấn quá sung sướng bao lâu đã lâu chưa bao giờ gặp như vậy khiến người ta hưng phấn đối thủ cài đủ không được chặt lót kẹ không được thậm chí là xỉ kỳ thè g o l d e n li ổng d â u trắng đều không được như vậy từng cú đấm thấu t h ị t chiến đấu thật sự là quá tuyệt vời thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn r ồ i ạ không tự chủ được nắm chặt nắm tay thậm chí là xỉ kỳ thè g o l d e n li ổng d â u trắng đều không được như vậy từng cú đấm thấu t h ị t chiến đấu thật sự là quá tuyệt vời thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn g i i ạ không tự chủ được nắm chặt nắm tay một tay kéo ra liền như cùng là dương cung bắn mũi tên đem nắm tay hung hăng kéo dài đến cực hạ hưng hực. nóng r ự c liệt diễm ở dọa trên nắm đấm bắt đầu cháy rừng rực giò hạ thấp giọng cười nói lúc này đây vậy là đủ rồi ùng ùng một quyền này mặc dù không có đánh ra nhưng là lại đã tại dọa trong tay hơi nổi lên đứng lên đây chỉ là một hình thức ban đầu có thể thành công hay không dọa trên thực tế cũng không phải tin tưởng nhưng là bất kể là như thế nào đã đủ rồi áo nghĩa thập nhị nguyên thần không có bất kỳ nham tương cầu nổi lên mà là đem tất cả lực lượng hoàn toàn ngưng kết ở tại một quyền này bên trên một quyền này đã đem thập nhị nguyên thần lực lượng ngưng kết đến rồi cực hạ thế nhưng r ồ i hạ không dám hứa chắc một quyền này có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng bởi vì này nhất chiêu chính mình vẫn chưa có hoàn toàn sáng tạo hoàn thành bùm bùm không khí ở nội tung từng luồng lực lượng từ g i ạ trên năm đấm văng tung t ó e ra cái này lực lượng vô cùng đem không khí bốn phía hoàn toàn n g h i ề n nát cái này chính là không có hoàn toàn khống chế kết quả nếu không là tuyệt đối không có khả năng tạo thành năng lượng như vậy tiết lộ thế nhưng mặc kệ là như thế nào một quyền này r i i hạ làm i ễ n cưỡng sáng lập đi ra giỏi h cánh tay trợn trong lúc đó vỡ nát hai đạo vết thương trong mắt nổi lên từng tia trọng thân sắc âm thầm nghĩ nói quả nhiên là như vậy chính mình thể chế phương diện căn bản không chịu nổi lực lượng như vậy ra chỉ cùng một chỗ trên thực tế liền là như thế thập nhị nguyên thần một chiêu này là đem mười hai quyền lực lượng mỗi một quyền đều là trước kia gấp hai một chiêu này phát huy đến cực hạn như vậy sẽ là đủ để trong nháy mắt phá hủy vạn vật lực lượng kinh khủng nhưng là nếu như nếu là đem cái này mười hai quyền toàn bộ đều áp suất ở một quyền bên trên đánh ra như vậy uy lực nhưng chỉ có hoàn toàn khác biệt trong đó sẽ tạo thành tình huống khả năng thì sẽ sinh ra tuyệt nhiên kết quả khác nhau thậm chí có khả năng ở thuận giang đem thân thể của một người vỡ nát dù sao lực la tương đối nếu như lực lượng của ngươi thân thể căn bản không chịu nổi như vậy dẫn đầu nát bẫy không sẽ là bệnh nhân mà là ngươi thân thể của chính mình thế nhưng băng vào hiện tại d o hạ thể chế quá miễn cưỡng vẫn là có thể ổn định lại lực lượng như vậy tiểu quỷ không nên quá phận g ầ m lên giận dữ hồng tước thân ảnh đã từ trong hố sâu và ra trên người đã ướt đẫm đồng dạng từng đạo hào quang màu đỏ thám c u ấ n quanh ở hồng tức trên người toàn thân cuốn vòng quanh ám t ử sắc bật sổ sổ cù hạ kỳ lấy tốc độ cực nhanh và ra đây là ma sát sinh ra một cố đặc thù lực lượng tương tự với sao rơi lực lượng đây chính là hồng tức toàn lực 3 .3 c ông l không tức lực lượng đồng dạng khí n h đang kịch liệt chấn động do a một quyền này cùng hồng tức cái này cường đại nhất một cách hoàn toàn va chạm trong nhánh mắt ù ù phản phất là đại n điệu a t vậy kịch trong nháy g mắt vắng vẻ mặt đất hơi rung động trong khoảng thời gian ngắn nổi lên nói dấu vết của đạo cũng may mà hai người cũng không phải là ở đại điệu bên trên va chạm bằng không ở trong trước mắt đại điệu thì sẽ hoàn toàn vỡ nát hoa hoa lập lạc hoa hoa lập lạp đây thật là lực lượng của nhân loại sao cái này là quái vật a người cứu mạng a ta không phải phải chết ở chỗ này từng tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết từ vương đảo sát biên giới chuyển đến mà coi như là giống như là viêm hầu h a g e ơ, mắt cô như vậy tầng thứ c ứ n g giả mỗi người đều là sắc mặt nghiêm trọng khí lãng thật sự là quá mạnh mẽ căn bản là không có cách đứng vững khiến người ta từng đợt lay động kịch liệt lấy k h á i khái a phốc phốc thậm chí là vẹn vẹn cảm thụ được mãnh liệt này khí lãng cũng là người ta không tự chủ được thừa nhận kịch liệt thương tổn thực lực nhỏ yếu trong nháy mắt cũng đã miệng phun tiên huyết ngược lại mười bảy ở trên mặt đất thực lực của bọn họ vẫn là quá yếu khái khái mà ngoại trừ nhiều c ư ờ n giả g phần lớn người ở ho kịch liệt lấy áp lực thật là quá mức kinh khủng ngay cả anh thử chuồn chuồn như vậy phụ trợ tính mạnh thu đều đã bị cầu cầu trong nháy mắt thu vào trong cơ thể không được căn bản không chịu nổi cái này đáng sợ áp lực vẫn là thật tốt giấu đi tương đối khá Và vô anh.、Trật、trong lúc đó, đại hải nhắc lên cơn sóng thần, vô số cơn hải Trật lúc đó, đại só số trong nháy mắt quán xuyên thiên địa dường như đem thiên địa đều đã nối liền lại cùng nhau cái kia lan tràn ước chừng hơn vạn mét hải long quyện khiến người ta cơ hồ là căn bản nhìn không thấy phần cối u chỉ có thể ở trong đó cảm nhận được cái kia vô cùng vô tận ẩn chứa ở trong đó lực lượng hắc hắc cũng là lớn miệng thở hổn hển giỏi ả cùng hồng tức hai người nằm trên mặt đất trên người thật là nhìn không thấy thương thế thế nhưng hai người đều là thở hồng h hồ. ộ hai người vào giờ phút này thần sắc cực kỳ trầm trọng càng là dị thường thả lỏng đã lâu chưa từng có như vậy vui sướng đầm địa chiến đấu không mượn bất kỳ trái cây năng lực bất kỳ cái gì còn lại năng lực liền là đơn thuần tốc độ cùng lực đảm bảo r ồ i ạ khoe miệng mang theo phi thường nụ cười hài lòng chiến đấu như vậy mới chỉ có là của mình thích chiến đấu chiến đấu như vậy mới là để cho mình hưng phấn nhất chiến đấu thực sự là thoải mái a mỹ lấy con mắt r ồ i ạ khe khe dù gì nói đích sắc là như thế không chỉ là giỏi ạ ngay cả hồng tước cũng là đồng dạng tán dương gật đầu bao lâu thật là rất lâu hồng tước đã có rất nhiều năm không có triệt triệt để, để cảm thụ qua như vậy khiến người ta hưng phấn chiến đấu lần trước cùng không đánh một trận xong hồng tước liền rốt cuộc chưa từng cảm thụ qua như vậy để thâm nhập lòng người giao chiến hồng tước cảm giác thân thể của chính mình dường như đều đã dì xét ở năm tháng tiêu ma phía dưới chính mình thể chế phảng phất là đã muốn không chịu nổi nhưng là cho đến ngày nay chính mình cái kia cơ hồ bị mục nát thân thể cũng là lần nữa tỏa sáng thăng cấp bởi vì n à y trang vui sướng đầm địa chiến đấu hai người này có phải điên rồi hay không rơi xì、sì、kỳ t h e o gôn đần lì ông nhìn cái kia ngập trời hải long quyển theo hai lực lượng của cá nhân chậm rãi tiêu tán mà hạ xuống mi tâm đều là n h ị n không được hơi có rút nổ nước bọc nói cô lạp lạp, lạp. nhìn g i tay lên n â n kinh khủng này hải long quyển chậm rãi rơi vào rồi trong biển mới không có làm cho tất cả mọi người bị hại lòng quyền hoàn toàn vây quanh cắn nuốt s ỉ kỳ theg o l d e n lì ổng không nhịn được nợ nụ cười phi thường ảo hào nợ nụ cười Cắt. Cắt. s ì kỳ thegol o đần lì ô n g nghe dâu trắng lời nói cũng là lắc đầu hoàn toàn chính xác liền như cùng cái này lao nhân nói muốn là không phải đúng như vậy điên cuồng mình năm đó cái nào sợ sẽ là chết trận cũng tuyệt đối sẽ không cùng dạng này tiểu quỷ làm giao dịch càng sẽ không cam tâm tình nguyện đem chính mình đưa cho tên tiểu quỷ này tên tiểu quỷ này có thể là liền đúng như vậy một cái kẻ điên cũng chính là bởi vì cái này cái kẻ điên mới có thể để người tôn kính h từ dưới đất đứng lên ngắn ngủi như vậy thời gian đã đủ rồi g i i h hơi hoạt động một chút bà vai phát ra trận, trận bùm bùm bạo tạc một dạng thanh niêm thoải, thoải mái hai tay mở ra rồi ạ hưng phấn kêu lên phi thường tuyệt vời đã lâu chưa từng có cảm giác như vậy đã lâu chưa từng có như vậy cảm giác thoải mái thật là khiến người ta hưng phấn à. k h ắ c ha ha ha ha xì、sì、kỳ t h e o g ô n đần lì ổng cũng là cười lớn mắng xú tiểu tử nói xong lão tử hình như là so ra kém cái kia lão biên b ứ c giống nhau không phải có thể so với so ra kém vấn đề đây là phương thức chiến đấu vấn đề ta thích nhất vẫn là cái này từng cú đấm thấu thịt chiến đấu a rồi ạ đơn tay nắm chặt nắm tay trong nháy mắt đem không khí dường như đều cho trong nháy mắt bất vỡ n ạ o n g cười nói chiến đấu như vậy mới là nhất hợp khẩu vị của ta nói đùa chiến đấu như vậy mới là để cho người hưng phấn ha ha ha nói nói giỏi hạ chính là nhịn không được phá lên cười tám mươi bảy thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn có thể nói là hoàn mỹ chiến đấu như vậy chiến đấu kịch liệt để cho mình nhưng là hưng phấn nhất có thời điểm giỏi hạ rất muốn giao thủ cũng không phải là dâu trắng mà là chân tránh cùng gặp thả tới một lần giao chiến đó mới là để cho người hưng phấn người tên tiểu quỷ này hoàn toàn chính là một cái kẻ điên s ì kỳ thegôn o đần lì ổng cười nhổ nước và nói kẻ điên giỏi hạ dường như cũng là sừng sờ nếu như nếu là dô bin đám người ở nơi đây tuyệt đối sẽ không chút dự gật đầu. Nói đùa. ở ngắn ngủi trầm tĩnh sau đó giỏi hạ cũng là không nhịn được phá lên cười ào ào cười nói xì、sì、kỳ tiền bối là một cái kẻ điên cũng không tệ à khạc ha ha ha ha xì、sì、kỳ thegôn đần lì ổng cũng là nhịn không được bật cười dâu trắng thì là lẳng lặng nhìn nằm trên mặt đất sắc mặt trầm tĩnh không tước lại đưa mắt rơi vào sái nhiên cười to dọa trên người tiểu t ử này để cho mình rất mặt dài a b ấ t quá hơi nắm chặt trong tay thế đau, mình cũng nên chân chính tới suy tính t h ả o lượng chương ba trăm mười bốn nghỉ ngơi căn bản không cần hô cảm thụ được lắng lại sóng gió sóng lớn c u ộ n trào mánh liệt mỗi người đều là không tự chủ được t h ở phào một cái giờ này khắc này bọn họ những người này thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát đi nói đùa bọn họ đã không chịu nổi muốn điên rồi căn bản không có biện pháp ở chỗ này tiếp tục ở lại cái này chàng chiến tranh thật sự là quá mức cuồng bạo căn bản không có thể tiếp tục nữa những người đó đều là quái vật sao có thể xưng ơ vương thực lực căn bản là quái vật có được hay không mỗi người đều là nhịn không được lớn tiếng gào lên bọn họ đã hoàn toàn không chịu nổi bọn họ phải ly khai phải lập tức liền rời đi nơi đây căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này phổ thông người có thể sinh tồn địa phương căn bản không có biện pháp thừa nhận nơi đây lần lượt kinh khủng đảm bảo rất nhanh nguyên nay đã ly khai một nhóm lớn hải tặc nhóm lần nữa ly khai số lượng khổng lộ một nhóm lớn lúc này đây bách thú hoàn toàn có chỗ chống vị trí chiến đấu chân chính hoàn toàn kéo ra màn tre dầm dầm d、si、ầ không nghĩ tới người cái này tâm cao khí ngạo ra hỏa cũng có thừa nhận mình già thời điểm xì、si、kỳ the golden lì ông nghe hồng tức cảm khái cảm giác được cực kỳ thú vị phá lên cười nhìn không được cười trêu ghẹo nói cái này lao ngạo ra hỏa dĩ nhiên cũng sẽ cảm thấy già rồi đây chính là phi thường thú vị năm đó lao trong bằng hưu cũng chỉ có hồng tức là cao nhất tiêu nạo g một người hắn cho tới bây giờ đều chưa từng chịu thua cũng chưa từng chịu thua cũng chính bởi vì như vậy hắn mới chỉ có lại bởi vì mấy câu nói nguyên nhân cùng c ư n g cốt không xảy ra chiến đấu kịch liệt cuối cùng bị nhưng vào y ể m kẹo đao trong nhưng là giờ này này g này, hồng t ứ c nhưng là đối với lấy d o ạ phục nhuyễn đương nhiên chịu thua không có nghĩa là về sau hồng tức liền vông tha lý tưởng của chính mình hắn cũng không hề từ bỏ chỉ là p h ụ n h u ễ n mà thôi trong lúc này cũng không mâu thuẫn ừng k h a n h chân ngồi dưới đất hơi điều tiết cùng với chính mình bên trong thân thể tình huống đột nhiên d i i ạ phát hiện trước người mình q u a n g mang tựa hồ là ảm đạm xuống n h ấ t m i ệ n g lên khẽ ngẩng đầu lên quả nhiên cái kia chắn trước mặt mình nam nhân chính là dâu trắng cô lạp lạp lạp xú tiểu tử là không phải không được dâu trắng dỗi một tay ra túi xuống cái kia thân ảnh cao lớn một tay nhắm ngay giỏi ạ cực kỳ hào mại hỏi không được giỏi ạ tự a hồ là phi thường khoa trương háo n i ệ n g ra chỉ chỉ chính mình buồn cười nói rằng lao nhân coi như là ngươi không được ta cũng sẽ không, không được ba tuy là nói như vậy đấy hơn nữa còn là vẻ mặt thần sắc k i n h thường thế nhưng do ạ vẫn là một tay đưa tới dâu trắng trên tay mượn dâu trắng lực lượng đứng lên giờ này khắp này hai cái kém cơ hồ là gấp mấy lần thân cao hai người đứng chung một chỗ một cái ngẩng đầu nhìn đối phương một cái mắt nhìn xuống đối phương thế nhưng hai người trong mắt không có chút nào t r â m trọng thân sắc trước khi thế bên trên cũng không có bất kỳ tài trí hơn người cảm giác ừ m hơi nheo lại con mắt hai người đều là lặng lặng ngưng mắt nhìn đối phương đây là lần thứa b không sai không sai chân chính lần thứa ba do ạ như vậy ngưng mắt nhìn dâu trắng lần đầu tiên là ở dâu trắng trên thuyền thời điểm giỏi ạ lúc đó còn nghe mới xanh không sợ cọc khiêu chiến dâu trắng một lần kia thảm bại lần thứ hai thì là ở mấy năm trước gần leo lên không đ ả o thời điểm giỏi ạ vẫn là khiêu chiến dâu trắng kết quả cũng là đồng dạng thảm bại mà lần thứ ba chính là giờ này ngày này lúc này giỏi ạ đã không phải là năm đó cái kia tên tiểu quỷ, cũng sẽ không là cái kia không còn sức đánh trả chút nào tiểu quỷ. giờ này ngày này hiện nay trên biển lớn không có bất kỳ người nào can đảm dám xem thường giỏi ạ cho dù là giỏi ạ nhà lao nhân dâu trắng cũng muốn đem g i i ạ đứa bé này đặt ở cùng mình vị trí ngang nhau bên trên đương nhiên cái này nói đúng là lực lượng lúc này dâu trắng không tự chủ được nghĩ tới năm đó tuổi gần ba tuổi thời điểm dọi ạ đã tương đối với cùng với chính mình theo như lời nói một lần kia dâu trắng mới vừa đánh bại đến đây xâm chiếm đoàn hải tặc mà dọi ạ khi đó đứng ở trên thuyền hải tặc phi thường tự tin giống to hơn tổng có một ngày chính mình muốn tổ kiến chính mình đoàn hải tặc bao trùm ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trên chính mình phải biến đổi đến mức càng cường đại hơn giỏi hơn dâu trắng bên trên chính mình muốn triệt triệt để để đi ở thế giới đỉnh điểm để thế giới tối cường không phải là dâu trắng mà là mình mỗi là muốn m cái thời gian đó sự tỉnh dâu trắng khỏe miệng liền không tự chủ được câu dẫn hắn chính là đã từng chứng kiến con của mình từng bước một đi tới hôm nay trình độ như vậy cũng là không sai cảm giác ra dâu trắng trong lòng cảm khái thầm nghĩ thấy tận mắt chính mình xuất sắc nhất hải từ đi tới hôm nay bước này chính hắn một làm cha làm ra chủ nhân cũng là cảm giác được hài lòng như vậy bước cuối cùng này thí luyện liền do tự mình tiến tới đạt thành ông đông nhiên hất tay một cái bên trong thế đ à o nồng nặc khí phách trong nháy mắt từ dâu trắng trên người bung ra hoàn toàn khác biệt không sai cảm giác hoàn toàn bất đồng không giống với xạ cái kia đã trở thành thực chất tính khí phách cũng bất đồng với s ỉ kỳ thegon đần lì ổng cùng hồng tức hai người cái kia tràn đầy công kích tính khí phách ở dâu trắng khí phách trong c h ỉ có vô cùng dáng vẻ b ệ vệ vô cùng khí lãng hắn liền đúng như vậy nam nhân t h i ệ n vương tốt được khen là thế giới tối cường nam nhân nam nhân c h i cứ cư tối cường vị trí này dâu trắng cũng sở hữu giả cùng với đồng đẳng khí phách bất kể là bất luận kẻ nào đều vĩnh viễn vĩnh viễn kém xa phủ nhận dâu trắng loại khí phách này kinh người đây chính là dâu trắng cái này cái mạnh nhất trên thế giới nam nhân Cắt. cười cảm chỉ phách, có Cô có chỉ có, đích cũng c thú thấy thể ta tử thể tuyệt đối mất mặt đầu. Liền muốn đích thân xuất thủ thanh lý môn hộ. Dâu trắng Rồi biểu môi, nói, ngươi lui đi. liền lui ngươi, mới, đối Liền ạ lạp lạp bằng Nếu muốn đầu. muốn Dâu môn không nhân, như khí như như hộ. hảo phá đúng vị vào vậy vậy vậy lên lao là lạp. lao là lý là dọa dọa ảo sẽ Thứ Thứ ra, ra n kèm như vậy, như vậy theo kịch liệt tiếng oanh minh vô cùng hơi nước trong hai bóng người đồng sự từ đó vào ra hai cơ cùng viêm hầu hai người thân ảnh từ đó trong nháy mắt chạy xuống đồng thời hướng về trái phải hai bên rơi đi hai người đều là liên tiếp lui về phía sau quá miễn cưỡng ổn định lại chính mình cấp tốc lui về phía sau thân ảnh anh một chân ngạnh xinh xinh đích cắm vào trong lòng đất dừng lại thân ảnh của mình viêm hầu gầm lên giận dữ đinh thai nước góc dít gạo giống gầm lên giận dữ viêm hầu trong nháy mắt liền xông ra ngoài trong tay nham tương trường côn nhanh trong quơ kinh khủng trường côn bắt đầu kịch liệt vũ động mang theo là từng đạo nóng r ự c liệt diễm dân ra nham tương trong nháy mắt đem bốn phía hoàn toàn hóa thành nóng bỏng nham tương một dạng tràng cảnh bốn phía đám kia thông thường hải tặc nếu như không có đúng lúc tránh thoắt cũng sớm đã chết thì chết thương thì th so với đã từng thời điểm cường đại hơn thêm t i g e r cũng là ổn định lại thân ảnh của mình nhìn lần nữa bay nhanh 747 m à đến viêm hầu trong lòng âm thầm nghĩ nói t i g e r thời gian lâu như vậy cũng không phải là đang đùa c gây hắn từ đầu đến cuối đều là ở khắc khổ tu luyện vì chính là hôm nay lúc này triệt triệt để, để đem ể đ quá khứ của mình hoàn toàn kết thúc năm đó chính mình đi qua viêm hầu đạt tới đại tướng t ầ n g thứ thế nhưng không phải có thể phủ nhận là cuộc chiến đấu kia thua ở viêm hầu trong tay t i g e r trong nội tâm cũng là hoàn toàn là cấn viêm hầu thân ảnh mặc kệ là thắng hay bại nếu như ngay cả d ũ khí khiêu chiến cũng không có như vậy chính là một cái tuyệt đối t r â m trọng ngư nhân cả、gì? ba chục ngàn miếng ngói cậu quyền g ầ m lên giận dữ hai gơ trong tay t o é ra lực lượng cường đại thủy lang quấn quanh ở trên nằm đấm thời gian lâu như vậy hai gơ đã đem ngư nhân cả cùng ngư nhân dù ổ cơ hồ là kết hợp hoàn mỹ với nhau tạo thành cường đại nhất lực đánh vào giống g ầ m lên giận dữ viêm hầu tự nhiên là không sợ chút nào hai tay nắm chặt trong tay của mình nham tương trường côn ầm ầm hạ xuống vênh vênh vênh từng tiếng tiếng oanh minh vang vọng viêm hầu cùng tiger hai người chiến đấu bắt đầu càng ngày càng kịch liệt càng ngày càng kinh người đem mặt đất đã hoàn toàn vỡ vụn nham tương vượt dê trường côn bên trên tóe ra vô số kể hóa sơn đạn mà ở tiger cũng là không sợ chút nào trực diện viêm hầu cường đại hai người đang kịch liệt đ ả n bảo lần lượt xung ố phong hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt nham tương cùng sóng biển đang kịch liệt sôi trào thứ lạp thứ lạp từng đạo hơi nước quân quanh từng đạo hỏa sơn đạn tàn mát từng đạo dòng sông tư tán hai người chiến đấu đã đạt đến mức cực hạn h i gơ muốn thắng đánh vỡ cực hạn của mình thế nhưng viêm hầu cũng tuyệt đối không thể thua đây chính là vương chân đang xưng vương chiến đấu bất kể là như thế nào viêm hầu đều phải thủ hộ giả vị trí của mình tuyệt đối không cho phép phía sau lùi một bước cũng tuyệt đối không cho phép chiến bại Giống. góc ngựa giết đảo, viêm hầu trên người nhàm tương đống nhiên bắt đầu động. Một cổ cổ kinh khủng nhàm tương ở trên người phún ra ngoài, không hồng gia tương Đinh trời viêm nhiên kinh cái kia đã không phải trái viêm như lên trên nhàm nhàm trên phún nhan hoàn toàn nhan tình, nhàm đạo, đầu đã đỏ sắc. Theo trái ác quỷ tỉnh, viêm hầu đã đem hay hầu xích theo hầu thực mở phát ra cố cổ sắc sắc. sắc, ác mặt Một Mà màu sấm bắt trào là là, là quỷ quả ở hai người chiến đấu đã đạt đến cực hạn t i g e r đại ca dì vệ ấy vô cùng khẩn trương nhìn t i g e r cực kỳ ngưng trọng nắm chặt nắm tay t h ấ p giọng dù gì nói trận chiến đấu này trận chiến đấu này t i g e r chỉ sợ là thất bại mọi gì ạ cũng là m ị lấy con mắt ngưng mắt nhìn hai người chiến đấu cuối cùng lắc đầu phi thường bình tĩnh nói ai dì vệ không có phản bác cũng không có cam thức hắn mặc dù là t i g e r phan cuồng thế nhưng hắn cũng không phải là một người ngu ngốc hắn vô cùng tin tưởng trận chiến đấu này h i gơ đích thật là thua h i gơ cùng viêm hầu thực lực bây giờ đích sắc là t r a n lệch không bao nhiêu thế nhưng trong mơ hồ viêm hầu còn là muốn thắng được t i g e r một kia cái này một kia có lẽ thật là không phải tính là cái gì thế nhưng ngươi đối mặt nếu như là một cái thức tỉnh động v ậ t hệ năng lực trái ác q u ỷ giả, hơn nữa còn là h u y ê n thu trùng thời điểm như vậy cái này một kia cũng sẽ bị không hạn chế phương pháp đánh lâu dài chắc chắn thất bại bởi vì h u y ê n thu loại sự khôi phục sức khỏe quá mạnh mẽ trọng yếu hơn là h u y ê n thu loại thực lực căn bản không cần nhiều lời đặc biệt sau khi giác tỉnh h u y ê n thu trùng thực lực càng là vô cùng khủng bố con này tiểu hậu tử dỗ bin cũng là hơi lắc đầu khe khe dù gì nói thật sự là quá điên cuồng bây giờ viêm hầu trong mắt điên cuồng thân sắc là biết bao quen thuộc đó là dường như cùng d ọ ạ một dạng điên cuồng làm dọa ạ giới trướng bách thú con thứ nhất huyễn thú chủng viêm hầu không chỉ là thực lực ở tính cách phương diện cũng là cực kỳ tiếp cận với d i i ạ điên cuồng điên cuồng mà vào giờ phút này viêm hầu là chân tránh đem loại này điên cuồng hoàn toàn phát huy đến cực hạ chân chính đem cái này các loại đồng ý với d i i ạ điên cuồng hoàn toàn phát tỏa ra ngoài giống n g ử a mặt lên trời dích ảo viêm hầu đống nhiên phóng lên cao hai tay tụ quá mức đỉnh cô lỗ lỗ cô lỗ lỗ Nham trong ư ơ n đang g kịch liệt sôi t à kịch liệt gầm thét. Một cỗ cổ lực thét, liệt l một gầm ư ợ kinh khủng i ở v ê một hầu trên người trào hiện、ra. kinh khủng Nham thăng. đầu Lần lần cuồng trên trào tương trường bắt đầu điên tăng trường đứng lên. Lần lượt tăng trường, lần lượt để thăng. Trong ra, điên lên. người côn đứng m đề s á t na cái kia tiếp cận với dài mấy c h ụ c thức ngắn nham tương trường côn đã nổi lên thân thể đang nhanh chóng hướng dưới rơi xuống thế nhưng không thể phủ nhận viêm hầu trong mắt điên c u ồ n g thần sắc nhưng là không hề có một chút nào giảm thiểu một cách này nhất định phải phân ra thắng bại g i n g gấm lên giận dữ kinh khủng kia nham tương trường côn đã từ trên trời gián xuống xuống hậu tử đừng tưởng rằng như vậy thì kết thúc a hai g r cũng là trường lớn con mắt ngựa mặt lên trời gào thét gầm hét lên lấy trung bình tấn tư thế đứng thẳng thân thể của chính mình hai g r hai tay nổi lên đại lượng dòng sông thân thể đang kịch liệt rung động từng cổ lực lượng trào vào hai cánh tay trong hai g r giận dữ hét an ta một kích cường đại nhất ngư nhân cả gi chẳng lẽ là dì bệ hơi trường lớn con mắt khiếp sợ nói ra lẽ nào hai g r đại ca đã học xong một chiều kia ngư nhân cả gi áo nghĩa cựu long múa gầm lên giận dữ hai g r hai tay bỗng nhiên nắm tay đánh ra kinh khủng dòng sông trong nháy mắt hóa thành chín con hàng dài gào thét đi g i n g trường côn ẩm ẩm gian hạ xuống gào thét đi là chín con thủy long vê anh trong nháy mắt thiên địa rung động dỗ bin h cũng là khỏe miệng hơi cầu dẫn ra thắng bại đã phân thái dương đoàn hải tặc đội trưởng ngư nhân hai gơ lối ra t r ư ơ n g ba trăm mười sáu trong lòng trụ cột ân hơi híp đôi mắt mở r ồ i h n h u ế t miệng lên cười nói hai gơ cái tên kia cũng thua đâu hiện tại còn dư lại tên chính là cự nhân cùng với nguyên sư s ú tiểu tử có phải hay không không đem lão tử không coi vào đ â u a dâu trắng hơi trợn mở con mắt vô hình khí phách bao phủ ở bờ phía lớn tiếng chất vấn không để t r o mắt ta không có nghĩ như vậy Lào nhân. r ồ i ạ lại là hơi neo lại con mắt ngưng mắt nhìn trước mắt cái này ngang ngược dâu trắng t h ấ p giọng nói ra lao nhân ta có thể là phi thường chờ mong cái này một ngày cùng ngươi chân chính giao thủ một lần đến cùng sẽ như thế nào nhưng là sẽ khiến người ta cực kỳ hưng ơ phân a hơi lau mép một cái r ồ i ạ trong mắt nổi lên là hưng ơ phân chiến ý rốt cuộc lại một lần nữa đối mặt dâu trắng đây là lần thứ ba r ồ i ạ cũng là hy vọng cái này là mình có thể sắp hiện ra giai đoạn dâu trắng đánh bại chân chính thời điểm không sai mình muốn đánh bại dâu trắng chưa bao giờ là bây giờ dâu trắng mà nằm là quá khứ, kia thân thể nhất tột cùng ở dâu trắng chỉ có khi đó dâu trắng mới là nhất hẳn là đánh bại dâu trắng cũng chỉ có đánh bại khi đó dâu trắng mới có thể để chính mình chân chính vượt qua dâu trắng cái này tòa đại sơn x ú tiểu tử lao nhân r ồ i ạ cùng dâu trắng hai người đều là ngưng mắt nhìn đối phương phù phù phù phù phù phù trái tim đang kịch liệt n ú c đích g i i ạ giờ này khắp này là chân tránh hưng ơ phấn lên nhịn không được ở chỗ sâu trong đầu lưỡi hơi liếm liếm khỏe miệng của mình thời kỳ tột cùng dâu trắng là một tòa cao vút trong mây ngọn núi như vậy bây giờ dâu trắng chính là cho tới nay để ngang dọa hạ trong nội tâm đại lương chân chính đại lương dâu trắng rất mạnh thực sự rất mạnh được khen là mạnh nhất trên thế giới nam nhân chỉ là cái này danh s ư n g cũng đã đủ để đại biểu tất cả thế nhưng trên thực tế đây cũng là một loại áp chế rất dễ dàng khiến người ta mất đi chính mình không còn có biện pháp tiến hơn một bước cái này cùng tư chất không có quan hệ liền giống như một người vĩnh viễn đặt ở đỉnh đầu của ngươi để cho ngươi cảm giác mình không cần nỗ lực liền có thể được tất cả người như vậy làm trên đỉnh đầu người vẫn còn ở thời điểm đích thật là không vấn đề chút nào thế nhưng nếu như làm hết thẻ đều tiêu tất h thời điểm e rằng hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị ép vỡ e rằng hắn sẽ càng thêm nỗ lực mà cạ tạ cụ gì là thuộc về người sau hắn ở chặt lọt thẻ chết đi trong tuyệt vọng triệt triệt để để nâng lên toàn bộ chặt lọt thẻ gia tộc đại kỳ cũng chính bởi vì vậy doi a mới chỉ có sẽ đặc biệt thưởng thức cả người đàn ông bởi vì hắn chân chính làm xong rồi chân chính đem chính mình tất cả phát huy đến cực hạn cũng chính bởi vì vậy mình làm năm cũng là ly khai dâu trắng đoàn hải tặc bởi vì có dâu chẳng ở e rằng tự có một ngày cũng sẽ đoạt lạc làm vĩnh viễn không có đầy đủ nguy cơ thời điểm một người muốn tiến bộ là cực kỳ khó khăn chỉ có ly khai dâu trắng che chở chỉ có chân chính đi vào mảnh này nguy hiểm đại hại chỉ có như vậy mới có thể chân chính bình thường đứng lên mà giờ này ngày này này r ồ i ạ chính là muốn nói cho dâu trắng nói cho cái này che chở chính mình trưởng thành ra trưởng mình đã trưởng thành có thể chân chính mặt đối với cái này cái thế giới k h ắ c ha ha ha ha tên tiểu quỷ này nội tâm hoàn toàn khác biệt ta nếu như nếu là biến thành người khác nếu như nếu là biến thành người khác s ì kỳ t h e o g ô n đần lì ông nhìn đối diện hai người cũng là đại cười nói ra nếu như nếu là biến thành người khác sợ rằng ở dâu trắng cái kia lao đầu tự che chở phía dưới sẽ triệt triệt để để phế bỏ cho dù là trưởng thành cũng là căng hết cỡ đạt được một cái trình độ không sai tiểu tử hắn đi ra dâu trắng cái này lao đầu tự che chở nhưng cũng là đồng dạng đem chính mình tiềm chất hoàn toàn phát tỏa ra ngoài đối với g i ạ t u y ệ t không hồng tước cũng là gật đầu khen ngợi nói rằng ở dâu trắng thủ hạ giọt hạ e rằng không có lúc này địa vị của hôm nay thế nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm bởi vì ở trước người của hắn có một cái khổng lồ cự nhân thay hắn chống được tất cả phiến thức mà g i ạ cũng là kiên định đi ra chân chính đối mặt với nguy hiểm đem tự thân đặt ở trong nguy hiểm cũng chỉ có như vậy hắn có thể đủ chân chính đem tự thân tất cả lực lượng toàn bộ đều phát huy đến cực hạ đem tự thân tiềm chất hoàn toàn phát huy được cũng chỉ có như vậy r ồ i a mới có tư cách đi đến hôm nay bước này cô lạp l ạ p lạp xú tiểu tử ngươi trưởng thành đích thật là không sai bất quá Đụng. thế lao rơi ở trên mặt đất một vệ sáng trong nháy mắt sẽ qua đó là vô hình khí lãng nhấc lên bốn phía đại địa dâu trắng ngạo nghệ nói ra lao tử nhưng là dâu trắng a không ngươi cái này cái xú tiểu tử ngàn vạn lần không nên cho rằng như vậy thì có thể khiêu chiến lao tử ha, ha, ha. nghe dâu trắng thuận ngữ rồi á nhịn không được đơn tay nâng trán thấp giọng nở nụ cười thanh âm phi thường băng thẳng phi thường chậm rãi nói rằng lao nhân n g ư ơ i thực sự rất mạnh thực sự thực sự rất mạnh thế nhưng cũng chính bởi vì ngươi quá mạnh mẽ rồi á đột nhiên lời nói xoay chuyển phi thường nghiêm túc nói ra để cho ta nói thật dâu trắng đoàn hải tặc hoàn toàn chính là lao nhân một mình ngươi ở chống đỡ toàn thân thực lực thậm chí là so ra kém bách thú đoàn hải tặc vắng vẻ cực kỳ vắng vẻ thế nhưng không thể phủ nhận dâu trắng nhưng không có phản bác bởi vì hắn cũng biết rồi h nói cũng không phải là lời nói dối giỏi ạ theo như lời nói đều là lời thật dâu trắng đoàn hải tặc mặc dù có mười lăm vị đội trưởng nhưng là chân chính đem ra được chỉ có mắt cô dỗ dụ xạ ạ tý y vì sợ tạ bốn người những người khác thực lực tuy là c ư ờ n g đại thế nhưng căng hết cỡ cũng chính là đỉnh cấp trung tướng thực lực cái này căn bản cũng không đủ xem mà trong đó mắt cô thực lực mới bất quá là dự khuyết đại tướng thực lực thậm chí là liền đại tướng thực lực cũng k h ô n g bằng bách thú đoàn hải tặc thì là hoàn toàn khác biệt tám bỏ cái này phó thuyền trưởng có đại tướng thực lực mà tam đại thai họa mỗi người đều có chuẩn đại tướng thực lực những thứ khác cường giả càng là số lượng khổ nếu như chưa tính là dâu trắng cái này cái thế giới cường đại nhất nam nhân đơn thuần như vậy là bằng vào đoàn hải tặc thực lực bách thú đoàn hải tặc hoàn toàn chính là có thể áp chế dâu trắng đoàn hải tặc tới đánh đây chính là nhược điểm liền như cùng nguyên bản thế giới phát triển nếu như mất đi dâu trắng toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc hoàn toàn liền là một đám tàn xa dễ như chở bàn tay đã bị hát h ồ tử cho ẩn đến, đến rồi phải biết rằng khi đó hát h ồ tử có thể vẫn chưa đi đến mức tật cùng nếu như nếu là dâu trắng đoàn hải tặc đủ mạnh hoàn toàn có thể chống đỡ chủ、Hô. nghe d ọ a cái kia không chút lưu tình nói dâu trắng lặng lặng n g n g đầu ngưng mắt nhìn trong bầu trời cái kia vạn dặm không mây k h í trời phi thường nhẹ nhàng nói ra xú tiểu tử lời của ngươi nói lao tử chưa từng không biết nhưng là nếu như một cái lao tử liền chính mình nhi tử đều không bảo vệ được cái kia vẫn tính là lao tử sao chương ba trăm mười bảy lần thứ ba chân chính giao thủ gia trưởng a quá đáng cưng chiều sẽ chỉ làm hải tử trắng trưởng lao tử phải nên làm như thế nào còn không cần ngươi cái này xú tiểu quỷ tớ giáo do ạ cùng dâu trắng đều là chừng lớn con mắt ngưng mắt nhìn đối phương đồng thời lớn tiếng quát thư phòng tiểu nói võng đây là hai người duy nhất điểm phân định giỏi ạ liền cho rằng như vậy cương chịu trưởng thành là tuyệt đối không có chỗ dùng mà dâu trắng liền nhận thức vì con của mình nếu như cũng không thể chiếu cố tốt chính mình làm lao tử có tác dụng gì ông nhìn nhau một lúc lâu dâu trắng chậm rãi chuyển động trong tay to lớn thế đao cực dài thế trong đao nổi lên hoàn toàn khác biệt quan mang cái kia sắc bén ánh đao phảng phất là đem bốn phía đều cho báo p h ụ cái kia hôm nay đánh liền tỉnh ngươi cái này lao nhân xú tiểu t ử không muốn quá quân vọng lục soát ông g i ỏ ạ trong nháy mắt xuất thủ vội vã đi dâu trắng hai tay huy vũ ngũ, ngũ linh thế đao đã hạ xuống Đinh trong a nháy âm thanh t h cái cái mắt gợn sóng vô hình từ hai người trên nắm đâm hướng về bốn phía kịch liệt lan tràn đi một cỗ cổ lực lượng kinh khủng điên cùng hướng về bốn phía lan tràn tạo thành từng cổ một cực kỳ khủng bố lực đánh bạo a gầm lên giận dữ d ọ i ạ trong hai mắt nước toát ra vô cùng tinh quang tay kia đồng thời đảo qua đinh đương kèm theo cái kia gầm thét đầu sư tử sóng xung kích dâu trắng trong mắt đồng thời bạo phát ra một loạt tinh quang đ ỗ n g nhiên trong lúc đó một tay đem thế đao huy vũ trong nháy mắt đem thế đao rút ra nồng nặc đao khí tràn ngập ở thế trên ao trong nháy mắt gào thét đi trực tiếp rơi vào d ọ ạ khổng lồ kia đầu sư tử sóng xung kích bên trên kiếm kèm theo hàng loạt ba động trực tiếp vỡ vụ n dọa ạ sóng xung kích đồng thời bén nhọn đao khí hôn tạp chấn động ba động lực lượng hướng về dọa trực bức mà đến heo tóc không chấn động r ồ i hạ đôi mắt hơi co r ụ t lại chỉ một lúc hai tay g i a o một cái trong nháy mắt chặn cái này bén nhọn công kích thế nhưng đây chỉ là một bắt đầu dâu trắng công kích cũng là theo sát phía sau lập tức của tới ông rung động quấn quanh ở dâu trắng khác chỉ một quả đấm bên trên đ ỗ n g nhiên rơi xuống v ơ i anh một vệ sáng sẽ qua r ồ i hạ tuy là đối phó dâu trắng một bên này thế nhưng lực lượng kinh khủng trực tiếp đem g i ỏ ạ đánh bay ra ngoài thế nhưng mạ ấn đinh đương ba ba ba r ồ i hạ phản ứng cũng là không chậm chút nào dâu trắng đôi mắt co dù lại đ ỗ n g nhiên nhấc ngang ở trong tay thế đ a o trực tiếp ngăn trở g i i hạ cái này vừa nhanh vừa độc một quyền đem tốc độ cùng lực cũng sớm đã hoàn mỹ n ắ m trong tay g i i hạ cũng sớm đã đem hai loại lực lượng hoàn mỹ chuyển hoán một quyền này trong lần chứa lực lượng kinh khủng ngay cả dâu trắng đều là liên tục l ù i ba bước mới là ổn định lại thân thể của chính mình lao nhân hạ thủ thực sự là không lưu tình chút nào hạ g i hạ từ phía trên bên xa qua t h ế bay ra ngoài mặc dù cũng không có, có thủ thường nhưng cũng là gặp được kịch chiến thú vương đoàn hải tặc cùng với bây giờ còn đang trong cự dâu trắng đoàn hải tặc lục soát m ạ càng càng thần thần càng càng thần thần theo a y n g dạ thực lực tăng cường đối với mình xông ra pháp tăng lên đã lần nữa chiếm được hoàn thiện thực lực cũng sớm đã không phải đã từng có thể so sánh được hưng hực nóng r ự c liệt diễm kịch liệt thiếu đốt trong một sắt na vô cùng quang mang xảy qua tạo thành thon dài long thân trở về trưa không chấn động dâu trắng tự nhiên cũng là thấy được dạ cái tia chạy nhanh đến cháy hừng hực thân ảnh hơi nheo lại đôi mắt hai tay nắm chặt ở trong tay thế đao không khí hơi rung động thế đao trên lưới đao đã bắt đầu chấn động kịch liệt lên, lên một cổ vô hình rồi lại mắt c h ầ n có thể thấy ba động vởn quanh ở lưới dao bên trên bắt đầu giống dâu trắng gầm lên giận dữ chạy nhanh đến thần long đồng dạng gầm lên giận dữ chứ khai máu của mình trậu miệng lớn trong n g á y mắt cái tia nóng rực long thân đột nhiên quấn quanh ở lòng đầu bên trên càng là bình thiêm ba phần bị lực vây anh kèm theo một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng oanh mình dâu t r ắ n g hướng về sau liên tục trong lúc đó lui ba bước mà d g i hạ song q u y ề n cũng là ở hơi chấn động chính diện lạnh kháng không chấn động hơn nữa còn là kịp chuẩn bị không chấn động kịch liệt như vậy uy lực coi như là d g i hạ cũng tốt chịu không phải đi nơi nào Đụng! một tiếng tiếng oanh minh d g i hạ ở giữa không chung một cái ba trăm sáu mươi lăm xoay tròn rơi ở trên mặt đất một tay chống đỡ cùng với chính mình thân thể rơi ở trên mặt đất khẽ ngẩng đầu lên khỏe miệng ly khai nhàn nhạt, nhạt thần sắc hưng phấn nổi lên này mới đúng mà lao nhân lấy ra chút chân chính bản lĩnh tới a g i hạ khỏe miệng khai cực kỳ hưng phấn cười nói cô lạp lạp, lạp. chân chính bản lĩnh dâu trắng cũng là phảng phất là nghe được một chuyện cười giống nhau cười lớn hai tay mở ra lớn tiếng quát xú tiểu tử lão tử sợ ngươi không chịu nổi đúng đ n g n h i ê n trong lúc đó đem thế đao cắm ở trên mặt đất dâu trắng hai tay mở ra phía sau to lớn kia đấu lạp đều bị v ấ n lên một cổ vô hình khí lãng trong nháy mắt từ dâu trắng trên người lan tràn ra cái này lao nhân có phải hay không điên rồi xì、sì、kỳ thegôn o đần lì ổng cùng hồng tức đồng thời biến sắc dâu trắng cái này lao nhân có phải điên rồi hay không đây chỉ là một chàng thí luyện mà thôi một hồi khảo nghiệm mà thôi kết quả dâu trắng dĩ nhiên lấy ra thực lực như vậy tới Đây không phải là điên rồi là cái là là Mặc quá. gì. Bất khí ệ là n trợn h nào, lúc này muốn ngăn cản cũng tốt đã không còn kịp ồ i h nữa hai trong lúc đó nổ đ n tung đại hải trợn trong lúc đó bắt đầu nhăn nhó ngay cả toàn bộ vương đảo đều đang vặn vào lấy Ứng ủng. ù n g m n g kịch liệt tiếng oanh minh van g dội toàn bộ vương đảo đến cùng là chuyện gì xảy ra a đây cũng là thế nào a từng tiếng kêu thảm thiết vang lên những thứ này hải tặc là hoàn toàn điên rồi đây rốt cuộc là chuyện gì a tại sao còn không hết không có bất quá hiện tại cũng không có người sẽ trả lời bọn họ mà d ọ a thì là nết miệng lên ngưng mắt nhìn d â u trắng vậy cũng câu dẫn ra khoe miệng thấp giọng cười nói này mới đúng mà như vậy chân chính giao thủ mới là để cho người hưng vấn chương ba trăm mười tám nóng người kết thúc cha hắn thực sự xuất ra bản lanh thật sự cái này mắt cô cùng diệt hổ hai người thân ảnh bỗng nhiên xa nhau ngầm đầu không dám tin nhìn vương đào trung ương dâu trắng dĩ nhiên lấy ra lực lượng chân chính điều này làm cho mắt cô x a ạ tỉ ỉ vì sợ tạ ba người đều là không dám tin chừng lớn con mắt thật sự là thật là đáng sợ nếu quả như thật đúng như vậy ba người đều là không hẹn mà cùng dùng mình một cái này mới đúng mà lao nhân tiếp tục ca ha ha ha r ồ i ạ c o người n đứng lên cả người liền như cùng là một con xúc thế đợi phát m a n h hổ giống nhau lao mép một cái mang trên mặt nụ cười hưng phấn thấp giọng cười nói lục soát giống trong nháy mắt do ạ bỗng nhiên xuất thủ hai tay nắm tay trong nháy mắt liền như cùng làm anh thú một dạng nào h đi ra ngoài mặc dù không có bất kỳ âm thanh thế nhưng trong thai của mỗi người đều là không hẹn mà cùng trở về tạo nên manh thú thanh â m gầm thét h a anh giỏi ạ s o n g quyền hạ xuống đồng thời đánh ra mà dâu trắng chỉ là nhàn nhạt hư một tiếng hai tay mở ra trong nháy mắt mười chín ba động quấn quanh ở s o n g quyền bên trên sóng hoa hoa lập lạp nồng nặc khí lãng kèm theo kịch liệt tiếng oanh minh trực tiếp tịch quyền bột phía g i ỏ ạ trong mắt nụ cười càng ngày càng đậm càng ngày càng đậm đậm liền đúng như vậy lao nhân tiếp tục a số tiểu tử giò ạ hưng phấn giống to hơn hai tay nắm tay càng thêm hung manh công kích không giống với mới vừa đối mặt hồng tức lực lượng vào giờ phút này giò ạ là chân tránh đem lực lượng phát về tới cực hạ mỗi một quyền hạ xuống chỉ là cực hạ lực lượng đều trong nháy mắt chấn động không khí để không khí kịch liệt rung động mà dâu trắng cũng là n ế t miệng lên chút nào sợ hai tiến lên đón g i ạ thân ảnh ùng ùng không khí đang kịch liệt chấn động nhưng là mới vừa dâu trắng cái kia rung động toàn bộ vương đảo chấn động tựa hồ là ngừng lại giống nhau căn bản không có bất kỳ dị dạng phát sinh thế nhưng quen thuộc nhất dâu trắng g ã lại là phi thường tinh tưởng chấn động dưới biển trên thực tế bi lực mới chỉ có sẽ càng ngày càng k i n h khủng theo thời gian nổi lên đến rồi khi đó đạn xanh sẽ là cực kỳ khủng bố cơn sóng thần vê anh vê anh vê anh từng quên từng quyền va chạm cực hạn lực lượng cuốn vòng quanh ám tử sắp bật sổ sổ cu haki ba động khủng bố là đại biểu cường đại nhất trái ác quỷ một trong chấn động quả thực hai người va chạm nếu như không phải vẫn có thu liễm không có có ảnh hưởng đến vương đạo hơn nữa có xỉ kỳ thegôn đần lì ổng cùng hồng tức hai người ngăn cản vào giờ phút này vương đạo tuyệt đối là sụp đổ vê anh bốn q u y n đ ụ nhau hai người đưa mắt nhìn nhau lấy đối phương song song va chạm trong mắt đều là mang theo phi thường thần sắc nghiêm trọng ha ha ha khoe miệng liệt hai r ồ i hạ thấp giọng cười nói lao nhân thực sự là bằng a như vậy công kích mới là đủ sức a cô lạp lạp lạp dâu trắng đồng dạng ngạo nghễ cười nói sú tiểu tử sẽ không cứ như vậy thì không được a cái này có thể mới chỉ có con là mới vừa bắt đầu a ai sẽ không được chẳng lẽ không đúng lao nhân ngươi sao đoán chừng là ngươi cái này cái sú tiểu tử a đều làm ị lấy con mắt r ồ i hạ cùng dâu trắng bỗng nhiên lần nữa đậu không chấn động giang giác giang giác đại khí hàng loạt chấn động không khí hàng loạt sôi trào toàn bộ vương đảo chấn động không ngừng hơn nữa mặt đất nổi lên từng đạo khe hở có thể có cảm giác người biết như vậy công kích cũng không có làm tổn thương đến vương đảo căn bản chỉ là sinh ra một ít mặt ngoài thương tổn mà thôi có thể có cảm giác người biết như vậy công kích cũng không có làm tổn thương đến vương đảo căn bản chỉ là sinh ra một ít mặt ngoài thương tổn mà thôi nhưng là đối với người thường mà nói như vậy công kích thật sự là thật là đáng sợ căn bản cũng không phải là bọn họ cái này cái t ầ n g thứ có thể chống lại người cứu mạng a thà cho ta đi muốn chết từng tiếng g ố n g to hơn lần lượt dích đạo mỗi người đều là không tự chủ được hỏng mất trận chiến đấu này thật sự là quá mức nguy hiểm lục x o á t liên tục va chạm dâu trắng một quyền hạ xuống giỏi hạ bỗng nhiên ngang trời dựng lên một c ư ớ c trực tiếp đạp xuống tới Đụng. một cánh tay nâng lên màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ bám vào ở trên hai cánh tay dâu trắng thấp giọng hỏi s ú tiểu tử ngươi sẽ không cho rằng lão tử ta căn bản sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ a làm sao có thể hồ chảo mang theo nụ cười g i i hạ công kích dị thường sắp bén trong nháy mắt vô số kể lợi chảo đã xa qua không chấn động ông rõ ràng khoảng cách dâu trắng đã gần trong găng t ứ c nhưng là lại cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước chính mình hai tay dường như chính là r i n g co ở nơi này giống nhau g i a n g giác. g i a n g giác. phi thường thanh thúy phi thường thanh âm dễ nghe ở trong thai của mỗi người vang lên đó là không khí thanh âm chấn động cũng đồng dạng là g i a ả ngón tay của hơi vặn vẹo thanh âm cứ như vậy mang trên mặt nụ cười dữ tợn r ồ i ó thấp giọng hỏi ùng ùng lúc này từng tiếng tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên a đây là cái gì a thật là lớn sóng biển a từng tiếng tiếng hô to vang vọng ngập trời sóng lớn đã tại trong nháy mắt bay lên Kinh khủng kia tiếp vài cơn sóng thần tiếp tục đổ sộ vài trăm thước, từ trên xuống thước, tục trăm từ đổ sộ dâu ư hướng ớ i môi, rồi tiếp ẩm ẩm trong Cắt. trực tránh ra xuống. nhảy, lúc đó hạ ạ sau Đứa về d trắng công c k í hai Cô cuộc không? lạp lạp lạp. lễ lòng gặp Sú tiểu tử, cuộc gặp mặt trắng ngươi hài lòng không? Dâu này h tay mở ra cùng vọng cười to nói chính là sóng biển đối với cường giả mà nói đương nhiên là không phải tính là cái gì thế nhưng mạnh mẽ như vậy sóng biển đó chính là cảm giác hoàn toàn bất đồng dù sao đương lượng kết hợp với nhau thời điểm đưa tới chất biến cũng đồng dạng đủ để trong nháy mắt phá hủy tất cả ùng ùng một trăm năm mươi ba hoa hoa lập lạp, lạp. thực sự là phiền phức ca bị môi giỏi hạ trên mặt đất đứng ngưỡng hai tay mở ra nhìn cái kia ngập trời sóng lớn chật trong lúc đó thân thể bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực cô lỗ lỗ xôi trào nham tương sen lẫn nóng bỏng hỏa diễm đã bừng lên hoàn toàn xôi trào ở tại cả tòa vương đảo bên trên trong khoảng thời gian ngắn vương đảo nhiệt độ phảng phất là đã đạt đến mức cực hạ có thể mang người trực tiếp c h ư n g chín giống nhau t r ă m thu quyền giống thứ lạp thứ lạp vô số kể nham tương sư vương trong nháy mắt từ giọt hạ xong quyền trong gạo thét ra gầm thét nham tương sư vương b ú c hơi kinh khủng kia đại hải lãng rõ ràng chỉ là một bước ngắn thế nhưng cái này một bước ngắn cái này khổng lồ sóng biển cũng là cũng không còn cách nào hạ hà xuống h à n loạt hơi nước bay lên che lại mỗi cái ánh mắt của người r ồ i hạ cũng là thấp giọng cười nói lao nhân nóng người đến nơi đây nên kết thúc ca chương ba trăm hai mươi mốt lớn binh đoàn hải tặc lối ra kiếm cự phủ s ẹ t qua một vệt sáng phòng sách s ù không năm cự kiếm lóe ra tia sáng trói mắt đó là màu đen nhánh bật sổ sổ cú hạ kỳ quan mang nhưng hai cự thú cũng là không sợ chút nào lợi chảo lóe ra giống nhau màu đen nhánh bật sổ sổ cú hạ kỳ quan mang hai hai đan vào và chạm kịch liệt đ ụ n g kèm theo một tiếng đinh thái nước ó c tiếng a n h minh hai bóng người trong nháy mắt tách ra ha, ha ha thực sự là quần bạo manh thu a đúng a thực sự là kinh khủng đoàn hải tặc ca lớn binh đoàn hải tặc tinh nhuệ nhất hai đại chiến sĩ đ ồ gì, bờ rộ gì được gọi là thanh quỷ xích quỷ nam nhân giờ này khắc này phất trong tay cự kiếm cự phủ ngưng mắt nhìn trước mắt hai cự thú lớn tiếng cười nói giống g ầ m lên giận dữ hai manh thú trong mắt cũng là tràn đầy ngạo nghệ thân sắc trận này chiến đấu kịch liệt để hai cự thú đều là cảm giác vô cùng hưng phấn bởi vì vì đối thủ là rốt cuộc có thể địch nổi chúng nó dáng quái vật lớn mà không phải đi trà đạp những cái này hình thể thấp bẽ tên điều này làm cho hai cự thú là hưng phấn dị thường đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hai c ự thú thực lực bây giờ căn bản không đi đối mặt những cái này thực lực cường đại căn bản là đối thủ lớn binh đoàn hải tặc rất mạnh sao không mạnh không mạnh sao rất mạnh đây là một cái tự mâu thuẫn lời nói bởi vì lớn binh đoàn hải tặc cường đại nhất chính là đ ổ dị cùng bởi rộ dị hai người chỉ có đỉnh cấp trung tướng thực lực có thể nói ở đỉnh tiêm chiến lược bên trên lớn binh đoàn hải tặc vô cùng sự nhỏ yếu thế nhưng nói đi nói lại thì cự nhân vốn là sinh vật cực kỳ khủng bố bởi vì ở chiến lược chân chính bên trên cự nhân là cực kỳ khủng bố đặc biệt tinh thông cự nhân nước ký xảo cùng với ngang ngược cự nhân càng là khủng bố mà lớn b i n h đoàn hải tặc trùng hợp chính là trên cơ bản đều là cái này cái tầng thứ cự nhân ước chừng sáu mươi hai vị cự nhân c ư ờ n g đại nhất là độ dị cùng bở rộ dị hai gã người mạnh nhất có đỉnh cấp trung tướng thực lực mà nhỏ yếu nhất lại cũng là có sơ cấp trung tướng thực lực không sai lớn b i n h đoàn hải tặc cường đại liền cường đại ở chỗ này vô cùng bình quân thực lực phi thường vững vàng thực lực ước chừng sáu mươi hai vị trung tướng thực lực cờ giả thực lực như vậy cho dù là g i a cái này cái tầng thứ cờ giả nếu là lập tức trong lúc bất chợt bị vây công sợ rằng đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn luôn cuốn tay chân nếu như là đại đem cấp bậc cường giả đối mặt nhiều như vậy trung tướng hơn nữa còn là cự nhân trung tướng thời điểm sợ rằng đều sẽ không tốt lắm năm đó lớn binh đoàn hải tặc có thể quét ngang thế giới có thể không phải là không có đạo lý sự t ì n h giống gầm lên giận dữ cùng hai cái cự nhân đỉnh cấp trung tướng đối chiến làm lại chính là đê mãng cùng bán nguyên mà những thứ khác cự nhân giờ này khắc này tại nơi chút cuồng bạo viễn cổ trùng m a n h thu trùng kích phía dưới trên cơ bản đều đã thả đ ỉ n h bây giờ lớn binh đoàn hải tặc có thể nói cũng đã còn dư hai người mà thôi có thể nói là vô cùng mất mặt cũng có thể nói là không phải mất mặt bởi vì lớn binh đoàn hải tặc tuy là thực lực cường đại thế nhưng đối mặt có thể phong vương thú vương đoàn hải tặc trước mặt vẫn có một điểm không đáng chú ý cái này là có thể lý giải sự tình vê anh vê anh vê anh ha ha ha giống ngắn ngủi vắng vẻ sau đó song phương lần nữa xông đánh với nhau bốn cái quái vật lớn đang kịch liệt đánh thẳng vào đối phương lần lượt tiếng oanh minh có thể nói là đinh thai n h ấ t góc để mỗi người đều là không tự chủ được đưa mắt thả ở nơi này mà độ gì cùng bỡ rộ gì thì là hào, hào ngựa đầu cười to bá nguyên cùng đê mãng cũng là lớn tiếng nổ giống lên thật sự là thật là làm cho người ta hư vấn b á nguyên cùng đê mãng cũng là lớn tiếng n ộ giống lên thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn như vậy chiến đấu kịch liệt mới là chúng nó mong muốn vê anh thận trọng t r á n h thoát thiếu chút nữa bị dẫm ở dưới bàn chân t ợ dân nạ phi thường không hài lòng hô b á nguyên ngươi cho người ta nhìn một chút ngươi kém chút đem ta dẫm ở dưới bàn chân giống đáp lại t ợ dân nạ chỉ có gầm lên giận dữ một tay n â n g lên một con tay chặn đồ gì cự kiếm ngay sau đó quấn vòng quanh bật sổ, sổ cụ hạ kỳ nằm đấm trực tiếp một quyền đem đồ dị đánh lùi lại mấy bước bà nguyên mới là ngoan, ngoan túi đầu nhận đúng hướng về phía vợ t o à nhưng bộ đoàn ả i t là tợ dân g ạ trừ dọa chính á c là một tiểu nha đầu trời mới biết lúc nào lén lén lút lút cho ngươi một cái lẽ nào thiên thiên tại chính mình ra còn cùng làm tặc giống nhau lén lén lút lút phòng bị cái này phòng bị cái kia đó chính là quá bất đắc dĩ cho nên nhận túng cũng không mất mặt xem kiếm giống độ gì lúc này đã đặt chân vững vàng b ước bá nguyên lập tức xoay người đồng thời xài bước lên đón u n g u n g u n g u n g đại địa đều đang rung rung tờ d i ậ n ạ thì là hài lòng ngẩng lên chính mình đầu nhỏ phi thường hài lòng nói ra khá vô cùng lúc này đây nhân ra rất hài lòng n g ư ơ i nhà đầu này a nhìn trôi giặt đến trước mặt mình tợ d i n ạ dỗ bin gật một cái tợ d i n ạ đầu nhỏ cười nói ra n g ư ơ i nhà đầu này tổng đúng như vậy hồ đồ tiếp theo để thuyền trưởng bắt lại lại nên thu thập ngươi hay anh cái tên xấu xa kia nhân ra mới không sợ đâu nạo nghễ ngẩng lên chính mình đầu nhỏ tợn dần ạ tuy là ngoài miệng thì nói như vậy nhưng là vẫn thận trọng nhìn chung quanh thấy không người chú ý tới mình sau đó đây mới là thở phào một cái bằng không có thể sẽ không tốt hô lần này là thở phào một cái có thể ngàn vạn lần không nên bị phát hiện nếu không nói không chừng bị thế nào thu thập đâu giống giống giống từng tiếng tiếng giống giận dữ vang vọng ở mỗi người bên thai bá nguyên đê mãng hai cự thú đang điên cuồng giết g ạ o lực lượng kinh khủng từ hai cự thú trên người điên cuồng bừng lên lần lượt dích ảo lần, lần lượt giống giận kịch liệt trùng kích cùng với chính mình trước mắt hai cái này khổng lồ cự nhân địch nhân a gầm lên giận dữ độ gì cùng vợ dỗ gì, vương cũng là đồng thời lui về phía sau mấy bước hai người lẫn nhau nhìn một chút đối phương cuối cùng gật đầu xem ra như vậy căn bản không đi phải sử dụng một chiêu kia hai người đều là gật đầu đồng thời nắm chặt trong tay to lớn binh khí p h á c h quốc ngắn ngủi nổi lên sau đó trong nháy mắt hai người công kích đồng thời nổi lên với nhau một cổ lực lượng kinh khủng c n tới trong thoáng chốc tịch q u y ể n hầu như toàn bộ vương đạo mặc dù không bằng những cái này trưởng lão phép quốc thế nhưng hai người phép quốc uy lực cũng là cực kỳ tinh người có t hai ể Đụng. h manh thú to lớn đấu đá lung tung mà đến dĩ nhiên bằng vào toàn thân bật sổ sổ cụ khí phách n g ạ n h xinh xinh đích xông phá hai người phách quốc theo sát phía sau đem hai người đều cho đụng bay ra ngoài v a n n lớn binh đoàn hải tặc lối ra S. trạng thái thật sự là khó coi một quyển này hẳn còn có chừng mười chương liền kết thúc hai ngày này muốn hảo hảo cấu tứ một cái để tiết tháo đổi một cái liền khôi phục mười chương ba trăm hai mươi hai nguyện sư vs bách thú khai khai độ dỉ cùng bở rộ dỉ ngã trên mặt đất thân thể hơi co rúm máu tơi trên khỏe miệm đều đã hiện ra đương nhiên so với hai người bá nguyên cùng đê mãng trên thực tế cũng là căn bản được không đi nơi nào hai thú giờ này khác này thân thể cũng là cực kỳ cứng gắc trên người lớn lớn nhỏ nhỏ răng đầy hơn m ộ ư ơ i đạo vết thương trực tiếp ngã trên mặt đất khôi phục ban sơ trạng thái p h á c h quốc ở dọa cùng sẻn gỗ c ủ cái này cái t ầ n g thứ trong mắt người đích thật là uy lực cự đ ạ i nhưng là lại có thể đối phó chiêu số thế nhưng ngàn vạn lần không nên cho rằng một chiêu này liền đơn giản như vậy p h á c h quốc uy lực nhưng là cực kỳ khủng bố chiêu số bá nguyên cùng đê mãng bằng vào cùng với chính mình thể chế ngạnh sinh đích xông phá phép quốc trung kích sau đó bằng vào tự thân cường đại bật sổ sổ cù hạ kỳ trực tiếp bị thương nặng đ ổ dị cùng bờ rồ dị thế nhưng vấn đề là vào giờ phút này bá nguyên cùng đê mãng giờ này khắp này cũng là được không đi nơi nào vào giờ phút này hai thú đã hoàn toàn n ắ m trên đất căn bản là không có cách n ú c n í c h đây cũng là chuyện không có biện pháp dù sao hai thú đều muốn thắng lợi nếu không cách nào trong thời gian ngắn thu được nhất thường quy thắng lợi như vậy thì đi qua loại này phương pháp đặc thù tới lấy đ ắ c thắng lợi à. đây là nhanh nhất cũng là nhất bất việc phương pháp hai cự thú đều là hư nhược quỳ dạp trên mặt đất sắc mặt vô cùng trắng t r ư ở n g mà đ ồ gì cùng bở r ổ gì cũng là đồng dạng được không đi nơi nào bất quá mặc kệ là như thế nào bây giờ lớn binh đoàn hải tặc đã triệt triệt để để lối ra lục x o á t một vệ sáng xe qua bạch di chuyển hiện tại hai cự thú bên cạnh thân hơi cúi đầu đỉnh đầu độc giác nổi lên một luồng k i a sáng trói mắt trong nháy mắt chiếu d ọ i toàn bộ bầu trời hai cự thú thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục đây là đang ăn gian chứ trời kem a độ dỉ cùng bở rộ dỉ đều là trơ mặc mà ở yên lặng ngắn n g i sau đó hai tính cách hào mại cự nhân đều là nhịn không được lớn tiếng nổ h nước b ọ t lên đây là tình huống gì cái loại cảm giác này liền cùng chơi game hai người nói xong dịp không uống thuốc kết quả đánh tới cuối cùng đều còn lại một tiêm máu kết nếu như đối phương đột nhiên thăng cấp trong nháy mắt đầy máu đầy lam sau đó còn đem trạng thái đều hiện đầy kỹ năng thời gian cù nổ đổ đ đều đổi mới đây hoàn toàn chính là chơi kém có được hay không b ấ t quá mặc kệ là như thế nào hiện tại cũng không có ai có thời gian để ý tới độ gì cùng v ở rỗ gì, như là đã lối ra như vậy thì là lối ra giống một lần nữa đứng lên bá nguyên cùng đê mạng hướng về phía bạch giống lớn một tiếng biểu thị càng tạng lập tức xoay người lần nữa triển khai chiến tranh dù sao tại chỗ hải tặc còn có phi thường khổng lồ số lượng hiện tại cũng không phải là nghỉ ngơi thời điểm chiến tranh có thể còn chưa kết thúc ùng ùng rung động t i ê n đ ệ u tiếng oanh minh ở bên thai v a n g vọng bá nguyên cùng đê mạng trong mắt thần sắc kiên định càng thêm n ồ n g nặc vương chiến tranh còn chưa kết thúc như vậy mình tuyệt đối không thể vào lúc này lùi bước một bước giống bạch đáp lại hai manh thu tiếng giống g i n dữ dù sao điều này thật sự là quá đơn giản đối với đến k h n g nói loại trình độ này chiến đấu căn bản không tính là cái gì dù sao cái trình độ này chiến đấu đại bộ phận đều là lấy luận bản làm chủ căn bản không phải chân chính vật lộn xung ố mái cùng bách thú đoàn hải tặc chiến đấu thời điểm cái k i ế t nhưng là chân chính vật lộn xung ố mái như vậy tình tình huống bên dưới bạch đều có thể tiếp tục chống đỡ húng chi là chính là như vậy tình tình huống bên dưới thật sự là quá dễ dàng căn bản không tính là cái gì giống nheo nheo ông lục x o á t đụ gầm lên giận dữ một tiếng nhọc ê theo sát phía sau chính là kịch liệt kịch chiến thanh âm theo sát phía sau chính là kịch liệt kịch chiến thanh âm hai cái thân ảnh đang đan sen lấy mà theo trong nháy mắt xa nhau diệt hổ hơi liếm quá chính mình lợi chảo trong mắt mang theo nồng nặc chiến ý trước mắt cái này manh thu rất cường đại cực kỳ thích hợp làm vì chính mình đối thủ thú vương đoàn hải tặc đều là quái vật sao con này mập m ạ p màu vàng đại miêu cũng là bất đắc dĩ nổ nước bọc nói miêu phúc x à lão đại là nằm ở tượng chủ gia lông tộc trên lông sủ vương quốc hai vị quốc vương một trong bị b i ê u hán b i ê u hán xưng là ban đêm tri vương t r o n g coi lông sủ vương quốc ban đêm vương vốn là hắn đã không tính tham dự vào trên biển lớn sự tình thế nhưng giờ này khắc này cũng là người tùy tùng quan nguyệt ngự điền lần nữa đi ra đ hơn nữa đến nơi này miêu rắn hổ mang có thực lực t ư ơ n g đại hơn nữa da lông tộc trời xanh thao túng dòng điện năng lực có thể nói là thực lực cực kỳ mạnh mẽ cùng diệt hổ là đấu ngang sức ngang tài đều không quá đáng giống không cần nói nhảm nghĩ biện pháp thu được thắng lợi a nếu không lần đầu tiên đối mặt quan g n g u y ệ t đại nhân nhiệm vụ liền thất bại vậy coi như là mất mặt lúc này hai bóng người trợt trong lúc đó xa nhau trong đó một đạo rơi vào miêu rắn hổ mang bên cạnh thân t h ấ p giọng nói rằng cái thân ảnh này chính là một cái cậu thân ảnh cậu lam công tước ở vào tượng chủ bên trên da lông tộc vương quốc lông sủ vương quốc một vị khắc quốc vương được gọi là ban ngày c h i vương t r o n g coi lông sủ vương quốc ban ngày vương có cực mạnh thực lực so với miêu phúc xả lao đại cũng là không kém chút nào hai người thực lực đều là cực kỳ kinh người giống diệt hổ cùng sư vương đứng chung một chỗ hai manh thú vào giờ phút này trong mắt đều là mang theo phi thường điên c u ồ n g thân sắc đây là gặp thích hợp đối thủ gia lông tộc manh thú có thể nói đều là cùng động vật có liên quan chiến đấu thế nhưng trận chiến đấu này kết quả e rằng sẽ hoàn toàn phá vỡ tất cả mọi người ý tưởng diệt hổ cùng sư vương cũng đều là giác tình trình độ năng lực trái ác quỷ giả cậu l à m công tức cùng miều phúc xà lao đại thực lực s ắ c thực là vô cùng cường đại thế nhưng cũng chỉ là cường đại đã cùng diệt hổ cùng sư vương so với căng hết cỡ cũng chính là tương xứng thậm chí là so với diệt hổ còn phải có điều t r i n h lệnh giờ này khắc này nếu là mạn trệ lời nói khả năng còn bất quá ai biết hai người có hay không đã vượt qua cái này nhất n h ư ợ c điểm trí mạng nữa nha e rằng đã vượt qua e rằng không có không có ai biết thế nhưng hiện tại cũng không phải là suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm giống m h e o m h e o giống vông bốn bóng người lần nữa đan vào với nhau mà r ô bin thì là hơi m ị lấy con mắt sắc mặt trong nổi lên từng tia trọng tân h sắc cái này n g u y ệ t sư đoàn hải tặc hoàn toàn chính xác là vô cùng khó có thể đối phó n g u y ệ t sư đoàn hải tặc bên trên ngoại trừ quan nguyệt gia tộc những võ sĩ kia ở ngoài còn có số lượng khổng lồ g a lông tộc chiến sĩ thậm chí là ừ m đây là cái gì r ô bin trừng mắt nhìn nhìn không phải xa địa phương thú vị nghiêng đầu một chút tựa hồ là phát hiện cái gì vật thú vị hơn nữa bây giờ n g u y ệ n sư cùng bách thú giao chiến đang vui mừng đâu theo lớn binh đoàn hải tặc ngã xuống bây giờ còn đang chống đỡ toàn bộ chiến trường cũng chỉ có dâu trắng đoàn hải tặc cùng nguyễn sư đoàn hải tặc mà thú vương đoàn hải tặc kế tiếp mục tiêu chính là đem n g u y ệ t sư đoàn hải tặc triệt triệt để để đánh ngã chương ba trăm hai mươi ba n g u y ệ t sư đoàn hải tặc lối ra giống diệt hổ cùng sư vương đồng thời gầm lên giận dữ thân thể bắt đầu hơi bành trướng lên đã triệt triệt để để thức tỉnh h a i thú giờ này khắc này đã đem sau khi thức tỉnh quả thực năng lực triệt để cuối cùng phát tỏa ra ngoài ông thân thể hơi bành trướng trên người càng làn ổ i lên từng đạo rung động đó là thuộc về trái ác quỷ hoa văn chỉ có đem trái ác quỷ năng lực mở rộng đến rồi trình độ nhất định mới có thể đạn xanh hoa văn g i n g mà tại động vật hệ t r ò n sản sinh như vậy hoa văn đại biểu cũng chỉ có hai chữ gia tỉnh thức tỉnh động vật hệ trái ác quỷ phiền toái miêu phúc xà lao đại cùng cậu làm công tức đều làm i tâm nhũ chặt hai người lẫn nhau liếc nhau một cái cuối cùng đồng thời gật đầu đã như vậy bọn họ cũng chỉ đánh xuất ra bản lãnh thật sự giống giống nhau gầm lên giận dữ từ hai người trong miệng nổi lên đinh hai nhức cóc tiếng gầm gừ ở trong chớp mắt vang dội toàn bộ vương đảo chỉ một lúc thân thể hai người chợt trong lúc đó bắt đầu cải biến nguyên bản bất đồng màu da đồng thời biến thành tuyết trắng một dạng màu da thân thể càng trở nên hoàn toàn khác biệt trong mắt hiện lên tinh hồng sắc quang、mang. thân thể trở nên càng thêm đồ sộ da thịt trở nên triệt triệt để để tuyết bạch sắc tóc thành dài đôi càng là trở nên lớn trong mắt mang theo tinh hồng sắc q u a n mang giờ này khắp này trên người của hai người đã tản mát ra hoàn toàn khác biệt lực lượng đáng sợ uy lực cực kỳ kinh người đây là n g u y ệ t sư d u bin mới vừa phát hiện có như vậy hấp dẫn đồ đạc của mình nhưng là lại là ngừng chính mình bước chân ngưng mắt nhìn trước mắt hai cái này đột nhiên hoàn toàn biến đổi tư thế phảng phất là đổi một cái người một dạng hai người sắc mặt vô cùng ngưng trọng đây chính là da lông tàu ầ n núp lực lượng được gọi là nguyện sư năng lực căn cứ cổ tịch ghi chép bất kỳ cái gì da lông tộc ở ánh trăng dưới sự dẫn đường đều sẽ đem tự thân trong huyết mạch lẩn chứa lực lượng chân chính dẫn đạo đi ra hình thái sẽ hoàn toàn cải biến thực lực cũng phải nhận được vô cùng tăng lên trên diện rộng cái này trạng thái liền được xưng là n g u y ệ i sư là da lông tộc lực lượng chân chính liền như cùng là giờ này khắc này miều phúc xà lao đại cùng cậu làm công tức dẫn đạo ra lực lượng viêm hậu nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu xem đến tình huống nơi này cùng với mát cô đám người cường công phía dưới độc nhãn hỏa long các loại manh thu trên người đều đã bắt đầu nổi lên vết thương dỗ bin lập tức lớn tiếng hô giống g ầ m lên giận dữ viêm hầu lập tức ngựa mặt lên trời dích đạo cái k i a đã hoàn toàn bị bạch khôi phục thân thể vô số k ẻ nham tương triệt để bắt đầu sôi trào lên ngàn vạn lần không nên xem nhẹ quan nguyện ngự a ruộng thực lực hắn có chân chính đại tướng t ầ n g thứ thực lực coi như là đối mặt viêm hầu như vậy đồng dạng thân là đại tướng t ầ n g thứ cường giả cũng là không hề yếu giống giống đồng dạng phát ra như g i ã thú tiếng gào thét d i ế t hổ sư vương hai manh thú miêu phúc xà lão đại cậu lam công tức hai gia long tộc bốn giả đã hoàn toàn đan vào với nhau một quyền ta một cước giờ này khắc này đã hoàn toàn bỏ bất kỳ chiêu thức hoàn toàn chính là bằng vào bản năng của dã nhưng đúng như vậy chiến đấu cũng là thê thảm nhất cũng là đáng sợ nhất diệt hổ cùng sư vương sau khi ra tỉnh sở hữu giả vô cùng sự khôi phục sức khỏe căn bản không sợ bất kỳ công kích mà miêu phúc x à lão đại cùng cậu làm công tức biến hóa trở thành n g u y ệ t sư hình thái sau đó thực lực cũng là được tăng lên mấu chốt nhất chính là đối với dòng điện sử dụng cường đại hơn thêm rất kỳ quái rõ ràng không có t r a n g sáng vì sao miêu phúc x à lão đại cùng cậu làm công tức có thể tiến hành n g u y ệ t sư hình thái biến hóa dỗ bin khen nhữu m à thấp giọng dù gì nói kỳ thực lúc này cạ dịn đã đi tới khe khe nói ra đây cũng là có thể lý giải bất kỳ người nào đều có thể đánh vỡ cực hạn của mình mà miêu phúc xà lao đại cùng cậu làm công tức h thực lực hữu mục cầm đ ổ bọn họ phá vỡ tự thân cực hạn cũng không kỳ quái ừng ừng dẫu bin lặng lặng gật đầu đích thật là có thể lý giải thế nhưng trận chiến đấu này nhất định phải nhanh kết thúc dâu trắng đoàn hải tặc mới là trọng yếu nhất dù sao giờ này khắp này dâu trắng đoàn hải tặc nhưng là mười lăm vị đội trưởng toàn bộ xuất thủ nếu như không phải là có trắng trị liệu cộng thêm bách thú đầy đủ húm ánh thật vẫn không cách nào liên tục ứng phó số lượng khổng l ộ như thế rất nhiều thế lực các loại thế lực thật sự là nhiều lắm cũng may mà i o ạ làm xong đầy đủ chuẩn bị nếu không căn bản không chịu nổi chiến đấu như vậy giống mà kèm theo dâu bin nỉ non tiếng d í t lên một tiếng tiếng đ n g nhiên vang vọng viêm hầu đã không ở kiềm nén mình không phải là bị thương sao sợ cái gì a cô lố lố cô lố lố từng cổ một xôi t r ả o nham tương trong nháy mắt bay lên kinh khủng xôi t r ả o nham tương hoàn toàn bừng lên viêm hầu thân thể bắt đầu hơi rút nhỏ thế nhưng viêm hầu lực lượng cũng là càng thêm kinh khủng nó đã đem viêm ma trái cây uy lực chân chính phát tỏa ra ngoài gấu hai tay mở ra Chỉ một tháng hai cái nham tương cấu tạo mà thành kinh khủng cánh chim nổi lên mấy chục cây rậm rạp chẳng chịt nham tương cốt thứ ở phía trên nổi lên cái kia từng cây một cốt thứ thiêu đốt nóng bỏng nham tương đồng thời nhắm ngay quan n g u y ệ t ngự điển không tốt quan n g u y ệ t ngự điển trong tay cơ trường đao t h ấ p giọng dù gì nói xảy ra vấn đề viêm hầu nhưng là cực kỳ khủng bố một con manh thú tình huống như vậy phía dưới viêm hầu bung ra lực lượng sẽ là cực kỳ kinh người mà n g u y ệ n sư đoàn hải tặc nói trắng ra là chính là tới xem một chút n á nhiệt dù sao thú vương đoàn hải tặc trên thực tế cùng liên minh chính phủ là có thêm quan hệ nhân ra nhưng là thái nạp gai nạp v mà xem như cùng quốc gia đoàn hải tặc quan g nguyệt ngự điển cảm thấy không thể như vậy vật lộn sống mái xuống phía dưới lúc đầu chỉ là dự định làm dáng một chút vấn đề là trời mới biết đám này m á n h thú mỗi một người đều là kẻ điên căn bản không làm cho nói nhảm cơ hội chính là kịch liệt giao chiến lần lượt điên cùng giao thủ thằng đến đánh bại n g ư ờ i mới thôi thắng bại đã phân ừ n đích xác là t i g e r gbay mọi gì ạ ba người ngồi chung một chỗ đối với t i g e r lời nói hai người là phi thường tán đồng quan nguyện ngự điển trong lòng đã dâng lên thổi ý đây đối với một cái cường giả giữa giao phong mà nói là cực kỳ trí mạng thậm chí sẽ là trong nháy mắt quyết phân thắng thua quan hệ hai người vốn chính là t r ê n lệch không bao nhiêu thực lực l i ề u mạng chính là một cái chữ tàn nhẫn nếu như một người nếu là rút lui như vậy thì là thất bại ùng ùng tuy là diệt hổ các loại chờ bốn người chiến đấu vẫn là nhiệt liệt hướng lên trời thế nhưng trên thực tế chiến đấu đã kết thúc nguyễn sư đoàn hải tặc bại trận đã không cần bất kỳ nhiều lời trận chiến đấu này đến nơi này cũng đã nên kết thúc nó mới là hạch tâm sao quan nguyệt ngự điền đưa mắt đặt ở cái kia bạch tuyết bạch trên người không thể phủ nhận cái này có thể trị độc giác thú mới thật sự là h ạ c tâm thế nhưng đã không còn kịp rồi giống kèm theo viêm hầu d i t đảo n g u y ệ n sư đoàn hải tặc triệt triệt để để lối ra chương ba trăm hai mươi bốn chỉ còn lại dâu trắng đoàn hải tặc khái khái quan n g u y ệ t ngự đ i ể n miêu phúc xà lao đại cậu lam công tức ba người đều là ở miệng to thở hồn hển ba người giờ này khắc này đều đã ngã trên mặt đất căn bản cũng không còn cách nào nhúc ních hắc hắc m a viêm hầu diệt hổ sư vương ba thú thoạt nhìn cũng là được không đi nơi nào trên thực tế ba thú giờ này khắc này cũng là thân thể xuất hiện thương thế b ấ t quá có trắng phụ trợ trên cơ bản rất nhanh thì có thể khôi phục mặc kệ là như thế nào hiện tại cái này chàng chiến tranh đã bình phục n g u y ệ n sư đoàn hải tặc hiện tại đã lối ra còn dư lại chỉ có dâu trắng đoàn hải tặc cùng với một ít tạp thất tạp bắt con kiến h ồ i đoàn hải tặc những thứ này đoàn hải tặc căn bản không tính là cái gì thú vương đoàn hải tặc từ đầu đến cuối cũng không có đem bọn họ không coi vào đâu ý tứ dù sao đều chẳng qua là một đám phế vật mà thôi hô như vậy tình hình chiến đấu có thể ổn định rồi bảy ba linh dô bin hơi thở vào một cái nhìn gần chỉ còn lại dâu trắng đoàn hải tặc phi thường vững vàng nói rằng kế tiếp hơi xoay người dô bin đưa mắt rơi vào phương xa vị trí khe khe dù gì nói thuyền trưởng còn dư lại nhưng chỉ có nhờ vào ngươi nếu như ngươi nếu là thất、bại. như vậy tất cả chính là đến đây chấm dứt kèm theo dô bin khe khẽ nỉ non quay đầu sắt na trong mắt cũng là lần nữa lộ ra thú vị thân sắc mới vừa bởi vì vì một sự tình cho nên không có quá mức lưu ý thế nhưng nhưng bây giờ là phát hiện một ít vật thú vị đạp nhẹ nhàng chậm chạp bước tiến dô bin hướng về kia cách đó không xa vị trí đi tới nơi nào chính là n g u y ệ t sư đoàn hải tặc vị trí dô bin cảm thấy một cái phi thường vật thú vị đã như vậy liền đi nhìn kỹ một chút vê anh l ã o nhân xem ra liền sau cùng lớn binh đoàn hải tặc cùng nguyễn sư đoàn hải tặc đều đã bị thua còn dư lại có thể sẽ là của ngươi dâu trắng đoàn hải tặc Cùng dâu trắng lấy quyền đối quyền rồi hạ hướng về sau nhảy xuống rơi ở trên mặt đất một tay chống đỡ cùng với chính mình thân thể nhảy lên một cái nhét n h n g lên thương phấn vừa cười vừa nói hai anh bất quá là một lũ ngu ngốc mà thôi dâu trắng ngạo khí tràn đầy ngạo nghệ nói rằng lớn binh đoàn hải tặc nguyện sư đoàn hải tặc năm đó đích sắc đều là phi thường cường đại đoàn hải tặc dù sao hai người thực lực đều là phi thường kinh người thế nhưng trên thực tế căng hết cỡ chính là vương hạ thất võ hải cái kia cái tầm thứ cũng hoặc là nói có, có thể vượt lên trước một ít thế nhưng cũng chính là căng hết cỡ tại dạng này trên chiến trường căn bản là không hề có tác dụng p hai ả i Rồi không? Ấn. Không chấn ấn. động. ngược nghèo miệng Mạ Đục. Đục. Đục. mang tay h nhẫn, đồng nhiên o nụ tàn cười căn xuất thủ, đồng xuất thủ không xuất lưu hề liên tục trong lúc đó giao nhau trong nháy mắt hơn mười người quyền ảnh đã trong nháy mắt xẹt qua không khí căn bản là không cách nào tranh n ẽ cũng là căn bản là không cách nào phòng ngự thật sự là quá nhanh nhanh đến khiến người ta căn bản là không có cách phản ứng lại trình độ thế nhưng r ồ i h đối mặt nhưng là thế giới cường đại nhất nam nhân thế nhưng lúc này dâu trắng cánh tay đột nhiên nổi lên một đạo tế vi vết thương trực tiếp quán xuyên dâu trắng cánh tay cái kia vô cùng lực lượng mạnh thậm chí là quán xuyên dâu trắng và sổ sổ cù hạ kỳ lúc này dò giọt hạ thanh âm nhàn nhạt mới là t r u y ề n vào trong thai của mỗi người cũng không phải là giọt hạ cố ý đánh lén mà là bởi vì g i ạ tốc độ công kích thật sự là quá nhanh nhanh đến thậm chí là siêu việt thanh âm truyền bá vào lọt vào trong thai tốc độ đáng sợ như vậy thực lực đã có thể nói siêu việt rất nhiều người sự đáng sợ lục x o á t thuận tay vung dâu trắng xem cùng với chính mình cái kia trong nháy mắt bị sỏ xuyên một cái vết thương nhỏ cánh tay đột nhiên ngửa đầu cười to cô lạp là lạp, lạp cô lạp là lạp, lạp dâu trắng triệt triệt để để phá lên cười hưng phấn nói ra số tiểu tử thực sự là không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên phát triển đến trình độ như vậy lao tử cũng sẽ không k h á c h khí đã sớm không phải hy vọng lao nhân người k h á c h khí gợi lên ngón tay r ồ i hạ phi thường lạnh nhạt nói vê anh vê anh vê anh giỏi hạ cùng dâu trắng không hề động thế nhưng không k h í ở chấn động kịch liệt nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hai người quyền thượng trên thực tế đều đã nổi lên hoàn toàn khác biệt qua mang lần lượt đan vào va chạm trên thực tế cũng là bởi vì nhanh đương nhiên cũng không hoàn toàn là g i i h công kích là bởi vì quá nhanh mà dâu trắng công kích thì là bởi vì hắn chấn động trái cây uy lực không khí đã chấn động chính là bởi vì như vậy mới chỉ có tạo thành tình huống như vậy Úng Úng. thật là khiến người ta hưng phấn a rồi ạ đôi mắt nhau lại trong lòng thấp giọng dù gì nói cái này cái xú tiểu tử thực sự là không nghĩ tới a dâu trắng cũng là có thú ở trong lòng cười nói Úng ù n g hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt là thời điểm nên kết thúc để thế người biết kết quả cuối cùng hẳn là là cái gì Vậy anh. tiếng tiếng Một o l o n g l á n h xông tới giống dỗ dù, dù ở m i ế n môi đứng vững vàng thân ảnh của mình sau đó lập tức rít lên một tiếng thế nhưng đáp lại hắn thì là ngập trời n ộ diễm hỏa long cũng không phải là mặc người chém g i ế t thàn làn vừa vặn tương phản hỏa long nhưng là thực lực khủng bố thậm chí là cực kỳ c u ầ n bạo hỏa long a vừa anh nương theo đinh thái nước góc tiếng oanh minh giờ này khắp này dâu trắng đoàn hải tặc đội nạ gạ tổ cũng là đã đại bộ phận đều đã nằm xuống dù sao nói trắng ra là dâu trắng đoàn hải tặc đội nạ gạ tổ cũng không yếu trên cơ bản đều là trung tướng tầm thứ thậm chí là đỉnh cấp trung tướng tầm thứ nhưng là không chịu nổi thú vương đoàn hải tặc bách thú bật ổ tổ a người không hai da có bạch cùng tuyết hai cái này hậu cần bánh thú tuyết khôi phục năng lực mặc dù không bằng bạch thế nhưng ngắn ngủi khôi phục cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi kết quả chính là bộ dáng này cho nên nói có thời điểm một cái đoàn hải tặc bộ đội hậu cần là thật vô cùng trọng yếu ghê tởm làm sao bây giờ mắt cô cùng độc nhãn cũng phân làm ở thấp giọng dù gì nói làm viễn thú loại mắt cô so với độc nhãn mà nói căn bản không chiếm ưu thế gì độc nhãn năng lực là hóa đá mặc dù không khả năng thời gian g i i phong tỏa ngăn cản mắt cô thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy đủ rồi dù sao r ụ c hỏa trọng sinh cũng là cần thời gian lúc này xạ ạ t ỷ ỉ cơ song đao rơi vào mát cô bên cạnh thân thấp giọng hỏi chiến mát cô sắc mặt ngưng trọng nhìn đã tụ lại tới được bách thú thấp giọng quát coi như là thân nhân thế nhưng thực tập này tuyệt đối không thể có bất kỳ tỏ ra yếu kém chương ba trăm hai mươi lăm là thời điểm nên kết thúc khai khái còn dư lại xem ra cũng chỉ có thể đủ dựa vào các ngươi xạ ạ t ỷ ỉ cũng là trực tiếp thế ở trên mặt đất ở d i ệ t hổ cùng sư vương dưới sự liên thủ xạ ạ tỉ phi thường bất đắc di trực tiếp liền nằm xuống thả cố gắng một dạng nằm trên mặt đất xạ ạ tỉ ỉ phi thường bất đắc di nói ra hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng à. uy uy ngươi người này không muốn nói được theo chúng ta đang đụa sông cửa trò chơi đánh bột giống nhau chúng ta mới là bột có được hay không mắt cô cùng hỏa long đang kịch liệt giao thủ nhưng vẫn là bất thời giờ tránh thoát độc nhạn hóa đá tia sáng sau đó quay đầu lớn tiếng nổ nước bọc nói cắt điệu môi vì sợ ta mặc dù là đồng đội nhưng là vẫn nổ nước bọc nói coi như hết căn bản cũng không phải là đối thủ có được hay không mắt cô há miệng cuối cùng không làm sao được cái này chính là mình đồng đội a t r o ngay l ò bên hai ệ n tiếng câu căn mờ mờ tờ muốn nói, lại căn bản lại k h ô có cách nói oanh ỏ i minh thế nào cùng với va chạm thanh âm giỏi ạ trên người đã giang đầy một ít vết thương nhất nhược lên thấp giọng cười nói lao nhân hiện tại còn dư lại dường như cũng chỉ có mắt cô d i dù cùng vịt sở tạ ba người xem ra là thời điểm nên kết thúc nên kết thúc cô lạp lạp lạp x ú ố tiểu tử dâu trắng nghe giỏi hạ lời nói hai mắt trợn tròn xoe n h ì n không được đại cười nói ra ngươi có phải hay không đang cùng lao tử nói đùa ngươi có thể còn không có đánh bại lao tử a lao nhân nếu như nếu là đặt ở năm đó không phải thậm chí là ta mười ba tuổi năm ấy ta đều không phải là ngươi đối thủ giỏi hạ đứng thẳng người nhìn dâu trắng trong mắt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ phi thường cảm khái nói rằng những lời này giỏi hạ có thể nói là vô cùng chăm chú không sai nếu như đặt ở mấy năm trước mình cũng không phải dâu trắng đối thủ thế nhưng nhiều năm như vậy theo thời đại mới mở ra bây giờ dâu trắng thể chế đã càng dưới một tầng lầu tuy là như trước được gọi là thế giới cường đại nhất nam nhân nhưng là bây giờ dâu trắng đã không phải là năm đó cái kia dâu trắng e rằng năm đó dâu trắng mình không phải là đối thủ thế nhưng bây giờ dâu trắng giỏi hạ cũng là không kém chút nào vậy liên bắt đầu a để cái này chàng chiến tranh triệt triệt để để kết thúc a bùm bùm đứng thẳng người giỏi hạ hai tay cho vào túi sắc mặt phi thường nghiêm túc dù gì nói hoạt động giả gân cốt cả người phát ra trận trận bạo đầu thanh em thứ lạp thứ lạp chỉ một lúc một cỗ hơi nước đã tại dọa hạ trên người chậm rãi bay lên ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã c u ố n quanh ở toàn bộ trên khuôn mặt dọa hạ hơi mị lấy con mắt thân thể nổi lên lực lượng hoàn toàn bất đồng cực kỳ khủng bố nhiệt lượng ở dọa hạ trên người thiêu đốt thứ lạp thứ từng h ứ lạc! t cụ n h i ệ t khí từ dọa hạ trên người thiêu đốt dựng lên dọa hạ hai tay thành quyền t h ấ p giọng nói ra lao nhân đem pháp mở rộng đến rồi hiện tại ta vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt của người khác sử dụng một chiêu này cẩn thận rồi、ừ. đúng như do hạ đã tiêu thất vô tung tốc độ cực nhanh không gì sánh được thậm chí là đúng như do hạ đã tiêu thất vô tung trái ố c cực được, chí độ Đặt nhanh không gì sánh được, thậm chí là đặt tới không thậm thua gì gì tới là loại n Đụng, đụng, đụng h độ đụ, đụ, đụ. t tim đang kịch liệt thiêu đốt r ồ i à một chiêu này chính là bắt t r ư ớ c phỉ hai ngăn cản khai phá ra chiêu số lấy viêm ma quả thực thao túng nham tương năng lực dũng mánh vào trong thân thể của mình đi qua nhiệt lượng r a tốc máu của mình lưu động tạo thành tương tự như vậy với thiêu đốt sinh mệnh một dạng chiêu số đương nhiên đối với người bình thường mà nói một chiêu này xác thực chính là đang t i ê u đốt sinh mệnh nhưng là đối với dạ thì là bất đồng dạ thể chế căn bản là khác hẳn với thường nhân thể chế đó là siêu việt người bình thường không biết bao nhiêu lần thể chế tự nhiên mà vậy cũng liền tạo thành loại này hoàn toàn khác biệt tình huống lâu n à y liền không có vấn đề bất quá như vậy chiêu số đối với thân thể thương tổn cũng là lớn vô cùng hơn nữa chưa từng có gặp phải có thể cho tự sử dụng đối thủ cho nên cho tới nay dạ đều là ẩn dấu ngoại trừ tận mắt chứng kiến dạ mở rộng ra như vậy chiêu số ẹn cái nha đầu kia ở ngoài ngay cả dô bin cùng hàn cọc đều là không phải rõ ràng hồ chảo không chấn động giòi hạ lợi chảo lần nữa bị ngăn trở lại thế nhưng đây chỉ là một bắt đầu ở dâu trắng xuất thủ sắt na giòi hạ đã tại trong nháy mắt tiêu thất vô tung hầu quyền sóng s á t mặt châm xuống dâu trắng trên người lập tức nổi lên màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường n ạ n h bật sổ sổ cụ hạ kỳ phối hợp lên trên dâu t r ắ n g cái k i ê u bao phủ trên người mình dùng động lực chặn giòi hạ cái này cực nhanh vô số kể quyền ảnh、Cắt. cho ắ t c dù là dùng r a như vậy trạng thái đối mặt lão nhân vẫn là phiền phức sao thế nhưng g i i hạ lui về phía sau đi qua nhìn dâu trắng cũng không có xuất thủ mà là đứng ở tại chỗ lấy bất biến ứng và biến thấp giọng dù gì nói ta đã nói chiến đấu phải kết thúc như vậy thì là phải kết thúc lục x o á t lấy càng thêm tốc độ nhanh xuất thủ r ồ i ạ trên người nhiệt khí thiêu đốt càng thêm kịch liệt từng đợt nóng dực nhiệt khí đã tạo thành phảng phất là tường vân một dạng đồ đạc quấn quanh ở lò sáu trăm năm mươi a trên người thế nhưng đây chỉ là một bắt đầu thọ ảnh thọ ảnh cái này trạng thái cộng thêm quyền kinh trong lực lượng r ồ i ạ tốc độ cơ hồ là siêu việt thân thể của chính mình tố chất có thể thừa nhận được tốc độ trong phạm vi trong nháy mắt g i ỏ hai chân thậm chí là đều bật bày ra tiên huyết thế nhưng cái này trong nháy mắt tốc độ đã đủ rồi、Sakiba. Không tốt. dâu trắng phản ảnh qua đây nhưng là lại cũng là đã đầy tốc độ là ở là quá chậm đối mặt d ọ a tốc độ như vậy coi như là s ỉ kỳ the golden lì ô n g cùng hồng tức đều là sắc mặt ngưng trọng người suy tư nếu như đổi thành chính mình tại như vậy vị trí sẽ như thế nào kết quả cuối cùng cũng là hạn chế thấy một cách dễ dàng rất khó khả năng lớn nhất liền là kết quả giống nhau có lớn vô cùng khả năng liền là đồng dạng bị hạn chế ở nguyên do bởi vì cái này tốc độ thật sự là quá nhanh sắp tới coi như là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đều không thể nhận thấy được hơn nữa coi như là đã nhận ra lấy phản ứng của mình tốc độ cũng không nhất định có thể phản ánh tới chương ba trăm hai mươi sáu bụi bầm lăn xuống phốc phốc dâu trắng trên người trợt trong lúc đó nổi lên hai đạo vết thương vết thương vô cùng thâm thúy thậm chí là đạt tới có thể lấy trình độ trí mạng đương nhiên đó cũng chỉ là nhằm vào người thường mà thôi nhằm vào dâu trắng như vậy thế giới cường giả đứng đầu là tuyệt đối không đủ để trí mạng trên thực tế cũng chính là vết thương nhẹ mà thôi cô lạp lạp lạp sú tiểu tử dâu trắng c ú i đầu xem cùng với chính mình vết thương khoe miệng đột nhiên nổi lên nụ cười ngửa đầu đại khí n ở nụ cười thương phấn cười to nói sú tiểu tử ngươi khá vô cùng cô lạp lạp lạp ông ông theo dâu trắng cười to vẻ này vô cùng vô tận bá vương sắc hạ kỳ hoàn toàn t à n g ra điên cùng tịch quyển trứ đại địa điên cùng tịch quyển trứ bờ phía mà dọa thì là chính diện thừa nhận lực lượng kinh khủng khoe miệng mang theo phi thường nụ cười hài lòng thấp giọng cười nói lao nhân xem nhẹ ta nhưng là sẽ thua thiệt người cái này cái s ú tiểu tử mở phát ra đều đúng như vậy tổn hại thân thể chiều số sao bởi vì ta thân thể tương đối không tệ a dâu trắng mặc dù là ở hưng ơ phấn cao thấp bao lâu đều đã không biết bao lâu không có bị đả thương bởi vì hắn nhưng là dâu trắng a hắn chính là mạnh nhất trên thế giới nam nhân thực lực phương diện dâu trắng có tuyệt đối tự ngạo thế nhưng dâu trắng chưa từng chưa từng chờ mong qua một cái có thể cùng chính mình đánh một trận cường giả thế nhưng người cường giả này cũng không phải xì kỳ thegolden lì ổng gặp những thứ này lao ra hỏa mà là do ạ như vậy thời đại mới cường giả thời đại trước đã đủ cường đại nếu như thời đại trước càng ngày càng kinh khủng như vậy thời đại mới sẽ triệt triệt để để bị d ì m ngập không còn có bất luận cái gì lớn lên có khả năng chính là bởi vì như vậy dâu trắng vẫn đều đang đợi cùng đợi có thể xuất hiện cùng mình giao chiến thời đại mới nam nhân xạ cùng bù ghì cũng không tệ thế nhưng còn kém một nhẹ nhẹ h ò a h ậ u mà hiện tại dọi ạ xuất hiện nhà mình đứa bé này đã chân chính có ở vào đỉnh điểm lực lượng vậy là đủ rồi cô lạp lạp lạp ha ha ha. dọi ạ cùng dâu trắng đều là nhịn không được phá lên cười hai người đều là trong mắt mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn đây chính là nhóm người mình mong đợi nhất chiến đấu giống Ứng. như Rồi ra ạ phát thu dâu trắng chủ ũ n g là é t một tiếng. trắng lớn Đụng. Đụng. Đụng. Dâu c h động xuất thủ đưa tay nắm chặt ở trong tay thế đ a o nhịp bước dưới chân vô cùng chậm ổn tốc độ có thể nói là phi thường chậm chạp thế nhưng nếu như can đảm dám xem thường dâu trắng lời nói e rằng ngươi tương hội tại trong nháy mắt thảm chết ở chỗ này vê anh vê anh vê anh một q u y ề n một đ a o một q u y ề n một đ a o chiến đấu vô cùng kịch liệt cũng có thể nói là vô cùng băng thẳng dâu trắng cùng d giao thủ vô cùng nhanh chóng cũng có thể nói là phi thường chậm chạp dị thường kinh người nhưng lại thiên b ă n g địa liệt bầu trời đang rung rung đại địa ở r a n ẻ đại hải ở bước lên vào giờ phút này hết thệ đều ở hai người cái này kịch liệt trong lúc giao thủ kịch liệt sôi trào hai người cũng đều là thế giới thượng vị với đỉnh điểm cơn giả cũng đồng dạng đại biểu trận chiến đấu này chân chính ý nghĩa hồ trào không chấn động h ầ u quyền không chấn động không chấn động bất kể là d ạ n là như thế nào chiêu số ở chân chân chính chính lấy ra toàn bộ lực lượng dâu trắng trước mặt lại đều là giống nhau kết quả mặc kệ là dạng gì chiêu số đều là bị dễ như chở bàn tay chân vỡ đương nhiên Cũng không thể xưng là dễ dàng bởi vì dâu trắng cũng căn bản không có dư lực lần nữa áp chế giỏi ạ hai người từng quyền va chạm trên thực tế mỗi nhất kích đều là thuộc về ngang tay trình độ hô lục x o á t t r ậ t trong lúc đó giỏi ạ phóng lên cao hơi neo h lại con mắt hai tay quanh thấp giọng q u á t lên lao nhân a n một q u y ề n của ta áo nghĩa thập nhị nguyên thần thập nhị nguyên thần g ầ m lên giận dữ giỏi ạ hai tay đã nổi lên m ộ ư ơ i hai viên nham tương cầu ông ông m ộ ư ơ i hai viên nham tương cầu đang kịch liệt rung động giỏi ạ trong mắt nổi lên tinh hồng sắc qua mang hai cánh tay bắp thịt kịch liệt rung động không phải là lần lượt phóng thích lực lượng của chính mình mà là chân tránh đem cái này mười hai quyền hoàn toàn tụ tập với nhau giống gầm lên giận dữ chỉ một lúc mười hai con ngựa mặt lên trời gầm thét cự thú đã nổi lên từ trên xuống dưới ầ m ẩm trong lúc đó xông về dâu trắng xú tiểu tử không muốn quá cuồng vọng không chấn động đơn tay nắm chặt nắm tay lúc này đây dâu trắng không khí bốn phía đều đã và ặ mẹo đây chính là dâu trắng đem chấn động quả thực khai phá ra trình độ đó là chân chính đã thức tình trình độ đôi mắt hơi nhau lại g i i ạ trong mắt mang theo vô cùng vô tận cực kỳ khủng bố quan mang、Đúng. kèm theo dọa ạ tiếng giống giận dữ q u á t to một tiếng đ ố n g nhiên vang vọng mười hai con cự thú dĩ nhiên chậm rãi d u n g hợp thành làm một thể một con cực kỳ quỷ dị rồi lại cực kỳ hung hãn cự thú nổi lên mà dâu trắng đồng dạng q u á t to một tiếng kinh khủng chấn động không gian đ ố n g nhiên vỡ nát từng tấc từng tấc hướng về dọa vị trí tịch quần y đi Ung ung. không khí đang vật mẹo một cái màu đen nhánh hang lớn đã nổi lên mà dọa ạ cũng tốt dâu trắng cũng được căn bản không có để ý tới kinh khủng kia hát sắc hang lớn hai người mà là lại một lần nữa đậu lục soát sóng dọa từ trên xuống dưới bỗng nhiên võ xuống tới trong tay, tay n q u ấ n vòng quanh ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ liệt d i ễ m hóa thành sư vương đầu lâu đây là cuối cùng một quyền mà dâu trắng rơi chân đạp ba động lực lượng đồng dạng từ đuôi đến đầu xuống tới trong tay đồng dạng nổi lên chấn động ba động đem đã thức tỉnh dung động lực nạnh xinh xinh đích gáp súc ở trên năm đấm một quyền này đã đem tất cả dung động lực đều đã áp lui với nhau tạo thành nhất trí mạng công kích không chấn động vê anh không khí dường như ở cái này phút chốc đều bị triệt triệt để để mất đi tất cả ở cái này phút chốc đều đã triệu kinh khôi phục bình tĩnh mà hai bóng người lại là đồng thời từ trên trời giang xuống vê anh Đại địa ở cái ở này p một, một, một trận trong chiến t g dâu t này g đều l hai tháng ắ ai cũng mỗi tháng hai người có thể nói đều đã thắng lợi nhưng cũng có thể nói để vua ngang tay mắt cô thân ảnh rơi xuống đất sắc mặt tái nhợt cũng không còn cách nào nhúc nhích từng bước hắn ở hỏa long cùng độc nhãn dưới sự liên thủ triệt triệt để để bị đánh bại đến tận đây trận này phong vương c h i chiến bụi bầm l ă n g xuống chương ba trăm hai mươi bảy thân vương thú vương e d o r ồ i ỏ i hạ hắc miệng to thở hồn hẹn mắt cô trực tiếp phơi bảy hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở trên mặt đất hơi m ị lấy con mắt cảm khái nói ra g i i h cái kia tiểu câu nói kế tiếp mắt cô thậm chí không có nói ra bởi vì vì trước mắt hắn đã là một mảnh hát vân giống kèm theo gầm lên giận dữ hỏa long trực tiếp từ trên trời giáng xuống sau đó trương khai một há to mồm giống giận liền muốn đem mắt cô trực tiếp nuốt vào giống nhau mắt cô ở ngắn ngủi dại ra sau đó lập tức hét lớn uy không muốn quá phận a a giống kèm theo giống giận hỏa long cũng không có miệng đến nó cũng là rõ ràng mắt có thể là mình ra lão đại thân nhân không thể trực tiếp ăn nếu không nếu là biến thành người khác hiện tại hỏa long khẳng định trực tiếp liền cho hắn nuốt vào nếu không căn bản không cần nói nói đùa cùng chính mình đánh lộn đánh thành như vậy cực kỳ có ý tứ sao đương nhiên từ bề ngoài là căn bản xem không ra bất kỳ bất đ ộ n g dù sao hỏa long vào giờ phút này thương thế đã bị tuyết cho khôi phục còn như m ạ c h hiện tại đã hướng về vương đảo nội bộ chạy băng băng đi hô k i n h thường nhìn mắt cô lướt mắt hỏa long trong mũi phun ra lưỡng đạo liệt diễm t r á n h tránh thật tốt ở mắt cô trước mắt tiêu tán sau đó hỏa long xoay người dương cánh hướng về cách đó không xa bay đi hôn đ à n con này chết tiệt ta đi mắt cô bốn trăm mười ba n h ì n rời đi hỏa long lập tức bắt đầu nổ nước bật lên bất quá chỉ một lúc hỏa long lại bay trở về ha ha ha ha ha ha nhìn áo loạn hỏng cùng mắt cô bất kể là dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người vẫn là bách thú đoàn hải tặc chú nữ g n đều là nhịn không được bật cười mỗi một người đều là cười tứ ngưỡng b ắ t xoa tuy là mới vừa bọn họ là lẫn nhau thực tập bệnh nhân thế nhưng giờ này khắp này hết thể đều đã kết thúc bọn họ có thể là người thân tuy là hiện tại m a r c o đang bị hỏa long ngậm lên miệng ở trên biển quên quá khứ đâu bình thường thời điểm tùy tiện phi m a r c o lần đầu tiên cảm thấy phi sợ hãi thật sự là quá dọa người trời mới biết hỏa long nếu là một cái há m m ộ n g chính mình sẽ, sẽ không trực tiếp rơi vào trong biển sâu phải biết rằng mình bây giờ nhưng là chút nào vô thể lực làm không cẩn thận chính mình liền trực tiếp thả đ ỉ n h ừ m b vây vờ cờ cao trào e đau có a giỏi ạ đứng trên mặt đất cả người đều là hơi c h ị u động nhưng vẫn là cười lớn nói cô lạp lạp lạp xú tiểu tử lão tử làm sao không đau a dâu trắng nghe r i i ạ lời nói nhịn không được cười lớn nhổ nước bỏ ọ nói mà r i i ạ thì l à b i ể u môi tùy ý nói ra nhà lao nhân ngươi da dày thịt béo ta đương nhiên là không so được xú tiểu tử lão tử thật muốn một đấm đập chết ngươi không có chuyện gì ngươi đánh không chết ta g i i ạ phi thường gian nan ngồi trên mặt đất vô cùng lạnh nhạt khoát tay á o tùy ý nổ nước b ọ t nói dâu trắng giờ này khắc này lần đầu tiên có một loại trực tiếp hai cái này cái xú tiểu tử có rúm tuy là đây cũng không phải là lần đầu tiên cái này cái xú tiểu tử không có việc gì liền thích nổ nước b ọ t chính mình l ụ c soát lúc này bạch đã chạy nhanh đến nhìn người bị thương nặng hai người đỉnh đầu độc giác nổi lên tia sáng chói mắt trong một sát na hai cái người thương thế trên người đã khôi phục tám mươi chín thành tuy là vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thế nhưng đã cơ bản thượng x ứ không nhiều l ứ không nhiều lắm đặc biệt dâu trắng thân thể tố chất của hắn có thể nói là cực kém thế nhưng ở bạch k i a sáng trói mắt kia soi sáng phía dưới rất nhanh thì đã khôi phục phần lớn thể chế có thể nói đã đem thân thể khôi phục bảy tám phần mấu chốt nhất chính là đại khái là khoảng ba phần mười ám thương đều đã khôi phục bất quá những thứ này ám thương trên cơ bản đều là gần nhất mới xuất hiện nếu như nếu là đổi thành thời gian xa xưa ám thương coi như là bạch như vậy đến từ chính h u y ễ n thú khả năng chữa trị cũng là căn bản không thể làm gì、Đúng. không khí hơi rung động dâu trắng n ạ o n g từ khiết bạch sắc quan mang trong đi ra cô lạp, lạp lạp đã lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua dâu trắng khen nắm lại nắm tay cười lớn nói khỏe miệng nổi lên không dễ dàng phát giác nụ cười r ồ i ạ tuy là cũng vì dâu trắng vô cùng hài lòng nhưng là vẫn khỏe miệng nết lên tùy ý nói ra lão nhân chính là lão nhân liền trị liệu đều cần muốn thời gian lâu như vậy đương nhiên r ồ i ạ là thật tâm vì dâu trắng cảm giác được vui vẻ dâu trắng thân thể tố chất bởi vì chấn động trái cây tiêu hao thật sự là quá lớn coi như là có trắng trị liệu cũng không có cách nào hoàn toàn trị liệu về sau cũng chỉ có thể từ từ tìm kiếm phương pháp bất quá mặc kệ là như thế nào cuối cùng là đã miễn cưỡng không chế được trên thân thể tổn thương về sau từ từ sẽ đến thì tốt rồi ừng chừng lớn con mắt dâu trắng t r ừ n g mắt giỏi ạ đồng dạng khinh thường nói ra xú tiểu tử còn không thấy ngại nói cái này nếu là lao tử cùng ngươi một cái tuổi hoàn toàn có thể treo lên đánh ngươi d ừ n g d ừ n g nhanh lên khoát tay áo giỏi ạ vẫn là nhổ nước bọc nói lao nhân cũng đừng ở nơi nào hồi ức năm xưa ngươi đều bao lớn không có việc gì hồi ức vật này cho nên nói người đã già liền thì không được ca tổng l à ưa thích nói mình tuổi trẻ thời điểm、Đúng. mặt đất đã nổi lên một cái hố sâu mà g i i ạ đã di chuyển hiện tại trong bầu trời không biết khi nào dâu trắng đã xuất hiện tại nguyên vốn thuộc về d i ạ vị trí coi như là dâu trắng như vậy lòng d ạ rộng lớn người cũng làm cho d i ạ cái này x ú tiểu quỷ chọc tức muốn không chịu nổi cái này x ú tiểu quỷ thật là khiến người ta căm tức a x ú tiểu tử n g ư ơ i có bản lanh xuống tới lao nhân n g ư ơ i có bản lanh đi lên a d i ọ t hạ cùng dâu trắng hai người có thể nói là đứng ở thế giới đỉnh điểm nam nhân giờ này khắp này nhưng lại như là cùng là con nít giống nhau giữa hai bên giảm ộ ồ m khạ ha, ha ha ha thật thú vị a xì kỳ theg gôn đần lì ông nhìn dâu trắng cùng g i ạ giữa dáng vẻ cũng là nhịn không được cười lắc đầu trong mắt cũng là xẹt qua một không dễ dàng phát giác t h ầ n sắc không thể phủ nhận gia đình như vậy đối với một cái trên biển lớn chinh chiến cả đời cuối cùng không còn sót lại bất cứ thứ gì người mà nói thật là vô cùng hâm mộ bất quá s ì kỳ the o golden l i y ổng sẽ không đi cải biến hắn chỉ biết dựa theo mình chọn nói lộ tính tính đi xuống cho dù là cuối cùng trả giá là chính mình sinh mệnh cũng giống như nhau đại giới được rồi dâu trắng không nên ồn ào người cảm thấy thế nào hồng tước cũng là lắc đầu vào giờ phút này bọn họ càng là như cùng là lao bằng hữu giống nhau giữa hai bên mở miệng cười dù sao bọn họ vốn chính là lão bằng hữu trầm mặc dâu trắng ngưng mắt nhìn g i i hạ trầm mặc một lúc lâu mới là đột nhiên khoe miệng l i ệ c hay tán dương nói ra x ú tiểu tử l à m xinh đẹp không hổ là lao tử công nhận tiểu tử ha ha ha g i i hạ ba nhuộm phá lên cười thân vương thú vương eddor giỏi hạ chính thức xưng vương chương ba trăm hai mươi tám tiểu gia hỏa ha ha ha hôn đ à n mắt cô nằm trên mặt đất xem cùng với chính mình bên người phát ra như rết heo tiếng cười đồng bạn nhịn không được cắn răng nghiến lợi nộ mắng lên trong mắt càng là phẫn hận xem lấy hỏa long bất quá hắn hiện tại cũng không dám khiêu khích hiện tại tình huống của mình không tốt lắm nếu như nếu là tùy tùy tiện tiện khiêu khích nếu là ở được đưa tới giữa không trung phi một hồi vậy thật là tương đối khó bị tuyệt đối tuyệt đối trong lòng yên lặng kiên định quyết tâm của mình mắt cô phát t h i ệ lúc này đây sau khi trở về chính mình ngay lập tức sẽ bắt đầu như địa ngục huấn luyện nhất định phải trong tương lai thật tốt dọn dẹp một chút con này đại hồng long giống hỏa long phát ra linh thai nhức cóc tiếng giống giận dữ khinh thường nhìn thoáng qua mắt cô phi thường ngạo khí xoay người hướng về viễn phương vội và đi tên đáng chết này ha ha, ha. nghe mắt cô cái kia không cam lòng tiếng giống giận dữ mỗi người đều là lần nữa nhịn không được phá lên cười bọn họ thua chính là thua có thể là căn bản không có chuyện gì là trời mới biết mát cô xảy ra nhiều chuyện như vậy à thực sự hẳn là tha thứ bọn họ phát ra như mổ heo tiếng cười b ấ t quá lúc này từng đạo thân ảnh đã từ vương đ ả o ở chỗ sâu trong chậm rãi đi ra r ồ i à dâu trắng si kỳ the golden lee n g hồng tước bốn người căn bản không cần nhiều lời đều là l ạ n g l ạ n g đi ra thuyền trưởng h ư thuyền trưởng phân tử xấu hàn cốc kazin ẩn tờ dân à m ó n n t đường c á sáu cái nha đầu đều là đưa mắt trong nháy mắt rơi vào d g i hạ trên người trong mắt của các nàng đều là mang theo thần sắc hưng phấn đương nhiên không vấn đề chút nào lao tử nhưng là thú vương a ha ha ha nhìn chúng nữ ánh mắt d g i hạ nhét miệng lên ả o ả o phá lên cười trong nháy mắt toàn bộ đại hải triệt triệt để để s ô i trào ha ha ha chúng nữ đều là nhịn không được hưng p h ấ n phá lên cười mà nhìn dâu trắng cái k i a tán dương thần sắc dâu trắng đoàn hải tặc cũng là theo chân phá lên cười thành công mặc dù mình đám người là sau cùng trợ lực nhưng là mình nhà huynh đệ thành công trở thành người thứ hai ở dô dơ sau đó leo lên cái này ngôi vua nam nhân tân thế giới thu vương ha ha ha mỗi người đều là nhịn không được hưng ơ phân phá lên cười hagger gba ì mọi gì ạ ba cái còn không hề rời đi người đều là ở chỗ này lộ ra đủ cười ba người bọn họ đều là vô cùng công nhận nguyên do bởi vì cái này thời đại mới duy nhất có tư cách lên đỉnh người không phải là giỏi ạ sao cái này là tuyệt đối không thể nghi ngờ lớn binh đoàn hải tặc nguyễn sư đoàn hải tặc tất cả mọi người là cười lắc đầu mỗi người cũng là đưa mắt đặt ở ạ trên người đặc biệt quan nguyện ngự điển đánh giá giỏi ạ thất giọng dù gì nói cùng thuyền giống nhau khí t ứ ca người đàn ông này xưng vương tuyệt đối là không thể nghi ngờ Ừm. bất quá lúc này giỏi ạ khẽ như mày ngầm đầu kỳ quái hỏi dô bin đi nơi nào không biết ta ai dô bin thì đâu chúng nữ lúc này cũng là mới phản ứng kịp kỳ quái dô bin đi nơi nào dường như có một hồi chưa từng xuất hiện mới vừa từ chiến trường bình định rồi sau đó dô bin dường như liền tiêu thất vô tung Ừm. tất cả mọi người là kỳ quái nghèo đầu lúc này dô bin cũng là từ nơi không xa đã đi tới cười hì hì nói ra thuyền trưởng xem ta gặp một cái tiểu gia hỏa đây là tình huống gì cái này tiểu gia hỏa là chuyện gì xảy ra dỗ bin từ nơi không xa đã đi tới trong lòng ô m một cái tiểu gia hỏa thoạt nhìn liền như cùng là một con nhân thú hình thái con thỏ nhỏ giống nhau tất cả mọi người là khác biệt nghiêng đầu một chút cái này rõ ràng chính là một con da lông tộc a có thể là làm sao biết xuất hiện tại nơi đây kinh ngạc nhất vẫn là miêu phúc xà lao đại cùng cậu làm công tước ngay cả quan nguyệt ngự đ i ể n đô là gương mặt một bức nhóm người mình đi lâu như vậy cũng không có phát hiện có một gia lông tộc tiểu gia hỏa ở chỗ này a ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng cái này tiểu gia hỏa tựa hồ là nguyện sư đoàn hải tật man tới nghe dô bin lời nói qua nguyệt n g ngự điền ba người hoàn toàn ngây ngẩn cả người mỗi một người đều là khuôn mặt một bức mặc dù đang trên thuyền hải tặc bọn họ tính cảnh giác cũng không phải là đặc biệt cao nhưng đúng như vậy một thứ đại khái cũng chính là thoạt nhìn một hai tuổi con thỏ nhỏ dĩ nhiên có thể đơn giản như vậy tránh thoát nhóm người mình tra xét xin nhờ đây mới là quỷ dị nhất có được hay không a mỗi người đều là gương mặt một bức đây rốt cuộc là tình huống gì a bất quá dô bin lại là tiếp tục nói ra ta phát hiện cái này tiểu g i a hỏa cái này tiểu ra hỏa tuy là tuổi còn nhỏ thế nhưng ẩn nút năng lực cũng là tương đối kinh người nàng lén, lén lút lút chạy tới vạn thú chi vương mặt trên ta dỗ là nạ từ vạn thú chi vương bên trên trôi xuống phi thường ngạo kiều nói cái này con thỏ nhỏ dĩ nhiên can đảm dám chạy đến chủ phòng đi trộm cà rút ăn cũng làm người ta cho trộm được kiểu là ngươi a n đã tỉnh lại r ỗ i hạ ca đây chính là ngươi xưng vương này nhân ra làm sao có thể không phải tỉnh lại r ỗ i hạ nhìn dỗ nạ cười chào hỏi mà dỗ nạ thì là ngạo kiều n g ấ p đầu lên vô cùng hưng phấn nhìn d ỗ hạ đây chính là nhà mình ca ca xưng vương thời gian nếu như nếu là không tỉnh lại nữa vậy coi như là mất mặt ha ha ha r ồ i hạ đem dồn nạ ôm vào trong lòng nhìn rô bin trong lòng con này quay tròn lấy hồng s ắ c đại con mắt xem cùng với chính mình con thỏ nhỏ thú vị cười nói cái này con thỏ nhỏ xem ra ẩn dấu năng lực tương đối không tệ a đúng a cái này quan g n g u y ệ t ngự điền lúc này đã đi tới khác biệt nói ra cái này tiểu ra hỏa chúng ta nàng lục soát miêu phúc xà lão đại cùng cậu làm công tức cũng là đã đi tới bất quá chỉ một lúc cái này con thỏ nhỏ trực tiếp nhảy lên một cái chạy đến d i ỏ ạ trong lòng dù sao cũng là da lông thộc coi như là hài nhi đều có phòng thân năng lực h phải phải ú người người ngay chi con là n ràng cả miêu a phúc xà lão đại cùng cậu l a m công tức đối với dọa đều có phi thường mê ly hảo cảm cái loại này hảo cảm chính là phát ra từ nội tâm bởi vì dọa nhưng là thú vương trái cây năng lực giả theo dọa đối với vua quả thật năng lực mở rộng tự nhiên mà vậy chỉ cần là động vật đều sẽ có lấy loại cảm giác này có thể không chút khách k h í nói cái này con thỏ nhỏ cũng không cần nói da lông tộc có thể trên cơ bản đều là tương tự với yêu quái một dạng chủng tộc chủng tộc như vậy trên bản chất cũng là thuộc về là thú một loại được rồi chấm ngâm sau một lát quan g nguyệt ngự điển bình tĩnh nói đ t mấy ngày nay trạng thái bộ dạng không đảm đương nổi cập nhật không quá ổn định thế nhưng một ngày năm t r ư ơ n g chắc chắn sẽ không thiếu các loại chờ thiết tháo tìm xem trạng thái liền có thể khôi phục đổi mới chương ba trăm hai mươi chín các linh đệ chuẩn bị h ế n hội không thành vấn đề tuyệt đối không thành vấn đề cái này con thỏ nhỏ chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt En, ờ dâng ạ m o n e t đường c ắ t tứ nữ đều là x í t tới trực tiếp đem con thỏ nhỏ từ g i hạ trong lòng ông ra tứ nữ đều là hi hi ha ha đuổi lấy con thỏ nhỏ ha ha ha mà r o bin cũng cười gật đầu nói không thành vấn đề cái này con thỏ nhỏ chúng ta cũng đều cực kỳ thích liền ở lại chỗ này a giỏi ạ nhìn căn bản không có suy nghĩ ý nghĩ của mình chúng nữ thổ liễu thổ cái danh nói uy uy các người đám này nha đầu có hỏi t h ă m q u a ta sao ta mới là thuyền trưởng có được hay không a không sao thuyền trưởng nghe thì tốt rồi ngược lại bình thường thời điểm ngươi cũng là cái gì cũng không quản chúng nữ ngươi một lời ta một lời trực tiếp đem dọa tất cả đều lấp kín rồi ạ há miệng phát hiện mình bốn lẻ loi căn bản là không lời nào để nói ha ha ha ngay cả d ỗ nạ cái tiểu nha đầu này đều là nhịn không được bật cười hi hi ha ha cười nói để cho ngươi bình thường thời điểm cái gì cũng không quản rồi ạ ca bây giờ hối hận đi rồi ạ không trả lời tiểu la na lời nói mà là đưa mắt rơi vào con thỏ nhỏ trên người nhìn cặp kia màu đỏ thắm t h ỏ con ngươi lẳng lắc đầu tùy ý nói ra quên đi quên đi tùy các ngươi các ngươi nguyện ý thế nào được cái đó a ha ha ha chúng nữ đều là nhịn không được bật cười mắt cô bọn người là theo chân phá lên cười mà quan g nguyệt ngự điền cũng là lặng lặng gật đầu nguyên bản còn dự định ngăn cản b i ê u phúc xà l ã o đại cùng cậu lam công tức cũng đều là đình chỉ động tác của mình hai người đều là vô cùng tin tưởng quan g nguyệt ngự điền như vậy lựa chọn ý tứ vì cùng dọa dính liễu quan hệ mặc kệ con thỏ nhỏ tương lai thế nào bây giờ con thỏ nhỏ đã là thú vương đoàn hải t ặ c một thành viên mà con thỏ nhỏ rốt cuộc là xuất thân từ gia lông tộc một thành viên về sau nhất định sẽ rút ra lông tộc e rằng chỉ là một lần thế nhưng đó cũng là tốt trên biển lớn tân nhất nhập vương có thể giúp ra lông tộc một lần cho dù là ở nguy hiểm nhất thời điểm mới chỉ có sẽ ra tay thế nhưng cái kia cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi được rồi đúng rồi cái này con thỏ nhỏ gọi là gì r ồ i á nhìn con này con thỏ nhỏ lắc đầu đương nhiên cũng minh bạch quan g nguyệt ngự a d ộ n g ý tưởng sau đó hỏi nếu tất cả mọi người thích cái này con thỏ nhỏ như vậy lưu lại liền lưu lai、like. đến khi về sau ra lông tộc nếu quả như thật xuất hiện cái gì ngoài ý mớn như vậy đến rồi khi đó mình cũng sẽ giúp một chuyện coi như là xem ở nơi này khả ái con thỏ nhỏ trên người a m i ệ n rắn hổ mang g á lô đặc biệt cái này tiểu gia hỏa là gạ l ộ đặc biệt cậu lam công tức thì là không phải quá rõ ràng quay đầu xem ở miêu phúc xà lao đại trên người miêu phúc xà lao đại thì là trầm tư sau một lát nói rằng con này tiểu gia hỏa là miêu phúc xà lao đại thủ hạ chính là một con tiểu gia hỏa tên chính là để cho làm gạ l ộ đặc biệt mặc dù tuổi tác còn nhỏ vô cùng nhưng là tuyệt đối không nên xem thường gạ l ộ đặc biệt cái này tiểu gia hỏa của nàng tiềm chất có thể là phi thường kinh người dù sao tuổi tác nhỏ như vậy có thể xen lẫn trong nguyệt sư đoàn hải tập đoàn hải tập trong hơn nữa không có bị người phát hiện cái này cũng đã phi thường kinh người r o bin ôm gạ lộ đặc biệt cười hì hì nói tự mình tính chưa tính là mẫu thân đâu nghĩ tới đây r o bin lắc đầu cũng thật là vô cùng bất đắc dĩ a ban đầu em làm ì n là h chiếu cố lớn sau đó làm tợ dân ạ tợ dân ạ cũng làm ì n h chiếu cố sau lại lại xuất hiện đường cát mà hiện tại ba cái nha đầu đều đã lớn lên không sai biệt lắm kết quả lại xuất hiện gạ lộ đặc biệt cái này tiểu g i a hỏa mình cũng nhanh muốn trở thành toàn chức mẫu thân nghĩ tới đây r o bin chính là cười lắc đầu nghĩ tới đây r o bin chính là cười lắc đầu uy uy mắt cô tại sao thua thảm như vậy a ha ha, ha. rồi h đi tới mắt cô bên cạnh thân khỏe miệng mang theo bụng đen nụ cười nhìn nằm trên mặt đất hình như là căn bản là không có cách nhúc nhích mắt cô cười đều giả nói nói nói nói càng là nhịn không được phá lên cười mới vừa chính mình nhưng là tận mắt thấy hỏa long mang theo mắt cô đầy biện khơi xoay quanh nay quả là làm cho chính mình vừa lòng phi thường a năm đó chính mình tại dâu trắng đoàn hải tập thời điểm tên hôn đả này nhưng là thiên tiên không có việc gì liền tìm phiền thoái cho mình biết mình có rời dương khí tổng l à ưa thích đem mình đánh thức hiện tại được rồi cái này gọi là nhân quả báo ứng ngươi cũng có hôm nay a ha ha ha rồi ạ nhìn mắt cô cái kia đen mặt nhìn không được cười lớn nói xoay người đưa mắt đặt ở t i g e r cùng dì mề ầy mọi gì ạ ba cái trên thân thể người chậm rãi đi tới cười hỏi t i g e r lúc này đây cảm giác thế nào mắt cô đầu đầy hát tuyến đồng bạn bên cạnh mỗi một người đều là ở rêu cận cùng với chính mình ngay cả do ạ dưới quên bách thú mỗi một người đều là cười lớn nhìn mắt cô mẫu chốt nhất là mắt cô căn bản không có biện pháp phản kháng bởi vì hỏa long đang nhìn t r ọ n g t r ọ c cùng với chính mình cười to đâu làm không cẩn thận khẳng định lại là một vòng trên biển lớn đi t u t tuy là vẫn là thua bất quá hai g r phi thường ảo ảo nhìn giỏi ạ vẻ mặt lạnh nhạt nói ra tuy là vẫn là thua thế nhưng ta cũng là thấy rõ chính mình trong lòng cái loại này cao ngạo đã triệt để bông xuống hán là ngư nhân ngư nhân trời sinh thì có hay là cao ngạo đó là siêu người việt loại không thèm để ý bất kỳ cao ngạo mà hiện tại hai g r đã đem loại này cao ngạo bông xuống tương lai hai g r sẽ đi xa hơn đi càng thêm xa xôi ha ha ha nghe hai g r lời nói giỏi ảo ảo mà cười cười nói tối hôm nay đến hội có muốn tới hay không à? dĩ nhiên đánh lộn đánh không lại đi uống rượu ta còn không uống quá ngươi sao hai cơ nhãn thần nóng rực nhìn giỏi ạ hắn phi thường tự tin nói rằng cái kia ta chờ ngươi mọi di ạ đâu giỏi ạ quay đầu đưa mắt đặt ở mọi di ạ trên người tùy ý hỏi mỗi người đều là lẳng lặng nhìn giỏi ạ không chút khách khi nói bọn họ đều là địch nhân a hơn nữa mới vừa ngăn cản bọn họ có thể nói đều không có chút nào thủ hạ lưu tình thế nhưng giỏi ạ cũng là không thèm để ý chút nào ngược lại lớn phương mời mời chính mình các loại chờ nhân sông năm ba thêm trận này đến hội loại này hào mại khí thế phải nói không hổ là có thể x ư n g vương nhân nha bất kể là bất luận kẻ nào miễn là ngươi hôm nay ở chỗ này như vậy thì không phải là định nhân như vậy thì là trận này hiến hội một thành viên r ồ i à hào hào đối với mọi người thoải mái căn bản không cần bất kỳ ẩn dấu h ắ t hì hì hì đương nhiên không vấn đề chút nào ha ha ha nghe mỏ gì ạ lời nói r ồ i hạ cũng là nhịn không được bật cười quay đầu nhìn tất cả mọi người tại chỗ đại cười nói ra hôm nay hết thể người ở chỗ này thích có thể tới thăm gia ly khai ta cũng sẽ không trả thù còn như nguyên nhân lao tử nhưng là thú vương a các huynh đệ chuẩn bị đến hội giống kèm theo hưng phấn tiếng giống to trận này chân chính rung động thế giới tiệc rượu sẽ bắt đầu triển khai chương ba trăm ba mươi tiến hội it quyển c u ố i cùng gờ tờ cùng ly. uống cả tòa vương đảo toàn bộ đều là hiến hội lớn tiếng hô hào thanh âm những thứ này hải tặc có các loại các dạng đoàn hải tặc thành viên thế nhưng giờ này khác này bọn họ đều là bỏ qua cựu hận bỏ qua bất kỳ chiến đấu nào bởi vì hôm nay nhưng là hải tặc tân nhất nhà vương thú vương edo r ồ i ạ lên đỉnh ngôi vua thời gian mặc kệ là dạng gì cựu hận cả ngày nay phải bồng d ũ tâm tới hưởng thụ trận này h ế n hội như vậy đủ rồi ha, ha, ha. phất phất phất phất phất hắc hì hì hì vì ở vào vương đảo trung ương mỗi người đồng dạng đều là ở cười lớn dầu c â đài đọ p h t l à m mỹ ngô mọi dị ạ mị hạt x a b u kỳ, dâu trắng xì kỳ t h e o g ô n đần lì ổng hồng tước quan nguyệt ngự điển các loại có thể nói cả cái thế giới hết thể hải tặc trong cường giả giờ này ngày này hầu như đều đã tụ tập ở nơi này ngay cả cả tạ cụ gì đều đã tới hoặc có lẽ là bọn họ căn bản cũng không có đi xa chỉ là lặng lặng ở phương xa cùng đợi kết quả xuất hiện bọn họ đều là hải tặc làm hải tặc rèn lối không thể có thể không đã từng đi chứng kiến cái này mười bảy dạng c h u y ể n kỳ thời điểm sinh ra bọn họ nhưng là hải tặc chỉ có tận mắt chứng kiến vương ở nhóm người mình trước mắt sinh ra đây mới thật sự là hải tặc mà hiện tại bọn họ đều đã trở đến mỗi người đều là đang lẳng lặng hưởng thụ trước mắt cái hiến h ộ i này ha ha ha từng cái người là hào hào phá lên cười từng cái người là hưng phấn gào thét lớn dâu c ô đ ạ i có muốn hay không hợp tác với ta người ta liên thủ tuyệt đối có năm chắc đứng ở h á cam thế giới đỉnh điểm đọ phật lạng u n g ẫ ngồi trồm dưới đất nhìn dâu c â đài thất giọng cười hỏi hán ở dầu c ô đã trên người thấy được cùng mình giống nhau cảm giác đó là làm trong bóng tối nhân cảm giác cái loại cảm giác này vô cùng cường liệt cũng là vô cùng kinh người tuy là loại cảm giác này thoạt nhìn vô cùng kỳ quái nhưng là xác thực liền là như thế không có hứng thú ta càng dự định bằng vào bản lãnh của mình đi tới xuống phía dưới dầu c ô đã chỉ là nhìn thoáng qua đ ỏ phợ làm mỹ n ộ tùy ý nói rằng phất, phất phất phất phất như vậy lần gặp mặt sau liền là định nhân đ ỏ phợ làm mỹ n ộ cũng là phát ra tiếng cười thú vị nhìn dầu cổ đái cũng không giận hỏa cười nói không sao cả c ũ n i ngoài miệm mặc dù là tại như vậy nói thế nhưng hai người lại là phi thường tự nhiên chạm cốc uống rượu hai người đều làm ả n h này trên biển lớn cường già chân chính chân chính hào kiệt tương lai bất kể có phải hay không là đ ị c h nhân thế nhưng giờ này ngày này tuyệt đối sẽ không phát sinh bất kỳ chiến đấu nào ha ha ha xem ra ta còn không có tới chế. dây ôi n g ư ơ i cái này lao ra hỏa c ũ n g tới lúc này hai chiếc thuyền chậm rãi chị ghi ưu l ạ i tới bốn nhân ảnh từ trên thuyền nhảy xuống cái này hai chiếc thuyền đều là thuyền nhỏ thế nhưng bốn người này cũng là hoàn toàn khác biệt minh vương dây ôi saki hải quân anh hùng Tờ U. U. bốn người này phân biệt đại biểu hải tặc cùng hải quân thế nhưng giờ này ngày này nhưng không ai lời nói nhảm mỗi người đều là phá lên cười bốn người này phân biệt đại biểu hải tặc cùng hải quân thế nhưng giờ này ngày này nhưng không ai lời nói nhảm mỗi người đều là phá lên cười đây là đưa cho ngươi dây ô i c ù n g gặp đều là đem vật cầm trong tay rượu ngon ném cho giỏi ạ giỏi ạ cũng là cười lớn nhận lấy cười nói ra dây ô i tiền bối lao nhân thích liền tới uống chút rượu à. vâng không ngươi cho rằng lão phu tới làm gì tới gặp chừng lớn con mắt n ạ o n g nói rằng ha ha, ha. dạy ô í c cũng là ảo h à o cười nói đương nhiên không vấn đề chút nào hai người cũng là đều vào chỗ ngồi gặp cùng dạy ô i c ù n g dâu trắng đám người một bên ôn chuyện một bên c n g rượu đây chính là hải tặc nhóm tụ hội mặc dù có gặp người ngoài này thế nhưng hôm nay gặp không phải làm hải quân tới thậm chí là hầu như không rời người hải quân trưởng bảo cũng không mặc chính là người mặc thường phục mà đến h i ệ n nhiên hôm nay gặp mục đích đúng là để ăn mừng tới tiểu t ử này a đã tới mức độ này saki cùng tờ suzu hai cái này có thể nói đối với gió a mà nói như cùng làm ẫ u thân một dạng nữ nhân giờ này khắc này đều là cảm khái nhìn giói a năm đó cái kia tên tiểu quỷ cho đến ngày nay đã phát triển đến hôm nay trình độ như vậy hai tử quả nhiên là sẽ lớn lên mà bọn họ cũng đã càng ngày càng già cái này chính là một cái thời kỳ một thời đại thay thế a tương lai có một ngày bọn họ có lẽ sẽ là định nhân bằng hưu ai cũng biện pháp nói chuẩn thế nhưng mặc kệ là như thế nào thời đại này đã đủ rồi có hôm nay như vậy một đêm tương lai coi như là một trận sinh tử bọn họ cũng tuyệt đối cũng sẽ không lưu thủ hô ở nơi này phi thường huyên náo tiệc rượu trong hội kéo dài đến ba ngày ba ngày nay hầu như tất cả mọi người say ngã ngay cả d â u trắng bọn người là lâm vào trong giấc ngủ say mà r ồ i hạ bởi vì mình thể chế hoàn toàn chính xác là vô cùng đặc thù ngược lại là không có uống say chỉ là lặng lặng đứng lên hướng về vạn thú chi vương đi tới bên cạnh mình có lấy số lượng khổng lồ hải tặc những thứ này hải tặc mỗi một người đều là ngã trên mặt đất mỗi một người đều là ở không thèm để ý chút nào ngủ bọn họ có phải hay không địch nhân cũng không trọng yếu thế nhưng ở chỗ này bọn họ chính là một hồi trên yến hội bằng h ư u rõ ràng cũng không thèm để ý vị trí này cái này chùng cảm giác rất kỳ quá dọi h một tay k h á t lên vạn thú chi vương mặt trên nhảy lên một cái rơi vào đầu thuyền vị trí khe khe dù gì nói ha ha ha lúc đầu sẽ không có người trả lời d i ó ạ vấn đề thế nhưng dô bin cũng là đi ra nhìn d i ó ạ đồng dạng đã đi tới không chút nào che chở ở d hạ trong lòng ngồi xuống trung điệp cùng với chính mình chân d à i phi thường ôn hòa nói ra bởi vì hai trăm chín mươi ba thuyền trưởng vị trí này bất kể là ngươi không thèm để ý ngươi nỗ lực ngươi đi phấn đấu làm ngươi đạt được thời điểm tự nhiên mà vậy sẽ cảm khái phải không đương nhiên hàn cốc thanh âm chuyển đến đứng ở đầu thuyền vị trí trên bông thuyền n ạ o n ệ nói ra thiếp thân đối với hoàng đế vị trí liền là vô cùng nỗ lực Thiếp thân i ế p t h nhất định sẽ trở thành sánh ngang hoàng đế vị trí người ha ha ha cái kia cũng phải cần nỗ lực ca giỏi a nhìn hẳn cóc cái kia thần sắc k i ê n định ào ào cười nói tự nhiên hư thuyền trưởng nghĩ nhiều như vậy làm gì đúng a lúc này kèm theo hẳn cóc thần sắc k i ê n định end cùng tợ giận nạ cũng là đã đi tới tợ giận nạ vẻ mặt ngạo kiều nói ra phần tử xấu ngươi mục tiêu nhưng là tối c ư ờ n g ngươi khoảng cách vị trí này còn xa lắm thuyền trưởng mò nét cùng đường cắt đã đi tới nhìn trước mắt cái này cũng không phải thân ảnh cao lớn trong mắt cũng là tràn đầy mê say hắn cho mình an toàn nhất tất cả、Hô. nhẹ nhàng p h u n vòng khói thuốc c ả dìn mặc dù không có mở miệng thế nhưng đã đại biểu tất cả còn như gạ lô đặc biệt cái này con thỏ nhỏ đó chính là coi như hết cái gì cũng không hiểu đâu ha ha ha vương chỉ là một bắt đầu r ồ i á nhìn chú nữ g n vẫn nhìn từng cái từ bốn phương tám hướng đi tới bách thú ngẩng đầu đón ánh trăng ào ào cười to nói giống bách thú trôi lên c h ư ơ n một một vương tam hoàng tứ đế ba quân thất vũ hải thời gian mãi mãi cũng là vật không đáng tiền nhất đặc biệt ở mảnh này đổi theo ngọc tưởng tiền tài quyền lợi trên biển lớn vô số kể hải tặc xuất hiện h ủ y diện xuất hiện hải tạc xuất hiện mà không ai có thể thứ tạc trong, nhất có cái cường hiện, không phủ nhận liền là nằm ở những thứ này. hải Hải ai liền kia đại nằm này mà là địa、vị. Đập. Đập. Đập. ở vị. quân tình báo binh cấp tốc chạy qua hành lang trực tiếp đụng vỡ cái kia đại biểu tổng bộ hải quân chiến lược mạnh nhất hải quân nguyên soái đại môn trong phòng thân là tổng bộ hải quân tối cao trưởng quan hải quân nguyên soái đang hai tay quanh chống đỡ cùng với chính mình cảm hơi cúi đầu không có ai biết hắn đang trầm tư cái gì mà ở trong phòng còn có cân nhắc thân ảnh tổng bộ hải quân anh hùng trung tướng moki d gặp tổng bộ hải quân đại tham lưu trung tướng tờ s u j u tổng bộ hải quân tam đại tướng một trong akenu s a k a d u k i tổng bộ hải quân tam đại tướng một trong a a o k i j i cô dạ tổng bộ hải quân tam đại tướng một trong b o k s a l i n o tuy là chỉ có l ắ c đ ắ c sáu thân ảnh lại là chân tránh đem tổng bộ hải quân toàn bộ sức chiến đấu cao nhất đều đã tụ tập ở nơi này đây mới là duy trì đại hải thăng bằng tổng bộ hải quân chiến lược mạnh mẽ nhất đã xảy ra chuyện gì sengo cụ chậm rãi ngầm đầu phi thường bình tĩnh hỏi hơn mười năm quang âm chân chính ở sẻn gỗ cụ trên người để lại vết tích hắn hiện tại mặc dù coi như như trước tuổi trẻ cũng đã không cách nào che đậy cái kia bởi vì tuế nguyệt mang đến giả không có ai có thể ngăn cản được dấu vết tháng năm cho dù là sẻn gỗ cụ gặp tờ é u giờ u cường giả như vậy không có ai có thể chân chính ngăn cản được l i ê n như cùng bây giờ sẻn gỗ cụ cùng gặp hai người tuy là như trước có thực lực cường đại nhưng là so với hơn mười năm trước bọn họ đích sắc là b ấ c lùi tứ đế một trong t ó c hồng xa cùng thú vương edo g i i ạ c h ạ mặt theo tên này truyền tin binh hoàng hoàng trương trương thanh â m tại chỗ bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên tất cả mọi người là hơi c h i ế u khởi mi tâm m ả n h n à y đại hải đã triệt triệt để để cải biến cái này hơn mười năm thời gian có thể nói là quá miễn cưỡng duy trì cân bằng cái này cân bằng vô cùng yếu đuối e rằng chỉ một lúc cũng sẽ bị phá vỡ mà như vậy cân bằng là bất luận kẻ nào cũng không muốn tùy tùy tiện tiện liền phá vỡ cho dù là thế giới chính phủ liên minh chính phủ như vậy thế lực cũng không muốn như vậy bởi vì bọn họ cũng không có làm xong tuyệt đối chuẩn bị rất nhiều thời điểm chuẩn bị không phải dễ làm như vậy đến Tóc h ồ n gặp cái kia tên tiểu tên quỷ. g trên o n nổi g mắt l thực ừ n g kia t ầ n đồng, dọng nói rằng. Nhà mình tôn tử cũng đã rời bến trở thành hải tặc. đến cùng cũng là bởi vì tóc hồng tên hôn đàn ngay trên sắc tặc. tóc bất bởi Bất thấp tử trở Xét tiểu t đã Gặp hải h rời là vì quỷ. quá. tế là một cái sáng suốt người hắn mặc dù đang h ạ i quân vị trí nhưng là đối với mình n h ĩ tử tôn tử cũng không là vô cùng bức bách nếu không năm đó long sự t ỉ n h gặp cũng đã hoàn toàn căm t ứ c hai tên kia làm sao biết trả mặt s e n gỗ c ủ cũng làm m i tâm nhân lại người suy tư dù gì nói mặc kệ là như thế nào tân thế giới đế vương cùng mảnh này đại hải duy nhất vương chạm mặt bản thân liền là nhất kiện đáng giá suy tính sự tình k h ngươi đi nhìn một chút lắc đầu s e n cộ cụ đưa mắt đặt ở kỳ trên người phi thường bình tĩnh nói ra nhớ kỹ mặc kệ là bởi vì cái gì dạng sự tình ngươi tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện xuất thủ bây giờ tổng bộ hải quân t r e o chọc không nổi quái vật kia ta biết yên tâm đi nếu như không có cần phải ta cũng lười t r e o chọc quái vật kia、Ít、đem vẩy lên chân bông n h ú n bay phi thường dương dương lười biếng nói、Ít、đem vẩy lên chân bông n h ú n bay phi thường dương dương lười biếng nói lục soát chỉ một lúc màu vàng tia sáng sẽ qua như vậy tình tình huống bên dưới xe ngô cụ cũng là phi thường trầm tĩnh cũng không phải tin tưởng sự tính đến cùng là như thế nào phát triển bây giờ thế giới cục diện cùng hơn một mươi năm trước đã hoàn toàn khác biệt thế giới chính phủ liên minh chính phủ phân đình chống lại mặc dù nhỏ ma sát không ngừng đương nhiên đây chỉ là hai cái chính phủ cùng quân cách mạnh tình huống chân chính duy trì đại hải thăng bằng là tổng bộ hải quân cùng liên minh quân hai đại quân đội duy trì cái này biển khơi cân bằng tổng bộ hải quân đến từ chính thế giới chính phủ liên minh quân đến từ chính liên minh chính phủ hai đại quân đội có thể nói là định nhân nhưng cũng là ở cộng đồng duy trì cái này trên biển lớn bình dân an toàn hiện tại mảnh này đại hải căn bản không có vẫn duy trì trung lập quốc gia không phải một phần của thế giới chính phủ chính là một phần của liên minh chính phủ ở hai cái quái vật lớn phía dưới căn bản không cho phép xuất hiện bất kỳ trung lập quốc gia trừ phi coi như là trong đó mấy vị cường đại hoàng đế cũng đều là treo danh đương nhiên cũng chỉ là trên danh nghĩa duy nhất c h ặ t l ọ t kệ đoàn hải t ạ c thuyền trưởng thuật lan vương nước quốc vương c h ặ t l ọ t kệ c ả tạ cu di trên biển lớn ba vị đế vương một trong chính là một phần của liên minh tránh phủ gia nhập liên bang dĩ nhiên cũng chính là treo cái danh ngươi người bình thường ngươi dám tùy tiện đi treo người ta vương dưới thất vũ hải một trong đoa hàn quốc băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng amazon bách hợp vạn nước hoàng đế đồng dạng thuộc về một phần của thế giới chính phủ đồng dạng chính là treo cái danh nếu thật là khai chiến hiện tại đã hoàn toàn giống như là siêu cường quốc a m a z o n bách hợp vạn quốc cũng là không sợ ngươi húng chi mãi mãi cũng chờ quên đoa hàn quốc đứng sau lưng nhưng là trên biển lớn duy nhất vương thú vương edoa giỏi ạ nói đến nơi đây thì không khỏi không nói một chút mảnh này biện khơi rất nhiều thế lực triệu dạng thất vũ hải don p i r o t đ ỏ p thợ lạc mino g ánh trăng m ọ d ì ạ dị bệ ây cắt d â u c â đài dơ dạ cục lệ mỹ hát b à tổ lệnh i ữ u gấu ba hàn cốc ba quân ia l l lê quan n g u -E, y ệ t n g ự đ i ể n haiger tử đế tóc hồng sa sco bugi ác ma c h i tử c h ặ t lóc hè c a t ạ c u j i thế giới kẻ phá hoại bỏ đi hoàn tam hoàng d â u trắng e d o a r u gạt si kỳ t h e gôn lần l i n g si kỳ chương á i rất i giới cái biển ai ề u duy thế lực hợp thành trên thế trì trên biển lớn bình ổn. Không có ai có thể thực hợp bình không phủ nhận, thực lực của những lực lớn lực cân có có của này bằng, ổn, n g ờ i này cùng thế lực, nhưng lực, thế t ư tự cũng tuyệt cũng đối sẽ k hai ô n người hoài nghi.、Được、khen là thế giới cường đại nhất n g giới có Được hoài đại thế là m nhân, thế g ớ i sinh v ậ tóc mạnh mẽ nhất, thế giới một mình đấu cường đại nhất, thế đấu giới ư n g đỏ kiên định đây chính là trên biển lớn cân bằng một vương tam hoàng tử đế ba quân thất vũ hải Thời đại này có thể tặc nhất cường thịnh thời t hải h cường đại nói này là có kỳ, ậ mà chí l t h ế giới c hơn mười năm phía trước thú vương dọa lên đỉnh sau đó cái này thích náo chuyện người tựa hồ là yên tĩnh ngắn ngủi xuống dưới thế nhưng quen thuộc dọa người đều biết dọa trên thực tế chỉ là đang chờ đợi l n g lặng mà đợi đ ợ i bởi vì hắn thực lực bây giờ vẫn là quá yếu căn bản không có tư cách đi thăm dò cái này cái thế giới ẩn nút nhiều bí mật cũng không có tư cách đi lên đỉnh cái này cái trên thế giới cơn giả cho nên dọa lựa chọn dừng lại l ặ n g lặng cùng đợi để thăng cùng với chính mình thực lực làm có đầy đủ tư bản thời điểm tiếp tục đi thăm dò cái này cái thế giới mạnh nhất vị trí mà hiện tại thế giới chính phủ liên minh chính phủ cộng đồng thống trị giả mảnh này đại hải trên biển lớn duy trì tránh nghĩa chính là hải quân cùng liên minh quân cái này hai đại quân đội hải quân tam đại tướng liên minh tam đại tướng cái này sáu vị đại tướng duy trì b i ể n khơi chính nghĩa còn chân chính duy trì trên biển lớn hải tặc thăng bằng trên thực tế chính là chỗ này số lượng khổng lồ hải tặc trong c ờ g i ả năm trăm bốn mươi ba tam hoàng tử đế cái này bảy vị cường giả ở vào tân thế giới trong triệt triệt để, để đem ể đ tân thế giới chia cắt sạch sẽ toàn bộ tân thế giới hiện tại đã hoàn toàn x ả ra cân bằng trong không có ai có nắm chắc chiến thắng người khác thế nhưng mỗi người đều đang tích góp cùng với chính mình thực lực l ặ n g lặng mà đợi đợi đủ để chiến thắng cái cơ hội k i a đến ba quân thất vũ hải cái này mười vị cường giả từ tứ hải đại hải trình người quản lý cái này ngũ mảnh nhỏ hải vực làm cho cả đại hải nằm ở cân bằng trong dọi hạ xưng vương đó là hải tặc nhất giếng phun bùng nổ thời kỳ thế nhưng từ đó về sau mảnh này đại hải đã lâm vào một cái trong a tĩnh chân chính có thể lưu lại chỉ có tuyệt đối tinh nhuệ ở mảnh này trên biển lớn còn có nhiều hào kiệt bọn họ e rằng so ra kem cũng kể trên những cường giả này thế nhưng cũng là một cái đều có thể hùng cứ một phương hoặc có lẽ là ngao du đại hải đương nhiên hải tặc trong công nhận người mạnh nhất chính là thú vương đoàn hải tặc thú vương đoàn hải tặc cường đại để thế nhân chấn động đó là chân chính để thế giới chính phủ cùng liên minh chính phủ hai đại chính phủ đều phải ngưng mắt nhìn mạnh mẽ đại thế lực bất quá nhưng cũng là đồng dạng thú vương đoàn hải tặc không có cố định chỗ ở cho tới nay đều là tùy tùy tiện tiện đi ở cả cái thế giới hải vực bên trên đi có thể tùy ý ở hơn vạn mét trên hướng cao cùng dưới biển hơn vạn mét biển sâu đi đoàn hải tặc có thể tự nhiên tiến nhập vô p h o n g mang coi như là muốn quản cũng là không q u ả n được cho nên đơn giản cũng chính là theo đ u ổ i tự do miễn là tích xúc lực lượng của chính mình không sợ thú vương đoàn hải tặc như vậy đủ rồi hoa hoa lập lạc đại hải bị c h ầ m rãi xa nhau đây là một con thuyền khổng lồ thuyền hải tặc mà chiến thuyền thuyền hải tặc chủ nhân thì là tân thế giới bốn vị đế vương một trong t ó c hồng xạ chiếc thuyền này tên là dặn phật tư hảo là xạ hoàn thành giao dịch nào đó sau đó từ ngư nhân tom chế tạo thành không sai ngư nhân thom không có chết mà là bị d o a âm thầm cứu lại nhiều năm như vậy tại bang c h ợ d o a chế tạo cái k i a xứng tụng làm mậu ảo công trình sau đó trở về ngư nhân đ ả o bây giờ đang ở ngư nhân đ ả o trợ giúp thái dương đoàn hải tặc chế tạo thuyền hải tặc bây giờ thái dương đoàn hải tặc cũng là phát triển lớn mạnh bây giờ thái dương đoàn hải tặc cũng là phát triển lớn mạnh không chỉ có lấy thái dương đoàn hải tặc càng là có thêm chi nhánh đoàn hải tặc ác long đoàn hải tặc ngư nhân đoàn hải tặc mới thái dương đoàn hải tặc các loại thứ ngư nhân trong hảo thủ sáng lập đoàn hải tặc cùng với hải hiệp di b ệ chế tạo hiệp cách đoàn có thể nói mả nhiều cường giả đều đã hoàn toàn thành hình thuyền trưởng ừ m xạ so với hơn mười năm trước có vẻ càng thêm khí phách sắc mặt cũng là càng thêm cưỡng nghị người gần trung niên trong mắt hắn không phải là lúc còn tấm bé kỳ như vậy phổ thông ngược lại dũng cảm khí phách đứng ở đầu thuyền x a nghe được phía sau bẹ m à n thanh âm xoay người lặng lặng nói ra làm sao vậy thuyền trưởng lần này ha ha ha. bẹ mạn hơi cau mày bởi vì xạ muốn cầu dọa việc làm nhất định chính là thiên phương dạ đàm cảm giác bất luận kẻ nào đều tuyệt đối khả năng đồng ý bởi vì làm cho một loại không thực tế cảm giác mà xạ cũng là h ảo hảo cười to nói cái tên kia tuyệt đối sẽ đồng ý bởi vì hắn a nhưng là thú vương a cái tên kia là cái kẻ điên như vậy chuyện thú vị hắn tuyệt đối sẽ không không đồng ý nhất nhược lên xạ trong lời nói có tuyệt đối tự tin r ồ i ạ cái kia cái kẻ điên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua thú vị như vậy trò chơi húng chi xạ phải làm từ trình độ nào đó mà nói cũng là cùng do h a chuyện cần làm là ôn hòa dù sao còn sót lại cánh tay phải nắm chặt bên hông danh đao dịp phần trong lòng lặng, lặng dù gì nói nam đó đáp ứng rồi thuyền trưởng sự tình hôm nay rốt cuộc hẳn là đi thực hiện nhiều năm như vậy ta rốt cuộc tìm được n h ấ t người thừa kế thích hợp vì thế hắn trận lại cánh tay trái của mình làm vì sự lựa chọn này đại giới xạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua đây chính là thuyền trưởng năm đó văn tỷ hệ sơ gồn dê dô dơ truyền thưa cho đồ đạc của mình chính mình cho đến ngày nay mới là rốt cuộc tìm được người thừa kế thích hợp ha ha ha mẹ mạn ngươi còn không biết thú vương tên kia không thời thời khắc khắc đều ở đây ăn thịt lộ kỳ đã đi tới đại cười nói ra cái tên kia nhưng là một cái chân chính kẻ điên căn bản sẽ không lưu ý nhiều chuyện như vậy thuyền trưởng nói lên ý tưởng nhìn như điên cuồng thế nhưng ta biết thuyền trưởng nói lên ý tưởng nhìn như điên cuồng kỳ thực lại là thú vị phi thường chiếu theo thú vương tính cách đối mặt như vậy thú vị ý tưởng thậm chí là trò chơi đương nhiên sẽ vô cùng có hứng thú b ẽ mạn ngật đầu phi thường tự nhiên nhận lấy lộ kỳ lời nói bình tĩnh nói hán làm sao từng không biết d i ả tình huống có thể nói b ẽ mạn làm vì cái này cái trên thế giới chỉ số quy cực kỳ cao một trong mấy người e rằng ở phát minh về thiên phú so ra kém giờ giờ vệ gạ b ụ như vậy q á i vật thế nhưng b ẽ mạn ở các loại các dạng thôi toán bên trên cũng là không kém chút nào bất cứ người nào hơn nữa tuyệt đối có thể xưng là trí dung song toàn như vậy là có thể khẳng định chiếu theo dõi hạ tính cách đồng ý chuyện này hầu như chính là thập nã cựu hồn sự t ì n h thế nhưng cũng chính bởi vì vậy b ẽ mạn mới có thể cảm giác được bất đắc dĩ trong lòng lẳng lặng suy nghĩ nói thuyền trưởng chiếu theo thú vương tính cách để hắn bồi dưỡng một cái cường giả hoàn toàn chính xác là vô cùng có thể có thể làm được nhưng là chiếu theo cái kia điên cùng thú vương người người được chọn có lẽ sẽ bị đánh mặc kệ vẽ mạn nghĩ như thế nào theo r ằ n phật tư số đi về phía trước cách đó không xa quái vật lớn đã hiện ra chương ba bắt đầu rúng động đại hải dầm dầm dầm trên đảo hoang nhiễm nhiễm lửa khói bay lên ba thân ảnh đang ghé vào một bắt đầu uống rượu cha làm sao vậy bên ngoài bên trong một bóng người cao to ngầm đầu nhìn trong nháy mắt xuất hiện tại bên người mình m ắ t cô trong mắt s ẹ t qua khen ngợi t h ầ n sắc nhưng vẫn là ngạo nghệ h ỏ i nói m ắ t cô trải qua cái này hơn m ộ ư ơ i năm tôi luyện đã chân chính trở thành đại tướng t ầ n g thứ nhân vật l i ê n như cùng là năm đó ạ kẹ nù giống nhau mắt cô cũng là triệt triệt để để bị kích thích bị hỏa lòng trực tiếp kích thích bắt đầu rồi điên c u ồ n g tu luyện khắc khổ đ ú c luyện hơn mười năm trôi qua bây giờ mắt cô trên biển lớn tuyệt đối có thể nói đệ nhất cờ ư n giả xa đi tìm d i ỏ i hạ tên tiểu tử kia mắt cô cũng không có ở chỗ hai người khác phi thường nghiêm túc nói bầu không khí trong nháy mắt đọc lại hai bóng người khác cũng là hiện ra chính là trên biển lớn ba vị hoàng giả một trong sĩ kỳ thegolden lee ổng cùng hồng bá tước hai gã hoàng giả đều là k h ẽ nhữ mày hồng bá t ư ớ c thú vị nói rằng xa tên tiểu tử kia vậy mà lại đi tìm g i i hạ có chút ý tứ khắc ha ha ha ha. xem ra cái này vững vàng thời kỳ muốn chấm dứt xì、sì、kỳ t h e g o l d e n lì ổng cũng là áo áo cười to hưng phấn nói vào giờ phút này xì、sì、kỳ t h e g o l d e n lì ổng trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn c h ầ m tính hơn mười năm thời gian bây giờ xì、sì、kỳ t h e g o l d e n lì ổng có thể đã không phải là năm đó xì、sì、kỳ t h e g o l d e n lì ổng hắn đã lần nữa phát triển nổi lên cường đại thế lực xì、sì、kỳ t h e g o l d e n lì ổng nhưng là sớm liền đã làm xong đối mặt với rộng lớn mạnh mẽ thế giới chuẩn bị cái này cái thế giới bây giờ xì、sì、kỳ t h e g o l d e n lì ổng nhưng là dị thường hưng phấn mạnh này đại hải mặc kệ là lúc nào cũng có lấy số lượng khổng lồ nhân đang đợi. Những người này, bọn họ đều đang đợi cơ hội thích hợp nhất liền như cùng là sỉ kỳ thegon đần lì ẩm cùng hồng bá tức hai người đều giống nhau như vậy cân bằng không dễ dàng bị phá vỡ cái này giả tạo cân bằng lại cũng là có vô số người đang đợi nó bị phá vỡ mà hiện tại cơ hội tựa hồ là đã tới dù sao mảnh này trên biển lớn nhiều cường giả là số rất ít sẽ chạm mặt bởi vì nay mảnh n h ỏ đại hải chứa nhiều cường giả tùy tùy tiện tiện chạm mặt làm không cẩn thận đưa tới chính là một hồi hạo nhiên chiến tranh đây là bất luận kẻ nào cũng không muốn làm như vậy mà hiện tại xạ dĩ nhiên chủ động bắt đầu xề gần g i i ạ như vậy cũng liền đại biểu cái này thăng bằng thời kỳ chấm dứt sau đó phải gặp phải chính là nghỉ ngơi dưỡng sức r ọ n g lớn mạnh mẽ thời đại mới à. rốt cục vẫn phải bắt đầu rồi sao dâu trắng nâng lên bầu rượu trong tay ngắm nhìn viết phương trong lòng lặng lặng dù gì nói không giống với ba người không có việc gì luôn là súm lại uống rượu thế nhân đều biết xạ có thể không phải là người như vậy mà hiện tại x ả n g h ê n ngang đi tìm giói ạ như vậy thì đã định t r ư ớ c trong n à y sự t ì n h dầm ba người đồng thời đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch lần lượt ly khai thời đại bánh răng như là đã lần nữa bắt đầu chuyển động như vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng hì hì hì phất phất phất phất hợp tác vui vẻ bú ghi cùng đỏ phở l à m mỹ ngộ cùng với giúp ba người đều là lẫn nhau chắc gốc ba người vào giờ phút này trong mắt đều là mang theo phi thường nụ cười tự tin hợp tác đã càng ngày càng thành thục bây giờ bú ghi tuy là thân là tứ đế một t r ó n g thế nhưng bên ngoài thủ hạ chính là thực lực đã vô cùng khủng bố Giá thú binh sĩ đây chính là bú ghi lớn nhất con bài chưa lật đặc biệt cái kia tinh nhuệ xa cổ giá thú binh sĩ vậy càng là bú ghi tinh nhuệ nhất con bài chưa lật hiện tại bú ghi nắm giữ thực lực đã đủ để ngạo nghễ bất quá bú g h phi thường có minh sắc tính ẩn nhị xuống lẳng lặng chờ đợi thời cơ đến thời đại kia nhanh bố Kỳ phi thường có minh sắc tính nhận n h ì n xuống lặng lặng chờ đợi thời cơ đến thời đại kia nhanh rất nhanh thiếu chủ tóc h ồ n g s ạ tự mình tìm kiếm thú vương các h ạ tính toán thời gian hai người hẳn là lập tức phải trả mặt chị bồn lúc này đi đến hơi không người phi thường nhẹ nhàng c h ậ m chậm nói bầu không khí trong nháy mắt phảng phất là động lại giống nhau hì hì hì s ạ bố Kỳ đột nhiên nợ đủ cười t h ấ p giọng nói rằng cái tên kia vẫn là không có buông tha sao tuy là ta cũng tán thành thế nhưng hắn chọn chúng cái kia tên tiểu quỷ đến cùng có đáng giá hay không đương nhiên phía sau những lời này bù g h là ở trong lòng n ỉ non làm đồng dạng rô dơ đoàn hải tặc t u y ể n viên bù g h là phi thường tình tưởng xạ sở tác sở vi đến cùng là vì cái gì hay hoặc là là bởi vì cái gì hắn vô cùng tin tưởng xạ sở tác sở vi chính là vì hoàn thành năm đó rô dơ nguyện vọng mà hiện tại xạ đã bắt đầu hành động như vậy thời đại mới gần liền muốn kéo ra duy mạc cái này giả tạo bình ổn lập tức phải bị đánh vỡ thời đại mới gần liền muốn triển khai xem ra muốn bắt đầu đọc thợ lạ mỹ n ộ cùng g ụ c hai người đều là thoáng thất giọng dù gì nói đúng a bù g h thất giọng nói ra xem ra lập tức phải bắt đầu rồi cái này cái thời đại mới lập tức triển khai thời đại này gần triệt triệt để để nổi lên Ừm, Mà đem một đem ba bại. bởi bù rửa rửa kia, rửa người đều là lạng lạng gật đầu. Mà giúp thì là lạng lạng hắn cùng trên người, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép thất bại. Thời đại này có thể xuất hiện người thắng có lẽ chỉ có một cái. Thế nhưng, người trên người. Tuy là hắn cùng nhưng gật giúp giúp ghi giao dịch, thế nhưng giao dịch thuộc về giao Thời túi cuối đối đại cái. phải đều đầu. đầu, đã đều đã đặt đã đều đặt về tuyệt xuất Tuy thuộc là thì là lẽ là là ạ ạ thì tất thất thể Thế hết thể thế phép cho chỉ dịch, dịch vì cả có có có ở ở rửa sẽ d trong lòng lặng lặng dù gì nói thiên long nhân thời đại này rốt c ụ c đến ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi vẫn có thể kiên trì thời gian bao lâu rất nhanh rất nhanh thời kỳ liền muốn triệt triệt để để cải biến đến rồi khi đó ta muốn nhìn các ngươi phải làm sao ba người đều là mỗi người ô m riêng mình tâm tư thế nhưng không thể phủ nhận thời đại này đã hoàn toàn kéo ra màn tre tất cả gần bắt đầu rồi tóc hồng gặp thú vương thời đại mới muốn tới mở duy mặt sao đến tốt lắm tin tức này cơ hội là ở cực đoan thời gian cũng đã tịch quyện trên biển lớn vô số kể cường già trong hai dù sao cái này hơn mười năm thời gian có thể đều không phải là đùa giỡn bọn họ đều đã phát triển ra cường đại thế lực cũng đều có thuộc với tình báo của mình tổ chức đã như vậy bọn họ đối với chứa nhiều cường giả quản chế tự nhiên sẽ không bỏ qua mà xạ lúc này đây lúc đầu cũng không có ẩn dấu chính mình hành t u n g tự nhiên mà vậy vung lòng đã bị tham t r a được có thể không chút khách k h í nói theo xạ động tác thời đại này đã chân chính triệt triệt để để cân bằng bị chậm rãi phá vỡ e rằng còn có tầng này v à i xô tầng này v à i xô có thể kéo dài thời gian cũng sắp đại hải lần nữa bắt đầu rúng động chương bốn thần lâu bác minh có ngư kỳ danh là côn côn to lớn không biết mấy ngàn dặm cũ này g n ngư tên là côn bằng đương nhiên côn bằng chỉ là một g i ả tượng không có ai biết côn bằng rốt cuộc có bao nhiêu thế nhưng l à ngươi đã từng đối mặt d ọ ạ giờ này khắc này khai sáng con vật khổng lồ này thời điểm ngươi liền minh bạch e rằng côn chính là chỗ này bao l ớ n à? quái vật lớn chân chính quái vật lớn cực kỳ khủng bố cao thấp triệt triệt để để, để, để ngang trên biển lớn nơi này là ở vào tân thế giới x ĩ kỳ thegôn đần lì ở một cái trong vùng biển chỗ này hải vực bình thường mà nói là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện những thứ khác thuyền hải tặc thế nhưng giờ này khắc này không chỉ có là xuất hiện nhưng lại cực kỳ khổng lồ chỗ ngồi này thuyền h ả i tặc chân chân chính chính liền như cùng là một tòa trên biển đô thị khổng lồ như vậy một tòa khổng lồ trên biển đô thị khiến người ta không tự chủ được có một loại tròng mắt bị lóe mù cảm giác hô s ạ cũng không nhịn được một bốn linh hộp ra một cửa c h ọ c khí thấp giọng dù gì nói mặc dù nhưng đã không chỉ là gặp một lần thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều là nhịn không được cảm khái thật sự là quá mức kinh khủng thực sự là khổng lồ a kỳ thực thuyến trường、ừ. nghe xạ cảm khái vẹn bạn đi tới xạ bên cạnh thân nhìn xạ nhìn tới thân sắc bình tĩnh nói ra chiếc â n chính h k n người rung động ta ũ này g không phải l cái n à khổng lồ thuyền hải tặc mà là... cùng với thuyền hải tặc trên chủ nhân có vô số kể danh sưng trên thế giới cường đại nhất nam nhân trên thế giới cường đại nhất đoàn hải tặc trên thế giới cường đại nhất thuyền hải tặc đây là một con thuyền không thua gì tam đại cổ đại binh khí một trong minh vương thuyền hải tặc h ắ n e rằng không có minh vương trong nháy mắt đó phá hủy một hòn đảo ý lực nhưng là lại có minh vương cũng không có sẵn nhiều năng lực cái này c h ủ n g năng lực coi như là bất luận kẻ nào sợ rằng đều không cách nào dự đoán bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính đã biết chiếc này thuyền hải tặc ý lực cùng với chiếc này thuyền hải tặc cường đại hoa hoa lập lạc hải tặc thuyền việt là dựa vào gần càng la càng khái chiếc thuyền này thật sự là quá lớn đây mới thật là trên biển đô thị là một cái thậm chí là không thua gì đảo nhỏ lớn nhỏ khổng lộ thuyền hải tặc cái kia nhất chúc mục đích đúng là khổng lồ kia thừa kế vạn thú chi vương chiếc này thuyền hải tặc thú vương đầu thuyền g ầ m thét thú vương đầu lâu lại tựa như lòng lại tựa như hổ lại tựa như sư tử liền như cùng là hung mánh nhất m ạ n h thú kết hợp thể chiếc này thuyền hải tặc cho dù là lặng lặng đứng vững ở đó đều khiến người ta cảm thấy vô cùng vô tận con mồ côi đáng sợ đến rồi cực hạn cảm giác áp bách hô sâu đậm hộp ra một cửa c h ọ c khí xa thuyền hải tặc đi tới chiếc này vật khổng lồ ngay phía trước n g lại xa không có bất kỳ ngôn ngữ bởi vì hắn tin tưởng g i ỏ ạ chắc chắn biết hắn đã tới cái này là tuyệt ngoại trừ sáng tạo ra chiếc này quái vật lớn ở ngoài đích thật là không có tổ kiến quá bất kỳ thế lực thế nhưng tuyệt đối không nên đi xem nhẹ dọa hạ sở tác sở vi dọa hạ ở cái này trong thời gian thật ngắn đã sáng tạo ra vô số kể kỳ tích d i ạ hắn mặc dù không có chủ động tổ kiến không thực lực lại có kinh khủng thế lực g i a n g giác, g i a n g giác, lúc này cái kia gầm thét thú vương trong miệng vân thê bắt đầu chậm rãi riêng đưa ra ngoài rất nhanh thì rơi vào xạ thuyền hải tặc ngay phía trước đi thôi đi thôi ừ lặng lặng gật đầu xa cùng vẽ mạn hai người bước lên cái này vân thê những thành viên khác cũng không có leo lên đi cũng không sợ dọa lại đột nhiên xuất thủ cũng hoặc là thế nào bởi vì vì căn bản không khả năng hoặc có lẽ là coi như là sợ cũng là không hề có tác dụng chiếu theo dọa thực lực nếu quả như thật muốn đối với xạ xuất thủ như vậy xạ ngoại trừ phản kháng ở ngoài phải đối mặt đúng là diệt vong đây chính là dọa thực lực ba ba ba đạp chậm rãi bước t i ế n hai người đi lên chỗ ngồi này quái vật lớn trong mắt đều là khôi phục bình tĩnh thực sự là khách quý xa ngươi làm sao sẽ nghĩ tới tìm ta nhà thuyền trường đâu xạ cùng bẽ m ả n chậm rãi leo lên cái tia thật dài vân thê lúc này một cái ưu nhã thanh âm chậm rãi chuyển vào hai người trong h a i ba đây là d i à y cao g ó c đạp trên đất thanh âm mặt đất này này đây từng cục gạch đá một dạng đồ đạc chăn đệm m à t h à n h thế nhưng chỉ cần là người biết hàng cũng có thể nhìn ra được cái này gạch đá trên thực tế chính là thái nạp gai nạp vương quốc sở sản xuất kiếm mỏ kiếm mỏ có cực kỳ cứng rắn trình độ còn phải trải qua đi một tí tế vi đón tạo tuyệt đối chính là một thanh khá vô cùng bình khí thế nhưng giờ này khắp này lại là phi thường xa xỉ bày khắp cái này toàn bộ bong tàu cực kỳ to lớn bong tàu có vẻ cực kỳ khổng lồ lại toàn bộ đều là từ kiếm mỏ chăn đệm m ạ thành như vậy xa xỉ thuyền hải tặc sợ rằng ngoại trừ thú vương cái này đem hơn mười năm tới nay thái nạp gai nạp vương quốc sản xuất kiếm mỏ toàn bộ đều thu vào trong tay người đổi thành bất cứ người nào đều là không làm được dỗ bin tiểu thư đã lâu không gặp s à phi thường nhẹ nhàng nói rằng đích sắc là đã lâu không gặp ưu nhã cao gầy ngự tỷ đã đi tới hơi mang theo nụ cười ưu nhã vào giờ phút này dỗ bin đã hoàn toàn cùng hơn mười năm trước bất đồng nàng bây giờ biến đến mức dị thường thành thục ưu nhã mê người hoàn toàn liền là một vị cực hạn cao gầy ngự tỷ đã tiếp cận ba mươi tuổi chính hắn có thành t h ụ phụ nhân phóng vận cũng là có thiếu nữ cái loại này khí chết đương nhiên người đàn ông này tuyệt đối không phải bao hàm trước mắt cái này hai nam nhân bọn họ cũng đều là tổng hợp lại mảnh này trên biển lớn hào kiệt đi thôi thuyền trưởng đã tại chở ngươi dỗ bin ở mang theo nhàn nhạt ôn hòa nụ cười sau đó khe khe nói rằng、ừ. lặng lặng gật đầu ở dỗ bin dưới sự hướng dẫn đã lên một con thuyền trưng bày ở cách đó không xa một con thuyền tương tự với xe hơi nhỏ một dạng đồ đạc cái này chút đồ vật đều xem như là chiếc này quái vật lớn một dạng thuyền hải tặc trên đặc biệt giáp hai bốn bản thật sự là quá lớn nếu như nếu là lấy cước bộ tới đi phòng trừng ít nhất đều cần đi chừng bốn canh giờ thời gian cho nên do ạ đi qua gỗ mạ sáu mươi sáu nghiên cứu r a loại này thay đi bộ xe đẩy dùng để ở trên bong thuyền hành sự. những thứ này xe đẩy trên cơ bản đều là lấy điện lực làm công năng dù sao dô bin nhưng là gõ rổ gõ rồn no mi năng lực giả chiếc thuyền này gọi là gì làm phía sau chỗ ngồi xa hướng về phía dô bin khe khẽ hỏi đây là một cái chuyện thú vị chiếc thuyền này đã kiến tạo ra được thời gian hai năm tuy nhiên lại không có bất kỳ người nào biết chiếc thuyền này đến cùng gọi là gì bởi vì do hạ l ư ờ i đối với thế giới tuyên bố cũng không có ai dám tới quái dày dõi ạ thuyền trưởng nói qua có một loại hư hào thần thú tên là hạ mạ Cụ g ì cực kỳ to lớn mà chiếc thuyền này tên là thần l âu dỗ bin mang theo cờ ư i khẽ nụ cờ ư i n h ạ t và nói t r ư ơ n g năm kinh khủng thú vương đoàn hải tặc kéo kẹt xe đẩy ngừng lại dỗ bin xa vẽ mạn ba người ngừng lại lúc này một cái đồng dạng cao gậy thành thục thân ảnh đã đi tới n ư ờ i nói ra dỗ bin tỉ đã lâu không gặp mong t dỗ bin hơi sừng sờ lập tức lắc đầu n ư ờ i nói ra người nhà đầu này đã trở về làm sao không đi môn lại len lén t u ấ n di đi lên sao a cái gì gọi là t u ấ n di a ta chỉ là lười đi mà thôi mò nẹt cười hì hì nói so với hơn mười năm trước mò nẹt cũng là chỗ mã duyên dáng yêu kiểu vào giờ phút này mò nẹt có vẻ phi thường mỹ lệ đồng dạng cũng là vô cùng kinh người mò nẹt tuyết hoa hải tặc đoàn thuyền trưởng sáu năm phía trước bởi vì buồn chán cho nên từ giữa nơi đây chạy ra ngoài gây dựng chính mình đoàn hải tặc mấy năm nay cũng là trở thành tung hoành b i ể n khơi hào kiệt một trong giải phẫu trái cây năng lực giả đ cũng, cũng ư bởi vì sợ hãi thú vương đoàn hải tặc cường đại là không thể nghi ngờ mấy năm nay giỏi hạ là hơi chút lắng xuống thế nhưng hạ xuống thủ hạ chính là cường giả cũng là từng cái mọc lên như rừng hiện tại còn ở lại giỏi hạ bên người chỉ có jobin and đường cắt tứ nữ người khác đại bộ phận đều là đi ra ngoài các nàng vẫn là thú vương đoàn hải tặc thành viên nhưng là bởi vì buồn chán cho nên đều đi ra ngoài sáng lập chính mình đoàn hải tặc mỗi người đều trên biển lớn chế bi danh của mình thực lực đều là cực kỳ kinh người cờ ư n giả thậm chí có người tính toán một chút những thứ này đoàn hải tặc mỗi người đều là không thua gì thất vũ hải cái này cái t ầ n g thứ đỉnh cấp cờ ư n giả băng hải tặc cú giả và hàn cốc t u y ế n hoa hải tập đoàn m o n e t nhân ngư hải trạch đoàn ca dìn thọ tử hải tập đoàn g á lộ đặc biệt được rồi gã lộ đặc biệt sáng tạo thuyền hải tặc mặc dù nói ra đem so sánh b u ồ n c ư ờ i thế nhưng nghìn vạn không nên coi thường cái này đoàn hải tặc cái này đoàn hải tặc lực lượng là cực kỳ đáng sợ thọ tử hải tặc đoàn coi là gã lộ đặc biệt ở bên trong chỉ có hai mươi mốt người cái này hai mươi mốt người đều là gia lông tộc thành viên mỗi người đều là cao cấp cứng giả những thứ này gia lông tộc cứng giả mỗi một người đều có thực lực c ư ờ n g đại mỗi người đều là tiêu dũng thiện chiến cứng giả hơn nữa gia lông tộc đặc tính cùng với gã lộ đặc biệt cái tia hết toàn kế nhận g i a điên điên khùng khùng tính cách cùng với dấu ở gã lô đặc biệt phía sau cái kia dọa khủng bố thế lực mỗi bên vương thế lực cũng đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không phải huyền quá lớn cái này con thỏ nguyện ý ầm ĩ thế nào liền ầm ĩ thế nào đi thôi n g ư ơ i nhà đầu này a nhắc tới cũng x ả o c ả dìn cùng gã lô đặc biệt hai người bọn họ gần nhất trong khoảng thời gian này cũng quay về rồi dỗ bin gật một cái mò nẹt bi tâm khỏe mắt mang theo phi thường nụ cười ấm áp thú vị cười nói ba người các n g ư ơ i nhà đầu từng cái từng cái đều trở lại là bởi vì cái gì a a không có gì a mò nẹt gãi đầu một cái tùy ý nhún vai nói ra ta chỉ là chơi chán cho nên về nhà bên ngoài thực sự cố gắng nhàm chán những cường g i ả kia từng cái muốn muốn khiêu chiến cũng không chấp nhận thật là không có ý tứ xạ cùng bẹ mạn hai người giờ này khắc này cảm giác mình đều là mi tâm đại biểu đại tỷ a người có thể hay không quá quá đầu học a người có thể hay không quá quá đầu học a khiêu chiến người nói thăng chứ muốn suy nghĩ một chút rõ a người này có thể hay không cho là người khi dễ người nhà ta sau đó trực tiếp làm cho người chết người nói thua a cái k i a mất mặt hay không chính mình một cái lao tiền bối bị người ta trên thuyền một cái thuyền viên cho đánh bại hơn nữa còn lại như vậy mất mặt t ỉ n h tình h ư ớ n g bên dưới cho đánh bại vậy thật là mất mặt ném đại phát cho nên nói loại này cái trên cơ bản chính là không được cảm ơn ngươi nói không có việc gì đi đánh làm cái gì à căn bản không đáng các ngươi những nhà đầu này dỗ bin mang theo nụ cười n h ạ t nhạt lắc đầu phi thường lưu nhã xoay người nói ra xạ tiên sinh b ẽ mạn tiên sinh mời vào bên trong cho các ngươi lợi lâu không sao cả l ặ n g lặng lắc đầu hai người cũng không có quá mức cấp thiết cũng không đáng ngược lại do a ở nơi này sớm một chút chậm một chút đều là không sao cả ngược lại thì mỏ nẹt h ú vị nhìn người tùy tùng rô b i n hướng về thần lâu nội bộ đi tới hai người nhất miệng lên thú vị dù gì nói có chút ý tứ s a chủ động tới tìm thuyền trưởng xem ra cái này dối trá cân bằng muốn bị đánh vỡ đã sớm sắp bị đánh vỡ cạ dìn nổi lơ lửng đã đi tới phi thường nhẹ nhàng nói rằng năm nay đã hai mươi bảy tuổi cạ dìn cũng là có vẻ vô cùng thành thục ó nữa ba năm cạ dìn đôi cá có thể biến hóa thành vì nhân loại cặp chân cái này là nhân ngư t ộ c đặc tính mà cạ dìn mặc dù là lấy nhân ngư tư thế thế nhưng ở năm năm này thời gian cũng là chế lớn vô cùng danh tiếng toàn bộ đại hải có thể nói không ai không biết không người không hay hi hi hi đánh vỡ sao cái kia cho phải đây lục x o á t lục x o á t lục x o á t kèm theo thanh âm một cái khiết thân ảnh màu trắng từ cực điểm nhất phòng ốc nhảy xuống xoát xoát xoát trong nháy mắt cũng đã rơi vào hai nàng trước người chính là một cái khả ái con vỏ nhỏ vóc người tuy là cao g ầ y nhưng là lại có vẻ vô cùng có ý tứ chính là gã l ộ đặc biệt cái tiểu nha đầu này cười hi hi nói ra thuyền trưởng mấy năm nay không phải đã chuẩn bị không sai biệt lắm sao coi như là khai chiến ai sợ ai a đúng a nghe gã lô đặc biệt lời nói 557 t n hai nàng cũng đều là gật đầu thú vương đoàn hải tặc cũng sớm đã chuẩn bị ổn thỏa rồi mấy năm nay không chỉ là do a ở bình ổn cùng với chính mình bách thú quân đoàn cũng là trở nên càng ngày càng kinh khủng bạch tuyết trôn trôn ảnh thử bốn thú không đề cập tới dù sao đều là thuộc về hậu bị bộ đội thành viên trong những năm này d i ỏ i a thủ hạ chính là bách thú trong quân đoàn viêm hầu băng hầu độc nhãn hỏa l o n g ngao tây tạ ngũ thú mỗi người đều là đại đem cấp bậc tồn tại thậm chí là đơn thuần trên mặt nội đại tướng cấp bậc thực lực cường giả giỏi a bách thú quân đoàn đã siêu việt hải quân cùng liên minh quân mà theo sát phía sau d i ễ t hổ sư vương hai thú đều là vững vàng dự khuyết đại tướng thực lực ngân lang bá nguyên đ ề mãng độc tê bá long tam giác ma mút tiểu dược long túi sư tử chín con viên cổ trùng mỗi người đều là chuẩn đại tướng tầng thứ cường giả hơn nữa vẹn sĩ t h u y ệ n phong hoàng miêu lao đại c ầ u lao đại dê lao đại năm con manh thú cũng mỗi người đều là chuẩn đại tướng tầng thứ còn lại g i i hạ thủ hạ có lấy bốn mươi mốt con phổ thông loại manh thú những manh thú này trong yếu nhất là hạ đẳng trung tướng thực lực cường đại nhất chính là đỉnh cấp trung tướng thực lực cùng với sáu con côn trùng loại manh thú những thứ này cũng đồng dạng cùng phổ thông loại manh thú giống nhau yếu nhất là hạ đẳng trung tướng cường đại nhất chính là đ ỉ n h cấp trung tướng thực lực như vậy vẫn không tính là bên trên thần bí nhất ngoại trừ dọa ở ngoài bất luận kẻ nào cũng không biết tầm thực lực thú vương đoàn hải tặc khủng bố để toàn bộ thế giới đều phải cúi đầu chương sáu mười năm sau giỏi ạ ừng nghĩ nhiều như vậy làm gì đúng a đi thôi ở yên lặng ngắn ngủi sau đó ba nữ nhân đều là lộ ra nụ cười lắc đầu hướng về thần lâu nội bộ đi tới dọc theo đường đi ba nữ nhân đụng phải ngổn ngang manh thú Nếu nếu t h một đường đi qua ba nữ nhân trong nội tâm dường như đều nhớ lại cái kia đinh thai nước gót tiếng giống giật giữ đó là bách thu thanh âm gầm thét đó là dã thu gào thét thanh âm ba nữ nhân bên này là chậm rãi đi về phía trước mà bên kia dô bin đã mang theo xạ cùng bẹ mản hai cái người đi tới một cái càng thêm chỗ sâu địa phương nơi đây rõ ràng cho thấy phòng tiếp khách chỉnh thể mà nói thần lâu xây dựng phong cách chính là do hạ kiếp trước cổ xưa phong cách chỉnh thể mà nói có vẻ vô cùng trang nhã đẹp đẽ quý giá dù sao thứ này vốn chính là do hạ vô sỉ đạo văn mà đến từ lúc mười năm trước do hạ chính là đột nhiên có ý nghĩ như vậy liền làm muốn tu kiến như thế một tòa trên biển đô thị lúc đó chỉ là một ý tưởng sau lại theo d ọ ạ thực lực càng ngày càng mạnh rốt cục có biến thành thực tế hành động năng lực chỗ ngồi này thần lâu ở do hạ góp nhặt vô số kể kỳ chân dị bảo sau đó rốt cục xây dựng ở cái này trên biển lớn thần lâu góp nhặt vô số kể kỳ chân dị bảo cùng với các loại các dạng tài liệu chân quý cấu tạo m à thành cuối cùng từ ngư nhân tom cùng với hai tên đồ đệ của hắn cùng với dọa từ các nơi trên thế giới thuê làm mà đến các loại các dạng chế tạo đại sư cùng với gộ mạ sáu mươi sáu khoa học kỹ thuật chế tạo m à thành có thể nói là khoa học kỹ thuật cùng đúc thuyền hai người tập kết đại thành làm tuyệt đối là khiến người ta rung động một món bảo vật bất quá món bảo vật này trên biển lớn có vô số kể nhân đang dòng nó cũng không người can đảm d á m n ú p ních tất cả đều rất đơn giản chỗ ngồi này thuyền hại tặc chủ nhân chính là giỏi ạ cái này trên biển lớn cường đại nhất nam nhân đây là thế nhân công nhận năm đó giỏi hạ cùng dâu trắng tương xứng thế nhưng theo thời gian trôi qua ở ba năm phía trước giỏi hạ cùng dâu trắng triển khai một hồi dài đến mười ngày mười đêm chiến đấu kịch liệt tại nơi chàng trong cự chiến giỏi hạ thắng lợi từ đó về sau giỏi hạ bị đại hải s ư n g là thế giới cường đại nhất nam nhân đây là tất nhiên kết quả kéo kẹt đại s ả n h đại môn bị t r ầ m rãi mở ra giỏi hạ khoanh chân ngồi dưới đất đang uống lên trước mắt trong l y l y rượu t h ư ở n g thức đầu bếp vượn chế luyện không có việc gì a nhìn xạ cùng bếp vượn chế luyện không có việc gì a nhìn xạ cùng bếp vượn tùy tiện ngồi đi hơn mười năm trôi qua thời gian phản phất tại doạ trên người dấu vết lưu lại cũng không phải là đặc biệt nồng n ặ n giờ g này khắc này doạ lứa tuổi đã đạt đến ba mươi hai tuổi đang là một người chân chính thời kỳ tuổi cùng hơn nữa doạ lực lượng kinh khủng kia vào giờ phút này doạ được gọi là mạnh nhất trên thế giới nam nhân tuyệt đối là không thể nghi ngờ so với hơn mười năm trước vào giờ phút này doạ có vẻ ngoại trừ càng thêm thành thục một ít ở ngoài chỉnh thể căn bản cơ hội là không hề biến hóa quá lớn vẫn là bộ kia dương dương lười b i ế n bộ dạng đây cũng là doạ tính cách trừ phi là đặc biệt gì chuyện trọng yếu nếu không r i i hạ trên cơ bản bình thường thời điểm đều đúng như vậy dương dương lười biếng bộ dạng đây cũng là r i i hạ tính cách trừ phi là đặc biệt gì chuyện trọng yếu nếu không r i i hạ trên cơ bản bình thường thời điểm đều đúng như vậy dương dương lười biếng bộ dạng đây là bản thân liền là như vậy tính cách trên căn bản là sẽ không cải biến cũng không khả năng thay đổi hiểu rõ ông tuy là r i i hạ vô cùng lười nhác thế nhưng xạ cùng bẹ mạn hai người lại là đồng thời neo lại con mắt trong nháy mắt đó kinh khủng khí lãng đã có tới trực tiếp rơi vào hai cái trên thân thể người tịch quyển chứ hai người cái này cổ kinh khủng khí lãng cũng không phải là g i hạ có thể thả ra, ra vai phù đầu trước không nói do ạ căn bản không có cần phải hơn nữa do ạ cũng căn bản không phải người như vậy căn bản cũng không có cần phải ra vai phủ đầu ha ha ha chiếu theo do ạ tính cách căn bản không cần ra vai phủ đầu khả năng lớn nhất chính là trực tiếp giết chết n g ư ờ i nếu như nếu là nhìn ngươi không hợp mắt lời nói cái kia cổ khí lãng trên thực tế chính là do ạ mấy năm nay theo thực lực tăng cường cùng với quanh năm nằm ở cái loại này địa vị cao hình thành một loại khí thế mà thôi dù sao thú vương danh sưng cũng không phải là một trò đùa hắc dương dương lời b i ế n đánh một cái hà hơi do ạ tùy ý nói rằng xa ngươi hôm nay làm sao danh d ộ i như vậy chạy đến nơi này tìm ta nếu như nếu là không có gì bất ngờ xảy ra bởi vì ngươi đến mảnh này đại hải sợ rằng đã s ô i chào a ha ha ha nói rồi ạ cũng là nhịn không được bật cười hắn vốn chính là một cái không ở không được người nhiều năm như vậy có thể an ổn để đó không dùng xuống tới còn không phải là bởi vì vì lắng đọng vì tình huống kế tiếp sợ chờ đ ợ i rồi ạ kế tiếp mục tiêu giấu ở trong lịch sử đã không biết đã bao lâu coi như là d i ạ cũng không có niềm tin tuyệt đối cho nên rồi ạ lựa chọn dừng lại lặng lặng tăng lên thú vương đoàn hải tặc thực lực cũng là để thằng cùng với chính mình thực lực cũng chỉ có như vậy mới có thể có niềm tin tuyệt đối chân chính đi tới mình muốn đi cái kia cái địa phương nếu không hay là thôi đi cái kia cái địa phương trình độ nguy hiểm ngay cả dâu trắng đều là cảnh cáo chính mình nếu như không có niềm tin tuyệt đối dám can đảm tùy tiện đối với cái kia cái địa phương xuất thủ như vậy kết quả trên cơ bản chính là chắc chắn phải chết cũng chính vì vậy giỏi a mới là ổn định lại hô xạ sâu đ ầ m hộp ra một cửa trọc khí ngưng mắt nhìn trước mắt giỏi ạ tính toán thời gian bọn họ cũng đích xác có mười năm chưa từng thấy qua từ mười năm trước giỏi ạ xương vương sau đó x ã liền không còn có gặp qua giỏi hạ tuy là mấy năm nay trên biển lớn có thời điểm giỏi hạ thần lâu sẽ đi đến hắn hải vực dạ sao triệu trong nhưng là lại xưa nay chưa từng gặp mặt bởi vì mảnh này trên biển lớn ngoại trừ dâu trắng cùng h ạ n c ọ c hai người ở ngoài mỗi người đều tin tưởng tùy tiện cùng giỏi ạ tiến hành c h ạ mặt m như vậy thì là làm xong dẫn động cái này cái thế giới chuẩn bị mà giờ này khác này x ã đã làm xong cái này chuẩn bị hắn đã làm xong hết thể chuẩn bị cái này giả tạo cân bằng hẳn là bị đánh vỡ đây là hải tặc nhất thịnh hành thời kỳ phải ở thời đại này hoàn thành thuyền trưởng nguyện vọng bằng không Đến đại trên biển lớn cái thời đại này n khi thời hải h từng cái tặc ó mục từng từng thế tình trở thể tiếp theo thời tặc trước thể thời thời thể thành thuyền trường ngã xuống, đến rồi khi đó, thế giới chính phủ cùng liên minh chính phủ hai cái này nội tình hùng hậu chính phủ, giang hồ trở nên càng ngày càng mạnh. Ai có thể khẳng định cái tiếp theo thời kỳ hải như trước gặp phải nhiều như vậy cường sao? Chính vì vậy, đã không thể quản nhiều như này cũng này chân chính hoàn nguyện vọng. giới gặp cái cái cái có cái chỉ có có Trước phá rồi khi hai Ai hải phải đại phải đại mới đã hậu đó, ra hồ kỳ phủ phủ phủ, m sao? vậy vậy, vậy, vì ở xạ bị vỡ, đích Rồi à, hôm nay ta tới nơi người Mời. à, này là hôm hy vọng có chuyện tìm người hỗ tìm nay vọng ta trợ. có k e m theo kéo kẹt thanh â m cửa phòng được mở ra một cái thị nữ đi đến phi thường ưu nhã đem một bầu rượu ngon đ ặ t ở trên b à n mang theo hoàn mỹ nụ cười xoay người ly khai dù sao thần lâu như vậy khổng lồ r ồ i h mặc dù cũng không sẽ tùy tùy tiện tiện liền tuyển nhận t u y ể n viên nhưng là không thu nhận t u y ể n viên không có nghĩa là r o hạ không sẽ tìm tìm một ít thị nữ để chỉnh để ý toàn bộ thần lâu thế nhưng bình thường sinh hoạt hàng ngày dị dị đó vẫn còn cần người đến lộng một cái dù sao thần lâu thật sự là quá lớn doi hạ ban đầu thời điểm cũng chỉ là có một cái như vậy tư tưởng kết quả vui lùa một chút liền càng ngày càng khổng lồ toàn bộ thần lâu cuối cùng biến thành quái vật lớn tự nhiên mà vậy cũng liền cần thị nữ cùng người hầu gái loại này truyền thuyết cấp bậc sinh vật hoa hoa lập lạp tự hành rót đầy rượu ngon xạ hơi thưởng thức sau đó trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ tinh quang khen ngợi nói ra rượu ngon r ồ i á ngươi người này mấy năm nay có thể là thật cực kỳ hưởng thụ a ngươi cái này sáu trăm tám mươi người không phải tới thảo luận chuyện sao làm sao mạc danh kỳ rượu mà bắt đầu uống rượu g i i á nhìn xạ người này hoàn toàn chính là lời mở đầu không đáp phía sau ngữ nhịn không được mi tâm khê một cái bất đắc dĩ n ổ nước b ằ n nói ha, ha, ha. không nên quá lưu ý s a đem chén rượu trong tay bông tuy tiện cậu thả d á n g vẻ cùng hơn mười năm phía trước có thể nói là không hề biến hóa nhưng là lại à l còn là phi thường nghiêm túc nói ra lần này tới chuyện xác thực là trọng yếu phi thường ừm r ồ i ạ gật đầu s a phi thường trọng nói ra r ồ i ạ ngươi nên biết thuyền trưởng đem ý chí của hắn t r u y ề n thừa cho ta mà ta đã tìm được cái kia thích hợp cái ý chí này chuyển nhân nói s a một tay cầm chính mình cái kia trống rông cánh tay trái ống tay áo trong mắt nổi lên thần sắc kiên định cho nên dõi ạ ngưng mắt nhìn xa cái kia đã biến mất cánh tay trái thấp giọng nói rằng người đem cánh tay của mình cho rằng tiền đặt cược cược tại cái này thời đại mới không sai kiên định gật đầu xạ thanh â m chấm thấp rồi lại cực kỳ kiên định nói ra ta đem cánh tay của mình đã coi là tiền đặt cược cái kia vfca cái mũ dơm cũng đã c h u y ể n thừa xuống phía dưới thời đại mới sẽ tới rất nhanh ha ha ha dô bin mang theo nhàn nhạt c ư ờ i khẽ nhìn trước mắt cái này phi thường tự tin nam nhân thú vị hỏi ta rất ngạc nhiên dô bin tiểu thư b ẽ mãn lặng lặng nói ra thuyền trưởng cho rằng người thiếu niên kia sở hữu cùng thú vương các hạ giống nhau mở ra thời đại mới năng lực mà người thiếu niên kia cũng đích xác là có thêm như vậy tư cách nghĩ đến người thiếu niên kia v ẹ mạn trong mắt cũng là nổi lên thần sắc k i ê n định hắn cùng thuyền trưởng thấy tận mắt người thiếu niên kia mặc dù tùy tiện hi hi ha ha thế nhưng z đúng không có thể phủ nhận chính là người thiếu niên kia kiên định nội tâm người thiếu niên kia tương lai nhất định sẽ có tư cách trở thành thời đại mới người khai sáng cái này thời đại mới cái gì trên thực tế cũng không trọng yếu s a cần phải làm là để thiếu niên này hoàn thành thuyền trưởng truyền thừa đi trước cái kia trong truyền thuyết đảo nhỏ dạ m chân chính đem cái kia ẩn giấu ở đâu đồ đạc công bố ra chỉ có như vậy mới thật sự là hoàn thành ổn dê dô dơ ý、chí. s ạ phi thường kiên định người thiếu niên kia nhất định có thể làm được chờ một chút rồi hạ dơ tay lên một cái ngăn lại s ạ cùng bệ mãn hai ý của cá nhân phi thường kỳ quái hỏi điểm ấy ta ngược lại thật ra rõ ràng ngươi tìm được rồi kế thừa dô dơ tiền bối ý chí thiếu niên bất quá rồi hạ dơ tay lên một cái ngăn lại s ạ cùng bệ mãn hai ý của cá nhân phi thường kỳ quái hỏi điểm ấy ta ngược lại thật ra rõ ràng ngươi tìm được rồi kế thừa dô dơ tiền bối ý chí thiếu niên bất quá lời nói xoay chuyển rồi hạ vẫn là cực kỳ kỳ quái hỏi cái này cùng ngươi tìm ta có quan hệ gì ngươi người này là đơn thuần tới cùng ta lấy sao xạ khỏe miệng hơi có rúm vẽ mản cũng là vô cùng bất đắc dĩ dỗ pin hơi bất đắc dĩ lắc đầu nhìn ba người bộ biểu tình này g i i hạ bất mãn nói ra ba người các ngươi đây là ý gì ở nổ nước bọn ta sao được rồi thuyền trưởng không nên cắt đứt để xạ tiên sinh nói hết lời cắt đĩu m ô i g i i hạ cũng là chẳng muốn đi lời nói nhảm cứ như vậy l ặ n g lặng mà đợi lấy nghe nghe cho kỹ hô lần nữa hít một hơi thật sâu cho ký xà nắm chặt nắm tay kiên định nói rằng người thiếu niên kia có đầy đủ tiềm chất có đầy đủ tư chất cũng có kế thừa thuyền trưởng ý chí thế nhưng chuyện đột nhiên nhất chuyển s a đưa mắt rơi vào g i i hạ trên người thấp giọng nói rằng hắn nhớ muốn lớn lên thật sự là quá phiền thoái cho nên g i i hạ dương dương lười biếng mà hỏi dầm nói g i i hạ còn nghĩ trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch đối với xả chọn chúng cái này nhân loại mình cũng là đón được bất quá nơi này chính là chân thật thế giới ai biết xả chọn chúng người này là không phải có chút xuất nhập dù sao cái này cái thế giới đã xảy ra nhiều như vậy cải biến ai biết tương lai đến cùng sẽ như thế nào ta hy vọng ngươi nếu như ở mấu chốt nhất thời điểm có thể giút hắn trở nên càng mạnh xa chầm rãi mở miệng nói ra mục đích của chính mình bầu không khí chỉ một thoáng trở nên cực kỳ quỷ dị vẽ màn không có mở miệng chỉ là lặng lặng thưởng thức trong ly rượu ngon mà r o b i n cũng là lặng lặng đánh giá giỏi ạ không có bất kỳ ý lên tiếng s a mục đích đã nói ra như vậy giỏi ạ sẽ sẽ không đồng ý nhưng là lại là một tần số đổi thành bất cứ người nào xạ đều có nắm chắc thế nhưng giỏi ạ chính mình thật không có nắm chặt bởi vì giỏi ạ là một cái kẻ điên chính là một cái căn bản là không có cách dựa theo lẽ thường tới khảo luận người. người như vậy ngươi nếu có thể minh xác đoán ra ý nghĩ của hắn mới là quỷ dị nhất cho nên x a cũng là trầm mặc liền đúng như vậy lẳng lặng nhìn d i i ạ chờ đợi lấy d i i ạ mở miệng hắn muốn biết d i ỏ i ạ sẽ nói ra như thế nào nói d i i ạ sẽ đưa ra như thế nào điều kiện trong khoảng thời gian ngắn trong phòng bầu không khí trở nên quỷ dị bốn người đều là lẳng lặng trầm mặc mỗi người trong mắt đều là vô cùng bình tĩnh không có ai biết vào giờ phút này bốn người đến cùng đều suy nghĩ cái gì cũng không người nào biết vào giờ phút này bốn người bình tĩnh này bề ngoài phía dưới rốt cuộc là ẩn tàng rồi cái gì trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ là mỗi người cái kêu bình ổn tiếng tim đập đều có thể nghe được hơi chấn động tiếng quanh quẩn ở mỗi người bên thay mỗi người đều là lẳng lặng trầm mặc lẳng lặng mà đợi đợi m à xạ từ đầu đến cuối đều là ngưng trọng nhìn d i i ạ sắc mặt vô cùng trầm ổn chừng tám hắn có thể siêu về i ngươi kéo kẹt liền trong phòng bầu không khí cực kỳ q u ỷ dị thời điểm lúc này cửa phòng đông nhiên bị kéo ra thuyền trưởng đã lâu không gặp thuyền trưởng bốn ca dìn mỏ nét g á lô đặc biệt ba nữ nhân đều là đi đến ca dìn cùng mỏ nét hai nàng đều là biểu hiện vô cùng ưu nhã ngược lại thì gạ lộ đặc biệt có thể là căn bản không quan tâm nhiều chuyện như vậy trực tiếp chính là một cái nhảy lấy đà sau đó đánh đến rồi d g i ạ trên người cả người liền như cùng là một con nũng nịu con thỏ nhỏ giống nhau trực tiếp ôm d g i ạ cọ lấy cọ để cọ lấy cọ để cái kia dáng vẻ khả ái khiến người ta không biết còn tưởng rằng d g i ạ trong nhà nuôi một trích khả ái con thỏ nhỏ nữa nha con thỏ nhỏ bình tĩnh một chút d g i ạ cũng không đang duy trì mới vừa bộ kia trạng thái an ủi trong ngực gạ lộ đặc biệt cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng lập tức mới là ngầm đầu đưa mắt rơi vào xa trên người nếp nhạt thú vị hỏi xa Có bởi vì ấ n đề, xạ i thanh i i g g Sạ trong thở lòng à em vô cùng châm n trong thấp rất vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp bầu không khí trong nháy mắt lần nữa trở nên quỷ dị cả nhìn cùng mỏ nẹt hai nàng đều là chợ mặc ngay cả gã lô đặc biệt cái tiểu nha đầu này đều là ngoan ngoan n g n g đầu tò mò nhìn xạ tựa hồ là đang cùng đợi xạ kế tiếp rốt cuộc là muốn nói cái gì đó xạ ngưng mắt nhìn giỏi ạ thấp giọng nói ra giỏi ạ hai t ử kia tương lai có hy vọng siêu việt ngươi tiềm lực của hắn là vô cùng tương lai hắn e rằng ngay cả ngươi đều không phải là đối thủ liền như cùng ngươi siêu việt dâu trắng giống nhau hắn cũng sẽ siêu việt ngươi xạ lời nói bong bong có tiếng để người ta biết xạ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đang nói đùa thế nhưng đây không phải là nói đùa thoại n ữ cũng là càng thêm khiến người ta vắng vẻ mỗi người đều là ngây n g ẩ n cả người giống nhau lẳng lặng nhìn xa sắc mặt của từng người đều là trong nháy mắt trở nên vị dị bởi vì siêu việt giỏi ạ những lời này l i ê n như cùng là một trò đùa nói giống nhau giỏi ạ ở mảnh này trên biển lớn không dám nói mình là vô địch bởi vì bất kể là thế giới chính phủ liên minh chính phủ vẫn là cái k i a trong truyền thuyết chi nhất tộc cũng hoặc là là long đạo trong này đều tuyệt đối cất d ấ u cường giả chân chính cường giả như thế giỏi ạ bản năng đang nhắc nhở hắn mình bây giờ tuyệt đối không phải đối thủ nhưng là giỏi ạ bản năng tuy là đang nhắc nhở hắn lại không có nghĩa là bất luận kẻ nào đều có thể cùng d i i ạ so một chút phải biết rằng d i i ạ thực lực nhưng là cực kỳ khủng bố cái kia đã không chỉ là thực lực đơn giản như vậy thế giới cường đại nhất nam nhân danh s ư n g cũng không phải là đơn thuần nói một chút đơn giản như vậy đây chính là d i i ạ chân chính cầm cùng với chính mình thực lực giành được chiếm được danh s ư n g mà vào giờ phút này xạ dĩ nhiên nói có người khả năng siêu việt d i i ạ đương nhiên mỗi người đều biết tình huống như vậy là phi thường có thể xuất hiện dù sao cái này cái trên thế giới thứ không thiếu nhất thiếu liền là thiên tài trước có dô dơ dâu trắng xì kỳ thegôn đần lì ổng hồng bá tức như vậy thiên tài phía sau lại có xạ vụ ghi đám người xuất hiện bây giờ cái thời đại này nhiều cường giả có thể nói mỗi người đều là thiên tài bây giờ cái thời đại này nhiều cường giả có thể nói mỗi người đều là thiên tài thế nhưng thiên tài không có nghĩa là có thể so sánh được yêu nghiệt r ồ i h ạ thật sự là thật là đáng sợ đáng sợ đến e rằng ngươi căn bản là không có cách đã từng đi đối mặt cái quái vật này trình độ cái quái vật này đến cùng đạt tới loại trình độ gì căn bản không có ai biết cũng chính vì vậy không người tin tưởng r ồ i h ạ thực lực đến cùng đạt tới loại trình độ gì húng chi là siêu việt e rằng lúc còn trẻ chân chính thời kỷ cường thịnh dâu trắng s ỉ kỳ thegolden lì ổng cùng hồng bá tức ba người có thể so sánh với giỏi ạ thế nhưng nếu như nói tương lai một tên tiểu q u ỷ có thể siêu việt giỏi ạ đó chỉ là một chê cười bầu không khí vô cùng bị dị giỏi ạ thì là ngưng mắt nhìn xạ tựa hồ là muốn từ xạ trên người nhìn ra hắn đang nói đùa giống nhau bất quá xạ trong mắt từ đầu đến cuối đều là mang theo phi thường nghiêm túc t h ầ n sắc hắn vô cùng bình tĩnh không có biến hóa chút nào sắc mặt vô cùng tự nhiên ha ha ha đột nhiên giỏi ạ phá lên cười tiếng cười vô cùng dũng cảm thú vị phi thường nhất nhật lên tiếng cười vang vọng cả phòng giỏi ạ thấp giọng nói ra xạ ta nhưng là càng ngày càng hiếu kỳ ngươi người này dĩ nhiên dám can đảm tán thưởng một tên tiểu quỷ ta đối với tên tiểu quỷ này càng ngày càng có hứng thú đương nhiên hắn chính là truyền thừa thuyền trưởng ý chí nam nhân hắn tuyệt đối có thể siêu việt ngươi s ạ phi thường nghiêm túc nói những lời này hắn cũng không phải là nói đùa cũng chính là đại biểu s ạ trong nội tâm chân chính ở thừa nhận chuyện này người thiếu niên kia chính là có thể siêu việt giỏi ạ nếu không chiếu theo s ạ tính cách coi như là tới khẩn cầu giỏi ạ cũng tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy tức ngạo nghễ gật đầu giỏi ạ đột nhiên nói ra ta đối với tên tiểu quỷ này đích thật là có hứng thú bất quá đã nhưng tên tiểu quỷ này sẽ có thể siêu với ta ta vì sao không phải thân thủ làm thịt tên tiểu quỷ này không bởi vì ngươi là thú vương edoa giỏi ạ nhìn giỏi ạ trong mắt vạch qua cái kia s á t ý nồng nặc cái kia nhức mắt s á t ý dường như để cho người ta ra thịt đều cảm giác được một loạt đau từ cơn thế nhưng xạ vẫn như cũ phi thường lạnh nhạt nói bầu không khí trong nháy mắt lần nữa trở nên ngưng kết lại xá lại là phi thường kiên định nói ra ta tin tưởng cái kia tên tiểu quỷ tuyệt đối có thể được ngươi khẳng định hơn nữa ngươi tuyệt đối sẽ thân thủ bồi dưỡng cái kia tên tiểu quỷ xạ thoại ngữ vô cùng kiên định mà dọa khoe miệng nụ cười càng ngày càng nồng đậm mảnh này trên biển lớn ngoại trừ dâu bin đám người ở ngoài hiểu rõ nhất chính mình chính là dâu trắng cùng với xả những thứ này đối thủ còn dư lại mới là mát cô đám người bọn họ làm vì đối thủ ngược lại là hiểu rõ nhất tính tình của mình cũng nhất tin tưởng mình rốt cuộc sẽ làm như thế nào một cái có thể lớn lên thành sánh ngang chính mình thậm chí là siêu việt chính mình đối thủ kết quả là từ chính mình thân thủ bồi dưỡng có lẽ sẽ có vẻ thú vị phi thường ha ha ha không thể không nói xa ngươi người này đả động ta chỉ nói vậy thôi cái kia tên tiểu quỷ người nào r ồ i ạ hơi mị lấy con mắt n g ư n g mắt nhìn xạ nhét miệng lên thú vị hỏi mò kỳ dê n phi mò kỳ dê gặp tô tử mò kỳ dê long nhi tử thân thủ bồi dưỡng một cái có thể đánh bại ngươi đối thủ không phải rất thú vị sao xạ nhét miệng lên thú vị cười nói chương chín giao thủ ngắn ngủi tất cả mọi người là lộ ra thần sắc kinh ngạc gặp tô tử long nhi tử Trước không nói tên tiểu quỷ này tư chất đến cùng thế nào đơn thuần là cái thân phận này chính là đã đầy đủ kinh người gặp nhưng là tổng bộ hài quân anh hùng trung tướng long càng là hiện tại duy nhất độc lập với hai đại chính phủ ở ngoài thế nhưng thế lực cường đại quân cách mạnh thủ lĩnh hai kẻ như vậy vật hậu đại thế nhưng sau đó tất cả mọi người là lộ ra liễu nhiên t h ầ n sắc hoàn toàn có thể lý giải dù sao có như vậy ra ra cùng như vậy phụ thần vật này coi như là huyết mạch cũng là tuyệt đối không vấn đề chút nào không muốn nói khác huyết mạch vật này thật là trọng yếu phi thường long sinh long phượng sinh phượng con chuột nhi tử sẽ đào động cái này cũng không phải là lời nói dối mà là chân tránh lời nói thật dù sao huyết mạch vật này mặc dù bảy lẻ ba nhưng thoạt nhìn vô cùng huyền huyễn thế nhưng trên thực tế huyết mạch vật này là phi thường thú vị một vật có người l i ê n như cùng giỏi ạ toàn bộ trên biển lớn không biết lại có bao nhiêu người muốn đem nhà mình nữ nhi giới thiệu cho giỏi ạ nếu như nếu là vạn nhất sinh ra một nhi bà nữ chứ không nói có giỏi ạ che chở đơn thuần là đứa bé này tư chất tương lai sẽ như thế nào căn bản cũng không cần đi nói l i ê n như cùng năm đó thế giới chính phủ toàn lực truy sát r ô r ơ h ả i tử giống nhau cái này chính là một cái vấn đề bởi vì ạ sợ tên tiểu quỳ này tam sát khí phách quả thực năng lực thực lực toàn bộ đều là phi thường kinh người chỉ bất quá ném ở dâu trắng trong tay kết quả bị dâu trắng cưng chiều trò chơi hỏng nếu không nếu là dường như dò hạ như vậy trở thành tương lai ạ sở thực lực không nhất định liền so với d â u dơ kém có chút ý tứ mò kỳ dê phì đúng không r ồ i ạ ma s ắ c cảm thú vị nhìn xạ nên miệng lên nụ cười nhàn nhạt bất quá sau đó thấp giọng nói ra xạ ngươi cảm thấy ta sẽ đích thân bồi dưỡng một cái tương lai sẽ đánh bại ta người sao trong mắt c h ầ m rãi nổi lên tinh hồng sắc con mang trong nháy mắt kinh khủng khí lãng trong nháy mắt ở trong cả phòng lập d â lên hát xỉ hát xỉ cửa phòng cũng bắt đầu lắc động bất quá tuy là cửa phòng ở đ u n g đưa k i n h liệt nhưng là cả phòng cũng là dị thường kiên cố phòng này hao tốn phí tài liệu cũng đều là chỉnh thể lấy bảo t h ụ adam cộng thêm còn lại tài liệu chân q u ý chế tạo thành trình độ cứng cắp tuyệt đối là không thành vấn đề ngươi sẽ đối mặt với d ọ a cái này tùy ý tiết lộ ra kinh khủng khí lãng xạ l ạ n g l ạ n g t đầu phi thường trầm tĩnh nói ra ngươi sẽ ngươi là người như vậy ngươi mục tiêu không phải tối cường nha như vậy cũng không cần e ngại bất luận người nào khiêu chiến không muốn e ngại bất luận người nào truy đuổi chờ một chút doạ trực tiếp cắt dứt xạ cái kia một đống lời nói nhảm tùy ý nói ra quên đi ta cũng là lười với ngươi xảo ta đáp ứng ngươi bất quá con người của ta chẳng muốn đi cho người khác làm bảo mẫu ta cũng lười đi tùy tùy tiện tiện giáo dục người khác ta sẽ cho tên tiểu quỷ này tìm một thích hợp cho hắn nhất sư phụ để hắn thật tốt giáo dục tên tiểu quỷ này nói đùa để cho mình đi giáo dục một tên tiểu quỷ coi như là tương lai nhân vật chính cũng không khả năng giỏi ạ đối với lý phì tiềm chất thật là công nhận bất quá tán thành ngươi không có nghĩa là ta sẽ đích thân đi giáo dục ngươi ngươi đây không phải là theo ta vô nghĩa đó sao ta mới chỉ có chẳng muốn đi q u ả n cái này chút tiểu quỷ đâu Tùy tùy tiện tiện c tùy tùy tiện tiện phi thường nghiêm túc gật đầu xa cũng là lặng lặng nói ra ta đây mới tới mục đích chủ yếu còn có một cái mục đích liền là hy vọng tương lai đứa bé này phát sinh nguy hiểm trí mạng thời điểm ngươi có thể xuất thủ cứu hắn một lần một lần có thể bất quá giỏi ạ cũng là đột nhiên lời nói xoay chuyển trong mắt nổi lên tinh hồng sắc qua mang thú vị nhìn xa nhẹ cười nói ra Ta có thể có cùng hiếu là vô kỳ xa nay ngươi người này mấy năm nay vào không, cái cái không vào thể thể mấy thực ớ i loại t r ì n độ đi một gì, thử xạ cũng không có yêu cầu dọa ạ cái gì thế nhưng chỉ cần có dọa ạ cái này lời hứa như vậy đủ rồi tương lai phỉ đường x a tuy là vẫn là muốn chính cô ta đi thế nhưng đến rồi con đường tương lai vì sẽ từng bước một trở nên càng cường đại hơn còn chân chính nguy cơ sinh tử thời điểm có d ọ ạ trợ giúp như vậy như vậy đủ rồi dù cho chỉ là một lần thế nhưng lúc này đây có gió ạ trợ giúp chính là đã cảm ơn trời đất mảnh này trên biển lớn duy nhất độc lập người chỉ có gió ạ mà bất kể là thế giới chính phủ vẫn là liên minh chính phủ trên thực tế đều muốn mời chào gió ạ bởi vì vì bọn họ không cầm ra cái gì gió ạ thứ cần gió ạ cũng căn bản không có cần gì đồ đạc bây giờ gió ạ cần chính là thực lực cường đại cần liền là cố gắng của mình cũng không phải nếu nói đến ai khác có thể tùy tùy tiện tiện trợ giúp có thể có được cái hứa hẹn này đã vô cùng không dễ dàng xa xác mặt chỉ một thoáng trở nên ngưng trọng kiếm ông bên hông danh đao bị chậm rãi rút ra mà g i a hạ cũng là trong mắt nổi lên một đạo tinh hồng sắc q u a n mang rơi đi hai người lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương trong mắt tóe ra vô cùng khí lãng bàng bạc khí phách tại đối kháng nhưng là quỷ dị chính là hai người khí phách lại là vô cùng nhỏ bé thậm chí căn bản không có ảnh hưởng đến bốn phía bất luận kẻ nào ngàn vạn lần không nên cho rằng đây là hai người bá vương sắc hạ kỷ cường đại nhất đúng là giữa hạ cùng xạ hai người mà hiện tại hai người kia ngang ngược đối kháng là cực kỳ khủng bố tuy là nhìn như nhỏ bé kỳ thực cũng là dị thường khủng bố bởi vì hai người đem khí phách hoàn toàn áp giúp lại trên người của đối phương ngoại nhân là căn bản không cảm giác được trong n g a y mắt ánh đao xẹt qua quyền ảnh hiện lên ông giống bốn bảy đao khí hơi chấn động sư vương đinh t hai nhức góc dít đảo chỉ một thoáng một vệ sáng tràn ngập mỗi người trong mắt thậm chí là g i i ạ cùng xạ hai người trước mắt h a n h khoe miệng hơi câu dẫn ra g i i ạ cùng xạ hai người trong mắt đều là đồng thời nổi lên thú vị t h ầ n sắc một nụ cười chợt lóe lên đó là chợt lóe lên chiến ý vất quá theo sát phía sau hai người đều là đem này cổ chiến ý lập tức áp chế xuống tới hiện tại đã không giống với d i vãng tương lai sẽ có giao thủ cơ hội nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại mà như bây giờ điểm đến thì ngưng chính là tốt nhất tình huống lục soát theo quan g mang nhàn nhạt tắn đi hết thảy đều là khôi phục bình tĩnh tớ s tương đương xin lỗi thiết tháo liên tục bạo tạc cho mình nổ ngày hôm qua kém hai canh hôm nay bù vào t r ư ơ n g mười ba cái có thể gây nha đầu liền đến nơi lấy a gặp lại ừ m đột nhiên tất cả khôi phục bình tĩnh giỏi ạ phi thường lạnh nhạt nói xa cũng là đứng lên hướng về phía do ạ gật đầu chuyện của mình hoàn thành kế tiếp cũng nên rời đi sự tình càng ngày càng nhiều mình cũng cần phải đi suy nghĩ một chút đối với xạ tình huống dọa cũng chỉ là gật đầu cho dù đối với v h ì cái này tương lai nhân vật chính thật là cảm thấy rất hứng thú bất quá doi hạ thật sự là chẳng muốn đi xem h i tử có thể trưởng thành đến trình độ này chính mình phi thường thỏa mãn có thể có một đối thủ nếu như trưởng thành không được chính mình sẽ chiếu theo cùng xạ ước định tới cứu vớt hắn một lần còn như sau đó vậy thì không phải là chính mình hẳn là quản sự t ì n h mình mới chẳng muốn đi quản hiện tại trong tay mình nhưng là cũng có cái này một chuyện trọng yếu tỉnh cái kia cái địa phương chính mình giấu tại mười năm cũng là thời điểm nên đi xem một chút có thể hay không thành công không biết nhưng là mình thấy thời gian không sai biệt lắm mình là thời điểm nên đi xem một chút ta tới mang theo xạ tiên sinh ly khai được rồi mười bảy đa tạ d o bin tiểu thư không sao cả d o bin đứng lên biểu thị chính mình mang theo xạ ly khai a ở đơn giản khách sáo sau đó d o bin mang theo hai người rời khỏi phòng hướng về thần lâu chi đi ra ngoài vẫn là tự mình đưa đi tương đối khá dù sao thần lâu trong có dò ạ rất nhiều phi thường trọng yếu đồ vật đối với bên ngoài người mà nói cũng không cần tùy tiện loạn độ tương đối khá thúng chi mấy năm nay dò ạ cũng không phải là đơn thuần ở dấu tài những năm này d i ỏ i ạ tích góp lực lượng đã càng ngày càng mạnh có nhiều sự vật chứa được đứng lên thuyền trưởng chứng kiến xạ cùng bẹ m ạ n ly khai gác lộ đặc biệt cái này con thỏ nhỏ lập tức lại hưng phấn ôm lấy giỏi ạ cả người cọ lấy cọ để cọ lấy cọ để thoải mái mị lấy con mắt liền như cùng là một trích khả ái con thỏ nhỏ giống nhau con thỏ nhỏ về phần ngươi bộ dáng như vậy sao giỏi ạ cũng không phải là chẳng ghét con là phi thường bất đắc dĩ nói tuy là sớm liền đã thành thói quen thế nhưng từ tiểu ra lộ tổ liền thích ôm dọa cọ lấy cọ để thời gian dài để giỏa cũng là tương đối bất đắc、dĩ. cái tiểu nha đầu này làm sao biến thành như vậy tính tình đâu chính mình nhớ kỹ trước đây không phải đúng như vậy mới đúng a hi hi hi khả ái cười g á lô đặc biệt ôm dạ là căn bản không có ý bung ô tay vẫn là ngạo kiều nói thuyền trưởng ta đã nói với người ta đã nói với người nhân ra hiện tại trên biển lớn có thể là phi thường lợi hại là vâng đúng là vâng đúng bất đắc dĩ gật đầu g i i ạ vô cùng bất đắc dĩ hắn tuy là lười động não thế nhưng cũng không nốc có được hay không cái tiểu nha đầu này thoạt nhìn có thể phong khinh vân đạo nao du mảnh này đại hải nói trắng ra là không phải còn là bởi vì mình sao nếu không cái này con thỏ nhỏ sớm cũng là m người ta cho thịt kho tàu hoặc l à hấp đương nhiên giỏi ạ cũng không có phủ nhận gã lộ đặc biệt nha đầu này nỗ lực nha đầu này thực lực vẫn là có thể tuổi tác nhỏ như vậy có đỉnh cấp trung tướng thực lực đã là vô cùng không dễ dàng có thể nói thực lực là vô cùng khiến người ta chú mục chính là thực lực ha ha ha hi hi hi Cả z ì n cùng mò nẹt hai nàng đều là cười bộ miệng thật sự là quá thú vị mặc kệ là lúc nào chỉ cần là gã lộ đặc biệt cái này con thỏ nhỏ đem dọa con lấy giỏi ạ trên cơ bản liền đúng như vậy biểu tình chỉ cần là gã lộ đặc biệt cái này con thỏ nhỏ đem dọa con lấy r ồ i hạ trên cơ bản liền đúng như vậy biểu tình căn bản cũng không có biện pháp cải biến bất đắc dĩ lắc đầu r ồ i hạ đem gạ lô đặc biệt không thể làm gì khác hơn là ôm vào trong lòng liền như cùng là một trích khả ái con t h ỏ nhỏ giống nhau ngẩng đầu kỳ quái hỏi ba người các ngươi nha đầu làm sao cả ngày nay đột nhiên đã trở về chẳng qua là cảm thấy không có gì hay mỏ nẹt ê u nhã nhung b a i ngồi ở giữa hạ bên cạnh thân không để ý chút nào cầm lên giỏi hạ trên bàn đã bị dương dương lười biếng nói tuy là dương dương lười b i ế n dáng rất cực kỳ kinh người thế nhưng mỏ nẹt trên người cũng là tràn đầy một loại thành t ụ c ý nhị chỉ là trong khoảng thời gian này m ệ n mọi mà thôi. Đúng rồi. làm sao vậy ca dìn thì là biểu thị vô cùng bình tĩnh bất quá sau đó cũng là đột nhiên nghĩ tới cái gì r ồ i ạ kỳ quái nhìn ca dìn ca dìn thì là bụng đen cười nói thuyền trưởng tiểu sĩ dạ hồ s ỉ cái nha đầu kia có thể nói rồi nếu như ngươi nếu là không đi nữa nhìn nàng nàng liền triệu h o á n trên trăm con biển sâu hải quái sau đó đem thần lâu mang xuống、Ngày. ngắn ngủi vắng vẻ sau đó r ồ i ạ khoe miệng nhịn không được hơi quất động tên tiểu nha đầu kia à. bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm đây cũng là g i i ạ tay thiếu mấy năm nay bởi vì lộ vẻ đến phát chán cho nên từng tại ngư nhân đạo đợi đại khái thời gian một năm ở cái kia thời gian một năm trong dạy s ì dạ h ổ s ỉ hoàn toàn thức tỉnh rồi hải vương năng lực bây giờ s ì dạ h ổ s ỉ là triệt triệt để để nắm giữ hải vương hẳn là nắm giữ năng lực hoàn toàn có thể thôi động biện sâu hải quái dù sao người ta thao túng hoàn toàn chính là bản năng tính chất mà s ì dạ h ổ s ỉ cái tiểu nha đầu này cho tới nay đều là muốn theo dõa đi ra đi toàn bộ thần lâu chiều cao đều là vô cùng khổng lộ không chút khách khi nói cái này cao thấp chính là vì s ì dạ h ổ s ỉ chuẩn bị bằng không bình thường mà nói căn bản không có tất phải chuẩn bị khổng lộ như vậy thần lâu mà ở thần lâu nội bộ còn có một cái khổng lồ bị giả mệnh danh là t ử bối thủy các địa phương nơi nào là giả vì x ĩ dạ hộ xỉ chuẩn bị gian phòng liền như cùng trong biển sâu giống nhau có rất nhiều coi như là ở trong biển sâu đều là cực kỳ chân quý cá lớn quên đi quên đi vừa lúc cũng nên hơi hoạt động một chút đã như vậy như vậy thì đem mục tiêu định ở ngư nhân đ ả o ba trăm hai mươi ba a g i i ạ dương dương lười biếng khoát tay áo hơi mị lấy con mắt lười biếng nói rằng đi ngư nhân đ ả o nhìn tên tiểu nha đầu kia về sau liền đi đông hải nhìn xã lựa chọn tên tiểu quỳ này liền chuẩn bị đi trước cái kia cái địa phương cái kia cái địa phương sao nghe được d i ó hạ nhắc tới cái kia cái địa phương trong nháy mắt ba nữ nhân cũng đều là trở nên ngưng trọng ba cái nha đầu sắc mặt của từng người đều là vô cùng ngưng trọng các nàng căn bản không dám kinh thường dù sao ở mảnh này trên biển lớn có thể là có thêm vô số kể nơi cấm kỵ coi như là ba nữ nhân thực lực cũng không dám khẳng định nhóm người mình thật có thể hoàn toàn đ ư n g nối bất quá ba nữ nhân trải qua cái này hơn mười năm tôi luyện cũng đều có tuyệt đối tự tin cho dù là đối mặt núi đao biển l ử a đều là tuyệt đối sẽ không chiếu cố đến đã như vậy lời nói vậy không đi ừng nhân ra cũng không đi nghe g i hạ lời nói ba nữ nhân lập tức đều là gật đầu lúc đầu các nàng chính là buồn chán đi ra ngoài chơi mà thôi hiện tại nếu do a đã có chuyện trọng yếu như vậy cũng không có rời đi cần thiết ha ha ha nghe cái này ba cái n h a đầu nói do a lắc đầu tùy ý nói ra ba người các ngươi n h a đầu à. đi l i ê n cho ta xem xem ba người các ngươi có thể nháo đằng n h a đầu đến cùng đạt đến đến trình độ nào chương m ộ ư ơ i một ba cái đoàn hải tặc kéo kẹt cửa phòng lần nữa bị kéo ra dỗ pin đi đến cười hỏi đang nói gì đấy vui vẻ như vậy ha ha ha ho mang theo cờ khẽ cạ dìn p h u n một hớp khói quay vòng g ư ờ i nói ra dỗ bin h tỉ đang cùng thuyền trưởng nói thật sự nếu không đi xem tiểu xì dạ hồ sì tiểu xì dạ hồ sì liền chuẩn bị đem thần lâu ném đi ha ha ha nghe cả dìn lời nói dỗ bin h cũng là nhịn không được bật cười ha ha ha ha ha ha hi hi hi trong khoảng thời gian ngắn tứ nữ đều là nhịn không được bật cười điều này làm cho dỗ hạ vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói ra đủ rồi a bốn người các ngươi nha đầu thật l à không có chuyện gì còn chế rêu bên trên ta đúng rồi ngắn ngủi đùa sau khi cười xong chúng nữ cũng là khôi phục bình tĩnh lúc này dỗ bin đột nhiên mở miệng nói cá dìn món nét gã lô đặc biệt ba người các ngươi thuyền hải tặc đã đi lai qua các nàng đều đã đăng nhập thật lâu kì hi h hì. thuyền trưởng muốn không phải mau chân đến xem gã lô đặc lập khắc lộ ra nụ cười hài lòng phi thường tự tin quay đầu nhìn d ò i hạ hỏi vậy thì đi xem một chút ta g i i hạ đứng lên hướng về bên ngoài phòng đi tới nhìn bính bính khiêu khiêu gã lô đặc biệt bất đắc di nói ra con thỏ nhỏ ngươi thì sẽ không thể an phận một chút a rõ ràng là thuyền trưởng ngươi đã nói nhân ra phải giống như cái thỏ giống nhau hòa bát gã lô đặc lập khắc khả ái gỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn chính mình có thể là phi thường nghe theo thuyền trưởng nói cho tới nay đều là vô cùng hòa bát bất quá trên thực tế đây cũng là g ã lộ đặc biệt tính cách liền đúng như vậy bản thân liền cùng một cái hoạt bính loạn khiêu thỏ giống nhau thích không có việc gì liền nhảy loạn một trận hiện tại ta hối hận r ồ i ạ xoa xoa mi tâm phi thường bất đắc gì nói hay anh chậm ha ha ha đoàn người đi ra bên ngoài dọc theo đường đi đều là ở chơi đùa đ ù a dỡn đây chính là thú vương đoàn hải tặc nói là một cái đoàn hải tặc không bằng nói càng giống như là một ngôi nhà g i i ạ chính là cái này nhà ra trường chân chính một ngôi nhà cái này thần lâu chính là mình chế tạo một gia đình tất cả mọi người là cái gia đình này trong thành viên coi như là những cái này thị nữ người hầu gái đều là giống nhau giỏi hạ chưa bao giờ từng bạc đãi quá các nàng các nàng mỗi người đều vừa lòng phi thường vô cùng tôn kính giỏi hạ đây là tôn kính phát ra từ nội thơm không có cách nào giỏi hạ chính là một cái người như vậy chỉ cần là nhà mình người cái kia liền đúng như vậy coi như là nhà ta một con t r t nhỏ cũng chỉ có thể ta để khi phụ ngươi nếu là dám cho ta động một cái lao tử trực tiếp liền giết chết ngươi tiêu chuẩn bang thân không bang lý để ý cái kia xem như là cái thứ gì c h í c h í lúc này ảnh thử ở trên hành lang chạy tới đi ngang qua dọa hạ thời điểm còn đứng lên lập tức c h à o một cái sau đó lại chạy mất tình huống gì nheo nheo lúc này gầm lên giận dữ tiếng chuyển đến miêu lao đại đánh tới trực tiếp nào hụt ảnh thử xoay người hướng về phía miêu lao đại lật một cái lên mắt xoay người lại chạy miêu lao đại khí t r ậ n cả mắt lên nheo nheo bất quá cũng là đồng dạng hướng về phía dọa ạ túi c h à o sau đó lập tức chạy ảnh thử liền đánh móc sau gáy thuyền trưởng người đây là đều dạy những hải từ này cái gì a ca dịn h ì n cái này một bức quan quân trào dáng vẻ kỳ quái hỏi chơi mới biết chơi mới biết r ồ i à n hạ như a i quỷ dị nói ra ta làm sao biết đây là tình huống gì ta chưa từng có đã dạy mấy thứ này có được hay không được rồi không nên ồn ào những hải tử kia cũng đều ở bên ngoài đâu dỗ bin nhìn lại bắt đầu dùm ben mọi người bất đắc dĩ nói đón ánh mặt trời rất nhanh mọi người liền đi ra mà trên b o n g thuyền cũng là tụ tập không ít người tế tế đến một chút có chừng lấy hơn trăm người số lượng bất quá trong này phần lớn đều là nhân ngư những thứ này tiểu nhân ngư hiện tại mỗi một người đều là tức tức cha cha nhìn bên trái một chút lại nhìn từng cái trong mắt đều là vô cùng hưng phấn những thứ này mỹ nhân ngư đều là c ả dìn nhân ngư đoàn hải tặc thành viên các nàng cùng với nói là hải tặc không bằng nói là tham quan du lịch đoàn chưa từng có mỹ nhân ngư có thể như vậy trên biển lớn đi mà hiện tại các nàng làm xong rồi những thứ này mỹ nhân ngư mỗi người đều là vô cùng sự tinh xảo tiêu chuẩn đại mỹ nhân trên biển lớn vô số kể bọn buôn người đều đang dòm nó giả đáng tiếc các nàng căn bản không dám có động tác gì lời nói nhảm can đảm dám đối với do hạ nhân xuất thủ vậy là ngươi chờ đấy tìm đường chết đâu ngay cả thiên long nhân hiện tại cũng đàng hoàng có một lần nhân ngư đoàn hải tặc cùng thiên long nhân lau mặt mà qua những cái này thiên long nhân cũng không có dám nói nhảm đây chính là thú vương cảm giác c á c bách c ả di tỷ vị này chính là những thứ này mỹ nhân ngư lập tức tức tức cha cha bu lại mỗi một người đều cùng tiểu n h a đầu giống nhau các nàng cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng dĩ nhiên có thể như vậy hành tàu trên biển lớn càng là không có nghĩ qua trên thế giới thậm chí có thần lâu vật như vậy dù sao năm đó dọa ở ngư nhân đ ả o dừng lại thời điểm thần lâu còn không có chế tạo ra tới đâu Tốt, tốt. c ả d ì nhẹ vỗ về những thứ này mỹ nhân ngư đầu nhỏ trong mắt mang theo phi thường ôn nhu thần sắc những thứ này tiểu nhà đầu mỗi một người đều là con của mình à mang theo các nàng rời bến chính là vì làm cho các nàng biết một chút về rộng lớn thế giới dù sao cạ dìn mình đã đi ra nàng không phải hy vọng chưa tới tộc nhân của mình vẫn là giống nhau d á n g vẻ chỉ chỉ giỏi ạ cạ dìn phi thường ôn nhu nói cái này là thuyền trưởng của ta thú vương các hạ ngài khỏe a dương dương lười biếng hướng về phía đám này tiểu nha đầu khoát tay náo giỏi ạ hướng về phía cạ dìn nói ra ngươi đi an bài những thứ này tiểu nha đầu ở t ử bối thủy c ấ t vào ở a nguyện ý lưu lại liền lưu lại được rồi ngược lại cũng không ở từ nhiều hai người không muốn lưu lại qua một thời gian ngắn đi trước ngư nhân đạo thời điểm có thể đi trở về được rồi c ả g ì n gật đầu rất nhanh thì mang theo những thứ này tiểu nha đầu bắt đầu hành động mà bên kia g i i hạ vừa quay đầu trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ thấp giọng nổ nước bọt nói con thỏ nhỏ ngươi là đi lửa bán nhân khẩu rồi sao không có a cái này thọ tử hải tặc đoàn chọn hai triệu được triệu không người giờ này khắp này đều ở nơi này vấn đề là vấn đề là toàn bộ đều là con nít có được hay không tuy là do hạ đối với gia lông tộc không hiểu rõ lắm thế nhưng cái này rõ ràng đục lỗ nhìn một cái chính là lớn khái bảy tám tuổi tiểu hải tử từng cái từng cái tiểu nha đầu đều là tò mò xem cùng với chính mình đây là tình huống gì ta thích tiểu hài t ử a hơn nữa ta chán ghét đám kia xú tiểu tử gã lô đặc biệt mặt đen lại phi thường không phải hài lòng nói nàng nhưng là bị đám kia xú tiểu tử phát táo dĩ nhiên dám can đảm cùng chính mình cho đồ dai lúc đầu gã lô đặc biệt là chuẩn bị mang theo đám này xú tiểu, tiểu nha đầu đi ra hải sau một hồi trầm mặc giỏi a bất đắc dĩ nói ra ngươi tùy ý là được liền ăn bài các nàng cùng ngươi ở cùng một chỗ được rồi ta nhớ được bách hoa vườn hẳn có không gian rất lớn đâu Còn như, Quay đầu, còn c dư lại hai ỉ có mò m nẹt n đoàn g theo h ả tặc, c h ỉ nhà thể m nói cùng lại Giơ Di là vô Trước rất thưa thớt. 12, Giờ gì bất thưa tớt. xa đầu ồ n gìn cùng nha g lịch lộ Cả đặc Hai sử. gã đ biệt. này đoàn hải tặc trên cơ bản có thể nói là vô cùng cố định người trước đều là mỹ nhân ngư người sau đều là gia lông tộc dù sao các nàng đều là xuất thân từ cái chủng tộc này tự nhiên mà vậy cũng chính là mang cùng với chính mình đồng chủng tộc nhân rời bến mà mò nẹt là nhân loại trên thuyền thuyền viên có thể nói là ít lại căng ít hơi chút liếc mắt nhìn đại khái chỉ có ba cái dưới người cái tiểu nha đầu này là tiểu nhân tộc sao r ồ i hạ tò mò xít tới nhìn cái kia đại khái liền chính mình nắm đấm cao thấp cũng không có tiểu cô nương tò mò hỏi cái kia cái kia thú vương các hạ ngài khỏe nho nhỏ tiểu cô nương nhìn g i i hạ ánh mắt rơi đi qua sắc mặt lập tức trở nên c ư n g cứng, cứng thận trọng nhìn g i i hạ khẩn trương nói ra cái kia cái kia ta ta gọi man sơ gì cái kia nhìn cái này nói liên tục mang khoa tay m u ố i chân tiểu g i a hỏa r i i hạ đột nhiên n ở nụ cười thú vị nói ra thật là một thú vị tiểu ra hỏa nói g i i hạ một tay đem cái này tiểu ra hỏa kéo nhìn cái này tiểu ra hỏi thích nơi đây liền ở lại được rồi nếu như không muốn liền rời đi cũng không có vấn đề、ừ. vội vội vàng vàng lắc đầu bảy trăm mười bảy màn s ở dị vội vội vàng vàng nói rằng cái kia thú vương các hạng m ọ n ệ đại nhân đã cứu chúng ta quốc gia ta ta là cam tâm tình nguyện gia nhập vào nơi này tuyệt đối sẽ không rời đi m a n s ở dị trong mắt đều nổi lên thần s ắ c sợ hãi nước mắt không bị khống chế rơi xuống cái này tiểu ra hỏa mặc dù tuổi tác nhỏ hình thể cũng tiểu thế nhưng nàng lại là phi thường minh bạch hiện tại chủng tộc của mình có thể có như vậy bình ổn an tường sinh hoạt thuần túy cũng là bởi vì do á nguyên nhân nếu như muốn là mình đi trở về đến lúc đó chủng tộc của mình sẽ từng trải cái gì đó là trời mới biết sự tình tình h ữ u g ì rồi ạ nhìn cái này lê hoa đái vũ tiểu tiểu nha đầu kỳ quái hỏi thuyền trưởng ngươi không biết sao mò nẹt kỳ quái hỏi ta làm sao có thể biết rồi ạ cũng là kỳ quái hỏi ha ha ha d ỗ bin n h ị n không được bật cười bất đắc gì nói ra thuyền trưởng ta lúc đầu đã nói với ngươi mò nẹt nha đầu này ở giờ gì sở rộ xạ gây ra chuyện rất lớn ngươi kết quả căn bản không biết không bất quá là một ít không quan trọng chuyện nhỏ ta có cần phải nhớ kỹ như vậy biết không rồi ạ như may vô cùng kỳ quái nói nghe do ạ lời nói mọi người ở đây đều là bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên đối với cái kia cái quốc gia mà nói có thể quyết định một cái quốc gia quyết định một chủng tộc sự t ì n h kết quả ở do ạ trong tay trên thực tế căn bản là một trò đùa mà thôi dù sao một cái quốc gia mà thôi nếu như do ạ muốn là nói muốn tùy tùy tiện tiện có thể đánh xuống một cái quốc gia ngoại trừ cự nhân quốc gia như vậy bằng n h i ê n vật ở ngoài coi như là cùng quốc gia như vậy quốc gia đều không ngoại lệ bởi vì đánh xuống cũng không có nghĩa là muốn quản lý chính là phá hủy mà thôi đối mặt do ạ cường g i như vậy mà nói thật sự là quá mức vung lòng ha, ha, ha. Mang theo nụ cười nhã, Binh khe khe nói ra, nụ nhã, bin nói trên thực tế là như vậy, nguyên bản theo thực tế khe khe cười ưu dỗ là vậy, sau ở xã nhận rồi lớn thống rồi vô cùng Ừm. đó thì sao sau đó thì sao đối với cái này một điểm giỏi hạ là phi thường rõ ràng dù sao chiếu theo đỏ phở là mỹ m ngộ như vậy tính cách khẳng định không thể nào là đơn giản quản lý một cái vương quốc nhất định là đi qua đặc thù thủ đoạn đánh xuống một cái vương quốc dỗ bin nhìn g i hạ cái k i a tùy ý d á n vẻ tiếp tục nói ra loại tình huống này vẫn duy trì liên tục đến m ò nẹt đi trước giờ gì sở dộ xạ vương quốc ở nơi nào m ò nẹt tìm tới chính mình thuyền viên cho nên đỏ phở làm mì ngộ mới là cải biến chính sách cải biến chính sách ừng nguyên bản lực kho vương tộc cùng tiểu nhân tộc đều là chiếm được phi thường công bình đ ố i lãi mà lực kho vương tộc cũng là cam tâm tình nguyện nhường ra quốc vương vị trí nhường cho đỏ phở làm mì ngộ bill hắn g ke đối mặt do áo n g h i hoặc dỗ bin gật đầu trong vòng vài ba lời đã đem tất cả mọi chuyện nói ra thì ra đúng như vậy g i i h tùy ý nói ra bình thường đọ phợ l à m m bị ngộ cái tên kia mặt đối người của ta nhất định sẽ nhận túng cho nên nói các nàng mới chỉ có có thể như vậy dẫu bin phi thường tự nhiên nói rằng ồ l ạ n h nhạc gật đầu giỏi hạ căn bản ngay cả để ý tới ý tứ cũng không có thích thế nào thế nào mình mới lười quản những chuyện kia đâu l i ê n như cùng l à phi một dạng tình huống nói là bồi dưỡng giỏi hạ mới chỉ có lười bồi dưỡng hắn đâu cái tên kia nguyện ý thế nào được cái đó chính mình chỉ là bằng lòng cứu hắn một mạng nếu như có thể lớn lên đương nhiên là tốt trưởng thành không đứng dậy quên đi ngược lại mình cũng có cùng với chính mình mục đích đối với những tên kia mình mới lười thấy thế nào chẳng qua là nguyên do bởi vì cái này tiểu quỷ là nguyên bản nhân vật chính mà thôi cho nên mình mới sẽ tính toán đi liếc mắt nhìn cái k i a hai nha đầu này là r ồ i ạ đem man sợ dị đặt ở trên vai của mình quay đầu xem cùng với chính mình hai nữ nhân bên cạnh thú vị hỏi bất quá r ồ i ạ ánh mắt cũng là hơi rơi vào cái k i a người thứ ba trên người khoe miệng hơi câu dẫn ra cái này nhân loại có thể là thú vị phi thường làm sao vậy không có gì dỗ pin trong nháy mắt liền đã nhận ra r ồ i ạ tâm tư dù sao đã nhiều năm như vậy hai người mặc dù không là vợ chồng nhưng là lại hơn h ẳ n p h ụ thê hai người giữa cảm tình cùng ăn ý tuyệt đối là phi thường n ồ n g nặc trong n y mắt dỗ bin liền xem thấu d ọ ạ ý tưởng d i i ạ cũng là lắc đầu quay đầu nhìn hai nha đầu này thú vị nói ra như vậy hai nha đầu này chính là lực kho vương t ộ c người thú vương các hạ ngại khỏe hai nàng liếc nhau một cái cuối cùng hướng về phía dọa lập tức cung kính gật đầu hai người kia đều là vô cùng n ư u thuận tuy là đều thuộc về là thành thục ngự tỷ nhưng là lại căn bản không dám làm cản nói đùa người nam nhân trước mắt này nhưng là thế giới cường đại nhất nam nhân cũng là thế giới thượng vị với đỉnh điểm nam nhân nam nhân như vậy căn bản không có thể đã tội t h ú n g chi chính mình phụ vương mệnh cũng đều là nắm giữ ở trong tay người đàn ông này không sao cả các ngươi tên gọi là gì r ồ i hạ thú vị hỏi s c a gì t u s vi ô n e t gặp qua thú vương các hạ r ồ i hạ xoa xoa mi tâm gật đầu có vẻ như là nghĩ tới hai nha đầu này là lực kho vương nữ nhi bất quá quên đi cùng chính mình quan hệ cũng không lớn nếu làm mỏ nẹt thuyền viên nguyện ý ở liền ở lại không muốn liền rời đi bất quá đông nhiên xoay người g i i hạ đưa mắt rơi vào người nữ nhân này trên người thú vị cười nói được rồi trò chơi đến nơi đây nên không sai biệt làm a 13, thế r ư n g t giới c h í nhưng phủ h đủ là an ổn c a ừ người h e dọa nữ i tất cả, cả m nhân, nhân này người. liền đưa o trước cái mắt n nữ trên người cũng là mang theo thành thục phong vận người khác e rằng không cảm giác thế nhưng kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ cường đại dị thường dô bin cũng là rõ ràng cảm giác được ở trong lòng của nữ nhân này cất d ấ u hoàn toàn khác biệt khí tức mọn nẹt người nữ nhân này tên gì n g ư ơ i là ở nơi nào gặp phải của nàng do hạ đánh giá người nữ nhân này nhất m i ệ n g lên thú vị đánh giá người nữ nhân này cười hỏi cái này mọn nẹt tuy là cũng là sai biệt nhưng là lại phi thường tín nhiệm do hạ nói ra các l ụ phạ là ta ở hạ tơ bảy gặp phải ngay lúc đó nàng đang bị mấy tên lưu manh khi dễ cho nên ta liền ta liền suy nghĩ một chút mọn nẹt cũng là phát hiện không đúng lưu manh khi dễ một nữ nhân dường như thời gian quá mức đúng dịp chuyện này là không đáng đắn đo chỉ là bởi vì cả l ụ phạ vô cùng nghe lời hơn nữa làm việc vô cùng có hiệu suất hơn nữa đối với người vô cùng hiền lành cho nên việc này cho tới nay mỏ nẹt căn bản cũng không có lưu ý lúc này đ ỗ n g nhiên trong lúc đó mỏ nẹt phát hiện tình huống đặc thù làm sao có thể lẽ nào scad gì tất cùng vị ổ nẹt hai nàng đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới cộng đồng đi mấy năm người vậy mà lại là có thêm đặc thù mục đích người giữa các nàng có thể nói là đã thân như t ỷ m ộ i các huy p h ạ t ỷ t ỷ làm sao có thể man sợ gì cái này tiểu tiểu nha đầu cũng là khiếp sợ chừng lớn con mắt không dám tin tưởng dù gì nói thú vương các h ạ ngài có thể hay không có nhìn hay g Nghĩ ra cái Ừm. kia xoa bắn tới ánh mắt các luy pha chật vật gợi lên một nụ cười phi thường gian nan nói ra thú vương các hạ ngài đến cùng đang nói cái gì ta ta có chút không phải quá rõ ràng được rồi các luy pha ngươi lệ thuộc chính là chính phủ chín a như vậy trưởng thành có thể không làm được c Rồi ạ nhìn cả lụy ạ phi thường bất đắc dĩ nói ra ngươi cái này ngụy trang cũng quá kém nhất định chính là nhược điểm hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi ngụy trang cực kỳ q u ỷ dị sao nếu như nói là bình thường người bị hoan uổng nhất định là không dám tin tưởng mà không phải ngươi như bây giờ khẩn trương ngay do ạ lời nói mọi người đưa mắt rơi trên thân nàng đều là đánh giá cả l ụ phạ không thể phủ nhận cả l ụ phạ thân thể bắp thịt đều là hơi căng thẳng đó chính là khẩn trương đến rồi cực hạn hơn nữa lập tức chuẩn bị hoàn thủ phản kích động tác xem ra c á l ụ phạ đích thật là có chuyện mỏ nẹt hơi cắn môi mỏng thấp ọ nói g n r ằ nơi g c đây hơi nghe ngừng một chút rồi hạ tiếp tục nói ra mà ca dìn cùng g ã lộ đặc biệt hai nha đầu này thuyền viên đều là mình chủng tộc người càng không cách nào nhúng tay tự nhiên mà vậy mò nẹt nha đầu này chính là dễ dàng nhất đúng tay ai đến cùng vẫn là tính sai mò nẹt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói rằng nàng cũng không có phản bác do hạ lời nói giỏi ạ cả người kỳ thực dung người c h i độ là lớn vô cùng hắn thậm chí có thể cùng địch nhân chuyện trò vui vẻ uống rượu rét đ ố i không thể có thể tùy tùy tiện tiện oan u ồn g một người hơn nữa mò nẹt là vô cùng tin tưởng giỏi hạ kẽ bùn xô cụ hạ kỳ đã mở rộng đến mức cực hạ n trình độ không những được nhìn trộm tương lai lại có thể nhìn trộm đến nội tâm của người cái này t r ù n ă n g lực nhưng là tương đối cái người có thể nói miễn là giỏi hạ m ớ n cái này trên biển lớn ngoại trừ cực kỳ cá biệt cường giả nội tâm ở ngoài những người khác giỏi hạ đều có thể b u n g lòng nhìn trộm đến t i ê n tâm ta sẽ giết ngươi giỏi hạ đi tới cá lụy phá bên cạnh thân nhẹ nhàng vô vô cá lụy phá bà vai cười nói ra ta sẽ dẫn lấy ngươi đi trước n e s lobby ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào không có đầu góc làm ra như vậy lựa chọn không trong n y mắt c á lụy phá sắc mặt hoàn toàn cứng ngắc ở nàng kinh ngạc ngần đầu không dám tin hỏi không thể ta n g trang không dám nói là không chê vào đâu được xem cũng không khả năng liếp mắt đã bị nhìn trộm đi ra m ư i đúng、à. Các lì ừng mà chính chính sắc cảm giỏi hạ bất đắc dĩ nói ra nhìn ra được phái ngươi tới người tuyệt đối là một người ngu ngốc lẽ nào cũng không biết thực lực có thời điểm có thể thay đổi tất cả sao không đem kẻ bùn sô cụ hạ kỳ mở rộng đến rồi cực hạng đem sẽ có được đông đảo chi nhánh mà một loại trong đó là nhìn trộm tương lai mà một loại khác dòm ngó thì là lòng người nói Rồi áo một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào cạ l ì phạ trong lòng vị trí khoe miệng hơi câu dẫn ra lộ ra cười nhạt r u n g đó cũng không phải chiếm tiện nghi mà là tại nói cho cạ l ì phạ ở trước mặt của hắn n g ư ờ i trong nội tâm tất cả ý tưởng trên thực tế đều chẳng qua là một trò đùa mà thôi phù phù c ạ l ì phạ ngã trên mặt đất trong n g á y mắt đối diện chỉ là trong n g á y mắt c ạ l ì phạ tất cả chống cự ý tưởng đều triệt để bông xuống nàng sợ hãi không dám nếu như không phải đã từng đi đối mặt tuyệt đối không cách nào tưởng tượng như vậy đối mặt mạnh nhất trên thế giới nam nhân đến cùng là loại nào cảm giác cái loại cảm giác này Califa đời này thế u y ệ t đối nhưng g muốn lại đi đ hảo hảo xem ra thế giới chính phủ ngươi là cảm thấy ngày tháng bình an qua được rồi ta đây thì ta cho ngươi chút kích thích để ngươi thật tốt thoải mái thư thái chương mười bốn sàn đấu thú ứ n g đứng chắp tay đứng ở thần lâu trên b o n g thuyền giỏi ạ trong mắt đã nổi lên ánh sáng s ắ c bén thư phòng tiểu nói võng đó là nhàn nhạt sắc ý cùng với vô cùng hưng ơ phấn ngoại nhân khả năng cũng không phải tin tưởng thế nhưng r o b i n giờ này k h ắ c này nếu là ở chỗ này cái kia là vô cùng tin tưởng giỏi ạ là chân tránh hưng ơ phấn từng ấy năm tới nay không có ai can đảm dám đối với giỏi ạ xuất thủ bởi vì sợ hãi cũng là kiến kỵ coi như là hai đại chính phủ cũng giống như vậy mà do ạ mục đích chỉ là tối cường cũng không phải hủy diện đại ma vương tùy, tùy tiện tiện đánh liền bên trên người khác đại môn đó không phải là vô nghĩa sao cho nên mấy năm nay g i i ạ đều là vẫn duy trì trong vững vàng sinh hoạt mà hiện tại g i i ạ cảm thấy là thời điểm đi đi bộ một chút xem ra nhiều năm như vậy vững vàng sinh hoạt khiến người ta cảm giác mình tự hồ là không được dĩ nhiên dám can đảm khiêu khích mình Một tám linh thuyền trưởng. trí gật thôi, thú. Các linh lỷ lúc lặng lặng nói ra, đi thôi, đi sàn đấu thú. Là, pin đi dòi nói Dòi người nói đi đi an xong. này hướng rằng. sàn vâng đúng. phạ phía đầu, đấu xoay về ra ra, ạ đã Ừm. Dỗ thời điểm để đám này bọn tiểu tử hoạt động một chút gân cốt thế giới chính phủ nếu không thích loại này an ổn sinh hoạt như vậy thì khiến nó vui mừng nhanh một chút đương nhiên ngay h i o ạ lời nói dô bin cũng cười gật đầu sớm liền đã thành thói quen người tùy tùng giỏi ạ kiến thức nhiều nhất chính là cái này tràn g diện chiến tranh rồi có thể nói nhiều lắm dô bin hiện tại đã không cần thiết nhiều năm qua trưởng thành bây giờ dô bin đã chân chính thành t h ủ nho nhã cơ t r í gợi cảm có thực lực cường đại bây giờ dô bin hoàn toàn không thẹn cho thú vương đoàn hải tặc phó thuyền trưởng thân phận đây không phải là cá dìn m ò nẹt cùng gã lộ đặc biệt ba cái n h a đầu ẩn tờ giãn ạ cùng đường cắt ba người cũng là đi ra hiển nhiên chuyện mới vừa rồi cũng đã biết ẩn phi thường nhẹ nhàng đi tới do ã bên cạnh thân lặng lặng nói ra thư thuyền trưởng kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ làm sao bây giờ ngươi cảm thấy chiếu theo tính cách của ta người khác gây sự với ta ta sẽ làm sao vậy d ế t đi qua được rồi giỏi quay đầu nhìn ẩn nết miệng lên lúc này đường cắt thì là phi thường bình tĩnh nói không nên nhìn đường cắt thoạt nhìn chỉ có tám tuổi trên thực tế đ ư ờ n g c ắ t cái tiểu nha đầu này ở trong mọi người tính khí cũng là táo bạo nhất cũng là cùng dọa ạ cũng tương tự chính là gã lô đặc biệt nếu như nói cùng dọa ạ điên điên k h ủ n g k h ủ n g tính cách cực kỳ tương tự chính là nói như vậy đ ư ờ n g c ắ t cùng dọa ạ nhất v ì tương tự đúng là cái kia có thể đủ bạo lực giải quyết vấn đề tuyệt đối đều không là vấn đề nói đùa bạo lực cũng có thể giải quyết vậy còn gọi là m vấn đề sao đi thôi đi sàn đấu thú đ ạ m nhiên l ắ t đầu d i ỏ ạ phi thường bình tĩnh nói lúc này kèm theo thanh thúy réo văn tiếng một con màu đen nhánh ô nha chậm rãi bay tới rơi vào dọa trên bay con này không cách nào cũng không đại đ ạ i khái c ũ n g c h í n bình thường không h là có á dám cái c cao chân chính căn h thấp. Thế nhưng, như thường nha nào nếu nếu này n là lời đảm xem ô i nguyên h ư vậy n ư ơ i Viêm cảm chết thảm. thấy rất thê h sẽ tại chỗ có h u thu trùng trong thực lực phải nói là cường đại nhất thế nhưng con này nho nhỏ màu đen nhánh ô nha thực lực cũng là siêu việt viêm hầu đ ặ tới t một cái cực kỳ khủng bố tầm thứ ba ô lai、like. đi thôi đi thôi v ớ i lúc cùng đi gặp xem nhẹ vũ về con này tên là ba ô ô nha đầu nhỏ giỏi ạ vừa cười vừa nói lần nữa minh kêu một tiếng ba ô ở ạ trên bờ vai đứng vững lặng lặng theo mọi người bước tiến hướng về nội bộ chậm rãi đi tới nếu như nhìn kỹ người sẽ phát hiện con này màu đen nhánh ô nha có ba con chân giống g à o giống theo càng ngày càng tới gần đây là một cái to lớn tương tự với cổ đại la mã sàn đấu thú một dạng t r ắ n g cảnh đi vào ngươi liền sẽ phát hiện phương diện này cất dấu phi thường kinh người đồ đạc nơi đây được gọi là sàn đấu thú đương nhiên doi hạ đối với loại chuyện như vậy là không có hứng thú chút nào chỉ là bởi vì vì những thứ này nóng nảy manh thu tìm một cái thích hợp nhất tu luyện địa phương cho nên sáng lập nơi đây mà nơi này chính là thích hợp nhất địa phương bách thú đại bộ phận muốn thu luyện hoặc có lẽ là muốn so một chút thời điểm đều sẽ đi tới nơi này r ồ i a hướng về nhìn trên đài đi tới đang trung ương hai manh thú đang đàng kịch liệt gầm thét kim hổ cùng bị a cổ hai manh thú giờ này khắc này ở lẫn nhau đánh thẳng vào đối phương có thể nói từng quyền thấy máu liền bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không có sử dụng hai manh thú giờ này khắc này bằng vào liền là phi thường hung manh khí lang đang đ i ê n c u ẩ n đánh thẳng vào đối phương sàn đấu thú cái kia gạch xanh đều đã bị nhức đỏ đây là bị nơi này những thứ này bách thú nhóm sở nhụ đỏ những thứ này bách t h ú không có việc gì liền thích ở chỗ này chơi như vậy vật lộn chúng nó phải giữ vững giả chính mình hôm u anh chỉ có như vậy mới có thể trong tương lai trong chiến tranh phát huy ra nhất thực lực cường đại đương nhiên đây cũng là bởi vì có bạch cùng tuyết như vậy hậu cần ở nếu không n g ư ơ i nếu là chơi như vậy n g ư ơ i sẽ chờ nằm trên mặt đất không d ậ y nổi tình huống a giống giống bị ạ c cổ cùng kim hổ hai mạnh thu lấy nhân thu hình thái tư thế điên cuồng đánh thẳng vào đối phương mỗi một quyền mỗi một chào đều là từng cú đấm thấu thịt chào chào thấy máu tí tách tí tách t i ê đều y ế t tích trên rơi m ặ ở đây miệng to thở hổn hển máu tươi từ trên người nhỏ xuống tường đạo vết thương ở trên người lan tràn một không lục soát lúc này một vệ sáng xa qua bạch đã hiện ra Thực kỳ bất đắc dĩ nhìn cái này hai như cùng là tự mình hại mình một dạng l o hổ đỉnh đầu độc giác nổi lên trói mắt ánh sáng màu trắng cái k i a k hết i b ạ c h sắc q u a n g mang trong thoáng chốc liền lồng t r ù n lên hai manh thu trên người rất nhanh thương thế trên người cũng đã khôi phục hầu như không còn giống giống đưa mắt nhìn nhau lấy đối phương kim hổ cùng bị ạ cổ trợt bắt đầu chơi đ ù a đánh náo lật lên nơi này bách thu ở chiến đấu kịch liệt thời điểm là vì tôi luyện chính mình tuy là luôn là tam tam lưỡng lưỡng đánh lộn thế nhưng trên thực tế giữa hai bên cảm tình là tương đối tốt doi ạ chế tạo cái này thần lâu nguyên nhân không phải cũng là vì những thứ này bách thu sao ở chỗ này mọi người có nhà thuộc về mình đây là một cái da một cái thuộc về mọi người da bất kể là giỏi hạ chúng nữ vẫn là bách thú nơi đây đều là da một cái chân chính da cần muốn mọi người đi giữ gìn chương mười lăm lần nữa xuất phát uy đừng làm rộn chứng kiến kim hổ cùng bạch hổ kết thúc chiến đấu giỏi hạ nhảy lên một cái trực tiếp rơi vào sàn đấu thú bên trên cái tía cao nhất đứng trên này lớn tiếng hô giống ngắn ngủi vắng vẻ sau đó số lượng khổng lồ manh thu trong nháy mắt bắt đầu lớn tiếng nộ dống lên ùm ùm ùm kèm theo từng tiếng tiếng oanh minh từng cái manh thu từ bốn phương tám hướng trả tới số lượng khổng lồ manh thu mỗi một người đều là tụ tập ở tại cái này khổng lồ s à n đấu thú trong coi như là như vậy cái này s à n đấu thú cũng không có bị đứng đầy ít nhất còn có cái này một phần hai vị trí trống từ nơi này cũng, cũng có thể thấy được giỏi ạ thần lâu đến cùng là như thế nào vật khổng lồ dù sao s à n đấu thú mặc dù lớn thế nhưng cũng chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi nhưng lại chưa tính là lớn nhất một bộ phận từ bối thủy cắt liền không thể so s à n đấu thú muốn nhỏ bao nhiêu lũ thú nhỏ giống ngay do ạ lời nói những manh thú này trong nháy mắt không vui giống kêu lên m ở thập mười bảy sao vui đ ừ a cái gì gọi là lũ thú nhỏ bọn họ cũng đều là manh thú cũng đều là l ã o đại hảo không tốt tuy là bây giờ bị dọa cái này vương cho thu phục nhưng là bọn hắn cũng đều là l ã o đại mặc kệ là như thế nào cũng không khả năng là một cái lũ thú nhỏ có được hay không giống giống nghe ở bên thai liên tiếp tiếng giống to giò ạ tùy ý khoát tay háo bất đắc di nói ra được rồi được rồi mỗi một người đều an t ĩ n h cho lão tử một điểm n á o cái gì n á o gợi du trong khoảng thời gian ngắn những thứ này thả trên biển lớn đều có thể tranh phách nhất phương m á n h thú từng cái liền cùng bị ủy khuất con mèo nhỏ giống nhau phát ra khả ai tiếng k ê ơ ha ha ha thấy như vậy một màn chúng nữ đều là không nhịn được nợ đ ụ cười từng cái cười là cười run dày hết cả người các ngươi cũng vậy r ồ i ạ quay đầu chứng đám này nha đầu l ư ớ t mắt lần nữa quay đầu lớn tiếng quát các người đám này lũ thú nhỏ đều cho lão tử an ổn một điểm không cần nói nhảm đều cho lão tử dưỡng hảo tinh thần chuẩn bị xong đại náo một hồi a g ố n g trong nháy mắt bách thú sôi trào trong đó sư vương cùng diệt hổ càng là hưng phấn trận mở con mắt chúng nó cũng đều là đợi hơn mười năm cái này hơn mười năm n g o ạ i trừ ban đầu thời điểm r ồ i hạ xương vương thời điểm có chút không hiểu chuyện tiểu m a u tặc tùy tùy tiện tiện tới tìm t h i ề n thoại ở ngoài đang ở cũng không có ai can đảm d á m đối với g i ạ xuất thủ mà cho đến hôm nay rốt cuộc đến rồi lần nữa xuất trình cảnh lệnh tất cả m á n h thú đều là hoàn toàn hưng ơ phấn lên đến đây đi rốt cuộc có thể đánh nhau chuẩn bị xong r ồ i hạ nhìn những thứ này xôi trào m á n h thú nhất miệng lên xoay người ly khai mà bách thú nhóm cũng đều là bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức từng cái từng cái không phải mài máu nuốt chính là tùy tiện loạn nhảy dựng lên nói đùa chúng nó cũng đều là chờ đợi hơn mười năm rốt cục có cơ hội tốt nhất chúng nó cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện bung tha mặc kệ là như thế nào coi như là tùy tiện n h ả m chán chiến đấu chúng nó cũng tuyệt đối phải là một nào là một con bị giam mười năm manh thu được thả ra thời điểm như vậy sẽ như thế nào e rằng không có ai sẽ m u ố n biết ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi r ồ i hạ hơi nhẹ vỗ về ba ô nhu thuận bộ lông k h ẽ cười nói sau khi kêu một tiếng ba ô cũng là vỗ cánh bay cao đi mọi người cũng bắt đầu xoay người quay trở về sau khi kêu một tiếng ba ô cũng là vỗ cánh bay cao đi mọi người cũng bắt đầu xoay người quay trở về kéo kẹt cửa phòng kéo ra r ồ i A đi đến kỳ quái hỏi tiểu la na ngươi tại sao không có ngủ r ồ i A ca rốt cuộc chuẩn bị muốn đánh nhau quá tuyệt vời từ nhân ra thân thể mới cải tạo được rồi sau đó ta còn không có đánh nhau lần này nhất định phải để bọn họ biết biết người ta lợi hại tiểu la na lập tức đánh tới nhiều năm như vậy nàng căn bản cũng không có trưởng thành dù sao cũng là thuyền tinh linh cũng không khả năng trưởng thành bất quá tiểu la na giờ này khắp này cũng là dị thường hưng phấn từ thuyền mới tạo được rồi căn bản cũng không có đánh nhau hiện tại rốt cuộc có thể không sai thần lâu là thông qua vạn thú chi vương cải tạo mà đến vạn thú chi vương làm thần lâu h ệ tâm sửa đổi thành hệ thống động lực mà d ô n nạ cũng từ ban sơ vạn thú chi vương thuyền tinh linh trở thành thần lâu thuyền tinh linh bất quá nói tóm lại cũng là có tranh l ệ n h nói thí dụ như là động lực cái này phương diện muốn thôi động thuyền bệ hành động tiêu hao chính là d ô n nạ năng lượng mà thôi động cái này vạn thú chi vương thật sự là quá mức khó khăn cũng chính vì vậy ở chế tạo thời điểm giỏi h nghiên cứu ra phương pháp đặc thù d bin hệ thống động lực đều chuẩn bị xong chưa g i i h quay đầu đột nhiên hỏi nheo nheo không đợi dô bin trả lời lúc này cầu cầu đột nhiên đánh tới trực tiếp nằm lên do ạ trên v a i đây chính là chính mình dành riêng vị trí thế nhưng từ cái kia chết tiệt ô nha xuất hiện sau đó chính mình cũng rất ít nằm ở chỗ này ghê tởm nhất chính là cầu cầu còn chưa phải là ba ô đối thủ ừ m g g i ạ xoa xoa cầu cầu đầu nhỏ mà dô bin thì là gật đầu nói thuyền trưởng ngươi a cũng không biết xem nhìn một cái sao ừ m ai nhìn do ạ cái kia dáng vẻ kỳ quái dô bin liền biết mình khẳng định cũng là vô ích phi thường bất đắc gì nói ra thuyền trưởng chúng ta ở xỉ kỳ tiền bối trong vùng biện đã dừng lại đại khái thời gian ba tháng trong khoảng thời gian này làm như n g đã bổ sung năng lượng hoàn thành cái kia liền không có vấn đề x ô n g có thể hoàn thành vậy hoàn tổ an ốc không sai toàn bộ thần lâu đều là lấy điện lực làm động năng thậm chí ở thần lâu trong đen điện gì gì đó cao đoan đều là tồn tại hơn nữa chín trăm mười ngàn vạn lần không nên cho rằng thần lâu cũng rất dễ dàng đột phá chứ không nói ngươi có thể hay không g ầ n dỗ ở ngăn cản được dồn nạ cái này thuyền tinh linh thứ nhì càng là có thêm g ỗ mạ sáu mươi sáu chế tạo cao đoan hệ thống phòng ngự h ú n chi đám kia rảnh rỗi nhàm chán mất thú liền thích ghé vào mỗi người có thể bị lẻn vào địa phương ngồi chúng nó cũng đều là chờ đây sẽ chờ có gan dám lẻn vào người đưa tới cửa đến lúc đó có thể thật tốt đánh một trận cho nên thần lâu mặc dù nói vô cùng khổng lồ nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm lẻn vào cho dù là đại tướng tầm thứ cường giả đều không thực tế mà thần lâu chỉnh thể lấy điện lực làm phát điện mỗi một lần nạp điện đại khái cần dô bin thời gian một ngày nếu như không phải đi nói bình thường mà nói có thể tiêu hao tiếp cận hai năm lượng điện nếu như nếu là đi nói đại khái là chỉ có thời gian ba tháng đương nhiên thần lâu không cần thao túng miễn là muốn đi nơi nào dồn nạ liền sẽ tự nhiên nhận đúng mục tiêu hơn nữa không cần tiêu hao d ồ nạn n năng lượng có thể nói là phi thường hoàn mỹ tình huống được rồi không muốn suy nghĩ nhiều như vậy đều trở về hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút ngày mai chuẩn bị xuất phát r ồ i hạ quay đầu nhìn chúng nữ khỏe miệng hơi câu dẫn bình tĩnh lâu như vậy rốt cục có thể hoạt động hoạt động g ầ n cốt thế giới chính phủ chúng ta chầm dai chơi Chúng khai. nhân Hoa nữ Trưng đều đầu đi. là gật đến e rằng cũng không có người để ý thần lâu đến cùng sẽ đi trước nơi đó thế nhưng lần này cũng là hoàn toàn khác biệt bởi vì chỉ cần không phải ngu ngốc cũng có thể nhìn ra lúc này đây thần lâu mục đích vô cùng minh xác đó chính là ngư nhân đạo hơn nữa do á mục đích có thể nói là vô cùng minh xác khí thế hung hung bộ dạng khiến người ta vô cùng tin tưởng lúc này đây tuyệt đối không phải lung tung không có mục đích đi dù sao nếu như nếu là đ ổ i thành trở về thần lâu trên cơ bản chính là tùy ý đi nguyện ý đi tới chỗ nào liền là nơi nào đó mới là tùy phòng phiêu diêu mà hiện tại thì là hoàn toàn khác biệt Rồi ạ nếu mục đích đúng là ngư n h â nào đ như vậy kế tiếp đến cùng sẽ là ai đó chính là cảm giác hoàn toàn bất đồng nếu như làm không cẩn thận nghĩ tới đây mỗi người đều là nhịn không được dùng mình một cái trời mới biết d ọ ạ là chạy người nào mà đến trong khoảng thời gian ngắn nhiều thực lực mỗi người đều là người người cảm thấy bất an mỗi một người đều là vô cùng nghiêm trọng còn có một người e rằng chỉ là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật giờ này khắc này cũng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên kinh hoàng hán tuyệt đối không ngờ rằng chính mình kế hoạch lại bị khám phá hơn nữa hắn hiện tại không dám đối với mình thượng tầng hội báo chính mình tình huống nơi này càng không dám tùy tùy tiện tiện lộn xộn hắn hiện tại chỉ là đang cầu khẩn giỏi ạ chỉ là đi ra dung loạn căn bản không phải vì nhắm vào mình ngắm người trong khoảng thời gian ngắn theo dõi ạ động tác có thể nói toàn bộ trên biển lớn tất cả mọi người là ngưng trọng cô lỗ lỗ bọc khí ở thân lâu bốn phía văng lên tựa ở trên ghế nằm đánh ra trước mắt mênh mông vô ngần đại hải cùng với cái kia dấu ở ở chỗ sâu trong những cái này vô số kể quái vật lớn những cá này loại có sâu bình thường hải ngư cũng có hải quái có thể nói là số lượng đa dạng cũng có dấu ở trong đó những cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hải quái nhưng là bất kể là như thế nào hiện tại chúng nó không có bất kỳ một cái can đảm d á m đối với thần lâu phát động công kích bởi vì thần lâu bên trên tràn ngập vậy chỉ có giã thu mới có thể cảm giác được khí tức kinh khủng cổ khí tức kia cũng không phải là do hạ t ả n ra mà là vô số kẻ mánh thu ở trong đó t ả n ra khí tức kinh khủng cái kia từng cổ khí tức đáng sợ tịch quyển hầu như thần lâu bốn phía tất cả đại hải、à. đánh dương dương hà hơi, rồi dương dương lười biế ạ ngươi những lời này nếu để cho tiểu sĩ dạ h ổ x i、si、nghe được tiểu sĩ dạ h ổ x i、si、e rằng sẽ tức giận a dỗ bin ăn mặc khêu gợi b i kini ngồi ở ạ bên cạnh thân lặng lặng hưởng thụ trong biển sâu ngưng trọng nghe g i ọ ạ cảm khái khe khẽ vừa cười vừa nói những môi g i ọ ạ tùy ý nói ra không có chuyện gì không có chuyện gì tên tiểu nha đầu kia chắc là sẽ không tùy tùy tiện tiện cứ như vậy căm tức hơn nữa nàng cũng không phải sẽ biết những chuyện này ha ha ha hai anh phần tư xấu nhân ra nhưng là nghe được dỗ bin che miệng cười khẽ lúc này phía sau lại chuyển tới vợ dân ạ t h a nhâm giờ này khắc này thợ dân ạ ô m cùng với chính mình tiểu hùng phiêu p h ụ ở trên b o n g thuyền bay tới phi thường ngạo kiều nói ra phần từ xấu ngươi nhanh lên một chút nói thế nào tới ngăn chặn người t a miệng nếu không nhân ra nhưng là sẽ cùng tiểu xí dạ hổ xì、sì、nói xong a ngươi nói cái gì r ồ i ạ c ư ờ i h í p mắt quay đầu nhìn thợ dân ạ khoe miệng nổi lên nụ cười n h ạ t nhạt thấp giọng hỏi ngươi nói cái gì r ồ i ạ c ư ờ i h í p mắt quay đầu nhìn thợ dân ạ khoe miệng nổi lên nụ cười n h ạ t nhạt thấp giọng hỏi t h dân ạ trở mặc cuối cùng yên lặng quay đầu tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói ra nhân ra chẳng có cái gì cả nghe chẳng có cái gì cả nghe mới vừa có phải hay không n g ọ n g du đâu ha ha ha d ỗ bin thật sự là nhịn không được bật cười bất đắc di nói ra thuyền trưởng ngươi khi dễ như vậy một đứa bé thật sự rất tốt sao hai anh nhàn nhạt hư một tiếng r ồ i ạ phi thường nạo khí nói rằng những thứ này tiểu nha đầu ta đã nói với ngươi chính là không thu thập liền muốn lật trời nhất định muốn thật tốt dọn dẹp một chút các nàng đúng rồi cái kia là cả l u pha chính phủ chín thành viên ngươi đưa nàng an trí ở nơi nào g i i ạ t ự ở trên ghế nằm giải quyết rồi tựa n ạ sự tỉnh lập tức kỳ quái hỏi kỳ thực đây chỉ là một vui đùa mà thôi chúng nữ đến lúc đó nên náo vẫn sẽ náo mà d i ọ t ạ cũng chỉ là đơn thuần cùng thợ giận ạ đùa giỡn mà thôi dù sao giữa song phương cảm tình cũng sớm đã siêu việt thân nhân quan hệ làm sao có thể bởi vì chuyện như vậy sinh khí cái kia là căn bản không thể Ừm. kiểm kê cùng với chính mình n g u y mỏng dỗ bin cười nói ra ta đem cái tiểu cô nương kia an t r í ở tại anh đào trong ngục trong n y mắt bầu không khí tựa hồ là đều lặp lại g i ạ khác biệt quay đầu kinh ngạc nói ra tên tiểu nha đầu kia tùy tiện nhưng ở nơi nào đều không thể có cần phải nuốt tại anh đào trong ngục sao nhắc tới cái này anh đào ngục thì không khỏi không nói một chút anh đào ngục là g i ạ chế tạo ở vào sàn đấu thú phía dưới có bách thú đang bảo vệ hơn nữa mấu chốt nhất chính là anh đào ngục này đây vạn niên huyền băng chế tạo thành hơn nữa nội bộ toàn thân đều là lấy hải lâu thạch chế tạo thành không chút khách khi nói coi như là dâu trắng bị ném vào ngươi cũng là tuyệt đối ra không được như vậy n g ụ c giam trên thực tế kiến tạo ban đầu thời điểm giỏi ạ chẳng qua là cảm thấy một thành phố nếu như không có n g ụ c giam sẽ tương đối kỳ quái cho nên liền kiến tạo căn bản không có nghĩ tới biết dùng quá bởi vì địch nhân hoặc là chính là trực tiếp giết chết hoặc là chính là trực tiếp tùy tiện tìm cái địa phương ném một cái là được rồi căn bản không có thể có thể sử dụng đến anh đào ngục ha ha ha anh nào ngục chế tạo ra tới nhưng ở nơi nào bày đặt lúc đó chẳng phải bày đặt sao cứ như vậy tuy tuy tiện tiện lấy ra dùng một chút được rồi dô bin nói xong là vô cùng ung dung rồi ạ cũng là phi thường tự nhiên gật đầu nếu như nếu để cho thế giới chính phủ đã biết như vậy có thể giam giữ dâu trắng cao cấp ngục giam vương triệu cuối cùng giam giữ chính là một cái bình thường chính phủ chín nằm vùng phòng trừng đều sẽ có một loại đại tài tiểu dụng lãng phí tư nguyên cảm giác bởi vì cái này đích đích xác xác chính là đang lãng phí tài nguyên như vậy ngục giam bất kể là làm sao diễn giam giữ cả lụy phạ tên tiểu nha đầu kia đều là lãng phí không nói cái này tính toán thời gian như nhân đ ả o có phải hay không đến nhanh Ừm, hẳn là đang ở gần đây r ồ i ạ khoát tay á o không hề tuần hỏi vấn đề này mà là kỳ quái hỏi c h ầ m t ư sau một lát dỗ bin cũng là gật đầu nói ra đích xác tính toán thời gian lời nói hẳn là lập tức phải đến, đến rồi vậy không thành vấn đề rốt cuộc phải đến rồi nếp miệng lên r ồ i ạ thoải mái vươn người một cái nhìn viễn vương đã bắt đầu hiện ra điểm một cái q u a n g sáng khỏe miệng câu dẫn rốt cuộc phải đến thời đại bánh răng bắt đầu lần nữa chuyển động có người vui mừng có người buồn chương mười bảy lên tuyển ừ n đây là cái gì thật là lớn người bên ngoài đại vật tỉ mỉ quan c h ắ c ngư nhân đ ả o sĩ binh đều là ngây ngẩn cả người cái này cũng quá lớn cái này căn bản không thua một thành phố cười to quái vật lớn đến cùng là từ đ â u tới trong nháy mắt tất cả binh sĩ đều là vội vội vàng vàng đại tiếng nổ giống lên nhanh lên một chút nhanh lên một chút đi hội báo dìm bê ẩy đại ca lập tức đi hội báo s ủ ba kỳ vương phi tất cả ngư nhân binh sĩ đều là khẩn trương lên đồng thời làm x o n g khai chiến chuẩn bị kỳ thực cũng không trách bọn họ như vậy đảm nhiệm người nào trước mắt của mình đột nhiên nô ra một cái như vậy quái vật lớn sợ rằng đều đúng như vậy ý nghĩ kèm theo một tiếng, tiếng đinh thai nhức g tất cả mọi người là đã làm x o n g khai chiến chuẩn bị đều đang làm gì hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g dáng vẻ dìm bệ ẩy đại ca theo một tiếng lớn tiếng tiếng g ầ m ngừ đã trưởng thành càng thêm thành thục t r ứ n g chặt dìm bệ ẩy đã đi tới chỉ là nhìn một cái chính là bất đắc gì nói các ngươi những thứ này ngu ngốc đây là thú vương các hạ đội t h u y ề n các ngươi không biết sao thú vương các hạ chẳng lẽ là trong truyền thuyết t h ầ n lâu trước kia có thể sánh ngang thành phố lớn tiểu nhân quái vật lớn tất cả ngư nhân binh sĩ đều là ngây ngẩn cả người hai trăm người bất quá theo sát phía sau bọn họ đều là lộ g a liễu nhiên thần sắc mặc dù có chút xấu hổ dù sao dùm lên lớn như vậy một cái ô long nếu không phải là gì m ẹ ấ y tới bọn họ đều muốn xuất thủ cái tiết chính là thật chuyện cười lớn ạ ngư nhân đ ả o trọng yếu nhất khách nhân chính là d i ữ a c ù n g dâu trắng người trước địa vị thậm chí là cao hơn người sau đây là ngư nhân đ ả o mọi người công nhận đại nhân cũng là để ngư nhân đ ả o vô số kể nhân tôn kính một người người như vậy nếu như nếu là ra tay với hắn như vậy căn bản không cần bất luận người nào thẩm phán những thứ này ngư nhân binh sĩ phòng trừng chính mình liền tự sát mà chết lục xoát lúc này kèm theo một vệ sáng xe qua lục xoát một chút thuyền nhỏ đã chậm rãi từ thần lâu chi bên trên hiện ra r ồ i hạ mang theo d â bin hai người từ thần lâu đi ra dù sao thần lâu thật sự là quá mức khổng lồ cũng không cần tùy tiện tiến nhập tương đối khá nói đến nơi đây thì không khỏi không nói một chút thần lâu nội bộ có đặc thù thiết kế độ màng không phải là một lần duy nhất mà là toàn thân có rút lại có thể lần nữa sử dụng tình huống đây là ngư nhân tom rèn được đặc thù kỹ thuật cái này kỹ thuật ứng dụng ở thần lâu trong cũng chính bởi vì vậy thần lâu có thể tùy tùy tiện tiện đạt đến không đ ả o có thể tiến nhập biển sâu cà cơ nếu không lỗ như vậy thuyền hải tặc đơn thuần chỉ là độ màng đều là một kiện phi thường chuyện phiền thức thật sự là quá mức khổng、lồ. thú vương các hạ dìm bệ ấy đã lâu không gặp không biết lần này rồi ạ cùng dô bin từ trên thuyền nhỏ xuống tới mà dìm bệ ấy vội vàng tiến lên chào hỏi bất quá nhưng cũng là không tiêu ngạo không xịm lịnh tuy là tôn kính thế nhưng bây giờ dìm bệ ấy cũng rốt cuộc là nhất phương hào kiệt bất quá đối với dìm bệ ấy nghi vấn không đợi d i a mở miệng liền trực tiếp bị đánh gãy chỉ một lúc một cái bảng n h i ê n vật trực tiếp đánh tới đại ca ca. kèm theo cái này một tiếng hô to chỉ một lúc dọa trực tiếp bị bế lên một cái tay nhỏ bé trực tiếp ôm dọa hung hàng cọ sát dọa rồi ạ bất đắc dĩ nhìn ở bên cạnh mình tràn đầy vui sướng xì dạ hồ x i、si, bất đắc dĩ nói ra tiểu n h a đầu ngươi đều bao lớn làm sao vẫn bộ dáng này không muốn không muốn nhân gia liền thích đại ca ca lắc đầu xì dạ hồ x i、si、lúc này có thể là phi thường bốc đồng chính là nhìn c h ẳ m c h ẳ m g giỏi ạ trong mắt tràn đầy thần sắc hư phấn vui sướng nói ra đại ca ca ngươi đều đã lâu không đến nhìn ta ngươi có phải hay không không thích ta lắc đầu xì dạ hồ x i、si、lúc này có thể là phi thường bốc đồng chính là nhìn c h ẳ m c h ẳ m g giỏi ạ trong mắt tràn đầy thần sắc phấn vui sướng nói ra đại ca, ca ngươi đều đã lâu không đến nhìn ta ngươi có phải hay không, không thích ta giói há miệng, b ấ thực q n sự ski dạ hồ ổ xì xin lập tức mặt thích ta, cầu ca ca cũng được vẻ nói đại ngươi không ra, r i được r si hưng n đừng h khóc. khóc, Vội vội vàng, vàng ngăn lại tiểu xì dạ hổ xì khóc. À bất đắc ơ i h a đầu nấy n t ổ đúng phấn ngươi chơi n lần đầu mà những thứ khác ngư nhân đều là ngây ngẩn cả người công chúa người cá ski dạ h ổ xì, nhưng là ngư nhân đảo trí bảo lẽ nào phải rời đi Tất cả nếu g trong khoảng thời gian ngắn ư nhân, thời đ như dọa thực sự mạnh mẽ mang theo dọa hồ m sĩ ly khai người ở chỗ này căn bản không có người có thể ngăn cản thậm chí là toàn bộ ngư nhân nào toàn bộ đều là xuất thủ cũng không có ai là dọa hợp lại chi chúng căn bản không có người là dọa đối thủ đến lúc đó khả năng lớn nhất chính là bị ra một đấm trực tiếp đem ngư nhân đạo trực tiếp phá hủy cho nên nói dì bệ ấy đưa mắt đặt ở xì、sì、dạ h ổ sỉ、sì、trên người tất cả đều là của nàng lựa chọn nếu như xì、sì、dạ h ổ sỉ、sì、nguyện ý như vậy như vậy đủ rồi xì、sì、dạ h ổ sỉ、sì, không được như thế đối với thú vương các hạ vô lý lúc này một cái thanh â m ôn nhu chuyển đến thú bạ kỳ khe, khe khe nói cùng với chính mình nữ nhi không muốn cho tới nay đều là phi thường ôn nhu phi thường khéo léo xì、sì、dạ h ổ sỉ、sì. giờ này khắc này lại là phi thường kiểu man ông i ỏ i ạ chính là không muốn bung tay đại ca ca có để cho mình phi thường thích cảm giác thân thiết loại này cảm giác thân thiết xì dạ hồ sỉ chưa từng có ở trên người người khác cảm giác qua nàng là tuyệt đối sẽ không b u ô n g tay tuyệt đối không muốn b u ô n g tay loại này cảm giác thân thiết trên thực tế cùng xì dạ hồ sỉ thân phận có quan hệ xì dạ hồ sỉ là hải vương mà hải vương nói trắng ra là cũng là thuộc về động vật một loại liền như cùng là da lông tộc giống nhau xì dạ hồ sỉ cũng là thuộc về giống như vậy đối với d ọ có vô cùng mãnh liệt cảm giác thân thiết mà những thứ khác giống như là ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc bọn họ tuy là cũng có loại này cảm giác thân thiết thế nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy càng làm m n h thú cường đại cũng là có loại này cảm giác thân thiết mẫu hậu nhân ra nhân ra x í dạ hồ sĩ làm bộ đáng thương ông giỏi ạ nhìn x u bạ kỳ trong mắt tràn đầy thần sắc khẩn trương nàng muốn muốn ra ngoài chơi chơi không phải chỉ là bởi vì thích giỏi ạ càng là muốn mau chân đến xem bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp đại lục vật như vậy Tốt. nhìn x í dạ hồ sĩ cái kia khẩn cầu thần sắc dù bạ kỳ gật đầu cười phi thường ôn hòa nói ra ta biết ta biết người thích liền đi ra ngoài chơi một chút được rồi người tùy tùng thú vương các hạ đại ca ca thật tốt quá ừ dạ h ổ si lập tức hưng phấn ô m d g i ạ mà dạ cũng là gật đầu cười mỗi người trong mắt đều là nổi lên vui vẻ t h ầ n sắc công chúa vui vẻ là được rồi bất quá chỉ một lúc dạ h ổ si một câu nói cũng là làm cho tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người đ t không phải nói tiết tháo bán thảm mà là thắt lưng thực sự đau không chịu nổi liên tục hơn một tháng một ngày mười lăm tiếng thời gian làm việc ngồi ở chỗ này thực sự rất không chịu nổi trong khoảng thời gian này cập nhật không ổn định ta cũng rất khó chịu dù sao kiếm tiền đều muốn kiếm thế nhưng thật sự là quá đau không kiên trì nổi chương mười tám dấu vết hình xăm đại ca ca nhân ra cũng muốn dấu vết cái kia rất lợi hại hình xăm thư phòng tiểu nói võng sĩ、sì、dạ hồ s ì ông giỏi ạ đại con mắt c h ớ p chớp phi thường khả ai phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn c ư ờ i h i ế p mắt nói rằng trong thời gian ngắn tất cả mọi người là thay đổi yên tĩnh người tùy tùng giỏi ạ ly khai cái kia cũng không phải tính là cái gì dù sao ngươi thích liền rời đi được rồi cái này là có thể lý giải thế nhưng nếu như nếu là lạc ấn cái kia hình xăm đó chính là hoàn toàn khác biệt đó là thú vương đoàn hải tặc tiêu chí cái kia đại biểu chính là thú vương đoàn hải tặc thân phận lạc ấn cái kia hình xăm đại biểu chính là ngươi trở thành thú vương hải tặc đoàn một thành viên đây là bất luận kẻ nào đều chuyện rõ ràng mà từ đầu đến cuối có tư cách g i ấ u vết cái kia xăm chỉ có mấy người dốp bin h ạ n cốc ẩn tờ dân ạ c a z ì n monet đường cắt bảy người này mà thôi người khác e rằng sinh hoạt tại thần lâu bên trên cũng là bị dọa công nhận người thế nhưng các nàng lại không có tư cách xưng là, thú các là thần ú vương viên. đoàn thành nàng là hải chỉ h tật một t Các lâu chỗ ngồi này đô thị một thành viên mà không phải thú vương đoàn hải t ậ t một thành viên nếu như nếu là là cơn cái này hình xăm như vậy đại biểu rốt cuộc là cái gì tất cả mọi người là vô cùng tin tưởng này, khoe miệng hơi co rúm Sù ba ạ Kỳ phi thường h ôn ò nói ra, Sì doi ạ Hồ hạ, hạ y vọng ngài hãnh diện thăm gật đầu xoay người vô vô s ì dạ hồ sĩ c ư ờ i nói ra tiểu nha đầu ngươi nhớ kỹ có thời điểm có một số việc phải suy nghĩ kỹ rất nhiều chuyện cũng không phải là đùa giỡn nếu như suy nghĩ không tốt có thể không làm được a nói r ồ i hạ hướng về phía s ì dạ hồ sĩ、si、hoảng liễu hoảng ngón tay từ s ì dạ hồ sì、si、trong tay tránh thoát ra người tùy tùng xù tù bạ kỹ bước tiến hướng về viễn p ư ơ n g đi tới gì bệ ấy cũng là theo sau cái ò n như tia hình o s h toàn n thành g xăm đại biểu là thuyền trưởng thuyền viên thân phận nói cách khác nếu như là cớn cái k i a hình xăm như vậy thì là thuyền trưởng người trọng yếu nhất người có cân nhắc qua sao ta không chỉ là thuyền trưởng coi trọng ngươi ngươi thật muốn coi trọng thuyền trưởng cái loại này coi trọng là nguyện ý vì thuyền trưởng trả giá tất cả nghe dô bin lời nói ski dạ thổ s ì yên tĩnh dù sao nàng tuy là ngấp anh thế nhưng cũng không nhỏ rất nhiều chuyện nàng là có thể muốn minh bạch con lúc trước cũng không có nghĩ mà thôi mà hiện tại nàng đã hiểu lặng lặng túi đầu ski dạ thổ s ì rơi vào trong trầm tư đi thôi trước tiên phản hồi long cung thành còn dư lại kế tiếp lại nói dô bin đồng dạng lộ ra nụ cười phi thường ôn hòa nói rằng、ừ. gật đầu ski dạ h ổ xì cũng là đang trầm tư giả nàng minh bạch có một số việc phải tự mình đi muốn hiểu có thời điểm một cái lựa chọn đại biểu rất nhiều thú vương các hạ tại hạ mời ngài một ly đem ly trung mỹ rượu r ó t đầy dì bệ phi thường hào mại nói rằng tốt gật đầu cười r ồ i ạ là ai đến cũng không cự tuyện còn phải thì phải hào mại uống thả cửa lên tiệc rượu sẽ vô cùng náo nhiệt dì bệ ấy giới quyền nhiều chiến sĩ người cá cùng với long cung thành rất nhiều nhân ngư những người này lúc đầu bình thường mà nói là không có tư cách tham dự loại này đến hội b ấ t quá R i i ạ là một cái to lớn ấy đấy cũng không phải là đặc biệt để ý loại chuyện như vậy người lâu ngày cũng l ờ i đi suy nghĩ nhiều như vậy tự nhiên mà vậy cũng liền đã phát triển thành bộ dáng này r ồ i ạ là một cái to lớn đ ấy đấy cũng không phải là đặc biệt để ý loại chuyện như vậy người lâu ngày cũng l ờ i đi suy nghĩ nhiều như vậy tự nhiên mà vậy cũng liền đã phát triển thành bộ dáng này dù sao r i i ạ ở ngư nhân đ ả o cũng là ở một năm dài thời gian tất cả mọi người là vô cùng hào sảng dù sao đã thành thói quen đã từng một năm kia thời gian r i i ạ chính là ở chỗ này tùy tùy tiện tiện vui chơi giải trí vô cùng tự nhiên hô sâu đậm hộp ra một cửa t r ọ khí g i i ạ dương dương lười biếng ngồi ở chỗ kia tùy ý nói ra dìm bệ ây hai gơ cái tên kia đi nơi nào hai gớ đại ca h á n làm sao vậy không thể nói sao r ồ i h nhìn một chút dìm bệ ấy bộ dạng đặc biệt dìm bệ cái kia khó có thể mở miệng dán g vẻ kỳ quái hỏi ngược lại không phải là cái này dìm bệ ấy lắc đầu cũng không phải là không thể nói chỉ là khó có thể mở miệng một lúc lâu dìm bệ phi thường bất đắc dĩ nói ra hai cơ đại ca hắn không phải biết rõ làm sao để lòng cho lừa dối nói là vì chế tạo sống trung hòa bình thế giới cho nên gia nhập quân cách mạnh phốc phốc r ồ i h trực tiếp đem trong miệng rượu ngon p h ư n tới không ngươi nói cái gì thanh em đột nhiên trong lúc đó để cao tám cái biên độ g i i h cơ hồ là khác biệt nói ra uy ngươi không phải ở nói đùa ta a cái tên kia dĩ nhiên gia nhập quân cách mạnh đúng a dìm bệ ấy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu trời mới biết là tình huống gì hai cơ ơ mấy năm trước đột nhiên liền gia nhập quân cách mạnh tuy là chỉ có ngư nhân đạo trong nhân viên nội bộ biết mà những cái này nhân viên đại bộ phận đều ở chỗ này cho nên cũng không có vấn đề gì cũng không tồn tại cái gì tiết lộ khả năng chỉ là dìm bệ ấy cũng là rất bất đắc dĩ nhà mình đại ca làm sao lại gia nhập quân cách mạnh đâu xách xách xách thật là chuyện lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều a doi h thú vị cười cảm khái mỗi người đều đang làm cùng với chính mình chuẩy xem ra thời đại này thật là phải cải biến không loại này giả tạo cân bằng là thời điểm bị bóp méo hô một tay dựng cùng với chính mình đầu gối dọi hạ ngẩng đầu ngắm nhìn v i ế n phương mà lúc này đại môn trận trong lúc đó được mở ra Ski dạ hồ sì đột nhiên và o vào Ski dạ hồ sì mạch tinh công chúa Ski dạ hồ sì từ phản hồi long cung thành về sau liền về tới gian phòng của mình mà một mạch đến hiện tại Ski dạ hồ sì mới là chạy tới hơn nữa cái kia thần sắc kiên định để người ở chỗ này đều là ngây ngần cả người đại ca ca nhân ra muốn với ngươi rời bến a nhìn x í dạ h ổ s ỉ cái kia thần sắc nghiêm túc r ồ i hà mi tâm khơi một cái kỳ quái nói ra chuyện này ta không phải đã, đã đồng ã đ ý sao không phải chăm chú lắc đầu x í dạ h ổ s ỉ kiên định nói ra đại ca ca ta cũng muốn g i ấ u vết thú vương huỳnh xăm trở thành thú vương đoàn hải tặc một thành viên ta muốn gia nhập thú vương đoàn hải tặc x í dạ h ổ s ỉ lời nói vô cùng kiên định để người ở chỗ này đều là nhịn không được ngây n g ẩ n cả người bọn họ đều là có lòng muốn muốn hé miệng tổ chức thế nhưng lời đến bên mép cuối cùng lại ngoan ngoan nhắm lại loại chuyện như vậy nếu là xì dạ hồ sĩ lựa chọn của mình như vậy thì để sĩ dạ hồ sì tự mình tiến tới tuyển trạch thì tốt rồi ở điều này nẹm tôn cung sù ba ky đều là ý tưởng giống nhau không hối hận sao không hối hận vậy được rồi r ồ i á nhìn sĩ dạ hồ sì trôi dựng lên cười xoa xoa sĩ dạ hồ sì đầu nhỏ dấu ấn kia hình xăm sẽ in vào sĩ dạ hồ sì trên người chương mười chín trực tiếp tiến công nds -E、lobby thứ lạp là... ừ m kèm theo hơi khói trắng mọc lên sĩ dạ hồ sì không tự chủ được sắc mặt nổi lên hơi đau đớn thân sắc thế nhưng theo sát phía sau hiện ra chính là vui sướng nàng phi thường vui vẻ nhìn g i i á hỏi đại ca ca, người như vậy ra có phải hay không chính là nhà của ngươi người ừ m r ồ i hạ gật đầu cười đối với cái này cái khả ái n h a đầu r ồ i hạ cũng là phi thường hài lòng bất quá sau đó r i i hạ sắc mặt cổ quái hỏi tiểu n h a đầu ngươi xác định đem hình xăm in vào nơi đây thật sự rất tốt sao có cái gì không tốt sao nha thì cũng chẳng có gì ski、sì、dạ hồ xì nghiêng đầu một chút kỳ quái hỏi r ồ i hạ lắc đầu quên đi ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự chỉ là dấu vết vị trí này tựa hồ là tương đối kỳ quái mà thôi ski、sì、dạ hồ xì dấu vết vị trí là nằm ở ngực cửa trung ư n g thế nào một hai linh hơi chút giải thích một chút đâu chính là tương tự với ẹ n thịt cái kia tệ ấ y n ụ sang vị trí s k dạ hồ si liền đóng dấu ở cái vị trí kia xem toàn thể đứng lên tựa hồ là càng thêm kỳ quái ha ha ha được rồi không nên ồn ào chúng ta cũng nên lên đường d ẫ bin nhìn dẫu ạ ở nơi nào con q pít mà s k dạ hồ si thì là ở ngốc manh nhạo đầu nhịn không được vừa cười vừa nói từng rồi ạ gật đầu nói rằng đi đi từng phụ vương mẫu hậu gặp lại sau rồi ạ cùng d ẫ bin cưới thuyền nhỏ quay trở về thần lâu mà xì dạ hồ xì thì là quay đầu hướng n ẹ tuần cùng xù bạ kỳ khoát tay áo sau đó xoay người vui sướng liền chạy mất ai cuối cùng n ẹ tuần cùng xù bạ kỳ nhìn phi thường vui sướng nhanh nhanh rời đi xì dạ hồ xì bất đắc dĩ lắc đầu đây thật là nữ nhi lớn lấy tay bắt cá a a căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản hơn nữa bọn họ cũng lười ngăn trở dù sao cái này là nữ nhi mình tuyệt trạch miễn là nàng vui vẻ là được rồi ngư nhân đạo vận mệnh lựa chọn cũng không muốn g i chỉ ở tại cái này ôn nhu hài tử trên người để đứa bé này dựa theo mình mở tâm kiếp sau sống thì tốt rồi đẹp quá、à. xì、sì、dạ thổ xì khả ái nhìn bốn phía mỹ lệ cảnh sắc mặc dù là trong biển sâu nhưng nhìn bốn phía lưu lưỡng lở trôi qua các loại loại cá xì、sì、dạ thổ xì nhịn không được cười híp mắt nợ nụ cười xì、sì、dạ thổ xì cá dìn tỉ tỉ lúc này một cái bình thản thanh âm chuyển tới xì、sì、dạ thổ xì quay đầu nhìn bay tới bên cạnh mình cá dìn vui sướng đem cá dìn ôm ở trong lòng cá dìn nhẹ cười nói ra ta liền biết người nhà đầu này nhất định sẽ người tùy tùng thuyền trưởng rời đi hi hi hi xì、sì、dạ thổ xì phát ra khả ái cười trộm thanh âm mà cá dìn bên này cùng xì、sì、dạ hổ xì đang đồn áo mà bên kia dọa thì là cùng dô bin thương lượng lại một ít gì đó còn như những người khác coi như hết ẩn mò nẹt hai người bọn họ còn dễ nói còn dư lại tợ dân ạ g ã lô đặc biệt đường cắt ba cái kia nha đầu trên cơ bản chính là điên điên khùng khùng đến lúc đó có ý kiến đến gì trực tiếp thông chi thì tốt rồi căn bản không có cần phải tìm các nàng thương nghị thuyền trưởng kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ làm sao bây giờ dô bin mang theo nụ cười nhàn nhạt hỏi thăm dòi ạ khẽ cười hỏi dòi ạ là cái gì tính cách dô bin có thể nói cũng rõ ràng là gì cho nên nói ở sớm nhất thời điểm dỗ bin cũng đã sắp xếp xong xuôi chiến tranh chuẩn bị là cái gì tính cách dỗ bin có thể nói cũng rõ ràng là gì cho nên nói ở sớm nhất thời điểm dỗ bin cũng đã sắp xếp xong xuôi chiến tranh chuẩn bị không phải là thế giới chính phủ sao vậy khai chiến được rồi ngược lại đều bộ dáng này dỗ bin người tùy tùng dọa thời gian dài cũng không biết có phải hay không là đã không sợ hãi vẫn là vào đã mẻ lại sức vui ngược lại hiện tại chính là đã thành thói quen không muốn nói cùng thế giới chính phủ khai chiến coi như là thế giới chính phủ liên minh chính phủ cái này hai đại chính phủ dỗ bin đều tuyệt đối sẽ không cảm giác được chân trở dùng dọa lời nói mà nói người sống cả đời nếu như nếu như bị người khác giết chết như vậy thì chỉ có thể chứng minh chính mình không đủ mạnh chẳng trách bất luận kẻ nào đương nhiên là trực tiếp tiến công enny slobby giỏi h lộ ra thú vị nụ cười t h ấ p giọng nói ra ta ngược lại là muốn nhìn rốt cuộc là tên ngu ngốc k i ệ m nghĩ ra cử động như vậy còn là nói đây hoàn toàn chính là thế giới chính phủ lựa chọn bất đắc dĩ lắc đầu dỗ bin hỏi thuyền trưởng có phải hay không thế giới chính phủ sở tác sở vi rất trọng yếu sao đương nhiên không trọng yếu ngược lại rốt cuộc để cho ta tìm được rồi cơ hội lần này nhất định phải cùng thế giới chính phủ hào hào vui lùa một chút g i i hạ núi bay phi thường tùy ý nói ra hơn nữa hơn nữa huyết thu trùng thứ này thật sự là quá khó tìm nhiều năm như vậy đã tìm được một viên lần này có cơ hội không phải thật tốt bắt c h ẹ t một dưới thế giới chính phủ vậy đơn giản đều có lỗi với chính mình r ồ i ạ có n ắ m chắc phi thường có n ắ m chắc r ồ i ạ là không thích động não nhưng là đối với rất nhiều chuyện phân tích là vô cùng rõ ràng thế giới chính phủ tuyệt đối không dám cùng chính mình liều mạng bởi vì không có khả năng thế giới chính phủ hiện tại nội bộ thiên long nhân đang tồn tại đối kháng thiên long nhân định cấp nội bộ xuất hiện vấn đề nhất phương chính là ngũ lao tinh một phe này còn bên kia chính là trường khống giả bóng người thiên long nhân nhất phương đôi mới có khả năng lấy nói là giao chiến dị thường h u n g mãnh loại thời điểm này căn bản không có khả năng cùng d i ó ạ giao chiến nội bộ khe hở vật này nếu như nếu là không có xuất hiện phía trước bọn họ vẫn có thể vẫn đối với bên ngoài nếu như nếu là xuất hiện vấn đề như vậy căn bản là vô dụng cho nên nói cho ta một đường về phía trước vọt thẳng vào nis lobby ta ngược lại muốn nhìn một chút nis lobby rốt cuộc là tình huống gì được rồi có thể nói là trong vòng vài ba lời g i hạ cùng g i bin cũng đã định xuống dưới tình huống của mình nis l o b b đối với những người khác mà nói có lẽ là phi thường trí mạng đồ đạc đáng tiếc đối với giỏi h mà nói cái này căn bản cũng không tính là cái gì loại vật này tùy tùy tiện tiện chơi là được giỏi h có thể là căn bản cũng không quan tâm ngược lại bất quá là chính là một cái n n y s lobby không muốn nói n n y s lobby coi như là đất đỏ đại lục m à gì hệ giỏi h cũng dám trực tiếp xông lên đi đây chính là thực lực mang tới tuyệt n h i ê n vật bất đồng hoa hoa lập lạp thần lâu hướng về xa mới chậm rãi đi về phía trước s k ra hồ sĩ ghé vào trên bom thuyền bể bởi không hai trong hưng phấn nhìn về phía trước vật này là d ọ a tìm ngay lúc đó ngư nhân to m đ ặ c chế chính là vì dung nạp xì dạ hồ si、sì, chế tạo cái này khổng lồ trên bong thuyền bể bơi toàn bộ bể bơi vô cùng khổng lồ coi như là chứa xì dạ hồ si、sì, liền như cùng là người thường cùng hồ bơi giống nhau thật thoải mái à. đây chính là thái dương đâu thư thư phục phục ghé vào trong hồ bơi xì dạ hồ sĩ、sì、cười hếp mắt lần đầu nhìn đỉnh đầu cái kia to lớn thái dương cảm khái nói rằng ha ha ha tiểu xì dạ hồ si、sì, về sau ngươi còn có rất nhiều cơ hội nhân chứng ở mảnh này trên biển lớn vô số kể chân quý đào nhỏ、ừ. Cả z ỉ n khe khuyên k h lớn s ì ra hồ si mà s ì ra hồ si cũng là cười hì hì gật đầu cách đó không xa một hòn đảo đã càng ngày càng gần đó là một phần của thế giới chính phủ n nhí s lobby chương hai mươi lần nữa đánh xuyên qua n n s lobby giỏi a không có ẩn dấu chính mình hành tung tự nhiên mà vậy trên biển lớn rất nhiều người đều là biết g i i a hành tung thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người r ồ i a đến cùng đi trước n nhí s lobby làm cái gì n nhí s lobby có bảo vật gì sao cái này là tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên thế nhưng theo sát phía sâu đã bị phủ nhận bởi vì vì căn bản không khả năng bởi vì gần nhất cũng không có nghe nói có cái gì thiên long nhân tiến vào bên trong cho nên căn bản không tồn tại loại này khả năng như vậy khả năng lớn nhất chính là có người đắc tội giỏi ạ mà cái này nhân loại cực kỳ lộ vẽ lại chính là n n g h s lo bị nhân trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là ôm xem náo n h i ệ t ý tưởng thú vị nhìn n n g h s lo bị dù sao nói trắng ra là dù sao cũng việc không liên quan đến mình treo thật cao trời mới biết n n g h s lo bị là tình huống gì ngược lại không phải là trên người mình sự tỉnh cũng không cần tùy, tùy tiện tiện đi để ý sẽ tốt hơn chết、thiệt. t ê phả nghĩ tới đây người đàn ông này lập tức âm lanh nói ra các ngươi những thứ này chính phú chín g ra hỏa căn bản không đáng giá nhắc tới vẹn vẹn là lần đầu tiên gặp mặt liền phản bội ta đem lão tử bàn đứng nghe người đàn ông này tiếng giống giận dữ người ở chỗ này đều là sắc mặt bình thản sau đó nam tử này lập tức lớn tiếng nộ g i ố n g lên các ngươi các ngươi bọn người kia đều cho ta đi ngăn cản đám k h ô n k i ế p kia cái tên kia nếu là vào tới các ngươi liền đều đi chết đi nam tử lớn tiếng gầm thét giống giận hắn đã hoàn toàn khí cấp bại phôi vốn cho là mình sẽ là chân tránh thăng quan phát tài thế nhưng trời mới biết bây giờ lại cũng bị người giết chết tuân mệnh tuy là bị tên nam tử này tức giận mắng thế nhưng người ở chỗ này cũng là chút nào vô diện sắp ba động xoay người tựa như xa mới rời đi bọn họ chính là không có cảm tình cơ khí nếu cấp trên mục tiêu chính là tổ chức những người này như vậy bọn họ sẽ tới tổ chức những người này giống kèm theo một tiếng đinh t hai n h ứ c góc tiếng giống giận dữ nds、e. lo bị cái kia đại biểu tuyệt đối tránh nghĩa lại môn trong nháy mắt đã bị vỡ nát Vâng. đinh hai n h ứ c góc tiếng oanh minh v a n g vọng sơn dương c ủ n g cựu là xoa tay hai thú trong mắt đều là tràn ngập thần sắc hưng phấn ừ m r g i hạ từ trong xương khói đi ra khinh thường nói ra tuy là nhiều năm như vậy không tới thế nhưng nơi đây như trước đúng như vậy tràn đầy khiến người ta chán ghét nụi vị ha ha ha dỗ bin người tùy tùng giỏi hạ mang theo phi thường thú vị nụ cười lúc này đây phần lớn người là lưu tại thần lâu bên trên dù sao chỉ là một chính là nis lobby trên thực tế nis lobby thực lực cũng không mạnh mẽ chỉ là bởi vì nis lobby phía sau đại biểu là thế giới chính phủ cho nên cho tới nay không có ai can đảm d á m đối với nis lobby xuất thủ mà thôi đương nhiên do ạ cái quái vật này t ầ n g thứ tên là không tính là nguyên do bởi vì cái này tên căn bản là một cái vô pháp vô thiên tên ngươi muốn để hắn thành thật xuống tới cái kia là căn bản không thực tế sự t ì n h đi giống theo dõi hạ thanh â m nhàn nhạt, nhạt sơn dương cùng cựu là hưng phấn vào, vào nói đùa lần này thật vất vả có thể hoạt động một cái đương nhiên là muốn thật tốt phát tiết một chút chính mình áp chế chiến hỏa vâng vâng vâng những thứ này ẹn nhì ấy lo bị sĩ binh thậm chí ngay cả địch nhân của mình đều không thấy trong nháy mắt liền bị phá hủy bọn họ căn bản cũng không có tư cách giao thủ dừng tay a các ngươi không phải những người này đối thủ các ngươi không phải những người này đối thủ càng không phải là những manh thú kia đối thủ theo thanh â m nhàn nhạt vang lên theo sát phía sau cân nhắc thân ảnh chậm rãi đi ra những thứ này thân ảnh mỗi người trong mắt đều là không cảm tình chút nào ba động thoạt nhìn liền như cùng là lạnh như băng người máy giống nhau t r o những thứ này chính phủ chín thành viên hiển nhiên là mới vừa tiếp thu huấn luyện thành viên căn bản không có thực lực rất mạnh trong nháy mắt hai cái thành viên liền bị x ỏ xuyên xuất thủ nhìn đến đây có người lập tức lớn tiếng hô giống giống giống kèm theo ba tiếng giống giận ba con manh thu đã nổi lên sắc bén tiểu báo có thật d à i cổ hiệu cao cổ cùng với một con màu xám cho dã lang miêu miêu quả thực báo hình thái lưu lưu quả thực hiệu cao cổ hình thái cầu cầu quả thực lang hình hình thái dô bin đánh giá cái này ba cái chính phủ chín thành viên thú vị cười nói xem ra là thu hoạch ngoài ý liệu không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp phải ba cái động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả kỳ thực cũng không trách dô bin như vậy nguyên bản cái đủ tại sao muốn chế tạo nhân tạo động vật hệ năng lực trái ác quỷ người đại quân còn chưa phải là trái ác quỷ thật sự là quá mức chân quý trái ác quỷ vật này trên cơ bản đều là cực kỳ chân quý đồ đạc đặc biệt động vật hệ cùng tự nhiên hệ người trước có lấy hạn chế số lượng người sau cũng là giống như vậy chỉ có hệ siêu nhân t i ê n kỳ bách quái vấn đề là g i ữ đối với hệ siêu nhân căn bản không có hứng thú chút nào ngoại trừ cực kỳ cá biệt cực kỳ chân quý lâu này tự nhiên mà vậy một trăm bốn mươi bảy cũng là như vậy mấy năm nay thu thập được trái ác quỷ trên thực tế cực kỳ thưa tớt bởi vì vì trái ác quỷ đại bộ phận hiện tại cũng nắm giữ ở vâng vâng n g h e bên hai tiếng oanh minh giỏi ạ căn bản không có hứng thú chút nào mang theo dô bin cùng với hoạt bính loạn khiêu con thỏ nhỏ gạ lộ đặc biệt hướng về ẹn nỉ ẹn slo bị nội bộ đi tới những thứ này chính phủ chín thành viên thực lực vẫn tính là không sai đáng tiếc cũng chính là không sai mà thôi căn bản không đủ căn cứ sơn dương cùng cứu hai người cũng đã đầy đủ đối phó không khí mở rộng cửa không cần đi theo gầm lên giận dữ đại môn đột nhiên ở g i i ạ trước mặt được mở ra theo sát phía sau một cái có tương tự với sừng châu nam tử đi ra xì gẳng đã nhắm ngay giỏi ạ môn môn quả thực giỏi ạ hơi sừng sờ cơ h ộ i là theo bản năng dù gì nói cơ hội xì g ặ n g trong n g a y mắt vợ j u n o lập tức neo h lại con mắt chỉ một lúc một chỉ điệp ra Đụng. bất quá ý tưởng là mỹ hảo thế nhưng hiện thực lại là phi thường tàn khốc theo dõi hạ nhàn nhạt, nhạt động tác vợ j u n o dễ như chở bàn tay bị đạp ở trên mặt đất trực tiếp hôn mê đi rồi hạ gật đầu nói ra người này rất tốt cầu cầu đóng gói mang đi nheo nheo cầu cầu kêu một tiếng đem vợ j u n o bắt mà theo sát phía sau kèm theo linh thái nhức ó p tiếng oanh minh năm đó tràng cảnh lần nữa trọng hiện tại mỗi người trước mắt chương hai mươi mốt ngươi và cha ngươi giống nhau là ngúng ố c gây tưởng chết thiệt mạnh như vậy s ơ n dương cùng cựu cơ hồ là không cần tốn nhiều sức dễ như chở bàn tay liền bỏ vào chính p h ủ chín tất cả thành viên ngoại trừ ba cái động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả còn sống những người khác toàn bộ đều đã thảm chết ở nơi này s ơ n dương cùng cựu đều là phi thường thoải mái mà đánh ngất x ỉ u cái này ba cái động vật hệ năng lực trái ác quỷ chính p h ủ chín thành viên theo sát phía sau lập tức người theo đuổi dạ bước tiến hướng về nội bộ chạy như điên mà dạ thì là vô cùng đạm nhiên nhìn trước mắt cái này phiến khổng lồ đại môn thuận tay một ước trong nháy mắt đại môn đã bị vỡ vụn do đã lạnh nhạt đi đến nhìn cái này trải qua cải tạo sau đó to lớn hơn căn phòng nhan nhan nói nói ngươi là chuẩn bị chính mình đi ra hay là chuẩn bị để ta mời ngươi đi ra vắng vẻ t i ê n tĩnh dị thường trong phòng chút nào không cái gì trả lời liền như cùng giỏi hạ con là đối không khí nói giống nhau trong phòng phảng phất là thực sự không có bất kỳ a i cắt b i ể u môi khinh thường giỏi hạ bất đắc dĩ nói ra xem ra ngươi là thật không phải đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định à. con thỏ nhỏ đi đem tên ngu ngốc kia mang cho ta đi ra được rồi lục x o á t theo giỏi hạ đang nói mới vừa giỏi hạ g á lô đặc biệt cũng đã tiêu thất vô tùng xuất hiện lần nữa thời điểm xuất hiện tại một cái giá sách trước mặt, đông nhiên một quyển ề n đánh đánh anh, cũng hiện lạnh run cứng ngắc nạ thân ảnh. Vóng người người đàn ông này cùng năm người cùng tương Không Liên năm Annie trông chính chính trường quan, bẹn đỉnh cùng tương đã đó đeo đó đó giá sách cái cái thất phủ thậm ra. ra, ra kia của kia sai. Và vỡ vụt, vô là coi, sắc Eslo chí có bị bị một mật từ mặt mặt tự. tự, lộ là vô sở ó i cái là là hầu như chính khuôn một đánh ú c cha con c đi Hai người kia phải ra. quan không hệ, nếu là i kia hầu ư chính h n là vô g ra. r ồ i ạ tùy ý ngồi ở cái kia nguyên vốn thuộc về sở pẹn đảm ghế trên nhà n n h ạ t hỏi ghê tởm sở pẹn đảm hung hăng n ệ n vào mặt đất đám kia chết tiệt chính p h ủ chín gia hỏa thậm chí ngay cả ngắn ngủi ngăn cản đều làm không được đến cái này chút thời gian căn bản không đủ chính mình trốn chạy có được hay không bất quá g ã lộ đặc biệt trực tiếp một cước đem sở pẹn đảm đạp đi ra ngoài phi thường không phải hài lòng nói ra không nghe thấy thuyền trưởng cha hỏi ngươi đó sao ô ôm bụng sở pẹn đảm trực tiếp có người đứng lên liền như cùng là một con nấu chín đại hà giống nhau dù sao người này chính là một cái phế nhân dựa thì ông tổ chức chắc tí h người bình thường đạo lực đều là mười kết quả cái phế vật này đạo lực dĩ nhiên là chín đây không phải là phế vật là cái gì cho nên nói đối với cái phế vật này gã lô đặc biệt cũng là đã k h ô n g chế lực lượng không phải nhưng người này đã bị trực tiếp một cước đặt chết bây giờ là không phải thì nguyện ý nói một chút rồi ạ n ế t lên chân nhàn nhạt hỏi ta dô pin rồi ạ nhìn cái phế vật này lại vẫn miệng cứng rắn nhàn nhạt k h o á t tay áo dô pin liếu nhiên gật đầu bùm bùm a bùm bùm bùm bùm b a kèm theo từng đạo lôi quang mỗi một đạo lôi quang xẻ qua sợ pent đam đều là phát ra từng tiếng kêu thang thiết thật sự là quá đau hắn bản thân liền là một cái phế v ậ t như vậy bị dòng điện điện quá hơn nữa r o bin không c h ế phi thường tốt sẽ chỉ làm hắn cảm giác được hàng loạt đau đớn co có cap lại là căn bản sẽ không thụ thương khai khái hàng loạt ho khan sợ pent đam vội vội vàng vàng nói rằng không muốn điện không muốn điện ta nói ta nói vội vội vàng vàng gật đầu sợ pent đam giờ này khắc này đã là chân tránh khóc không ra nước mắt hắn đều muốn điên rồi đây là chuyện gì à như vậy dằn vặt người thủ đoạn rốt cuộc là làm sao nghĩ ra được hiện tại nguyễn ý nói chỉ nói vậy thôi các l ì pha đến cùng là chuyện gì xảy ra d o i ạ gác treo chân tiếp tục hỏi đương nhiên trên thực tế có thể đi qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ trực tiếp nhìn trộm nội tâm của người này thế nhưng d o i ạ thật sự là lười nhìn trộm nguyên do bởi vì cái này tên thoạt nhìn thật là á c tâm cùng hắn năm đó cái kia tra cơ hồ là giống nhau như lúc cuối cùng d ọ ạ trực tiếp liền bùng t h à hay là thôi đi nhìn trộm tên ra hỏa như vậy nội tâm chính mình đều cảm giác được át tâm khai khai ho kịch liền lấy sơ b ẽ đạm vội vội vàng vàng nói ra chuyện này là ta đứng hẳng cả l ụ pha đi làm sau đó thì sao ta nghĩ muốn thăng quan phát tải s ở vẹn đặng tốc độ cực nhanh nói ra ta nghĩ muốn thăng chức cho nên ta muốn ra phương pháp này miễn là thăm dò đến các ngươi thú vương đoàn hải tặc trong bí mật ta khẳng định có thể thăng quan phát tải vắng vẻ trong nháy mắt trong phòng trở nên yên tĩnh đứng lên ha ha ha theo sát phía sau g i i hạ thật sự là nhịn không được bật cười bất đắc gì lắc đầu người này căn bản là một người ngu ngốc có được hay không không sai ở g i i hạ xem ra s ở vẹn đặng căn bản là một người ngu ngốc hơn nữa còn là cái loại này hoàn toàn không có chương đầu góc n g ngốc ý nghĩ của hắn đích thật là không có sai do hạ thoạt nhìn không người dám can đảm trêu chọc thậm chí là còn tất cả mọi người ở giao hảo đó là bởi vì dọa thực lực đủ cường đại nếu như d o a nếu là có bí mật gì bại lộ ở tại ngoại nhân trước mắt có thể trở thành n h ư ợ c điểm nói tuyệt đối sẽ có người đối với d ọ ạ tiến hành công kích cái này là có thể chuyện k h ẳ n g định cho nên nói sơ pent đàm ý tưởng là chính xác phái người lẻn vào từ d ọ ạ trong tay đạt được vật mình lớn cuối cùng thăng quan phát t ả i đây là thật là không có sai một việc nhưng là vấn đề là tình huống như vậy ngươi cảm thấy ngũ lao tinh là đầu có bệnh không nghĩ tới sao trên thực tế ngũ lao tinh đương nhiên cũng là có thể nghĩ đến tình huống như vậy nhưng là vấn đề là ngươi căn bản tiềm không vào được nhân gia thú vương đoàn hải tặc tổng cộng cứ như vậy cho người ngươi lẻn vào không phải lý triệu triệu muốn chết sao dường như sở vẹn đạm ý nghĩ như vậy cũng đích xác là không tệ vấn đề là ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút nữa ở hạ cường giả như vậy trước mặt muốn ẩ n l giấu hầu như chính là không thực tế sự tình hắc hồ tử có thể ở dâu trắng trên thuyền ẩ n giấu lâu như vậy thuần thúy cũng là bởi vì hắc hồ tử chính là cùng đợi trái ác quỷ, nếu như không tìm được nhân gia là thật đem chính mình coi là dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên cho nên nói người này từ đầu đ ô i to chính là một cái ngu ngốc hơn nữa còn là triệt triệt để để ngu ngốc bất đắc dĩ lắc đầu r ồ i ạ nhìn sở b ẹ n đạm liền giết ý nghĩ của hắn cũng không có không thú vị nói ra ngươi người này cùng nhĩ lao tử giống nhau đều là ngu ngốc không đúng ngươi so với nhĩ lao tử còn muốn ngu ngốc ngươi làm việc thực sự bất quá đầu ó c sao đối với thứ ngu ngốc này r ồ i ạ đứng lên thậm chí ngay cả ý động thủ cũng không có thứ ngu ngốc này ngũ lao tinh dĩ nhiên là sẽ thu thập mình giết hắn ngược lại sẽ vũ n ụ c chính mình chương hai mươi hai ngũ lao tinh trầm ặ c hoa hoa lặp lạp thần lâu phi thường bằng phẳng rời đi lưu lại chỉ có đầy đất thi thể mà d ọ i ạ thì là mang theo thần lâu ly khai bây giờ d ọ i ạ rất cần tiền hướng một chuyến bắc hải tìm tìm một cái gỗ mạ sáu mươi sáu rút có chút việc cần giúp hỗ trợ giải quyết một cái bất quá trên biển lớn cũng là tiếng động lớn bốc lên sóng to gió lớn d ọ i ạ lần nữa đem ẹn nhi slo ứ bị đánh xuyên thế giới chính phủ tuyệt đối chính nghĩa lần nữa bị nghi vấn đương nhiên càng để cho người kỳ quái là d ọ i ạ đến cùng là bởi vì cái gì đột nhiên liền đối với thế giới chính phủ xuất thủ bởi vì nay một điểm mới chỉ có là tất cả người tò mò nhất sự tỉnh dọa tính cách trên biển lớn chỉ cần là cá nhân đ ề u biết cái này nhân loại trên thực tế nói trắng ra là chính là một dương dương lười biếng ra hỏa nếu như không phải ngươi chọc phải trên đầu của ta ta mới chỉ có mặc kệ ngươi nhi ta còn có chuyện phải làm của mình đâu như vậy hiện tại xem ra chính là nds l ó bị chọc phải dọa ạ trên đầu mọi người cũng đều là muốn nhìn một chút chuyện này sau đó phải thế nào giải quyết vắng vẻ y ê n t ĩ n h dị thường giờ này khắp này đại biểu thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lao tinh trong phòng ngũ lao tinh năm người đều là yên tĩnh dị thường đại nhân ta được rồi người đến dẫn đi s ở vẹn đảm ba trăm bảy mươi bảy khẩn trương nhìn ngũ lao tinh lúc này cầm đao lão nhân thản n h i ê nói n tuân mệnh hai cái lục quân binh sĩ đi đến trực tiếp đem s ở vẹn đảm kéo ra ngoài s ở vẹn đảm cảm nhận được trong đó sắc ý vội vội vàng vàng hô đại nhân ta cũng chỉ là câm ngựa a ba hai cái lục quân binh sĩ có thể làm thủ vệ tự nhiên đều là sắt ngôn quan sát nhân thấy rõ ràng ngũ lao tinh trong mắt không hài lòng trực tiếp một bạt thai đi qua đem sợ vẹn đảm trực tiếp khuôn mặt đều cho đánh xưng lên để hắn không còn có biện pháp lên tiếng để hắn thật tốt chết đi nhớ kỹ sao tuân mệnh l a vội vội và cái cái theo đại đảo môn bị đóng cửa ngũ lao tinh lần nữa đều trầm mặc năm lão nhân giờ này k h c p này đều là sắc mặt vô cùng ngưng h trọng năm đó phong vương t h i chiến bọn họ không phải là không có muốn đi qua ngăn cản thế nhưng khi đó là không ngăn cản được nếu như ngươi nếu là quang minh tránh đại đánh bại giỏi ạ như vậy d ẹ t đối với không có bất kỳ người nào sẽ lời nói nhảm coi như là dâu trắng cũng không sẽ như thế nào thế nhưng nếu như năm đó khi đó đi ngăn cản đi ám sát giỏi ạ như vậy thì chờ đấy thế giới chính phủ đối mặt toàn bộ thế giới hải tặc vây công a đây không phải là một câu lời nói dối mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy củ đồng d ạ n g mỗi cái thân phận đều có mỗi cái thân phận kiên trì nếu như năm đó thế giới chính phủ dám can đảm ở cái kia tràng trong chiến tranh đối với giỏi ạ xuất thủ như vậy duy nhất kết quả chính là vô số k ẻ hải tặc nhất định sẽ giết đi lên đến lúc đó đến lúc đó trước không nói đối mặt giả vô số k ẻ cường giả có thể hay không thắng lợi coi như là có thể thắng lợi cuối cùng cũng chỉ sẽ có một kết quả đó chính là thế giới chính phủ tổn thương nguyên khí nặng nề đến lúc đó ở liên minh chính phủ cùng quân cách mạnh bức bách phía dưới chỉ có một cái khả năng đó chính là trực tiếp bị nghiền ép giết chết thế nào giải quyết một lúc lâu vẫn là cầm đao lão nhân dẫn đầu mở miệng trước lạc lạc hỏi ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng đều là trầm mặc vông nôn lời nói nhảm căn bản không có biện pháp mở miệng có được hay không người nói muốn thế nào nói chuyện này nói như thế nào đều là không phải dễ giải quyết đối với dọa ạ tính cách bọn họ đều là biết đến bây giờ dọa ạ khí hậu đã hoàn toàn thành hình hơn nữa có thể xưng là thế giới cường đại nhất nam nhân cái này danh xưng cũng không phải là đơn giản như vậy nếu như nếu là thật xảy ra chính diện xung đột hơn nữa còn là phạm vi lớn chiến tranh như vậy thì biêu hán bờ di chỉ có một cái khả năng cái này t r à n g chiến tranh trong nháy mắt liền sẽ biến thành tịch q u y ể n thế giới một trận đại chiến dù sao tất cả mọi người sẽ không ngồi xem bất kể cái này chàng chiến tranh kết quả cuối cùng chính là tịch quyền cả cái thế giới để cả cái thế giới chính phủ hoàn toàn có thể dùng loạn trong giặc ngoài để hình dung thế giới chính phủ nội bộ thiên long nhân ở song phương khai chiến nếu như không có biện pháp giải quyết hiện tại giống như giặc hạ khai chiến như vậy liền là một đại vấn đề hơn nữa lục quân hiện tại cũng là thời kỳ giáp hạn mà hải quân càng là trên cơ bản không nghe lời xây dựng đệ tam đội quân hiện tại càng là mới vừa khởi bước chỉ là thấy đến một cái hình thức ban đầu còn dư lại vương hạ thất võ hải những tên kia cũng chính là mặt ngoài nghe lời mà thôi có thể nói bây giờ thế giới chính phủ nội bộ tuyệt đối là phi thường có chuyện nếu như nếu là không có mấy vấn đề này cầm tám trăm năm nội tình thế giới chính phủ tuyệt đối không bất luận kẻ nào các ngươi có ý kiến gì cầm đao lão nhân nhìn c h ầ m mặc bốn người cuối cùng vẫn là lạc lạc nói rằng hắn cũng không có có s i n khí tuy là sợ vẹn đảm làm xảy ra chuyện như vậy hiện tại lớn nhất ý tưởng không phải là sinh khí mà là nghĩ biện pháp bổ cứu chuyện nội bộ không có giải quyết ngoại bộ tuyệt đối không thể đánh vỡ sự cân bằng này nếu không thế giới chính phủ cần gì phải như vậy duy trì cân bằng khai chiến liền khai chiến ai sợ ai à. hô một lúc lâu trưởng hồ lão người h ộ ặ ra một cửa c h ọ c khí mới là thấp giọng nói ra chuyện này cực kỳ phiền phức nếu như nếu là minh s á c túi đầu như vậy rất có thể bị gia nhập liên bang sở h ã n g h ư n dẫn đích xác là như thế đây cũng là hết thể ngũ lao tinh đều đang suy tư vấn đề vấn đề này thật sự là quá phiền t o á i nếu như nếu là túi đầu như vậy rất dễ dàng đã bị gia nhập liên bang sở h ữ hãng h ư n dẫn trước đây còn dễ nói hiện tại có liên minh chính phủ làm không cẩn thận vậy coi như là trực tiếp đầu nhập liên minh c h í n h phủ ô m trong ngực cho nên tình huống vô cùng phiền phức muốn phải giải quyết chuyện này hầu như chính là không quá thực tế sự tình trừ phi nói mỗi người đều là nhìn đối phương cuối cùng yên lặng ở đầu cuối cùng cầm đao lão nhân nhàn nhàn nói, nói đã như vậy lời nói như vậy thì cùng đợi thú vương động tác kế tiếp được rồi hắn chẳng mấy chốc sẽ có hành động mới cái tên kia cũng không phải là một cái thích ăn thua t h i người mỗi người đều là lặng lặng ở đầu cuối cùng cũng chỉ có thể như thế xử lý chỉ có thể xử lý l ệ n h t r n g mặc chuyện này cực kỳ phiền phức đợt s tiết tháo xem t r ọ n g mình thắt lưng vẫn là không chịu nổi hôm nay gỗ cụ bảo đảm vẫn là thiếu canh tư còn dư lại tiếp tục tu bổ tranh thủ là hai ngày bù lại chương hai mươi ba gặp lại rút thuyền trưởng thuyền trưởng kèm theo từng tiếng hô to thanh âm g ã lộ đặc biệt cái này con thỏ nhỏ cùng nhau vừa rơi xuống trong lúc đó đã rơi vào gió ạ bên cạnh thân vội vội vàng vàng hô chuyện gì thư thư phục phục mị lấy con mắt nằm trên ghế nằm giói ạ bất đắc dĩ ngầng đầu cái này đã nuôi thành một loại tập quán bình thường không có việc gì thời điểm r ồ i h liền thích nằm trên ghế nằm thư thư phục phục nằm cái loại này tắm nắng gió biển thổi cảm giác là vô cùng thoải mái tổng thể mà nói cảm giác thú vị phi thường luôn là đang chiến đấu trong điên cuồng r ồ i h đặc biệt thích loại an tính này cảm giác như vậy bình tĩnh cảm giác để cho mình cảm giác vô cùng thoải mái b ấ t quá cũng chỉ là thoải mái đã r ồ i h tính tính này cách không có khả năng tại dạng này cuộc sống yên tĩnh trong kéo dài càng lâu r ồ i h thích hơn chính là càng thêm cuồng bạo sinh hoạt mà chủng thoải mái hàng ngày cũng chính là bình thường thời điểm tùy ý thử dùng một chút là được rồi t h u y n trưởng ngũ lao tinh vì sao còn không có b g ã lộ đặc biệt rơi vào giọ bên cạnh thân túi đầu tò mò hỏi phù phù lúc này một tiếng tiếng nước chuyển đến ski dạ thổ xỉ từ trong hồ bơi r u t ớ i ghé vào giọ bên người kỳ quái nói ra đại ca ca ngũ lao tinh không phải thế giới chính phủ tối cao quản lý sao theo lý thuyết chúng ta đem thế giới chính phủ một cái là tối trọng yếu dấu hiệu tính cho hủy đi vì sao một chút tin tức cũng không có đâu ski dạ thổ xỉ tuy là cực kỳ n g ố c m anh thế nhưng cũng không phải là không có đ ầ u góc loại này sự tỉnh đơn giản vẫn là nhìn ra n g h o đầu phi thường tò mò hỏi ha ha ha hai người các ngươi tiểu nha đầu một cái con thỏ nhỏ một cái tiểu nhân ngư không có việc gì luôn là suy nghĩ nhiều chuyện như vậy làm cái gì giỏi ạ ngheo đầu nhìn hai nàng phi thường bất đắc dĩ vừa cười vừa nói ô theo giỏi ạ lời nói hai cái nha đầu đều là khả ái gộ lên khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường không hài lòng nhìn giỏi ạ. bộ dáng kia nếu là d i ạ nói không nên lời cái theo lý thường như lai、like, hai cái nha đầu liền muốn ăn thịt người giống nhau ha ha ha hai người các ngươi nha đầu a lúc này truyền đến một cái thanh đạm thanh âm dỗ bin đã đi tới bất đắc dĩ nói ra hai người các ngươi nha đầu bình thường đối với loại chuyện như vậy căn bản không có hứng thú hôm nay làm sao đột nhiên tò mò còn là tò mò liên lạc tò mò g á lô đặc biệt cùng xì dạ hổ xì liếc nhau một cái cuối cùng yên lặng rời đi ánh mắt phi thường kiên định nói rằng ha ha ha dỗ bin nhìn hai nha đầu này bộ dạng cũng biết hai nha đầu này nhất định là có chuyện gì r ồ i ạ thì là phi thường lạnh nhạt nói ra được rồi không cần để ý tới cái nào hai cái nha đầu hai người bọn họ khẳng định lại là đánh cuộc như đã nói qua đã đặt đến bắc hải ta ngủ một hồi đến địa phương gọi được rồi nói r ồ i ạ cũng đã thư thư phục phục m ị lấy con mắt nói tới mà dỗ bin thì là gật đầu ngàn vạn lần không nên xem nhẹ thần lâu con vật khổng lồ này trên thực tế thần lâu tốc độ là vô cùng k i n h khủng thậm chí là đã khủng bố đến một cái tốc độ cực h ạ n bác hải khổng lồ a nếu như nếu là không nghỉ ngơi trễ nhất ba ngày ba đêm thần lâu có thể ngao du m ộ t quyền mà đại hải trình nếu như không có bất kỳ trở ngại căng hết cỡ cũng chính là thời gian nửa tháng đây chính là thần lâu hành xử tốc độ trình độ k i n h khủng cái này là tuyệt đối không thể nghi ngờ hô hô nhìn thư thư phục phục đã ngủ dõi ạ ski r hồ sĩ cùng gã lô đặc biệt đều là nhanh lên thở phào một cái dỗ bin nhìn hai nha đầu này thú vị hỏi hai người các ngươi tiểu nha đầu đến cùng đánh đố đổ cái gì chúng ta chỉ là chúng ta chỉ là chỉ là đánh đố ngũ lao tinh vì sao không có phản ứng người nào thắng người đó liền có thể đi bồi thuyền t r ư ở n g ngủ tương đối với suy dạ hổ sĩ cái kia phi thường ngượng ngùng ráng vẻ g ã lô đặc biệt cái tiểu nha đầu này khả năng liền căn bản không bận tâm nhiều như vậy hoàn toàn liền là vô cùng hưng phấn nhảy dựng lên phi thường vui vẻ nói rằng các người a hơi gật một cái hai cái này tiểu nha đầu mi tâm dỗ bin cười nói ra may mã thuyền trưởng xưa nay sẽ không dùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ tùi tùi tiện tiện nhìn trộn một người nội tâm nếu không không chừng thế nào thu thập các ngươi hai cái tiểu nha đầu đâu hi hi hi hai cái tiểu nha đầu đều là khả ái nở nụ cười nao nặn cùng với chính mình đầu nhỏ vẻ mặt dáng vẻ khả ái trên thực tế đây chính là doạ tính cách chính mình kẽ bùn sổ cụ hạ k ỳ đích thật là phi thường cương đại thế nhưng d ọ a chưa bao giờ từng dùng để nhìn trộm quá người nhà mình nội tâm đó là một loại vũ n ụ c đây là nhà của mình người bên trong nếu như cùng mình nói đó chính là cùng mình nói nếu như không muốn nói nhất định phải đi nhìn trộm muốn đi ép hỏi đó chính là một loại vũ n ụ c hai cái tiểu nha đầu chính là bởi vì biết điểm này mới có thể không kiêng nể gì cả đánh đố kỳ thực nếu là thật nói là ngủ r ồ i ạ ước ù n g xì dạ hồ si、sì、ngủ chung dù sao lớn a d ỗ bin nhìn hai n h a đầu này cười nói ra kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản ngũ lao tinh không phải dám đậu thủ ô ô. theo d ỗ bin mở miệng gác l ô đặc biệt cái tiểu n h a đầu này lập tức không hài lòng gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt cầu xin nói ra ta tưởng bọn họ có cái gì phía sau kế hoạch đâu ha ha ha xì ra hồ si、sì、thì là hưng phấn bưng bít miệng của mình vui vẻ nhìn g i i ạ hai người các ngươi nhà đầu a không ai bất đắc gì lắc đầu d o u bin cười nói ra thế giới chính phủ hiện tại vấn đề nội bộ rất lớn thiên long nhân hải quân lục quân từng cái phương diện đều có trọng đại vấn đề hiện tại chỉ có các tổ chức vẫn là hoàn mỹ trưởng khống ở ngũ lao tinh trong tay cho nên miễn là ngũ lao tinh không phải là đống đốc là tuyệt đối sẽ không đối với thuyền trưởng xuất thủ Ừm, tìm một một hai khéo hai hoạt hiếu thế nhưng cũng cần nhiều nhiều hiểu chút nhiều tình. hiện phận, như sao, biển tại cái biển nàng nàng động, cũng cần trên lớn nàng này trên lớn là là là gật đều đầu, đều tuy léo vậy bát bộ các sự Dù người tùy tùng do hạ đi xuống ừm dỗ pin gật đầu vì hai nàng miêu tả một ít rất nhiều đều làm mảnh này trên biển lớn bí văn sự t ỉ n h mà theo thời gian trôi qua đại khái là là chừng hai canh giờ thời gian đồng dạng quái vật lớn hiện ra gỗ mạ sáu mươi sáu đội thuyền so với thần lâu nhưng là không chút nào tiểu bất quá không có thần lâu kinh người như vậy là được nếu như muốn nói thần lâu là cao phối q u ò m hữu tờ như vậy gỗ mạ sáu mươi sáu chính là thấp xứng q u ò m hữu tờ tranh lệch không phải nhỏ tí teo dù sao giữa hai người tranh lệch có thể là lớn vô cùng a đã tới chưa g i ạ lúc này cũng là đúng lúc lúc đầu nhìn cách đó không xa đã đi ra rụt đã cách nhiều năm lại là thấy được người này cái này đem hết thể đều đặt ở trên người mình phi thường có quyết đoán quốc vương Đợt, để đã đích đã đầu, đầu. thiếu thuyền trái Thú Rút tôn gật thường túi thì là dương dương lười biếng khoát tay rút thì nhạt không không không kính kính khỏe phải nhảm, chương Chương hạ, Phòng sách hướng phía phi háo. nh vô nói ăn vương cùng cùng dương dương biếng miệng nổi lên nụ gặp. gặp. lời dòi Dòi lười cười lâu là lâu là là Mà quỷ. ác các sắc về ạ ạ À, sủ bây giờ gỗ mạ sáu mươi sáu có thể đã không phải là năm đó bây giờ rút có cùng bù ghi giao dịch phía sau càng là dựa vào dựa hạ con vật khổng lồ này coi như là thế giới chính phủ liên minh chính phủ như vậy chính phủ đều muốn cho rút ba phần tính tôi mỗi một lần cảm khái lúc này địa vị của hôm nay rút đều không khỏi không cảm khái là dựa hạ cấp cho chính mình lúc này địa vị của hôm nay cũng chính bởi vì vậy rút vô cùng tin tưởng chính mình phải đối với dựa hạ bảo trì sáu t r l i n ba tốt kính bằng không chính mình địa vị bây giờ trong nháy mắt chính là không còn sót lại chút gì được rồi bình tĩnh khoát tay áo giọt hạnh nhạt nói ra ta cũng lời lời nói nhảm lần này tới là tìm g i ú p ngươi lộng một chút vợt xem xem có thể hay không đủ đi cái gì Giúp cũng là hơi tò mò kỳ quái hỏi tuy là do ạ tìm chính mình nhất định là có chuyện thế nhưng lấy do ạ địa vị bây giờ đến cùng có chuyện gì cần tự mình tiến tới giải quyết sao rồi ạ chỉ chỉ dưới người mình thần lâu sau đó nói ra ta muốn đem một viên trái ác quỷ để thuyền ăn đi cũng chính là thần lâu ăn đi ngươi xem thấy thế nào ăn đi khe nhữ mày Giúp sắc mặt hơi chầm tư chầm t ĩ n h sau một hồi lâu mới là ngưng trọng nói ra thú vương các hạ ta cũng không có nghiên cứu qua có hay không thuyền có thể ăn trái ác quỷ ta biết cho nên ta chuẩn bị để cho ngươi thử trước một chút có thể dù gật đầu cũng không có cự tuyệt cũng không cần phải cự tuyệt ngược lại cũng không phải là cái gì về khó để sự vật t a n trái ác quỷ đích thật là phi thường khó bình thường mà nói chỉ có thể để động vật hệ trái ác quỷ bị sự vật ăn thế nhưng trên thực tế cũng là hoàn toàn khác biệt đây chính là g ỗ mạ 66 trình độ khoa học kỹ thuật h ắ n có thể cho bất kỳ sự vật gì ăn hệ siêu nhân trái ác quỷ thế nhưng lại có mấy cái vô cùng trọng yếu vấn đề nếu như nếu là không có biện pháp giải quyết như vậy xác thực chính là không có biện pháp làm được đệ nhất sự vật xác thực là có thể ăn hệ siêu nhân trái ác quỷ thế nhưng đầu tiên sự vật cũng không có bất kỳ ý thức sau khi ăn vào cũng chỉ là một cải biến thể chất sự vật tổng thể mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì đệ nhị nếu để cho thuyền ăn trái ác quỷ có một nhất vấn đề nghiêm trọng chính là dưới vấn đề nước không có ai có thể xác định thuyền ăn trái ác quỷ sau đó kết quả đến cùng sẽ như thế nào cho nên cho tới nay dục cũng không có tiến hành thí nghiệm dù sao trái ác quỷ vật này là phi thường chân quý tuy là có thể thu vào tay thế nhưng t ù tiện tiêu hao cái kia là phi thường không đáng một việc không phải ai đều có d a loại quái vật này một dạng năng lực bây giờ hẹn có thể mang thời gian đ ả o tối 12 năm cũng không biết có phải hay không là rút lui quả thực tối đa cũng là có thể mở rộng đến trình độ như vậy năm năm phía trước hẹn là có thể đạt được trình độ như vậy thế nhưng thời gian năm năm cũng là không hề biến hóa b ấ t quá vậy là đủ rồi thú vương các hạ thành công hạ thủy thực nghiệm a không thành vấn đề không thành vấn đề rút hướng về phía ngồi ở thần lâu đầu thuyền dọa phi thường cung kính nói giỏi ạ cũng là gật đầu đi tới nơi này đã ba ngày ba ngày này thời gian rút đều đang tiến hành thí nghiệm tướng môn môn quả thực cho một cái thuyền b ẹ nhỏ ăn đi dù sao đây là hạng nhất khoa học kỹ thuật không phải nói ba phần hai phút có thể hoàn thành ba ngày cuối cùng là hoàn thành hoa hoa lập lạp rất nhanh ở gỗ mạ sáu mươi sáu những cái này không cảm tình chút nào binh lính hành xử phía dưới thuyền nhỏ đã như biển tuy là lung la lung lay thế nhưng trên thực tế cũng không có, có bất kỳ vấn đề gì chỉ là môn môn trái cây uy lực thì căn bản là không thể hiện được tới nhìn đến đây g i i h l i ê u nhiên gật đầu một cái nói xem ra trái ác quỷ đối với thuyền ảnh hưởng cũng không lớn dù cũng là gật đầu nói trên thực tế thú vương các hạ đây cũng là ở trong dự liệu trái ác quỷ mặc dù là trái ác quỷ thế nhưng chỉ là để năng lực giả rớt vào trong nước mất đi thể lực mà thôi l i ê n như cùng là ngư nhân tộc năng lực giả rớt vào trong nước trong cũng sẽ không chết đi nói trắng ra là đối với năng lực giả mà nói đại hải c ư ớ p đoạt chỉ là thể lực mà thuyền bản thân cũng không tồn tại thể lực bất quá tuy nhiên làm sao nói đến đây g i i hạ cũng là mi tâm hơi nhữu kỳ quái hỏi dù tiếp tục nói ra bất quá cũng là có một vài vấn đề chiếc thuyền này không hề động lực bản thân không cụ bị bất kỳ đi năng lực loại này chính là tương tự với loài người mất đi thể lực tình huống thay lời khác mà nói phải cần động lực cái này không vấn đề chút nào ẩn rút lui giỏi hạ liễu nhiên g ậ đầu cho nên hẳn là thí nghiệm đồ vật đều đã thực nghiệm hoàn thành giỏi hạ k h o á t tay áo lục x o á t nhảy lên một cái ẩn trong tay đã nổi lên màu hồng phấn h ỏ a diễm chỉ một thoáng rơi vào trên thuyền nhỏ trong nháy mắt trên thuyền nhỏ nổi lên một viên trái ác quỷ mà thuyền nhỏ thì là trong nháy mắt tiêu thất vô tung mười hai năm trước thuyền nhỏ căn bản là còn không tồn tại lục soát một vệ sáng sẽ qua manh chuẩn một cái móng đuất bắt được cái kia gần rơi trên biển lớn môn môn quả thực đồng thời kéo lại ẩn tấn ảnh hẹn hướng về phía d i ạ gật đầu d i ạ tiếp tục nói chuẩn bị đối với thần lâu tiến hành cải tạo để thần lâu ăn môn môn quả thực không có vấn đề gật đầu r dù lập tức bắt đầu phân phó xuống phía dưới còn đối với thần lâu tiến hành cải tạo công trình thì càng thêm khổng lồ căn bản không phải ba ngày có thể hoàn thành ít nhất cũng cần m ộ ư ơ i ngày thời gian nửa tháng bất quá cái này chút thời gian d i ạ hay là chờ n ổ i theo thời gian trôi qua rất nhanh ở đ ệ thập một ngày thời điểm rốt cuộc cải tạo hoàn thành hai trăm tám mươi tám nguyên bản thần lâu là có thể chậm rãi hành động đây cũng là hết thẻ thuyền hải t ặ n g một cái đặc tính chúng nó đều có đặc thù năng lực coi như là không m g ợ n gió cũng là có thể chậm rãi hành động mà hiện tại thần lâu lại là căn bản không chút sứ c m ẻ dù sao thần lâu bản chất đã bị cải biến kế tiếp mà bắt đầu hơi chút thí nghiệm một chút ta rồi h đứng ở thần lâu bên trên khe khe đều tiểu la na đường giấc ngủ đứng lên bắt đi ô ô nào nặng cùng với chính mình tiểu con mắt dồ nạ thư thư phục phục từ thần lâu bên trong bay lên dối người kỳ quái hỏi rồi h ca chuẩn bị thế nào thí nghiệm Ad, bắt bổ tu đầu chương hai mươi năm bắt đầu chơi game hoa hoa lập lạp thần lâu hướng về viễn phương đi đi có rộ nạ thao túng cùng với thần lâu bản thân hệ thống động lực chống đỡ hơn nữa dô bin quán trú đầy đủ lượng điện lục soát liền như cùng là cực nhanh cano giống nhau thần lâu lấy tốc độ cực nhanh hướng về viễn phương đi ok rồi hạ gật đầu hướng về phía hai nàng so với một cái ok thủ thế hai nàng đây mới là ngừng lại hô dô bin cũng là hơi thở vào một cái hoàn toàn chính xác là vô cùng mệt mọc chúng ũ n g k nữ đều là gật đầu nhìn ra được thật là không vấn đề chút nào dù sao thần lâu chỉ là trong nước thuộc về sẽ là mất đi thể lực thế nhưng trên thực tế thần lâu vẫn là thuộc về thuyền một loại thuyền bản thân có thể phiêu ở trên biển đại hải cũng chỉ là để ác mười bảy ma quả thật năng lực giả mất đi thể lực cũng không phải nói hoàn toàn mất đi tất cả sinh mệnh nên có nguyên bản tính chất chắc là sẽ không bị thay đổi được rồi tiểu la na thử xem tình huống kế tiếp được rồi nghe do ạ lời nói d o nạ gật đầu cũng biết đây mới là trọng yếu nhất tình huống đây mới là dô ạ một bước mấu chốc nhất thần lâu là d o nạ d o nạ là d o nạ có thể nói hai người này là một cái thể cộng đồng nhưng là lại cũng phân là cách hai cái cá thể vấn đề này là khá quan trọng một vấn đề nếu như nói d o nạ thực sự có thể ở bản thân không ăn trái ác quỷ tình tình huống bên dưới thao túng thần lâu như vậy là không phải cũng liền đại biểu d o nạ bản thân cũng có thể ăn trái ác quỷ vấn đề này không có ai có thể trả lời dù sao thuyền tinh linh thật sự là quá h i ế m có căn bản không có người có thể khẳng định đến cùng có thể thế nào hô d o nạ công việc này bắt n h a đầu giờ này k h ắ c này đều là hơi nặng nề g h một cái sau đó g i a n g hai tay lơn tiếng hô mở rộng cửa không khí hơi vắng vẻ đang ở tất cả mọi người đều cho là thất bại thời điểm rồi ạ cũng là khỏe miệng câu dẫn theo thực lực cương đại r ồ i hạ kẽ bùn xô cụ hạ kỳ đã có thể hơi nhìn trộm đến thời gian mà đối với không gian cảm xúc cũng là lớn vô cùng sóng quả nhiên lúc này không khí hơi b a động chỉ một lúc một đại môn chậm rãi mở ra đó là một cánh cực kỳ to lớn đại môn tránh tránh hào hào có thể dung nạp thần lâu lớn nhỏ đại môn kinh khủng đại môn chậm rãi triển khai màu xanh biết không gian đã nổi lên hô sâu đầm hộp ra một cửa c h ọ c khí dồ nã lại là k h ẽ cao mày nhìn nói ra r ồ i hạ a có một vấn đề vấn đề gì g i i hạ cũng không có ngay lập tức sẽ để thần lâu trực tiếp tiến nhập cái k i ê màu xanh biết trong không gian dù sao đây là một cái thí nghiệm thí nghiệm thời điểm vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá trước đây ẻ n tiến hành trái ác quỷ tinh chế cùng bây giờ lấy khoa học kỹ thuật để thuyền ăn trái ác quỷ giống nhau đây đều là thí nghiệm giỏi ạ tuy là điên cuồng thế nhưng đó là trong chiến đấu cũng không phải là tại dạng này thí nghiệm trong nếu như nếu là đang thí nghiệm trong mất đi sinh mệnh cái kia có thể liền là vô cùng mất mặt dô n ạ phi thường nghiêm túc nói ra giỏi ạ ca bình thường mà nói môn môn quả thực cũng có thể tùy tùy tiện tiện, tiện tiến hành mở rộng cửa tại cái gì địa phương xuất hiện hiện tại thế nào đối với cái này một điểm giỏi ạ cũng là có thể khẳng định đối với cái này một điểm, dù sao môn môn quả thực nhưng là ít có không gian loại hình trái ác quỷ hơn nữa còn là phi thường kinh người không gian loại trái ác quỷ tuy là xem không ra bất kỳ công k í c h tính thế nhưng ngàn vạn lần không nên xem nhẹ khi ta đánh đến ngươi ngươi đánh không đến ta thời điểm cái này vô cùng kinh người bây giờ lời của ta chỉ có thể đi đi trước ta đi qua địa phương ta chưa từng đi địa phương không cách nào xuyên biệt thì ra là thế nhìn c a o mày rô nạ r i i hạ gật đầu tiếp tục hỏi như vậy tiểu nha đầu ngươi có cái gì không đặc thù vấn đề thân thể gì gì đó cũng không có dỗ nạ lắc đầu phi thường nghiêm túc nói ra Hiện tại ăn môn môn trái cây thần lâu nếu như thần lâu bản thân nếu là có ý chí nói cái kia có thể tùy tùy tiện tiện xuyên việt thế nhưng ta mặc dù là thần lâu ý chí nhưng là ta và thần lâu có thể nói là nhất thể cũng có thể nói là hai thể ta đích xác là có thể thao túng thần lâu môn môn quả thực thế nhưng ở xuyên việt năng lực bên trên cũng là chiếm được một chút hạn chế không sao cả thủ t r ư ớ c tiên phản hồi sỉ kỳ thegol đần lì ổng lãnh địa cho ta xem xem được rồi r ồ i ạ cùng dỗ nạ hai người trong vòng vài ba lời đối thoại liền đã định trước trong nháy mắt thần lâu xông vào màu xanh biết trong không gian trên không gian lần nữa nổi lên thời điểm mọi người đã về tới quen thuộc sĩ kỳ thegol đần lì ổng đánh điện dù sao ở cái này mảnh nhỏ hải vực ư sinh sống thời gian rất dài thì ra là thế Rồi ạ l i ê u nhiên gật đầu thoáng trầm tư nói ra xem ra hiệu quả vẫn là có thể bất quá mặc dù có một điểm hạn chế cũng không biết kế tiếp kế hoạch có thể hay không thành công tiểu la na ngươi cảm giác mình vẫn có thể ăn trái ác quỷ sao dô bin cũng là quay đầu hướng về phía r ô na hỏi đây chính là do ạ cùng dô bin cũng đang lo lắng vấn đề nếu là nhất thể hai phần như vậy có phải là đại biểu hay không tiểu la na còn có thể ăn một viên trái ác quỷ nếu như không thể cũng là không có vấn đề thế nhưng nếu như muốn là có thể môn môn quả thực viên kia trái ác quỷ cái này hai q u ả trái ác quỷ kết hợp với nhau như vậy sinh ra ba trăm bảy mươi bảy lý lực đó chính là khiếp sợ thực lực đến rồi khi đó thần lâu con vật khổng lồ này sẽ không còn là bất kỳ trói buộc ngược lại đem sẽ trở thành một chân chính khủng bố đồ đạc đến rồi khi đó thần lâu chính là như cùng là di động pháo đài giống nhau hơn nữa sẽ là cực kỳ khủng bố pháo đài cũng không có vấn đề dồ nạ gật đầu nói ra ở cảm giác của ta chồng ta cảm giác là thần lâu ăn trái ác quỷ mà không phải ta ăn trái ác quỷ chắc là có thể ăn viên thứ hai trái ác quỷ ừng chuyện này để sau hay nói vậy r ồ i ạ xoa xoa mi tâm đem chuyện nào thả tới dù sao thực nghiệm thuộc về thực nghiệm thế nhưng r i i ạ là một cái phi thường nhận thân không tiếp thu để ý nhân người như vậy làm sao cam lòng cho để dô nạ làm nghiên cứu chuyện này đến khi sau này hay nói à bây giờ môn môn quả thực đã đầy đủ dùng chuyện còn lại chờ một chút hay nói ngược lại viên kia trái ác quỷ còn gửi trong tay người khác về sau sẽ thu hồi lại hô hơi hộp ra một cửa t r ọ ký giỏi ạ nuyết n h lên thấp giọng tiếng cười như cùng là ác ma nói nhỏ chấm thấp cười nói kế tiếp trò chơi liền muốn bắt đầu đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng giống chỉ một thoáng bách thú kêu to S, hôm nay t r ư ờ n g ba hôm nay còn kém hai trường còn thiếu t r ư ờ n g tám c h ư ờ n g hai mươi sáu ba thứ kết hợp làm trò chơi bắt đầu lúc là thế giới rung động lúc vê anh kèm theo một tiếng tiếng oanh minh ở vào đại hải trình trên tổng bộ hải quân mạ g ì nệ phò đột nhiên bị tập kích thư phòng tiểu nói võng chuyện gì xảy ra không phải tinh tưởng lập tức đi trước điều tra ùng ùng tiếng oanh minh đây chỉ là một bắt đầu theo sát phía sau chính là hai cái quái vật lớn từ trên trời giang xuống khổng lồ sinh vật cho thấy chính mình lực lượng đáng sợ điên cuồng tịch quyển trừ bốn phía bất quá hai cái này quái vật lớn tập kích chỉ là hải quân cùng với trên cơ bản chính là phá bỏ và rời đi nơi k h á c đội đối với thông thường thị dân lại căn bản không có tập kích dù sao chúng nó còn là dựa theo phân phó trước tới quầy dối căn bản cũng không phải là tới triệt triệt để để đổ l ụ n căn bản không có cần phải đối với bình dân hạ thủ r ồ i ạ cũng không phải người như vậy chết thiệt đến cùng là chuyện gì xảy ra sen gỗ cũ cũng là nghe được cái này chợt giữa tiếng oanh minh lập tức đứng lên trong n g á y mắt đôi mắt co r ụ t lại thấp giọng mắng cái kia chết t i ệ t sở b ẽ n đẳng tên n g u ngốc kia ừng là vâng đúng giỏi hạ tên tiểu tử kia sao giờ này khắc này còn ở vào trong phòng tờ s u z h u cùng gặp hai người nghe được sẻn g ỗ cụ lời nói hai người lập tức phản ảnh qua đây đồng thời đứng lên theo cửa sổ nhìn ra ngoài hai cái quái vật lớn đang ở hùng m á n h phá hư bất quá ba người lại cũng đều là t h ở p h à o một cái dù sao ba người đều là c ư ờ n giả g đều rõ ràng nhìn ra được hai cái này quái vật lớn phá hư chỉ có thông thường thành trấn đánh bại cũng trên cơ bản chính là hải quân m ạ thôi đối với thông thường thị dân căn bản không có bất kỳ động tác gì đây chính là ta khen ngợi tên tiểu quỷ này địa phương hắn xưa nay sẽ không đối với những thường dân kia xuất thủ cũng không phải là không ra tay nghe gặp cảm khái tàn thán tờ é u giờ u lại là phi thường bình tĩnh nói ra rồi ạ hài tử kia là khinh thị với xuất thủ tính cách của hắn liền đúng như vậy để hắn đi tùy tùy tiện tiện đôi lục đó chính là đối với hắn một loại vũ lục được rồi hai người các ngươi không nên ở chỗ này nói cái này suy nghĩ một chút thế nào giải quyết chuyện này xe gộ cùng h e hai người cảm khái bất đắc gì nói tuy là đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh thế nhưng hiện tại đây chính là tổng bộ hải quân bị người tập kích các người như vậy phòng khinh vân đạm thật sự rất tốt sao kỳ thực ba người đều đoán được là chuyện gì xảy ra sợ vẹn đ ả m sự tình mặc dù không có chuyển giao ra ngoài thế nhưng trên cơ bản trên biển lớn rất nhiều thế lực cũng đã biết tất cả mọi người các loại chờ xem kịch vui đ â u mà sẻn gỗ c ủ đám ba người đương nhiên cũng là vô cùng tin tưởng thế nhưng tin tưởng thuộc về tin tưởng hiện tại thực sự đánh tới cửa rồi phải cần đánh trả hải quân cùng hải tặc bọn họ liền coi là bằng hữu cũng cần đánh trả bởi vì vì bọn họ là hải quân mà g i hạ thì là hải tặc Giống. một tiếng tiếng oanh minh đến đây tiếp viện ba cái trung tướng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bá nguyên cùng đê mãng hai cái quái vật lớn là đ ì n h thai n h ớ c góc gầm thét đem ba cái trung tướng liền hoàn toàn không xem ra gì ném ra ngoài thật mạnh hai người này rất mạnh ba cái trung tướng đều là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng làm tổng bộ hải quân trung tướng thực lực đều là tuyệt đối có thể nhưng là giờ này khắc này ba người lại đều là vô cùng trầm trọng bởi vì này hai manh thu thực lực thực sự quá với kinh khủng lực lượng khổng lồ vậy tuyệt đối siêu việt trung tướng thực lực cùng với đáng sợ bật sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn là đè nặng ba cái hải quân trung tướng đang đánh phiền thoái đại tướng đại nhân đang sao hẳn là lập tức liền có thể trước đây tới tri viện hẳn là lập tức liền có thể trước đây tới tri viện theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều hải quân trung tướng cùng với hải quân binh giáo đã xông tới đê mãn g cùng bá nguyên tuy là thực lực cường đại thế nhưng đối mặt khổng lồ như thế mạnh thú vẫn tương đối phiền thoái nheo nheo câu câu ở bá nguyên trên đầu hơi trợn mở con mắt khoe miệng lộ ra nụ cười khinh thường đông nhiên kêu một tiếng nheo nheo giống chỉ một lúc bách thú trỗi lên kinh khủng manh thú trong nháy mắt phóng lên cao t ổ n bộ hải quân bị tập kích sự tình trong nháy mắt chuyển vào trong thai của mọi người dù sao tổng bộ hải quân nhưng là thế giới chính phủ mặt mũi có vô số k ẻ nhân người quan sát nơi đây thế nhưng cái này trên thực tế chỉ là một bắt đầu mà thôi v a n h lại là một tiếng tiếng oanh minh giờ này khắc này tất cả mọi người là ngây n g ẩ n cả người chính nghĩa đại cửa bị mở ra mà c h ấ n thủ ở binh lính của nơi này nhóm đều là ở vào phảng phất làm m n g bức trạng thái thường kia theo nhàn nhạt xà lệ lưới thanh âm độc nhãn lấy m ở đỡ x à hình thái đi ra nhìn trước mắt con vật khổng lồ này lạnh nhạt k h á t tay náo thường kia chỉ một lúc đồng dạng lệ lưới tiếng chuyển ra con mắt kim mãng g i á n hổ mang ba cái cự mãng đã lấy t h u hình thái đồng dạng vật khổng lồ nhắc nhở vật ra chỉ một lúc ba con cự mãng trực tiếp xông đi vào điên cùng đánh thẳng vào hết thẻ trước mắt thự trưởng thự trưởng không xong thân là phó thự trưởng hạn n ì bạn vội vội vàng vàng chạy tới lớn tiếng hô mãi o làn thự trưởng xảy ra vấn đề có địch nhân đến đây đánh Đụng! trực tiếp từ trong nhà vệ sinh vật ra mãi o làn lớn tiếng hô đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao lại có người đến đây đánh ỉ h ì m gạo đao lẽ nào hắn không sợ thế giới chính phủ truy cha sao chỉ có sợ không hàn n h ỉ bạn nhìn trước mắt m ạ n o lạng phi thường bất đắc dị nói ra thự trưởng lúc này đây đến đây công kích người là thú vương đoàn hải tặc thú vương đoàn hải tặc chết thiệt m ạ n o lạng bỗng nhiên trong lúc đó biến sắc lớn tiếng quát đến cùng là chuyện gì xảy ra cái tên kia làm sao biết tiến công nơi đây tiến công nơi này là độc nhãn xa táo mỹ thật h u y ễ n thu trùng mở đ ợ x a trái cây năng lực giả p h i ề n phức m ạ n o lạng nhịn không được chừng lớn con mắt hắn đương nhiên là nghe qua độc nhãn tin tức chuẩn xác mà nói hiện tại do hạ giới quên bách ú ngoại trừ cực kỳ cá biệt tần nút tương đối sâu những thứ khác đều đã bại lộ ở tại mỗi bên đại thế lực trong mắt năng lực cùng với tên trên cơ bản đều bị dò xét vô cùng t ấ u triệt ta biết rồi ngươi lập tức người liên lạc viên tiến ra tốt tiến hành ngăn cản để tất cả ngục tốt thú lập tức đi trước được rồi h ắ n ni h bạn lúc này cũng là vội vội vàng vàng chạy ra ngoài mà mà é o lạn thì là hướng về ỉm kéo đao ở chỗ sâu trong đi tới hắn vô cùng tin tưởng nếu thú vương đoàn hải tặc có thể đánh đến nơi đây như vậy kế tiếp căn bản cũng không phải là hội báo tổng bộ hải quân đơn giản như vậy hiện tại cần phải làm là bảo vệ ỉm k é o đao Bằng không kéo hìm đao tựa r trên o toàn n chân nếu biển lớn, cái kia chính là một cái phi thường thiền tài lớn. Hiện chính người phong như năng nhất chấn Úng Úng, g tặc cái cái chỉ có có hải phi phải khả thủ. áp tới kia tài tại đi kia một xuất, đều là là làm, là là bộ đem về vậy, mới hồ là đã nghe được bên thai tiếng oanh mình giỏi ạ khoanh chân ngồi ở lục x o á t một chút trên thuyền nhỏ xem cùng với chính mình trước người quái vật lớn cũng chính là đất đỏ đại lục nhất nhượng lên thấp giọng cười nói thế giới chính phủ đây chính là đưa cho các ngươi lễ vật ba thứ kết hợp lễ vật thế nào ha ha ha ngươi vậy mà lại tới chủ động tìm ta là vâng đúng phát sinh chuyện gì không giải quyết được tình sao ỉm kẹo đao phần đấy nhất cũng chính là đệ lục tầng vô hạn trong ngục người nơi này mỗi người không phải tự hình p h ạ m chính là trên thế giới cường đại hải tặc nhóm những thứ này hải tặc mỗi một người đều là vĩnh viễn sẽ không bị thả ra người thế nhưng giờ này k h ắ c này ở chỗ này cũng là lại một người mặc quân trang nam nhân người đàn ông này tuy là bị giam cầm trong tủ cũng là hút xỉ gà bên hông thậm chí trang bị đao lộ vẹn h ư n g thân phận của người đàn ông này cũng không phải là đơn giản như vậy người đàn ông này chính là ỉm kẹo đao cai ngục trưởng Lì Địch xác mà éo lặn không để ý đến chỉ là lặng lặng mở ra cửa lao phi thường bình tĩnh nói ra ra khỏi chuyện rất lớn thú vương đoàn hải tặc tiến công y ể m éo đao trong máy mắt bầu không khí dường như đều là trở nên yên tĩnh nguyên bản mỗi một người đều là xem náo nhiệt một dạng hải tặc nhóm giờ này khắp này đều là ngây n g ẩ n cả người bọn họ tuy là bị giam ở trong địa lao thế nhưng ngàn vạn lần không nên lấy vì bọn họ liền là cái gì cũng không biết phía ngoài tin tức đa đa t h i ể u thiểu vẫn sẽ chạy vào trong thai của bọn hắn bọn họ cũng đều là biết do hạ thân phận thú vương đoàn hải tặc chủ nhân ở dô dơ sau đó đệ nhị chín trăm bảy mươi bảy vị xương vương nam nhân nhưng là vấn đề là nam nhân như vậy dĩ nhiên tới tiến công đẩy mạnh trở thành cái này liền là lớn vô cùng vấn đề t r ờ i mới biết là tình huống gì phải biết rằng thế giới chính phủ cũng không dám tùy tùy tiện tiện bắt giỏi hạ nhân kết quả hiện tại d i a hạ dĩ n h i ê n tới ha ha ha si ly h đột nhiên nhịn không được phá lên cười hương phấn cười nói thực sự là không nghĩ tới thế giới chính phủ dĩ nhiên dám can đảm t r e o chọc quái vật kia thật là có can đảm à bất quá ta cũng là muốn cùng thú vương đoàn hải tặc giao thủ nhịn đi thôi、Đúng. nói s i l n g vô cùng lạnh nhạt tránh thoát trên người s i ê n g xích những thứ này s i ê n g xích đối với s i l n g c ă -e、n bản không tính là cái gì dù sao m à éo l ạ n là một cái phi thường chú trọng tình cảm người hắn đem s i l n g giam giữ ở chỗ này chỉ là vì để chính hắn một người điên đồng liều yên tĩnh một chút mà thôi căn bản không phải vì chân chính giam cầm hắn mà s i l n g c -e、ũ n g là sắc mặt điên cuồng hắn sớm liền muốn thử xem thú vương đoàn hải tặc cường đại rồi phải biết rằng hắn chính là cùng ra một cái loại hình người đồng dạng kẻ điên hoa hoa lạp lạp xiêng xích bị tránh thoát vũ chi n ộ dô mị bfcb l u đi ra mại ả o lản cùng xí lì hẹ、e、hai người hướng về viễn phương đi ra ngoài các ngươi nói chờ một chút ta ừ m vô hạn trong n g ụ c giam tù phạm mỗi người trong mắt đều là lộ ra thú vị t h ầ n sắc tuy là bọn họ là đem hy vọng xây dựng ở người khác trên người thế nhưng nếu quả như thật có thể thoát đi như vậy đương nhiên là tuyệt đối không còn gì tốt hơn nhất coi như là thất bại đến cuối cùng cũng không, không phải chính là giam giữ ở chỗ này mà thôi hơi anh trợ rút trợ rút đại tướng đại nhân còn chưa tới sao tiếp tục chiến tranh triển khai đã ba phút cái này ba phút hơn mười con bách thú hoàn toàn liền như cùng là quái vật tùy ý kẻ thu hoạch hải quân sinh mệnh mà bá nguyên cùng đê mãng càng là hai cái di động tháo đài dù n g bây giờ lời nói vậy tuyệt đối chính là vũ khí hạt nhân cấp bậc vô cùng hung manh khủng bố tới là vâng đúng ạ kỳ gì đại tướng kỳ băng hà kỳ băng hà ạ kỳ gì lúc này đã từ nơi không xa chạy như điên tới nhìn trước mắt đang ở tứ ngực những manh t h u kia cũng là nhịn không được ở trong lòng âm thầm mắng tên ngu ngốc kia s ở v ẹ đảm cái tên kia hoàn toàn chính là ngu ngốc có được hay không người có thể hay không có điểm đầu góc tình huống hiện tại hoàn toàn chính là muốn mệnh a không chỉ là tổng bộ hải quân hơn nữa ngay cả ỉm kẹo đao đều đã nhận được tập kích không cần nghĩ cũng biết thú vương đoàn hải tặc tuyệt đối là chia ra hai nơi nếu như nếu là đổi thành bất kỳ một cái nào hải tặc như vậy đều là đang làm chết cho dù là dâu trắng đoàn hải tặc nếu là dám can đảm chia ra hai nơi đồng thời đối kháng ỉm kẹo đao cùng tổng bộ hải quân vậy cũng là tìm đường chết một dạng hành vi thế nhưng thú vương đoàn hải tặc tuyệt đối không phải như vậy bởi vì thú vương đoàn hải tặc thực lực quá mức kinh khủng đây là trên biển lớn mọi người công nhận những manh thú này trong n u y ễ n thu trùng nhưng là dị thường kinh khủng hơn nữa tất cả mọi người biết ở nơi này hơn mười năm thời gian trong thú vương đoàn hải tặc nhiều đi ra hai cái quái vật tầng thứ manh thú một cái nguyên thú t r ù n g một cái côn trùng t r ù n g mấu chốt nhất là năm đó đặc t h ú t r ù n g càng la ẩn giấu đi không người nào biết thực lực chân chính cái này ba cái quái vật rốt cuộc là có cái dạng gì thực lực manh thú làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng trầm trọng như vậy quái vật làm không cẩn thận nhưng chỉ có xong thú vương đoàn hải tặc bị thế giới chính phủ cùng liên minh chính phủ coi là nhất không thể trêu chọc tồn tại không phải là không có đạo lý bởi vì thú vương đoàn hải tặc hiện tại thì tương đương với một cái tiểu hình chính phủ hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố chính phủ trước đó chưa từng có ngưng tụ chính phủ giống v i anh làm sao có thể ả o kỳ di đại tướng công kích bị chặn cái này chỉ một lúc mọi người chỉ thấy một cái thân ảnh khổng lồ trong lúc bất trận từ bá nguyên trên đỉnh đầu nhảy lên một cái chỉ một lúc một cây khổng lồ lang nha côn trực tiếp đánh nát ả o kỳ di công kích cái thân ảnh kia đã rơi ở trên mặt đất Úng m n g đại địa đều là hơi rung động giống gầm lên giận dữ băng hầu ngẩm đầu lên n ư n g mắt nhìn ạo kỳ di nó có thể sớm liền muốn thử xem cái này đồng dạng dùng nước đá hải quân đại tướng vi lực người, người quả thực huyên thật đáng sợ thậm chí có sánh ngang đại tướng thực lực tất cả hải quân sĩ binh đều là ngưng mắt nhìn trước mắt con này băng hầu sắc mặt vô cùng khủng bố đây chính là thú vương đoàn hải t ạ c h u y ễ n thú loại uy lực đây vẫn chỉ là trong đó một con chẳng lẽ nói tất cả h u y ê n thu trùng đều có đại tướng thực lực đây quả thực là một loại người điên ý tưởng thế nhưng lại không phải không thừa nhận h a anh nhà ta h u y ê n thu trùng là đại tướng thực lực thật kỳ quái sao một đám chưa từng va chạm xã hội giá hỏa lúc này một tiểu nha đầu thanh âm cũng là chuyển tới chỉ thấy vợ dân ạ đứng ở bá nguyên đình đầu phi thường ngạo k i ể u nói hai anh ùng ùng từ lần trước sau đó đất đỏ đại lục lần nữa lâm vào chiến trong lửa rồi ả hai tay cho vào túi hướng lên trước mắt cái này đã chữa trị hoàn thành địa phương đi tới nếp miệng lên thản nhiên nói như vậy trò chơi chính thức bắt đầu rồi các ngươi lợi thế nên lấy ra à? a ts hôm nay chương một còn kém bốn chương thiếu chương chín ngày hôm qua thân thể không có kháng trụ không có tu bổ đi ra chương hai mươi tám ngũ lao tinh lưỡng lự ùng ùng chiến hỏa tiếng oanh minh quanh quẩn ở mỗi người bên h a i giờ này k h á c này ở vào thánh mạ gì hệ và trong ngũ lao tinh trong phòng ngũ lao tinh lại mỗi người đều là sắc mặt nặng nề thư phòng tiểu nói võng r ồ i hạ cái kia cái kẻ điên dĩ nhiên căn đảm g á m như thế toàn diện khai chiến lao hói đầu người phẫn hận bất bình mắng ừng dâu dài lao nhân hơi vớt dâu dài của mình phi thường lạnh nhật nói đầu tiên là n e s l ó bị bị đánh xuyên sau đó thu vương đoàn hải tặc đồng thời chia ba đường đối với tổng bộ hải quân mạ d i hệ d u i ệ đẩy vào thành ba chỗ tiến công xem ra lần này dọa ạ là chuẩn bị toàn diện khai chiến a tóc vàng lão nhân cũng là nhận lấy dâu dài lời của lão nhân thoáng tán đồng nói rằng Vâng anh, tiếng oanh minh ở bên thai nổ vang toàn bộ mạ d i hệ dọa lần nữa lâm vào chiến trong lửa hơn mười năm trước dọa ạ thân thủ sáng lập năm đó trận kia chiến hỏa mà giờ này ngày này cũng là lại một lần nữa sáng lập một lần này chiến hỏa vất quá không giống với hơn mười năm trước thế giới chính phủ có thể nói là không hề cải biến mà g i ỏ i ạ thì là trở nên càng thêm khủng bố càng cường đại hơn bây giờ g i ỏ i ạ nhưng là chân chính trên biển lớn quái vật làm sao bây giờ nhìn ba người cuối cùng tóc con lão nhân phi thường bình tĩnh hỏi Ừm. cầm đao lão nhân gật đầu bình tĩnh nói g i ỏ i ạ là cái kẻ điên đây là mọi người đều biết sự t ì n h mà hắn có thể đủ bình tĩnh mười năm cũng là bởi vì trên thế giới duy trì cân bằng mà sợ b ẹ n đẳng tên ngu ngốc kia lại là cho dõi ạ cái kia cái kẻ điên cơ hội ừ n đối với cầm đao lời của lão nhân bốn cái ngũ lao tinh đều là gật đầu không phải do bọn họ như vậy mỗi người bọn họ đều là vô cùng bất đắc dĩ sự cân bằng này nếu như không có cần phải bọn họ đương nhiên cũng không nghĩ muốn duy trì thế nhưng hiện tại không phải duy trì đương nhiên không được bây giờ cái thời đại này không cho phép thế giới chính phủ xuất hiện bất kỳ vấn đề gì ba ba ba cái kia thanh thúy tiếng bước chân của phản phất tại mỗi người bên thai q u e n q u ầ n ngũ lao tinh đồng thời hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài thấy rõ ràng ngoài cửa sổ nổi lên một bóng người bóng người kia ở phương xa hai tay cho vào túi k h ỏ miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt đang ở hướng cùng với chính mình đám người chậm rãi đi tới tới người lẳng lặng ở đầu thanh âm phi thường băng lãnh khiến người ta thậm chí là đều nghe không ra rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân thanh âm lãnh đạo để cái này nhân loại lộ vẻ đến mức dị thường cao quý cái kêu cao cao tại thượng vương miện càng là sấn thác h thân phận của người này ẩn cứ ở thế giới chính phủ mạ di hệ và ở chỗ sâu trồng ở tại hoa giữa người thiên long nhân cao quý nhất hai vị một trong ngũ lao tinh chủ nhân thiên long nhân đối kháng trong hai gã thiên long nhân một trong cái này liền là thân phận của người này chân chính vị với thế giới đỉnh điểm lực lượng các người năm đó ý tưởng tốt mượn giỏi ạ suy yếu một bộ phận kia thiên long nhân lực lượng thế nhưng các người nhưng cũng là để lại thai hoa ngầm giỏi ạ so với rô dơ càng thêm khó có thể giải quyết cho nên lúc này đây y dì hãy mỗ lặng lặng đi tới ngũ lao tinh trong phòng chậm dại đứng v ữ n g thanh â m dị thường băng lãnh thờ ơ thậm chí là nghe không phải ra bất luận cảm tình gì ba đậu là nam hay nữ là lao nhân hay là thiếu niên cầm đao lão nhân phi thường cung kính nói ra y hải mẫu đại nhân là chúng ta mất chức không nghĩ tới người đàn ông này dĩ nhiên tiến bộ nhanh như vậy không phải vừa vặn tướng phản ta không chỉ không có trách tội ý của các người ngược lại ta cực kỳ khen ngợi ý nghĩ của các ngươi y hải mẫu cũng làm ở miệng làm cho tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người ngũ lao tinh cơ hồ là khác biệt n g ầ n đầu cả người đều là nổi lên rung động thân s ắ c đây là ý gì xin lỗi ý mỗi đại nhân đông nhiên phản ứng kịp ngũ lao tinh vội vàng túi đầu bọn họ căn bản không dám n g ầ n đầu ha ha ha mang theo nhàn nhạt lạnh lùng tiếng cười y mộ phi thường lạnh nhạt nói ra kỳ thực các ngươi không cần như vậy giỏi hạ đích thật là phi thường khó có thể giải quyết hơn nữa cũng vĩnh viễn không có khả năng nắm chặt ở trong tay của chúng ta nhưng ta hiểu cầm đao lão nhân nghe y m ỗ lời của hơi dừng lại đông nhiên phản ứng kịp lập tức nói ra thế nhưng không thể phủ nhận g i i hạ là cái kẻ điên cái này cái kẻ điên nếu như không phải là đối phó chúng ta đối với những người khác không sai liên minh chính phủ long đ ả o dê chi nhất tộc những cái này ẩn giấu tên nếu như nếu là than thượng một cái như vậy kẻ điên cũng sẽ không dễ chịu không y gây ảy mỗ tựa hồ là phi thường tán dương gật đầu lại lạnh lùng như cũ t h ả n như nói n nhưng là ngũ lao tinh tuy là hiểu y mô ý tứ nhưng vẫn là đều không tự chủ được c h ầ n trở nhắc tới cái này đích thật là ung dung nhưng là vấn đề là làm căn bản cũng không ung dung a người nào không biết dọa ạ là cái kẻ điên làm việc hoàn toàn chính là tùy tâm sử dụng ngươi nếu là không nói rõ dọa ạ tùy ý đi làm khả năng vừa may phù hợp nhóm người mình ý tưởng thế nhưng trời mới biết dọa ạ sẽ đi hay không làm a không sao cả y thì ảy mô giơ tay lên nhàn nhạt k h o á t tay áo tiếp tục lạnh như băng nói ra chuyện này không cần các ngươi đi giải quyết ta sẽ đích thân cùng dọa ạ đi nói chuyện với nhau chờ một chút y thì ảy mô đ ạ i nhân nghĩ lại a thân phận của ngài như thế nào cao quý ngũ lao tinh ở yên lặng ngắn ngủi sau đó đồng nhiên ngây n g ẩ n cả người vội vội vàng vàng từng cái liền như cùng là vội vàng hải tử giống nhau căn bản không tán thành y mô lời nói tuy là bọn họ không có phản bác lực lượng nhưng là bọn họ căn bản cũng không tán thành y mô nếu như nếu là làm như vậy như vậy không phải đem y mô đặt ở trong nguy hiểm sao tuy là bọn họ căn bản không cho rằng y mô sẽ bị thương tổn nhưng là làm thuộc hạ n g bọn họ có thể không phải dám làm như thế ta nói không sao cả tuân mệnh y gì h ả i mô giọng tuy là vẫn là không hề biến hóa thế nhưng ngũ lao tinh cũng là trong nháy mắt mồ hôi lạnh chạy ra vội vàng lần nữa quỳ trên đất mới vừa trong nháy mắt bọn họ quên mất người trước mắt này đáng sợ quên mất người trước mắt này cường đại cái này nhân loại chuyện quyết định không có ai có thể thay đổi không có bất kỳ người nào các ngươi cũng là lo lắng ta thoải mái lúc này đây liền không trách tội các ngươi đa tạo y mẫu đại nhân nghe được y mẫu cái kia không cảm tình chút nào thanh â m ngũ lao tinh đây mới là thở ra một cái thật dài bất quá hai anh y gì hay mẫu khoe miệng ít có nổi lên nhàn nhạt nụ cười lạnh lùng lãnh đạo nói ra cái kia lão ra hỏa nhưng là ngồi không yên hắn hy vọng liên tủ dọn dẹp sạch giỏi ạ phải nên làm như thế nào các ngươi biết không tại hạ minh mạch ngũ lao tinh không chậm trễ chút nào gật、đầu. tuy là bọn họ rất trần trờ y mô cách làm nhưng là chuyện này bên trên phải không ngạc nhiên chút nào vân g theo chương hai mươi chín song song bị thua vê anh khái khái một tiếng đinh t hai nhức ó c tiếng oanh minh s ĩ lì hẹ sắc mặt chỉ một thoáng biến được dị thường tái nhận cả người hướng về sau cấp tốc thối lùi khoe miệng càng là nổi lên nhẹ nhẹ tiên huyết n h ỏ như vậy bản lĩnh sao hẹn d ẫ m ở ngân lang cái kia lấy thú hình thái tồn tại thân thể khổng lồ bên trên thản nhiên nói phong khinh vân đạo không sai chính là phong khinh vân đạo vào giờ phút này ẹn hoàn toàn chính là dị thường phong khinh vân đạo dường như căn bản không từng đem s i lì ẹ、e、cùng m à e o lạn không coi vào đâu giống nhau hai vị này cho dù là thả trên biển lớn cũng là đầy đủ s ư n g là tiếng tăm lừng l â y cường giả m à e o lạn không nói mà s i lì ẹ、e、cũng là thỏa thỏa dự khuyết đại tướng tầm thứ cường giả nhưng là giờ này khắc này s i lì ẹ、e、cũng là thân thể bị trọng thương cái k i a mọi việc đều thuận lợi kiếm thuật đôi chín linh giờ này khắc này chỉ sợ là không cứu vớt được hắn giống d í t lên một tiếng diệt hổ hơi hoạt động giả bà vai thương thế trên người hoàn toàn chính là trong nháy mắt thoáng qua rồi biến mất liền tiêu thất vô tung trong mắt thậm chí là mang theo nụ cười khinh thường người này căn bản liền không phải là của mình đối thủ thậm chí công kích lực đạo so với bình thường tại gia thời điểm cùng sư vương giao thủ đều là không chút nào như thực lực căn bản là không được chết thiệt g ầ m lên giận dữ xi lì ẹ n v i ề n mắt toé ra vô cùng cân xanh giờ này khắp n à y tơ máu đã tràn ngập con ngươi của hắn hắn hoàn toàn điên cuồng trong tay danh lao toát ra diêm rúa ánh sáng màu tím đại bảo kiếm hai mươi mốt công một trong nhị đại quỷ triệt quỷ triệt là một cái suy di danh lao toàn bộ đều là từ cùng quốc gia lưu truyền tới đệ nhất quỷ triệt là vô thượng đại bảo kiếm m ư ơ i hai công một trong nhị đại quỷ triệt là đại bảo kiếm hai mươi mốt công một trong san cates là lương khoái đao năm mươi công một trong tổng thể mà nói cái này suy di danh đao mỗi người đều là cao cấp danh đao mấu chốt nhất chính là nếu như không có đầy đủ nội tâm như vậy thậm chí sẽ bị yêu đao sở nhổn đẫm cuối cùng trở thành một cái chỉ biết s á t lục khôi lỗi mà đây chính là quỷ triệt hệ liệt được gọi là yêu đao nguyên nhân si lì -e、ẹ khát máu dễ diết có cùng với chính mình bản thân nguyên nhân cũng đồng d ạ n g có nhị đại quỷ triệt nguyên nhân mà hiện tại si lì -e、h o à n toàn côn bạo đã có thể nói là hoàn toàn bị nhị đại quỷ triệt cho nắm giữ thật đáng buồn phế vật giết hổ làm thịt cái phế vật này nhị đại quỷ triệt thả ở trong tay của hắn chính là một cái phế vật vô dụng lấy đi hết hẹn khinh thường nhìn xì lì ẹ hơi lắc đầu tới thời điểm dỗ bin t ỷ t ỷ cùng chính mình cẩn thận miêu tả ỉm eo đao trong thế lực phân bố nói ngoại trừ m à éo làng cái này tự trưởng ở ngoài cường đại nhất chính là xì lì ẹ hiện tại xem ra căn bản là không gì hơn cái này phế vật mà thôi liền trong tay mình danh đao đều trưởng không công tốt thậm chí bị danh đao sát ý lây giống giết hổ gầm lên giận dữ nó có người đứng lên nó cũng đã sớm ngọn n h ị người này thật sự là quá phế vật đã như vậy như vậy thì hoàn toàn giải quyết hết được rồi mở đ ờ xạ cũng không biết kính mắt kim xả r ắ n hổ mang chuyện của bọn nó làm được thế nào thương kia mở đợt xạ v ô vỗ lồng ngực của mình vị trí phi thường tự nhiên gật đầu, đầu để ẻn biểu thị bình tĩnh lần này tiến công ỉm kẹo đao không chỉ có riêng là vì báo thù mà ỉm kẹo đao trong ngục tốt thú cũng là một cái mắt to những thứ này ngục tốt thú mỗi người đều là thức tỉnh động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả đáng tiếc đều không phải là tự nhiên thức tỉnh mà là thông qua thế giới chính phủ khai phá ra thủ đoạn thất tình càng nhiều hơn giống như là một cái không có lý trí quay vật căn bản không đáng giá n h ắ c tới nhưng là bọn họ trái ác quỷ vẫn là phải thu vào tay độc mây mà kẹo lặn một tay mở ra trong một sát na màu tím vân đoá đã nổi lên trong nháy mắt đã đem tất cả manh thú đều lồng cháo ở trong đó giống một tiếng tiếng ngựa hí bỗng nhiên vang vọng chỉ một lúc một bóng người cao to nổi lên miệng lớn mở ra trong nháy mắt kinh khủng độc vân trực tiếp liền bị nuốt vào, vào trong miệng liền như cùng là một đạo long quyền phong giống nhau giống lại là gầm lên giận dữ bên trái d ơ tay phải lên nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này hai cái tay dĩ nhiên có không phải nhân loại bàn tay mà là hai cái màu đen nhánh đầu chó chỉ bất quá tay trái đầu chó trong mắt thiêu đốt nóng rực liệt diễm tay phải đầu chó trong mắt lóe ra băng làm hà băng ùng ùng từng tiếng tiếng oanh minh vang vọng hai cái cầu đầu đồng thời hé miệng trong một sát n a hỏa trụ cùng băng trụ đồng thời gào thét ra hai cổ lực lượng đều là phơi bày ám sát thậm chí là đã ngưng kết thành vì thực chất giống nhau cầu cầu quả thực n u y ễ n thu trùng địa ngục chó ba đầu hình thái chết t i ệ t không nghĩ tới thu vương đoàn hải tặc n u y ễ n thu trùng dĩ nhiên tới thời cắn chặt hàm răng mạng n lạn phi thường ngưng trọng nhìn trước mắt cái này quỷ dị như cùng là đứng lên tam đầu khuyển một dạng thân ảnh hai tay mở ra trong nháy mắt vô cùng độc khí đã từ trong tay nổi lên độc long g ầ m lên giận dữ ám tử sắc ba con long hình kịch độc đã nổi lên không khí bốn phía dường như đều bị bóp méo vô số kể kịch độc trong nháy mắt đem bốn phía hết thể đều cho ăn món hết mà ba cái độc long cũng là trong nháy mắt gào thét mà đến、Đục. lúc này một đạo thân ảnh trực tiếp từ trong bầu trời rơi mạng lản đôi mắt cò dù lại nhìn không được rung động nói ra làm sao có thể xí lì ẹ hắn dĩ nhiên chiến bại nhanh như vậy không d á m tưởng tượng m ạ n ẻ o lan chừng lớn con mắt trừ phi là tại loại này chật hẹp hoàn cảnh bằng không nếu là ở rộng rãi trong ảo cảnh coi như là m ạ n ẻ o lan muốn đánh bại xì、sì、lì ẹ、e, cũng không phải một cái đơn giản sự tình nhưng là khoảng cách khai chiến đây mới là thời gian bao lâu thời gian ngắn như vậy xì、sì、lì ẹ、e、dĩ nhiên ngã trên mặt đất trong mắt mang theo không cam lòng điên c u ồ n g thần sắc có thể là bất kể hắn thế nào không cam lòng vào giờ phút này hắn cũng chỉ là một té xuống đất người chết mà thôi giống bị môi k i n h thường diệt hổ một tay vung cầm trong tay hai tám nhị đại quỷ triệt ném cho ẻm theo sát phía sau diệt hổ không nhìn thẳng m ạ n o lan hướng về ỉm k é o đao nội bộ điên cùng xông đi dừng tay cho ta giống mạng l ạ n trong chấp nhoáng này thất thần ngao tây tạng lập tức bắt được cơ hội ba cái cầu đầu đồng thời há miệng ra ba đạo sóng xung kích đồng thời gào thét đi hơn nữa dĩ nhiên chậm rãi ngưng kết thành làm một thể hỗn đản độc chi lớn m i n h địa ngục phẫn nộ giống giận mạng l ạ n bàn tay to mở ra thân trong nháy mắt nổi lên màu đỏ sầm độc tố thế nhưng ngoài người ta dự liệu sự tình bỗng nhiên xảy ra m ạ n l ạ n thân thể đột nhiên không có, có bất kỳ triệu chứng nào ngã xuống nam ở phân n ộ trong mạ hẹo làng cũng không có phát hiện bên cạnh mình đột nhiên nổi lên một cái nho nhỏ con chuột mà cái chuột nhỏ trong tay cẳng là có thêm một giọt thúy lục sắc nọc độc chương ba mươi rốt cuộc đã tới a vê anh n g h e bên thai tiếng oanh minh giói á lại là khẽ ngẩng đầu lên n h é miệng lên nụ cười nhạt đ và nói chắc là nhanh sắp tới a nếu như thời gian lâu như vậy còn không có làm ra phản ứng như vậy hôm nay đã đem thế giới chính phủ hủy diệt ở chỗ này cũng là không vấn đề chút nào nhận lấy cái chết cự nhân tri quyền kèm theo gầm lên giận dữ chật trong lúc đó một cái khổng lồ nắm tay đột nhiên từ trên trời gián xuống mà giò ạ thì là hơi m ị lấy con mắt trong mắt nổi lên nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ n h ế c miệng lên thấp giọng cười nói xem ra càng ngày càng thú vị người này thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy vơ anh một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng giò ạ dường như vẫn là như vậy đứng chắc tay mới vừa cái kia trong một sát na sinh ra tiếng oanh minh dường như chỉ là một t ả o giác giống nhau nhưng là tất cả mọi người là không tự chủ được ngẩng đầu lên con thấy trong bầu trời một người mặc bạch sắt tây phục nam tử đã trong một sát na từ trên trời gián xuống mà to lớn kia nắm tay rõ ràng đã sen lẫn đồng nặc cương phong rơi vào g i ạ trước mắt một、cm. vẹn vẹn kém một cm khoảng cách một quyền này có thể hoàn toàn xỏ xuyên qua d i a hạ m ư thân thể nhưng là lại là ngừng lại cũng không phải là quả đấm chủ nhân cam tâm tình nguyện ngừng lại mà là hắn không dừng lại đích thật là không được quả đấm của hắn tất cả lực lượng ở mới vừa trong nháy mắt kia cũng đã tan biến không còn dấu tích một quyền này chẳng qua là mượn trùng tính đi tới d i a ạ trước mắt liền như cùng d i a ạ đoán chắc tốt giống nhau vẹn vẹn chỉ kém một cm đáng tiếc cái này một cm chính là dường như thiên phạt cả đời này cũng căn bản là không có cách lần nữa tiến lên trước một bước hỗn đản kèm theo tiếng giống g i n dữ Tuy là phi thường tâm bất c a m tình bất nguyện thế nhưng c u ố i cùng n h ư n g cũng là không thể làm gì thu hồi n ắ m tay k h ổ n g l ồ kia n ắ m tay bắt đầu nhanh c h ó n g thu nhỏ lại c u ố i cùng biến thành đại k h á i c h ỉ có người bình thường lớn nhỏ n ắ m tay mà cái thân ả n h kia cũng là h i ế n ra thân ả n h cao lớn mặc m à u t r ắ n g tay phục khoa á màu s á m cho áo khoa á ngoài nhất c h ú mục chính là vẫn là cái kia chính nghĩa hai chữ hơn mười năm trước l ụ c quân đại tướng một t r ồ n g bạch viên hôm nay l ụ c quân đại tướng nguyên soi á nguyên lai、like、là người a r o i h tự hồ là sớm đã biết một cái dạng lạy nga nói không nghĩ tới người, người này còn sống a người tên hôn đà này bạch viên năm chắc năm tay hắn căm tức nhìn d i i hạ cái này hơn mười năm bạch viên là làm sao qua được không có ai biết không sai không có ai biết cái này hơn mười năm bạch viên vẫn luôn sống đang tức giận cùng với báo thù trong ngọn lửa năm đó hắn bị d i i hạ trọng t h ư ơ n g thế nhưng vẫn chưa có chết đi nhưng là các huynh đệ của hắn chết không giống với tổng bộ hải quân hải quân tam đại tướng lục quân tam đại tướng quan hệ nhưng là tương đối tốt bọn họ thậm chí đều có thể xưng là huynh đệ nhưng là chính là bởi vì như vậy bây giờ bạch viên đã triệt triệt để để bị l ử a giận bao vây vất quá khiến người ta tán dương chính là bạch viên tuy là bị l ử a g i ậ n bao vây nhưng là lại chế trụ l ử a g i ậ n bạch viên đem l ử a g i ậ n áp chế ở dưới thân thể của mình hắn muốn báo thù hắn ở nơi này hơn mười năm trong khắc khổ nỗ lực điên cuồng trở nên mạnh mẽ hơn mười năm thời gian bạch viên trở nên càng ngày càng đáng sợ càng ngày càng cường đại bây giờ bạch viên so với trên biển lớn cường giả không kém chút nào cũng không phải là thật đơn giản đại tướng tầm n thứ cường giả Hơn 10 năm thời gian, Bạch Viên ngày coi như là không thể xưng là trên thế giới đứng đầu nhất nhân vật nhưng là lại cũng chống đỡ kém không đến một cái tầng thứ mà thôi mà hết thẻ này đều là bởi vì người nam nhân trước mắt này bởi vì trước mắt người đàn ông này chính mình có tất cả mọi thứ ở hiện tại lực lượng thế nhưng bạch viên cũng sẽ không cảm giác được cảm kích tương phản bạch viên muốn triệt triệt để để làm thịt giỏi ạ cái loại này phẫn nộ không có tự mình từng trải tuyệt đối sẽ không tưởng tượng cái loại này phẫn nộ cái loại này điên cuồng hắn muốn giết người có chút ý tứ tràn đầy phẫn nộ nhưng không có bị phẫn nộ nắm trong tay ngược lại nắm trong tay phẫn nộ do ạ đánh giá bạch viên không chút nào căm tức ý tứ ngược lại là vừa cười vừa nói ngươi không biết còn nhiều nữa cự nhân c h i quyền bạch viên nếp miệng lên lướt qua một cái nụ cười tàn nhẫn không giống với giỏi ạ vào giờ phút này bạch viên là triệt triệt để để nằm ở gần điên cùng trạng thái hắn hiện tại mặc dù là lục quân nguyên soái thế nhưng hắn cũng là hoàn toàn trong cơn giận dữ hắn bình tĩnh như trước cơ chí đều đã tiêu thất vô tung hắn hiện tại gặp được mình muốn làm thịt mười năm định nhân bây giờ bạch viên con nếu muốn báo thủ chân chính báo thủ dù ai cũng không cách nào tổ chức chính mình báo thủ mà báo thủ phương thức tốt nhất chính là giết cái này nhân loại đơn quyền nâng lên trong một sát na lực lượng kinh khủng đông nhiên trong lúc đó bung ra cái kia lực lượng vô cùng dường như đã ngưng kết thành vì mức cực hạn đ ụ ngay Đụng! Đụng! n g cả khổng lồ kia trên nắm đấm bắp thịt của đều ở hơi nhảy lên một quyền này lực lượng mặc dù coi như vẫn là phổ thông vô thường một quyền thế nhưng chỉ cần làm ộ t cái cường giả cũng có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng càng ngày càng có ý tứ một tay nâng lên doi á n ủ cười càng thêm nồng nặc chờ mong chiến đấu như vậy chính mình nhưng là mong đợi ước chừng hơn mười năm hôm nay rốt cục đụng phải một cái thú vị đối thủ thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên kinh khủng tiếng oanh minh trong nháy mắt quanh quẩn ở đại địa bên trên trong ngáy bao bao một sát na thân ảnh của hai người đã tan biến không còn dấu tích kinh khủng liệt diễm đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực thân ảnh của hai người hoàn toàn bị liệt diễm bao phủ bạch viên từ đó chậm rãi đi ra sắc mặt vô cùng thờ ơ trong mắt tràn đầy vô tình thân s ắ c thế nhưng ở bạch viên trong mắt càng nhiều hơn là điên cuồng hắn đã hoàn toàn lâm vào trong cơn giận dữ trong trạng thái mà d i ạ thì là sắc mặt lạnh nhạt từ liệt diễm trong đi ra bốn phía liệt diễm hơi thiếu đốt nhưng l à lại căn bản không có xúc phạm tới d i ạ chút nào d i ạ nhét miệng lên vừa cười vừa nói bạch viên nhiều năm không gặp tính tình của ngươi tựa hồ là càng ngày càng nóng nảy ta hận không giết ngươi h a n h n é t nhật lên doạ căn bản không lưu ý bạch viên phẫn nộ hắn đang chờ đợi ân lỗ thai hơi rung động r ồ i A niết miệng lên thấp giọng cười nói rốt cuộc tới a ta nhưng là đợi rất lâu rồi chương ba mươi mốt tiến bộ không sai đáng tiếc căn bản không đủ lục soát một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống thân ảnh cao lớn n g ạ o nghễ đứng tại chỗ cái k i a ký hiệu mò hay cản k i ể u tóc để người ta biết người tới rốt cuộc là ai thế giới chính phủ ba quân thông x o á i cương cốt không chưa từng có thế hệ đã lâu không gặp r ồ i A nhìn trước mắt không niết miệng lên cười chào hỏi là vâng đúng đã lâu không gặp không cũng là lặng lặng gật đầu bình tĩnh nói ra g i i h Không. Không h triệt triệt để để i một i ly tay nâng lên giỏi hạ lạnh nhạt chặn cái tiêm một quyển kinh khủng mà trong nháy mắt kinh khủng cương phong trong nháy mắt nghị bốn phía khuyết thắng đi nồng nặc cùng phong đem bốn phía tất cả họa diễn toàn bộ đều dập tắt tiến bộ không sai cái này cũng đều là bãi ngươi ban tặng giỏi hạ cơi thở dài nói mà bạch viên thì là sắc mặt trầm xuống thấp giọng nói ra hôm nay h a y dùng lực lượng như vậy làm thì ngươi hắn c Hòa h, h、anh. nhìn giận d ữ bạch viên r ồ i hạ cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn giữ t ậ n khỏe miệng hiện lên r a hơi anh lục x o á t cái này ai bất đắc dĩ lắc đầu lúc này không cũng không có cách nào nói cái gì đó thật sự là quá nhanh r ồ i hạ cùng bạch viên giao thủ tốc độ vô cùng khủng bố qua nhiều năm như vậy bạch viên khắc khổ tu luyện thực lực của chính mình hắn hiện tại cũng sớm đã không phải là hơn mười năm trước có thể so sánh được bây giờ bạch viên cũng có thể nói là một cái quái vật phiến thức mà không thì là khe nhữ mày thấp giọng nói ra tình huống như vậy căn bản không có biện pháp sen vào trong đó. biện sen trong pháp vào không sai. c h í nghĩ tới mạch viên thật không ngờ cương liệt bất quá đang nghĩ đến mạch viên cái tia chiến mất chiến hưu sau đó không cũng là lắc đầu hắn tỏ ra là đã hiểu đích thật là như vậy b ạ c h viên thừa nhận thống khổ xác thực là vô cùng khủng bố và anh và anh và anh Tự lượt tiếng liệt trật nhân quyền. Lần oanh minh kịch liệt oanh kích lấy đối phương, mà trong chi kịch kích lúc đối lấy mà đó dường ọ a hơi nghiêng vậy trong nháy trong mắt thắc hai. d ư như mới vừa chỉ là một vui đùa giống nhau bạch viên cái kia tật như thiểm điện công kích thật không ngờ dễ như t r ở bàn tay đã bị dọa cho tránh ra trong chấp đoán g này biến cố để bạch viên đều là khẽ nhũ mày tựa hồ là cảm giác được cực kỳ nghi hoặc mạ ấn phần bụng hiện ra là ám tử sắc quang mang đó là càng thêm tiến lên một bước bật sổ sổ cụ khí phách cái này hơn mười năm bạch viên cũng không phải là đang đồn áo thực lực của hắn đã tăng lên càng thêm khủng bố ở cựu hận ra chỉ dưới bạch viên hiện tại liền như cùng là một cái chân chính quái vật giống giống g ầ m lên giận dữ bạch viên đ ố n g nhiên chấn động r ồ i a một quyển này dĩ nhiên không phát hiện chút tổn h a o nào hắn đ ạ m nhiên không tổn h a o gì lấy tẹt các kết hợp ám tử sắc bật sổ, sổ cụ hạ kỳ hơn nữa hắn thực lực bây giờ muốn chống đỡ được giả công kích là thật không thành vấn đề ô、oh. thoắt nhìn có chút ý tứ nhất r ồ i h lộ ra thú vị t h ầ n sắc chỉ một lúc đông nhiên lấn người mà lên lục soát một đạo tinh hồng sắc quang mang ở r ò i h trong mắt x ả t qua hắn chính là hơi hưng phấn n g ư ơ i cảm giác mình phòng ngự rất mạnh sao đương nhiên ta có tuyệt đối tự tin cự nhân c h i quyền trong n g a y mắt r ò i h liền đã tới bạch viên bên cạnh thân bạch viên đôi mắt co rụt lại tuy là kinh ngạc thế nhưng ngắn ngủi đối thoại thời gian bạch viên phản ứng nhưng cũng là không chậm chút nào hầu quyền v ơ anh ùng ùng phốc phốc bạch viên chỉ một lúc liền thừa bị cả đời này cũng không muốn thừa nhận đã kích cho dù là năm đó đều chưa từng bị qua cái này hơn mười năm thời gian không chỉ là bạch viên tại biến mạnh mẽ giỏi ạ cũng đồng dạng tại biến mạnh mẽ giỏi ạ thực lực tăng lên e rằng không có có dường như là bạch viên như vậy siêu đại phúc độ nhưng đã đến giỏi ạ trình độ này dù cho chỉ là biên độ nhỏ tăng lên cũng là kinh khủng dị thường t ầ n g thứ trong chấp đoán g này thời gian bạch viên thừa nhận công kích cơ hồ là trong nháy mắt cũng đủ để cho bạch viên trí mạng công kích cũng may mà bạch viên lực phòng ngự đủ cường đại thế nhưng đem quyền kinh tốc độ cùng lực tu luyện đến cực hạn hơn nữa đem thu vương quả thực khai thác càng kinh khủng hơn giỏi ạ mỗi một quyền lực lượng đều là dị thường khủng bố khai sơn tái thạch tuyệt đối không phải một câu l ờ i nói dối viên mắt đ ố n g nhiên trong lúc đó t r ừ n g tròn xoe bạch viên một ngụm máu tươi trực tiếp p h u n tới cả người không cam lòng rơi xuống dưới đi phẫn nộ lửa giận hầu như muốn từ trong mắt thiêu đốt đi ra thiết quyền hơi anh t r ậ t trong lúc đó một thân ảnh từ trong bầu trời sẽ qua r ồ i hạ công kích bị chặn đó là không thân ảnh kèm theo kịch liệt tiếng oanh minh hai người ở giữa không chung xa nhau r ồ i hạ h ư n g phấn cười nói thực sự là bậc a không hổ là ba quân thông xoái cái tuổi này thân thể dĩ nhiên chút nào không cái gì trượn anh tiểu tử không cũng là lạnh nhạt nói ra không muốn coi nhẹ mình thực lực của ngươi nhưng là dị thường khủng bố a lực lượng như vậy thực sự khó có thể tưởng tượng ngươi mới chỉ có cái tuổi này tương lai ngươi sẽ đạt được loại trình độ gì khai khái bạch viên nằm trên mặt đất khuôn mặt không căng lỏng hắn cũng không có thu được vết thương nặng đến đâu thế chuẩn xác mà nói tuy là gió a mới vừa trong nháy mắt kia tạc liệt công kích rất mạnh vương đại nhưng là có thêm cự nhân trái cây thể chế cộng thêm khí phách kẹt song trọng phòng ngự bạch viên nhận được thương tổn trên thực tế cũng không lớn thế nhưng thân thể thương thế so ra kém trong lòng thương thế không thể ngay cả bạch viên cường giả như vậy đều đã bắt đầu chính mình hoài nghi hắn không dám tưởng tượng chính mình vậy mà lại bị thua nhanh như vậy chính mình không chỉ không có báo thù thành công lại vẫn bị đánh bại đơn giản như vậy đánh bại nhà giỏi hạ như m a i dương dương lười biếng nói ra không muốn bộ dáng này thực lực của ngươi đích thật là không sai tiến bộ cũng là phi thường không tệ đáng tiếc còn không quá đủ xem hơn nữa trừ ngươi ra người khác cũng là ở tiến bộ r ồ i hạ thanh em vô cùng đ ạ m nhiên vô cùng bình tĩnh nhưng đúng như vậy thanh em nhưng lại như là cùng một căn châm giống nhau thật sâu mà đâm vào bạch viên trái tim trong để hắn cảm giác mình hô hấp đều không trôi chảy chương ba mươi hai thiễn ngươi lên đường Hôn đàn. rít lên một tiếng bạch viên một cái cá chép vây đôi bỗng nhiên đứng lên trong hai mắt đã l o n g lánh kinh khủng l ử a giận bạch viên không tháo kỉnh giận d ữ h ế t không muốn bị n ô n ngữ của hắn sở đầu độc muốn muốn cố gắng của ngươi ngươi nỗ lực đến cùng là vì cái gì lẽ nào đơn thuần chỉ là vì báo thù sao không sai nói chưa dứt lời không nữa này quát lớn vốn là dự định tỉnh lại bạch viên kết quả triệt triệt để để đem bạch viên l ử a giận cho đốt bạch viên đã điên cuồng gầm hết lên không sai chính là vì báo thù ta mười năm này vô thì vô khắc không muốn báo thù ta đi tới hôm nay vì cái gì chính là vì báo thù từ tiếng r ra o n hỏng như g cổ phát gào thanh é t bạch viên n g ử mặt l ê trời gầm ế t lên. n Cự h âm n Đụng. Đụng. Đụng. Đụ. Từng tiếng thanh â bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên đó là thuộc tại tâm tạng kịch liệt tiếng tim đập bạch viên thân bên trên nổi lên từng vệt hào quang màu đỏ thắm đó là thuộc về trái ác quỷ quan mang trái ác quỷ giác tỉnh cũng không phải là giống nhau cũng không phải nói hệ siêu nhân giác tỉnh thì nhất định là một phần của thay đổi hoàn cảnh chung quanh trên thực tế còn có hai trăm hai mươi tuyệt n h i n không cần cải biến giống kèm theo cái này một tiếng đinh thai nhức góp tiếng gầm g ừ bạch viên trên người đã nổi lên hoàn toàn khác biệt thần thái cái kia hảo quang màu đỏ thám hoàn toàn đem bạch viên bao bao ở trong đó hôn đ à n vung tha đi không không nghĩ tới dĩ nhiên đúng như vậy tình huống sắc mặt dị thường xấu xí mấy năm nay không t i y là càng thêm hướng tới hải quân trở nên cường đại thế nhưng lục quân cũng là thuộc về hắn quản lý nếu như nếu là bạch viên lại xuất hiện ở đây vấn đề cái kia chính là một cái to lớn vấn đề mà hiện tại trừ phi là do ạ chết ở chỗ này bằng không bạch viên khả năng căn bản cũng sẽ không khôi phục mà do ạ thì là sắc mặt l ạ n h nhạt hai tay cho vào túi phi thường bình tĩnh nói ra chưa từng có thế hệ bạch viên hắn đã bị lựa giận sở q u a n quanh coi như là khôi phục lại cũng là chút nào không bất kỳ tác dụng gì người này để hắn ở lại chỗ này được rồi g i i ạ thiết quyền không quay đầu ngưng mắt nhìn g i i ạ đ ỗ n g nhiên xuất thủ t r ư ờ n g quyền nâng lên lực lượng kinh khủng trong nháy mắt rơi vào g i i ạ trên người sức mạnh bàng bạc tràn ngập ở trên nam đấm một quyền này lực lượng dị thường khủng bố thậm chí là đã ngưng kết đến rồi cực h ạ n lực lượng đáng sợ trong nháy mắt quán xuyên cả vùng nhưng là giống đáp lại chống không là một con gầm thét đầu sư tử sóng x u n g kích hai loại sức mạnh ở đại điệu bên trên va chạm trong nháy mắt để đại dương như đều trở nên yên tĩnh Vâng, một tiếng tiếng oanh minh trong nháy mắt quán xuyên thiên địa cái kia hơi lộ ra mở tối bầu trời dường như ở cái này phút chốc đều biến đến mức dị thường quan minh lực lượng đem trong bầu trời mây đen ở trong chớp mắt trực tiếp vỡ vụn thực sự là đáng sợ a không hổ là đã từng q u á i vật r ồ i a nhét n h ư c lên thấp giọng cười nói anh, không chỉ là lạnh rên một tiếng sắc mặt lại dị thường ngưng trọng mới vừa trong nháy mắt đó không minh xác thực cảm giác được do h cường đại cái kia c ổ lực lượng kinh khủng chất chứa ở thân thể của người đàn ông này trong sức mạnh kia đủ để trong nháy mắt phá hủy tất cả cũng không phải là không phải dám thừa nhận mà là không ngờ tới giỏi ạ lực lượng dĩ nhiên siêu việt chính mình là chân tránh siêu việt chính mình đây là không bản thân cũng không nghĩ tới giỏi ạ chân chính siêu việt chính mình hơn nữa còn là kinh khủng dị thường siêu việt chính mình c ổ lực lượng kia trình độ cường đại coi như là không đều vào giờ phút này hoàn toàn hiểu giỏi ạ vì sao được gọi là mạnh nhất trên thế giới nam nhân loại lực lượng này không dám khẳng định loại lực lượng này chính là mình tuổi trẻ thời điểm thời kỳ tốt cùng lực lượng không dám khẳng định Loại lực lượng này chính là chính thời thời này mình thế u ổ i trẻ t ờ thời người người thời thời i điểm si mỗi tuổi điểm, điểm, đại đỉnh tột trắng, theo tước. trẻ t Không, hồng Những phong khái như h kỳ kỳ cùng lực có lực lượng. Golden Lyon, này, lượng gặp, là dâu bà vậy.、Thế、nhưng hiện tại vĩnh viễn không nên đi trách cứ bất kỳ vật gì không phải là đối thủ liền là không phải là đối thủ không cũng phải thừa nhận giỏi hạ thực lực ở mảnh này trên biển lớn là nhân vật cực kỳ khủng bố mảnh này trên biển lớn nhất đ ố i nhất b ự a xét tình tình huống bên d ư ớ i có thể đánh bại giỏi hạ nhân sợ rằng trên mặt nội là không tồn tại đương nhiên những cái này ẩn núp lao quái vật là không tính cả tình tình huống bên dưới nếu không những cái này lao quái vật lực lượng người nào dám cam đoan mình là đối thủ đâu đây là ai cũng không dám bảo đảm không sai bất luận kẻ nào đều không dám hứa chắc càng là đi ở địa vị cao càng có thể biết cái này cái trên thế giới cường giả rốt cuộc là bao nhiêu đây là không đều phải thừa nhận cái này trên thực tế cường giả thật sự là nhiều lắm những cái này ẩn giấu ở thế giới chỗ sâu cường giả là nhiều vô cùng giống đúng lúc này gầm lên giận dữ tiếng bỗng nhiên chuyển đến chỉ thấy một bóng người cao to đã nổi lên đây là một cái có chừng lấy khoảng bảy mét thân ảnh cao lớn cũng so ra kém cự nhân tộc thân ảnh thế nhưng không thể phủ nhận lực lượng cũng là càng thêm khủng bố đem trái ác quỷ mở rộng đến rồi thức tỉnh trình độ sinh ra ra chính là giờ này khắp này bạch viên này tấm tư thế trên người c u ố n vòng quanh h à o quang màu đỏ thám đó là thuộc về trái ác quỷ q u a n mang giống lại là rít lên một tiếng bạch viên bỗng nhiên tiêu thất vô tung đôi mắt hơi co lên rồi ạ n ế t miệng lên lướt qua một cái thú vị nụ cười thất giọng dù gì nói thực sự là không nghĩ tới cường đại như vậy sao vê anh mặc dù là nghĩ như vậy thế nhưng doạ tốc độ lại là đồng dạng bất mãn đấm ra một quyền trong nháy mắt chấn động tiếng oanh minh văn vọng bạch viên lực lượng dĩ nhiên ngắn ngủi cùng doạ lực lượng có thể đụng vào nhau đem cự nhân quả thực mở rộng đến rồi cực hạn bạch viên giờ này khắp này lực lượng của hắn đã đạt đến một cái không cách nào hình dung trình độ khủng bố bất quá coi như là như vậy bạch viên vẫn là bị doạ ngăn trở lại hầu quyền cự nhân loạn đả doạ cùng bạch viên tốc độ đều là cực nhanh không gì sánh được ùm ùm giữa hai người va chạm trực tiếp vỡ vụn bốn phía tất cả thế nhưng nếu như nói doạ lực lượng là trong nháy mắt kỹ xảo nói như vậy bạch viên lực lượng chính là hoàn toàn sau khi giác tỉnh mang tới lực lượng cùng với tốc độ đây chính là cự nhân trái cây thức tỉnh năng lực lực lượng tốc độ hai loại năng lực đã tại trong nháy mắt tăng lên tới mức cực hạn loại này cực hạn là trình độ cực kỳ kinh khủng bạch viên chính là bằng vào loại này giác tỉnh mới có thể để t h ă n g tới thực lực như vậy càng ngày càng có ý tứ u n g u n g do hạ mang theo đủ cười hai người mặt đất dưới chân đã triệt triệt để để bị vỡ vụn mà hai người rằng co vẫn còn tiếp tục trong thời gian ngắn ngủi hai người giao thủ số lần đã đạt đến một cái trình độ đáng sợ thậm chí là đạt tới một cái vô cùng trình độ ưng ưng thật là phi thường không tệ bất quá có người đến r ồ i ạ cảm thụ được viên phương chạy nhanh đến thân ảnh nhìn bạch viên cái kia điên c u ồ n g thân sắc nhàn nhàn nói nói trò chơi đến nơi đây nên giải quyết rồi nên tiễn ngươi đi tìm các bạn của ngươi Đỡ đại đống S, VS3 tổng cộng thiếu tam tướng thú. thân tay mắt, trong th cộng chương. Chương 33, tam đại tướng VS3 huyên thú. anh. À, kỳ gì cùng băng hầu hai người thân ảnh đống nhiên xa nhau. Hai tay lóe ra nồng nạc hàn băng, hơi mị lấy con mắt, trong lòng gì hầu hai Hai hơi xa ra mị âm Về lấy Ả kỳ lóe kèm theo cái này gầm lên giận dữ người xuyên xích hồng sắc thây phục khoác hải quân áo khoác ngoài ạ kệ nủ đã đạp nguyệt bộ chạy tới ạ kệ nủ hắn cũng không có ở tổng bộ hải quân mà là tại các địa phương có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới ngoại trừ là bởi vì khoảng cách không xa ở ngoài càng nhiều hơn nguyên nhân chính là ạ kệ nủ hoàn toàn bỏ qua cưới quân hạm hoàn toàn chính là đạp nguyệt bộ một đường chạy như điên đã trở về nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống vô số kẻ hỏa sơn đạn tợ giận nạ ngạo nghễ hừ một tiếng sau đó phi thường ngạo kiểu nói ra đi giải quyết hắn giống kèm theo gầm lên giận giữ tiếng một cái xích hồng sắc thân ảnh đ ỗ n g nhiên phóng lên cao cái kia thân ảnh cao lớn thân cao có ít nhất lấy ngũ mét cao đại thân ảnh đó chính là viêm hầu thân ảnh viêm hầu ngửa mặt lên trời d i ế t đảo thân ả thể trong một sắt na lan tràn ra khỏi đồng dạng vô số kẻ nham tương tất cả hỏa sơn đạn trong nháy mắt đã bị tiếp nhận cô lỗ lỗ kèm theo xôi trào nham tương thanh âm cái này vô số kể h ỏ a sơn đạn dĩ nhiên tại trong nháy mắt liền bị cắn nuốt đến rồi viêm hầu trong cơ thể hơi anh từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố sâu viêm hầu thân ảnh vô cùng đ ổ sộ trong thân thể nham tương đang kịch liệt sôi trào cô lỗ lỗ cô lỗ lỗ sôi trào nham tương chậm rãi khôi phục bình tĩnh viêm hầu vô cùng ngạo nghệ đứng ở nơi đó trong mắt của nó tràn đầy lạnh lùng thân sắc càng là tràn đầy c u ồ n g vọng đối mặt tạ kẽ đủ viêm hầu đối mặt viêm hầu cũng là tràn đầy lựa giận vào giờ chỉ t này g một lúc hai cái giống nhau như cùng là nham tương ngưng kết mà thành đầu cho trong nháy mắt gào thét ra hai người trong nháy mắt giảng cò với nhau một tiếng đinh thái nhức góp tiếng oanh minh ạ kẽ nù cùng viêm hầu đồng thời lui về sau một bước bây giờ ạ kẽ nù thực lực đã hoàn toàn không phải là năm đó có thể so sánh được bây giờ ạ kẽ nù có thể nói là chân chính quái vật tồn tại lực lượng kinh khủng kia đã hầu như ngưng kết thành vì thực chất coi như là đối mặt viêm hầu như vậy đại tướng tầng thứ cường giả cũng là có tính tuyệt đối ưu thế bất quá ạ kẽ nù mặc dù có ưu thế thế nhưng đối mặt viêm hầu cũng là căng hết cỡ chính là ngăn tay không có cách nào quả thực năng lực chính là cái này dám vẻ liễn như cùng là ạ kỵ dị cùng băng hầu giống nhau hai người thực lực trên thực tế cũng là trên lệnh cũng không nhiều thế nhưng cái này không nhiều thực lực lại là căn bản không tốt bù đắp không có cách nào quả thực năng lực chính là để ở nơi này hai anh một tiếng h g lạnh ạ kệ đủ cơ hội là theo bản năng nắm chặt nắm tay ngưng mắt nhìn viêm hầu trong mắt tuy là lõe da nồng nặc h ỏ a diễm thế nhưng ạ kệ đủ lại là phi thường nghiêm túc hắn minh bạch lúc này tuyệt đối phải lánh tĩnh nếu không trong n g á y mắt cũng sẽ bị liên lụy đến trong đó nói vậy nói vậy hình thành liền là vô cùng phiền phức tình huống khối băng hai tấm âu giống đối mặt tạo kỳ dị công kích băng hầu cũng là càng thêm đặc nhiên trực tiếp cơ trong tay lang nha đ ổ n g về sau liền là bắt đầu luân phiên dễ dàng trực tiếp đem tất cả băng mâu trong nháy mắt liền cho vỡ vụn cơ trong tay lang nha đ ổ n g băng hầu đã v ọ t tới bộ kia cùng bạo dáng vẻ để ạ k ỳ gì đều là hơi ngây người trong lòng âm thầm ngưng trọng thầm nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra những manh thú này đều là điên rồi sao không sai chính là điên rồi những manh thú này cho người cảm giác liền đúng như vậy điên rồi l i ê n như cùng là như bị điên vô cùng cùng bạo vô cùng bạo t ạ n vô cùng điên cuồng loại tình huống này để hạ kẽ nủ cùng hạ kỳ dị đều là phi thường ngưng trọng bất quá hai người đều là thực lực cường đại người hiện tại cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều như vậy cần phải cân nhắc vẫn là cuộc chiến đấu này vấn đề bọn người kia tên tiểu tử kia đến cùng muốn phải làm những gì chiến đấu kịch liệt hoàn toàn kéo ra màn tre mà sẻn gỗ cũ lại là phi thường nghiêm túc tao mày vào giờ phút này sẻn gỗ cũ mi tâm nhân lại hắn đang trầm tư bởi vì thật sự là quá mức quỷ dị r ồ i hạ thú vương đoàn hải tặc nhìn như chính là vì phá hư tới thế nhưng tự hồ là có điểm không giờ mới thú vương đoàn hải tặc bách thú căn bản không có trắng trợn phá hư thậm chí tịch quyết tích đại khái là là một phần ba tổng bộ hải quân cái này là phi thường không phải khoa học dù sao nếu như muốn là dựa theo giữa điên cùng trình độ mà nói nếu đều tới công đ á n h tới như vậy khả năng lớn nhất liền là hoàn toàn đem hết thẻ đều tịch q u y ế n ở trong đó mới đúng a có thể vào giờ phút này tình huống chính là giỏi a dường như căn bản không có diện tích lớn tấn công ý tưởng không căn cứ tình báo tờ suzu lúc này lên tiếng phi thường bình thản nói rằng r ồ i hạ tên tiểu tử kia đã hiện thân ở đất đỏ đại lục m à gì hệ giỏi hơn nữa tổng bộ hải quân cùng ỉ m kéo đao đồng thời bị công kích tiểu tử này phải làm chỉ sợ là muốn đem toàn bộ ỉ m kéo đao đều là phóng xuất tuy là như vậy xác thực là có thể phóng xuất ra đại lượng vấn đề nhưng là đối với tổng bộ hải quân cũng không thích hợp a gặp ma s á c cảm cũng là kỳ quái dù gì nói đích xa là sen gô củ cùng tờ suzu đều là gật đầu hai người đều là vô cùng châm tư tình huống hiện tại vô cùng quỷ dị coi như là vì không cho tổng bộ hải quân đi trợ giút cũng không cần phải cái dạng này hiển nhiên tình huống lần này tất nhiên là có đặc thù gì tình huống nếu không d ẹ t đối không thể có thể như vậy bất quá rốt cuộc là cái gì s e n gộ cù sắc mặt vô cùng trầm trọng trong lòng âm thầm dù gì nói do ý tưởng giờ này khắc này mặc kệ là như thế nào bọn họ cũng không có đoán được mà trên thực tế bọn họ cũng chỉ sợ cũng đoán không được ai có thể nghĩ đến dọa cái kia cái kẻ điên vậy mà lại sử dụng loại phương pháp này đâu a lạp a lạp không hổ là thú vương đoàn hải tặc đều là quái vật a b á t xích quỳnh c ô n ngọc giống kèm theo cảm khái thanh âm k í thân ảnh ở trong bầu trời nổi lên hai tay nắm lên trong một sát na đ ầ y trời tia sáng màu vàng sẽ qua mà theo sát phía sau người hưởng ứng kỳ d ư chính là một con phóng lên cao xích hồng sắc h ỏ a long tam đại tướng vs ba n u y ê n thú chiến tranh chính thức kéo ra màn tre t r ư n g ba mươi b ố ẩn nút manh thú ừng ừng từng tiếng tiếng oanh minh ở bên thai quanh quẩn mỗi người đều là không tự chủ được neo h lại con mắt số lượng cực kỳ to lớn manh thú bằng vào kinh khủng thể chế hoàn toàn chính là áp chế hải quân tướng tá cùng với binh sĩ ở đánh bẹp dù sao người phía sau nhà có bạch như vậy khôi phục năng lực cường đại tính chất phụ trợ n u y ê n thú trùng hơn nữa còn có cái này vẻ ả i sập tỷ trận như vậy có thể ở trong nháy mắt sinh sản đại lượng binh lính côn trùng trùng giờ này khắc này tổng bộ hải quân tướng tá cùng binh sĩ chưa từng có cảm giác quá đánh lộn thật không ngờ bế i khuất thật sự là quá hoa luồng quả thực liền có một loại nhóm người mình hao phí toàn lực kết quả nhân ra căn bản là nhẹ nhàng lãnh đạo nhìn náo nhiệt giống nhau cái loại cảm giác này a vê anh kèm theo gầm lên giận giữ tiếng theo sát phía sau chính là tiếng oanh minh vang vọng a c á đủ hai t á m ba a ảo kỳ di viêm hậu băng hậu hòa long sáu giả giữa chiến đấu dị thường kịch liệt thế nhưng đang kịch liệt đồng thời nhưng cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia ạ kệ đủ cùng ạo k ỳ dị cùng với viêm h ầ u băng h ầ u cũng không cần nói bốn người quả thực năng lực t r ê n l ệ không bao nhiêu thì tương đương với đông phong cùng tây phong trừ phi là nhất phương thực lực á p chế hoàn toàn ở đối phương nếu không trên cơ bản chính là rằng có ở nơi nào còn như k ỳ dự c cùng hỏa long hai người này so với tiền tứ giả rằng co ngược lại càng thêm trong mắt bởi vì vì căn bản không biện pháp k ỳ dự c khai thác là quả thực năng lực kết hộ ngộ cả thật năng lực mặt đối với hỏa long kinh khủng kia long lực phòng ngự căn bản không hề chứng dụng mà h ỏ nào nào là là trong, trong lòng c c âm thầm người suy tư kế hoạch đã bắt đầu triển khai nhưng là nếu như gặp cùng sẻn gỗ cù nếu là không đi ra lấy cái nào hai cái quái vật thực lực căn bản không có biện pháp tiến hành nga tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp phải để thú vương đoàn hải tặc t ố i lui ừng xe n g o cũ cùng gặp cũng là đang trầm tư giả cuối cùng gặp g ở đầu đột nhiên đạm không đi ừng tờ suzu nhìn rời đi gặp mi tâm lại là hơi nhân lại trong lòng âm thầm trầm tư nói luôn cảm thấy tựa hồ là là lạ ở chỗ nào làm sao vậy nhìn tờ suzu bộ dạng s e n g o cũ kỳ quái hỏi không có gì chỉ là luôn cảm thấy tựa hồ là nơi nào xuất hiện vấn đề gì vấn đề nghe được câu này xe ngộ cũ cũng là hơi sừng sờ đại nào ở tốc độ cao vận chuyển cũng là đang suy tư vấn đề chỗ ở cuối cùng cũng là phát hiện căn bản không có vấn đề gì à trình thể mà nói tuy là thú vương đoàn hải tặc khí thế hùng hùng thế nhưng trên cơ bản vẫn là n ắ m trong lòng bàn tay cũng không có bất kỳ đặc thù vấn đề b ấ t quá trải qua tờ suzu vừa nói như vậy s e ngộ cụ Cũ cũng là đã nhận ra tựa hồ là ở đâu có lấy nhẹ nhẹ không thích hợp hơn nữa vô cùng bị dị không thích hợp hai anh nhàn nhạt hứa một tiếng tờ dần ạ nhìn cái kia chạy nhanh đến gặp thân ảnh cười híp mắt nói ra gặp tiền bối nhân ra nhưng là đợi ngươi rất, rất lâu rồi chờ ta rất lâu rồi chờ ta rất lâu rồi lục soát g ặ p hơi ngây n g ẩ n cả người chỉ một lúc mặt đất trợn trong lúc đó một cái lưu tinh một dạng thân ả n h phóng lên cao trong nháy mắt lực lượng kinh khủng trực tiếp xông đi ra chuyện gì xảy ra g ặ p s ừ n g sốt thế nhưng phản ứng cũng là cực nhanh không gì sánh được sóng hai tay trong nháy mắt c u ố n vòng quanh màu đen n h á n h k h í phách đấm ra một q u y ề n q u y ề n cốt vỡ thạch giống theo sát phía sau chính là một tiếng giã thu tiếng gà o thét một cái nước sơn nằm đấm màu đen tiến lên đón gạp trong nháy mắt hai người rằng cò với nhau、Đụ. đồng thời lui về phía sau cái kia nước sơn thân ảnh màu đen dĩ nhiên từ trong bầu trời rớt xuống liên tục lui về phía sau mấy bước mới là ổn định lại thân ảnh của mình mà gặp cũng là hướng về sau liên tục lui mấy bước bất quá quá miễn cưỡng vẫn là áp chế cái này nước sơn thân ảnh màu đen đó là cái gì dĩ nhiên cùng gặp tiên sinh bất phân cao thấp làm sao có thể tổng bộ hải quân hết thể tướng tá cùng binh sĩ đều là ngây n g ẩ n cả người m ộ t b ư ớ c bọn họ đều là không từng nghĩ đến tình huống như vậy thú vương đoàn hải tặc chặn lại hải quân tam đại tướng bọn họ cũng không kỳ quái dù sao thú vương đoàn hải tặc được khen là mạnh nhất trên thế giới nam nhân xuất lĩnh cường đại nhất đoàn hải sở hữu giả thực lực như vậy là tất nhiên kết quả thế nhưng đây chính là tổng bộ hải quân anh hùng trung tướng gặp a mo kỳ d gặp cái này nhưng là một cái được khen là anh hùng nam nhân lại bị người chặn đồng dạng nếu như nếu là giả ở chỗ này không muốn nói ngăn trở coi như là đánh bại gặp cũng là có thể lý giải dù sao thế giới cường đại nhất nam nhân cái này danh sưng ơ không phải đ ù dỡn nhưng là đó là màu đen nhánh thân ả n h sinh sắn rốt cuộc là cái gì đại khái chỉ có năm mươi cm cao thấp chỉnh thể có vẻ vô cùng nhỏ x ả nước sơn thân ảnh màu đen thậm chí là có vẻ gầy yếu có thể là mới vừa trong nháy mắt đó lực lượng kinh khủng cũng là khiến người ta không dám kinh thường hai anh cái này chấn kinh rồi tổng bộ hải quân cũng không gì hơn cái này đỡ dần ạ nhìn những thứ này khiếp sợ người k i n h thường nói ra hôm nay nhân ra cho các ngươi thật tốt giới thiệu một chút đây là chúng ta thú vương đoàn hải tặc thứ hai cường đại manh thú chiến kiến. chiến kiến. thứ hai cường đại manh thú mậm bức hoàn toàn chính là ngây ngẩn cả người tất cả mọi người là có một loại không dám tin cảm giác giờ này khắc này xuất hiện cái này có thể ngăn cản gặp nhân cũng chỉ là thú vương đoàn hải t ậ c thứ hai cường đại manh thú như vậy đệ nhất cường đại manh thú lại sẽ đạt tới loại trình độ gì t r u n g t r u n g quả thực con kiến hình thái bùm bùm gặp hơi hoạt động giả gân cốt ngưng mắt nhìn trước mắt thân ảnh khéo léo nhưng là lại dị thường nước sơn thân ảnh màu đen thấp giọng nói rằng giống ba năm chiến kiến phát ra gầm lên giận d ữ tiếng nó cũng là đồng dạng ngưng mắt nhìn g ạ m trong mắt lóe da cực kỳ thần sắc nghiêm trọng người đàn ông này rất cường đại mặc dù không bằng nhà mình vương nhưng là lại cũng chỉ là nhẹ nhẹ t r ê n lệch mà thôi kém như vậy cách khiến người ta phải cẩn thận chiến kiến căn bản không có bất kỳ nắm chặt có thể thắng được gạp bất quá bản thân cũng không phải phải thắng gạp chính là muốn ngăn cản gạp mà thôi còn như có phải là hay không thắng lợi căn bản không trọng yếu giống g ầ m lên giận dữ chiến kiến lập tức xông tới viên này trái ác quỷ là năm đó đỏ phở làm mỹ ngộ đưa cho giỏi ạ nhiều năm như vậy chiến kiến vẫn ẩ n nút ở thú vương đoàn hải tập trong cũng không hỗ là côn trùng hệ cường đại nhất hai k h ả trái ác quỷ danh sưng hoàn toàn chính là manh thú cái này hơn mười năm thời gian c h i ế n kiến liền như cùng là một cái quái vật giống nhau điên cùng tăng lên cho đến hôm nay thậm chí có thể kìm chân gặp cường giả như vậy chương ba mươi lăm ngũ lao tinh toàn bộ quân thông xoáy bóng dáng ùm ù g kèm theo tiếng oanh minh hai cái thân ảnh cao lớn trong nháy mắt trôi ra bạch viên ngửa mặt lên trời gào thét đinh hai nhức ó c tiếng gầm ngừ phảng phất là một cái quái dị thú giống nhau giống cự nhân l u ậ n đạ bạch viên giống giận gầm thét hai mắt đỏ đậm cả người lóe ra chói mắt hào quăng màu đỏ thắm rất có trực tiếp đem g i ạ nát bầy ý tứ mà g i ạ thì là sắc mặt dữ tợn Cái tiêu i ký h lần cười này để bạch viên cũng là hôn mê không phải hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng bất kể là chuyện gì xảy ra giỏi hạ thân ảnh đã xuất hiện tại bạch viên trước người vị trí nắm tay thiêu đốt phi thường mười sáu thanh đạm h ỏ a diễm cái này một cỗ h ỏ a diễm phản phất là trong nháy mắt thì sẽ tiêu tán giống nhau thế nhưng một q u y ề n này cũng là ở bạch viên rung động trong con mắt chậm rãi rơi vào bạch viên tim vị trí gặp lại kèm theo cái kia g i ữ t ậ n thanh â m bạch viên trái tim bỗng nhiên trong lúc đó ngừng đập không phải thiết quyền lục soát kèm theo nồng nặc quyền kính hoa quá bầu trời giỏi hạ thân ảnh đã tại trong nháy mắt tiêu thất vô t u n g khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt g i i hạ lơ lửng ở giữa không trung mà bạch viên thì là run dày cúi đầu xem cùng với chính mình ngực không có không sai chính là không có giờ n à y k h ắ c này bạch viên ngực đã triệt triệt để để không có phản phất là hóa thành bụi bẩm của lịch sử giống nhau tiêu thất vô tung một thứ đại khái chỉ lớn chừng quả đấm cái động khẩu trực tiếp quán xuyên bạch viên trái tim trong chất mắm này bạch viên cũng đã hóa thành bụi bẩm của lịch sử không phải chật vật hộp ra một chữ chỉ một lúc bạch viên sắc mặt cứng đở trong nháy mắt đã từ trong bầu trời rơi xuống vê anh mặt đất bị hung hăng manh động trong nháy mắt bạch viên đã mất đi sinh mạng khí tức mà dọa thì là sắc mặt đạc nhiên không để ý đến ở nơi nào lửa dẫn ngất trời không mà là đưa mắt đặt ở cách đó không xa lặng lặng nói ra các ngươi năm rốt cuộc xá ra được chuyện này chỉ là một hiểu lầm có phải hay không hiểu lầm có trọng yếu không cầm đao l ã o nhân dưới chân đạp nguyện bộ lơ lửng ở giữa không trùng nhìn dạ lạnh nhạt nói mà dạ như bay đồng dạng lạnh nhạt nói ngũ lao tinh cầm đao l ã o nhân trưởng hồ l ã o người tóc vàng l ã o nhân lạo hói đầu người tóc căn l ã o nhân trưởng hồ l ã o nhân cùng tóc vàng l ã o nhân cùng dạ đã giao thủ hai người kia phân biệt đem hải quân lục thức cùng tam sắc khí phách đều đã mở rộng đến rồi cự hạ có thể nói đại biểu lục thức cực h ạ n cùng với ngang ngược cự hạ mà có thể đặt song song vì ngũ lao tinh r ồ i hạ có thể khẳng định còn dư lại ba người tất nhiên đều có một thứ nào đó đạt tới cực hạ mà cầm đao lão nhân nhìn cái k i a cầm đao lão trong tay người vô song đại bảo kiếm mười hai công một trong đệ nhất q u ỷ triệt r ồ i hạ có thể khẳng định lão nhân này tất nhiên là đem đao thuật đạt tới cực hạ Chắc. liếm khỏe miệng một cái r ồ i hạ hơi có người đứng lên thấp giọng cười nói thực sự là càng ngày càng có ý tứ để cho ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú h à n h lão hói đầu người lạnh lùng nói ra thú vương ngươi đã can đảm dám cản rỡ như vậy hôm nay để ngươi vĩnh viên ở lại chỗ này thử nhìn một chút được rồi giỏi hạ n h a y không để ý chút nào ý tứ ngược lại lạnh nhạt nói hai anh cái này phút chốc do hạ biến hóa chỉ là để lao hói đầu người có chút phẫn nộ ở ngoài những thứ khác bốn người đều là diện vô biểu tình dù sao bọn họ vị trí này mỗi một người đều là tinh danh làm sao có thể đơn giản như vậy liền tức giận hoặc l à lạ như thế nào đâu cái này phút chốc do hạ biến hóa chỉ là để lao hói đầu người có chút phẫn nộ ở ngoài những thứ khác bốn người đều là diện vô biểu tình dù sao bọn họ vị trí này mỗi một người đều là tinh danh làm sao có thể đơn giản như vậy liền tức giận hoặc lạ lạ như thế nào đâu cái kia hầu như chính là không thực tế sự tỉnh đâm ế n trình độ này n h độ n ngũ lao tinh trên lao thực tế ỗ i người đều có thể nói là tinh cuối danh. Hơn nữa, bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ đều đầu có có thể từ họ là quyền a đem dọa chân chính chỗ n ở lại à Đâm. q u y t i ế n lặng ngắn ngủi chỉ là trong nháy mắt cầm đao lão nhân cùng lao hói đầu người hai người đồng thời xuất thủ đơn giản chiêu số vô cùng đơn giản chiêu số thế nhưng dọa ạ đôi mắt lại là hơi neo lại đứng lên cái này hai cái lao ra hỏa quả nhiên vô cùng khủng bố đ ụ n g dắt d ọ ạ tay phải nắm tay chặn hói đầu lão nhân công kích tay trái cẳng là trong nháy mắt nắm được cầm đao lao trong tay người đệ nhất quỷ triệt tí tách tí tách thế nhưng doi hạ vẫn là bị thương cầm đao láo trong tay người đệ nhất quỷ triệt như thế nào đơn giản như vậy có thể ngăn cản được trong nháy mắt tiên huyết đã từ trong lòng bàn tay tích rơi ở trên mặt đất đương nhiên thương thế cũng không nghiêm trọng tuy là cũng không nghiêm trọng nhưng là tuyệt đối không thể phủ nhận cầm đao láo nhân cường đại doi hạ nhiều năm như vậy bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng sớm đã lần nữa tiến thêm một tầng lầu nhưng là coi như là như vậy như vậy càng gần một b ư ớ c bật sổ, sổ cụ hạ kỳ dĩ nhiên tại trong nháy mắt đã bị phá vỡ tuy là đây chỉ là ngắn mùi đỏ sức vết thương đã tại trong nháy mắt khôi phục có chút ý tứ. Sì g ặ n g g i ạ n kỳ a cụ đúng lúc này trưởng hồ lão nhân cùng tóc vàng lão nhân hai người cũng là đ ố n g nhiên xuất thủ đồng dạng hải quân lục thức thế nhưng uy lực cũng là hoàn toàn khác biệt tóc vàng lão nhân ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ mang theo s ì g ặ n g tuyệt đối không nên hoài nghi tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem thân thể của người quán xuyên một cái động lớn mà trưởng hồ lão nhân hải quân lục thức thì là càng thêm công bố dĩ nhiên đem vô số kể dạng kỳ ạ cụ trực tiếp áp giúp vào cực hạ trong nháy mắt một đạo ám tử sắc khí nhận từ trên trời gián xuống ba trăm ba mươi chém chỉ Cầm đao láo nhân cùng hói đầu người, hai người cũng là vô cùng đầu đạm đao lao hai láo là nhân người người nhiên, hói vô trong nháy mắt xuất xuất đều thủ. tốc thủ Hơn nữa, tốc độ xuất thủ đều là cực nhanh h nữa n cực độ là k ô giỏi gì Úng ủng. Trong ngáy sánh được. Ừ, trong nháy mắt, ạ thân ảnh đã bị lồng trùm lên trong lúc nổ tung kèm theo một tiếng tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh tất cả mọi người là ngưng mắt nhìn trong nháy mắt đó phảng phất là mất đi sợ có khí tức giỏi ạ lục x o á t bất quá chỉ một lúc giỏi ạ thân ảnh trận trong lúc đó phóng lên cao cả người không phát hiện chút tổn hao nào đương nhiên trừ phi là trong nháy mắt trọng thương do ạ bằng không ngươi muốn nhìn ra do ạ đến cùng chịu không có có thủ tướng cái kêu hầu như chính là không thực tế sự tỉnh đinh đương phốc phốc t r ậ t trong lúc đó hai cái thân ảnh phóng lên cao đó là hai người mặc nước sơn âu phục màu đen thân ảnh thiên long nhân bóng dáng mà trên mặt mặt nạ ký hiệu chữ số là hai hảo cùng ba hảo có thể nói điều này đại biểu thiên long nhân bóng dáng trong cường đại nhất đánh số ngoại trừ thần bí kia một hảo ở ngoài hai người kia chính là cường đại nhất đều không quá đáng ha ha ha thế giới chính phủ toàn bộ quân thông soái thế giới chính phủ ngũ lao tinh thế giới chính phủ thiên long nhân bóng dáng g i i ạ hoàn toàn đứng nạo nghễ ở trong bầu trời đối với hai người cái kia đoạt mệnh g a o găm không thèm để ý chút nào ngược lại lớn cười hưng phấn nói thật là khiến người ta hưng phấn chiến đấu à. chương ba mươi sáu khí phách của ngươi rất mạnh kẻ điên người này vốn chính là cầm đao lão nhân khẽ lắc đầu nói rằng mà lao hói đầu người cũng là gật đầu nói rằng bất quá ngũ lao tinh nhưng đều là từng cái cùng xem náo nhiệt giống nhau nhìn trong bầu trời hai hảo cùng ba hảo tuy là lấy nguyện bộ lơ lửng ở giữa không trung thế nhưng vấn đề là hai người căn bản không làm gì được giỏi ạ giỏi ạ là vô cùng bình tĩnh từ đầu đến cuối đều là đứng ở nơi đó sắc mặt mang theo nụ cười hưng phấn đôi tay nắm lấy hai người công kích mặc dù có nhẹ, nhẹ tiên huyết tràn ra thế nhưng cũng chỉ là hai hào tạo thành mà thôi mà ba hào căn bản không có đối với gia tạo thành bất kỳ thương tổn công kích đều là không có làm được lui hai hào nhìn thoáng qua phía dưới cùng xem náo nhiệt một dạng ngũ lao tinh lập tức lạnh giọng nói ừ m ba hào cũng là gật đầu trong nháy mắt hai người hướng về phía dưới t ố i lui muốn đi chăm thu quyền Rồi ạ chứng kiến hai người dĩ nhiên hiện tại liền muốn rời khỏi đây quả thực là không phải đem mình không coi vào đâu có được hay không trong nháy mắt trong thoáng chốc chói mắt hào quang màu đỏ tràn ngập ở tại giữa thiên điệm tia sáng chói mắt kèm theo nóng rực liệt diễm vô số kẻ xích hồng sắc hỏa diễm sóng súng kích trong nháy mắt cũng đã tịch quyển hơn nửa thiên địa Úng m n g đại điệu đang kịch liệt v a n minh mà hai hào cùng ba hào hai người đều bị lồng cháo ở trong đó bất quá hai người tránh né phương thức quả thực hoàn toàn khác biệt hai hào trên người nổi lên đồng dạng ám tử sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt chặn cái k i a nóng r ự c liệt diễm công kích tuy là uy lực mạnh mẽ thế nhưng bằng vào như vậy đoàn thể công kích muốn phải phá ám tử sắc bật sổ, sổ cụ hạ kỳ còn là vô cùng không thực tế mà theo sát phía sau tương đối với hai hào ba hào thì là càng thêm phong khinh vân đạo giỏi hạ công kích vô cùng dày đặc ngoại trừ tho cũng chỉ có ngạnh kháng hai loại tình huống thế nhưng ba hào dĩ nhiên tại trong đó phát hiện tránh né vết tích dễ như t r ở bàn tay thậm chí là có thể nói là dễ dàng tránh thoát tất cả công kích vô cùng ung d u n g trong nháy mắt cũng đã biến mất ở cách đó không xa vị trí mỗi một lần ba hào đều là t r á n h t r á n h thật tốt tránh thoát công kích ở trong khe hở du tẩu hai người này khí phách thật là khá hai n h ngũ lao tinh cũng là phong khinh vân đạm phản đ ạ m dường như căn bản liền không có ý xuất thủ dù sao nói trắng ra là bọn họ bản thân cũng là định nhân lúc này đây tuy là liên thủ đối địch thế nhưng lời nói khó nghe nếu để cho bọn họ chết đó là đương nhiên là tốt nhất còn như có thể hay không g i ế t giỏi ạ xin nhờ không nên nói đùa là một người đều minh bạch người ở chỗ này t r ò n căn bản không có thực lực siêu việt giỏi ạ căng hết cỡ cũng chính là ngang tay thậm chí là ngang tay đều không đạt được hơn nữa chiếu theo d i ỏ ạ quyền k h ô n g chế bầu trời thực sự muốn rời khỏi đó là trên cơ bản không đổi kịp đã như vậy Vậy bán đồng đội được rồi ngược lại mọi người là bán phong khinh vân đạm ngũ lao tinh cảm thấy vô cùng tự nhiên đến rồi bọn họ cái địa vị này thế nào đều là không sao cả ngược lại cũng liền đúng như vậy có chút bản lãnh g i i ạ nhìn đã bình an rơi ở trên mặt đất hai người thu tay lại khôi phục bình tĩnh nhét miệng lên thú vị cười nói hai anh hai người đều là lau mép một cái sắc mặt bình tĩnh dị thường mỗi người đều là ngưng mắt nhìn g i i ạ trong mắt tràn đầy thần sắc nghiêm trọng không thể phủ nhận rất mạnh rất mạnh g i i ạ thực sự rất mạnh hai hào cùng ba hào ở bóng dáng cái tổ chức này trong tuyệt đối là thật đà thật cừng giả dù sao còn lại dựa vào trái ác quỷ đề thăng đi lên cừng giả chỉ cần có trái ác quỷ tồn tại có thể số lượng khổng lồ chế tạo ra tới mà bọn họ thì là bất đồng thực lực của bọn họ nhưng là thật chính mình đi lên Từng bước một t bước đề hai ă n lên, nếu như g đi h hào ả hảo o cùng ba hảo nếu ba l h a thấp ổ n nơi này, n ở ư vậy tổn t h t thể có c là lớn vô ù giọng hỏi mà ba h ả o thì là quay đầu lạnh lùng nói ra các ngươi lẽ nào chuẩn bị quan sát sao đương nhiên sẽ không cầm đao lão nhân nhàn nhạt đi ra bình tĩnh nói ra bất quá hai người các ngươi mới vừa xuất thủ để cho chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúng tay mà thôi hai h ả o cùng ba h ả o sắc mặt dị thường băng lãnh nếu như không phải nhiều năm huấn luyện bọn họ tuyệt đối muốn chửi má nó người muốn ban chúng ta cứ việc nói thẳng được rồi ai không người là người nào giống nhau a hơn nữa chúng ta cũng là ôm ý tưởng giống nhau tới không sai hai hảo cùng ba hảo cũng là ôm ý tưởng giống nhau nói trắng ra là nhất định có thể hay không đem ngũ lao tình bắn mất ai giống ruột bên trong hơi thở dài âm thầm nghĩ nói tuyệt đối chính nghĩa a bây giờ chính nghĩa cũng là ở lẫn nhau hướng về dọn dẹp sạch đối phương hơi lắc đầu thở dài bất quá cái này cùng không không có quan hệ hắn hiện tại cần phải làm là đối kháng d i ả là được rồi xem ra các ngươi là không tính chủ động tấn công đã như vậy, như vậy thì đến thế ta g i i ạ hơi h o ặ ra một cửa t r ọ k h trong một sát na trên người tràn ngập kinh khủng khí lãng bách thú lực lượng đã lần nữa bám và o ở tại trên người của mình đã lâu không có có hưng phấn như thế đánh một trận hôm nay liền để cho mình thật tốt tới nói cho thế nhân chính mình cái này cái mạnh nhất trên thế giới nam nhân danh s ư n g rốt cuộc là làm sao tới giống g ầ m lên giận dữ giọi ạ hai mắt đỏ đậm màu đỏ thám thú đồng đã nổi lên khoe miệng liệt hai nổi lên nụ cười dử tợn hơi hoạt động giả gân cốt phát ra trận trận bùm bùm bạo đậu một dạng thanh âm hắc g i ỏ ạ trong cổ họng nổi lên chính là nồng nặc khói trắng không tốt lục soát hai hào đống nhiên đôi mắt co g i ụ lại Chỉ một lúc do ạ đã xuất hiện tại hai số bên cạnh thân đơn quyền nhắm ngay hai hảo hai anh nếu không tránh khỏi như vậy hai hảo cũng sẽ không đang tránh né chính mình ngược lại muốn nhìn một chút giỏi có thể hay không tránh né l ụ c x o á t bén nhọn hàn quang trong nháy mắt sẽ qua s ắ c bén ám tử s ắ c dao găm nhắm ngay giỏi thân thể phốc phốc tay triệu h ả o triệu cánh tay bị sỏ xuyên đồng dạng là ám tử s ắ c tầm thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ hai h ả o so với g ọ ỏ đích thật là yếu đi một tí nhưng là lại cũng là không có yếu đến nhiều như vậy muốn, muốn tổn thương đến g i vẫn là không có vấn đề cái này hai hào trong nháy mắt ngây ngẩn cả người ngươi tự hồ là ngây ngẩn cả người r ồ i á nghiêng đầu một chút nụ cười d ữ tợn ở khoe miệng nổi lên cái kia là phi thường điên cuồng thậm chí là cười điên cuồng、dung. dĩ u n g d nhiên hoàn toàn không thấy hai số công kích lấy tay cánh tay bị xỏ xuyên làm giá chặn hắn công kích chỉ một lúc cái kia một quyển khinh khủng đã đóng dấu ở hai hào trên người v â a n g một tiếng tiếng oanh minh hai hào kẽ bay ra ngoài cả người co rút ở giữa không t r ú n g giữ tợn n g n g đầu không dám tin dù gì nói người này là kẻ điên sao làm sao có thể lúc này ba hảo không dám tin dù gì nói ta dĩ nhiên không cách nào ngươi kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ cho rằng rất mạnh sao r ồ i hạ quay đầu như cùng làm anh hổ một dạng nào h tới giữ tận u hỏi chương ba mươi bảy điên c u ồ n g thú vương rất mạnh sao những lời này để ba h ả o đều là ngây ngẩn cả người hắn lần đầu tiên xuất hiện khác biệt thân sắc hắn thậm chí cũng không nghĩ tới cái này là tự tin của hắn tuyệt đối tự tin trên biển lớn kẻ bùn sổ cù hạ kỳ hắn tuyệt đối là đứng đầu nhất nhân vật đây là cho tới nay ba số tự tin loại tự tin này cũng không phải là manh mục tự ngạo mà là chân tránh bắt nguồn ở ba số nội tâm hắn có tuyệt đối tự tin cái này trên biển lớn bất kể là bất luận kẻ nào đơn thuần là từ kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ cái này một phương diện sợ rằng đều không phải là ba số đối thủ cho dù là được khen là dự ngôn ra chính là cái kia người cũng giống như vậy nhưng là giờ này ngày này ba hảo cũng là phát hiện chính mình dĩ nhiên không cách nào nhìn trộm đến d i a ạ tương lai chính mình kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ p h ả n phất là không nhảy một cái dạng vấn đề này để cho ta tới nói cho người tốt ta ố t t kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ đích thật là có thể nhìn trộm tương lai thế nhưng lục soát g i á một quyền đem hai hảo đánh bay ra ngoài xoay người trong nháy mắt chạy ba hảo chạy nhanh đến mà ở cái này ngắn ngủi thời gian bên trong cánh tay thương thế đã khôi phục thanh â m cực kỳ chấm thấp g i i hạ khàn khàn nói ra bởi vì ngươi quá yếu ngươi kẻ b ù n sổ c ủ hạ kỳ bị ta lây đây chính là nhỏ yếu ha ha ha hậu quyền không thể đinh đinh đ a n g đ a n g Đụng. kèm theo thanh â m trợn trong lúc đó g i i hạ ba nghìn chín mươi bảy hào đã ở hạ cái kia g i ư ờ n g như như sao rơi quyền ảnh trong bị đánh bay ra ngoài hắn không dám tưởng tượng đây tuyệt đối là không dám tưởng tượng sự t ì n h hắn chưa từng có nghĩ đến lại có người có thể lấy kẻ bổn sổ cụ hạ kỳ ngăn chặn chính mình để cho mình kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ p h ả n phất là mất đi tác dụng giống nhau、Cắt. phế vật a r ồ i a lắc lắc tay khinh thường nói kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ là có thể giữa hai bên ảnh hưởng điểm này là sự thực dù sao nếu như muốn là không thể ảnh hưởng lẫn nhau cái kia một tràng chiến tranh sẽ vĩnh viễn kéo dài nữa vĩnh viễn rằng có nữa mà kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ song phương ảnh hưởng cũng liền đại biểu song phương đứng ở vị trí ban đầu cũng chính bởi vì vậy kẻ bổn hạ kỳ người có được mới có thể giữa hai bên đang nhanh chóng phân ra thắng bại tới mà hiện tại liền đúng như vậy ba số kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn bị giỏi hạ chế trụ cũng để cho ba hào căn bản không có biện pháp đem tự thân kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn phát huy được kết quả chính là bộ dáng này đâm quyển x i、si、g ặ n g giàn kỳ ạ cụ lúc này cầm đao lao nhân lao hói đầu người tóc vàng lão nhân trưởng hồ lão bưu han dê à người bốn cái ngũ lao tinh đồng thời xuất thủ tuy là bọn họ mục tiêu chính là bán mất hai hào cùng ba hào thế nhưng cũng đồng d ạ n g bọn họ thế giới chính phủ cùng thú vương đoàn hải tặc cũng là nhân nếu có cơ hội có thể giết chết giỏi ạ bọn họ tuyệt đối sẽ không ngại dù sao một cái nguy hiểm kinh khủng m ả n h thú hợp tác là một phương diện mà nếu như có thể trực tiếp giết chết cái này m ả n h thú cái này bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưỡng lự đây chính là mảnh này đại hải không có tuyệt đối địch nhân chỉ có vĩnh cửu quyền lợi dâu trắng xì kỳ thegon đần lì ổng hồng bá tức ba người có thể ngồi chung một chỗ uống rượu nhưng là đồng dạng nếu như xoay người khai chiến ba người cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ mà là thi triển toàn lực thậm chí là muốn giết đối phương đây chính là mảnh này trên biển lớn chiến tranh mảnh này đại hải chính là chỗ này sao chân thực tới sao r ồ i hạ cảm thụ được phía sau trận trong lúc đó xuất thủ bốn cái ngũ lao tinh không chỉ không có bất kỳ tâm tình ngược lại trong mắt tràn đầy điên cuồng t h ầ n sắc hương phấn hương phấn điên cuồng loại này quỷ dị tâm tình tràn ngập ở g i ạ trong mắt hắn phảng phất là một cái người điên một cái triệt triệt để để bùng nổ kẻ điên một cái tinh thần bệnh giống nhau ha ha ha đơn tay nâng c h á n r i i hạ hương phấn phá lên cười s a k ỳ bạ phốc phốc tí tách tí tách r i i hạ trên người trong nháy mắt thừa nhận rồi đại lượng t ư ơ n g thế đến rồi bọn họ cái này cái tầm thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ tuy là cường đại thế nhưng đã không phải là tuyệt đối dù sao bọn họ đều là gần như đồng đẳng cấp cường giả coi như là d i ả mạnh hơn bọn họ cũng chỉ là mạnh hơn bọn họ một cái nho nhỏ tế vi t ầ n g thứ mà thôi vê anh cái này bốn cái ngũ lao tinh đều là hơi sửng sốt giỏi hạ dĩ nhiên không có ngăn cản ngược lại trực tiếp ngạnh sinh sinh đích thừa nhận rồi bốn người công kích thật kỳ quái sao phốc phốc chỉ một lúc cầm đao lão nhân cùng lao hỏi đầu người hai người đã phun một ngụ máu m tươi đi ra giỏi hạ xong quyền trực tiếp đóng dấu ở trên lồng ngực của bọn hắn hai người trực tiếp chật vật lui về phía sau Bọn họ、so、với căn bản họ căn không đi nơi nào,、giả、ngạnh kháng so với gió đi ả được thứ r ư ở n g lạp thứ lạp quay người một cước đem còn dư lại tóc vàng lao nhân trực tiếp đạp đi ra ngoài Rồi hơi a dao găm, một quyền nhắm ngay hai hào trên mặt, trực tiếp đưa hắn rút đi ra i tiếp đi ngoài. số hào găm, một nhắm mặt, trên trực rút quyền hắn Hắc, h thở hồn hện nồng nặc khói trắng từ dọa trong cổ họng phun ra càng đem chính mình lồng ngực đệ nhất quỷ triệt rút đi ra ngoài ba kèm theo danh đao rơi ở trên mặt đất dọa hạ thương thế trên người liền như cùng là bị thả nhanh vô số lần giống nhau phi thường dễ dàng ung dung đơn giản liền khôi phục bùm bùm hơi r u n g nhẹ cái đầu dọa hạ nhìn bốn cái ngũ lao tinh cùng với hai cái bóng dáng thấp giọng nói ra các ngươi bọn người kia nương tay a ha ha ha là ở phòng bị lấy đối phương công kích sao thực sự là thật đáng buồn A3. a ba ồ i A nhịn không được phá lên cười cả người cực kỳ điên cuồng cười nói rõ ràng đã đến như vậy thời điểm các ngươi vẫn còn phải đề phòng lấy đối phương công kích thực sự là thật đáng buồn thật đáng buồn a hai anh hư l ệ n h một tiếng nghe Rồi A cái kia điên cuồng châm chọc nụ cười bọn họ không thể phủ nhận bọn họ cũng là vô cùng bất đắc dĩ nhưng là lại cũng là không làm sao được nói dễ nghe vung tha h i ể m khích lúc trước công kích giỏi A, nói trắng ra là ai d á m a nếu như nếu là một điểm phòng bị cũng không có chết tuyệt đối là không phải biết rõ làm sao chết bằng không g i i ạ làm sao có thể như vậy áp chế mọi người đánh dù sao người ở chỗ này coi như là thực lực so với giỏi hạ yếu cũng chính là yếu đi một đường phân biệt g i i hạ coi như là muốn phải thắng tuyệt đối là không thành vấn đề nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy húng chi tại chỗ nơi này chính là có ước chừng t á người tuy là không cùng tóc căn lão nhân không có xuất thủ thế nhưng còn lại sáu người liên thủ cũng không phải giỏi hạ dễ dàng như vậy liền có thể đối phó nói t r ắ n g bọn họ căn bản không có xuất r a toàn bộ lực lượng đã như vậy ta đây liền cho các ngươi lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới lục soát nói giỏi hạ đã phóng lên cao trên người tóe ra từng đạo xích diễm vậy qua mang vũ cánh liệt diễm kim ô. vê anh tương đối với đất đỏ đại lục thánh mạ dị hệ thoại bên k i a tay chân bị gò bó chiến đấu kịch liệt tổng bộ hải quân bên này thì là hoàn toàn chính là đ i ê n cuồng tam đại tướng vs ba n u y ễ n thú cũng không nhắc lại bên này chiến đấu hoàn toàn chính là đem năng lượng phát huy đến c ự c hạng từng cổ lực lượng hoàn toàn lật dâng lên từng cổ lực lượng hoàn toàn tiếng động lớn náo l o ạ t lên t r u n g t r u n g quả thực con kiến hình thái nghỉ non cái, này, cái trái ác quỷ tên xe gỗ cụ sắc mặt dị thường xấu xí thấp giọng nói ra do á người này là từ nơi nào chiếm được viên này hầu như có thể sương chi là cường đại nhất côn trùng loại trái ác quỷ không có gì bất ngờ xảy ra là vâng đúng đỏ phở làm mỹ ngộ cái tên kia đưa cho giỏi ạ tờ suzu ngắm nhìn phương xa tình huống phi thường lạnh nhạt nói ra có thể nghĩ đến giỏi ạ cùng đỏ phở làm mỹ ngộ giao dịch rất nhiều mà đỏ phở làm mỹ ngộ trước đây không chế cả cái quốc gia thời điểm có thể nói vô cùng bình tĩnh không sai trước đây đỏ phở làm mỹ ngộ đối với petro lò tắt xuất thủ đích thật là không có bất kỳ người nào đi ngăn cản xem ra đây chính là giao dịch、ừ. nghe sẻng gỗ cụ lời nói tờ suzu lặng lặng gật đầu đích thật là như vậy không thể phủ nhận năm đó thế giới chính phủ cùng liên minh chính phủ bởi vì nguyên nhân đặc biệt đích thật là không có xuất thủ thế nhưng ép d o lỏ tắt nhưng là một cái nước lớn cái kia có thể dễ dàng như vậy đã bị người n ắ m trong tay tự nhiên mà vậy trong này có những người khác quan hệ mà giỏi ạ chính là ở phía sau mà người ở ạ an bài phía dưới không có bất kỳ người nào đi ngăn cản đỏ p h ở làm mì ngộ đây chính là giỏi ạ lực lượng mà chính là bởi vì trận kia giao dịch giỏi ạ chiếm được con kiến quả thực phiền thoái hiện tại liền gặp đều bị ngăn lại xem ra sen g cụ trong đôi mắt tóe ra nhẹ nhẹ tinh quang đối với ở trên chiến trường lời nói s e n gỗ cụ nghe được vô cùng tin tưởng bách thú đoàn hải tặc ngũ đại huyễn thú loại là cá nhân đều biết viêm ma quả thực băng xương cự nhân quả thực hỏa long quả thật m ở đờ xạ quả thực địa ngục chó ba đầu quả thực viêm hậu băng hậu hỏa long độc nhãn ngao tây tạ cái này năm con manh thú nhưng là làm cho tất cả mọi người đều biết đây chính là cực kỳ khủng bố năm con huyễn thú mỗi người đều có đại tướng t ầ n g thứ thực lực nhưng là hôm nay do ạ lần nữa đổi mới tất cả mọi người nhận thức c h ứ n kiến xuất thủ để người ta biết g i ạ thú vương đoàn hải tặc trong cất dấu phi thường khủng bố manh thú hơn nữa mới vừa đợn nạ lời nói s e n g o cụ nhưng cũng là rõ rõ ràng ràng nghe được thực lực cường đại chiến kiến thậm chí không phải thú vương đoàn hải tặc trong cường đại nhất vị nào ở chiến kiến bên trên còn có mạnh hơn một vị tờ suzu kế tiếp từ ngươi tới c h ấ n thủ ta phải lấy được trợ giúp Ừm. nghe s e n g o cụ cái kia phi thường nghiêm túc nói tờ suzu cũng là gật đầu lục soát đặc biệt bộ s e n g o cụ cũng là vội v à đi thế nhưng tờ suzu lại là khẽ nhữ mày nàng ở âm thầm người suy tư g i i hạ hai từ kia làm như thế tình huống đến cùng là vì cái gì、và、anh thật mạnh dô xì nẹn tờ hướng về sau liên tục lui mấy bước đối mặt bá nguyên cùng đê mãng hai viễn cổ loại manh thú hơn nữa còn là chuẩn đại tướng t ầ n g thứ manh thú liên thủ công kích hắn tuy là thực lực phi thường không tệ thế nhưng cũng có chút không chịu nổi cái này hơn m ộ ư ơ i năm thời gian dô xì nẹn tờ nhưng là chiếm được nhiều vô cùng tài nguyên thực lực cũng là nhắc tới nhắc lại cùng đọ phờ làm m ì ngộ giống nhau dô xì nẹn tờ mặc dù so sánh lại còn lại ca ca tư chất có thể là kém đi một tí thế nhưng nhiều năm như vậy vẫn là đã là dự khuyết đại tướng thực lực bất quá tổng bộ hải quân rốt cuộc là có cùng với chính mình nhiệm vụ đại bộ phận thời điểm nhiều cường giả đều không phải là ở h á n quân bản bộ trong mọi người bình thường đều là phân tán ở còn lại địa phương người thi hành chính mình nhiệm vụ mà dồ s i n e n tờ cũng là mới vừa chạy về mà còn có cường giả đã không còn kịp rồi mọi người bình thường đều là phân tán ở còn lại địa phương người thi hành chính mình nhiệm vụ mà dồ s i n e n tờ cũng là mới vừa chạy về mà còn có cường giả đã không còn kịp rồi mới vừa chạy về dồ s i n e n tờ ngăn lại đê mãng cùng bán nguyên hai cái này viễn của loại manh thú dĩ nhiên trực tiếp cùng dồ xì nẹn tờ đánh ngang tay cực kỳ phiến thức dồ xì nẹn tờ hướng về nhìn bốn phía hắn cùng sẻn gỗ cũ cùng loại đều là thuộc về trí tướng cái kia cái tầng thứ mặc dù có chút to thần kinh nhưng là vẫn có thể lý giải bốn phía ước chừng hơn hai mươi con manh thu đang điên cùng tịch q u y ể n chứ bốn phía tướng tám mà binh lính bình thường cũng là bị vài s ậ tỉ chuyện sản xuất ra ong mật cho ngăn trở lại mấu chốt nhất chính là căn bản không có biện pháp tới gần tợ dần hạ vị trí một bước tất cả mọi người bị ngăn lại hơn nữa b ạ c h ở chỗ này khôi phục có thể không chút khách k h í nói đây chính là đồng tướng tiếp bích ông lúc này trong bầu trời truyền đến một loạt ánh sáng màu vàng trong nháy mắt một vệ sáng đã từ trong bầu trời hạ xuống thật t là sen go c ủ n g nguyên soái sen go c ủ n g nguyên soái cũng xuất thủ có sen go c ủ n g nguyên soái cùng gặp trung tướng tuyệt đối không có vấn đề tất cả h ả i quân sĩ binh đều là lộ ra t h ầ n sắc kích động mà chứng kiến sen go cụ xuất thủ tờ giận nạ khỏe miệng cũng là hơi câu dẫn trong lòng âm thầm dù gì nói rốt cuộc xuất thủ như vậy kế hoạch cũng có thể bắt đầu rồi không đúng rất kỳ quái tờ s u z ư u mỹ lấy con mắt t ổ n g thấy nơi nào tự hồ là không đúng nắm như vậy khoảng cách tờ é ư .U, u thấy vô cùng t i n tưởng nàng thấy rõ ràng trong nháy mắt tờ giận nạ biểu tình biến hóa thế nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào tờ suzu từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện được cuối cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề hơn nữa sen g o cụ nhưng là cũng đồng dạng xuất thủ chiến tranh nếu như nếu là không có người cùng đẳng cấp ngăn cản cường giả như vậy trong nháy mắt cũng đủ để đem hết thể đều phá hủy cái này chính là cường giả tầm quan trọng mà sen g o cụ bây giờ nhìn lại cũng đã không có người có thể ngăn trở chẳng lẽ nói giỏi ạ tên tiểu t ử kia rốt cuộc là muốn phải làm những gì tờ suzu đ ỗ n g -U nhiên nghĩ tới ước vợ dân ạ trong lời nói chính là cái kia đệ nhất m a thú nếu như muốn là đồng dạng ở chỗ này như vậy g i ỏ ạ rốt cuộc là muốn làm gì vào giờ phút này g i i ạ chắc là đang ở đất đỏ đại lục phía trên mà ở đất đỏ đại lục phía trên g i i ạ dĩ nhiên để thú vương đoàn hải tặc cơ hội là bảy thành thậm chí là tám phần mười thực lực đáng sợ đến đây tiến công tổng bộ hải quân g i i ạ đến cùng suy nghĩ cái gì phật chi trung kích nhắm ngay vợ dần nạo vị trí s e n g ộ cụ đống nhiên xuất thủ cơ hội là không hề ở lại giữa ý tứ nói đùa đây chính là chiến tranh coi như là song phương là bằng hữu cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu thủ ý tứ cho dù là thân nhân cũng giống như vậy đây chính là chiến tranh đây chính là hải quân đây là thuộc về hải quân chức trách đây là thuộc với chức trách của bọn họ rốt cuộc tới nhân ra đều đã chờ không nhịn được b à chân đến ngươi tợ d i ậ n nạ nhìn trong bầu trời chạy nhanh đến sóng xung kích nhất miệng lên phi thường hưng phấn nói ra ngươi không phải cho tới nay không có đối thủ nha hiện tại đối thủ tới kèm theo thanh thúy tiếng kêu to một con thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh kim ỗ t r ậ n trong lúc đó phóng lên cao thiêu đốt phảng phất là như mặt trời nóng rực liệt diễm chặn sẻn g ồ cù màu vàng kia sóng xung kích vê anh chương ba mươi chín bạo loạn im kéo đao rút lui sóng kèm theo màu hồng phấn hỏa diễm trong một s á t na một vệ sáng từ trước mắt cái này nửa người nửa bỏ sữa trên người sẽ qua hai cái thân ảnh trong một s á t na ra đi kèm theo màu hồng phấn qua mang một viên trái ác quỷ đã tách ra theo sát phía sau hình bóng của một người con trai nằm trên mặt đất đã hôn mê đi hô hơi xông ra mà một cửa c h ọ c khí ẹn đứng ở ìm k é o đao phía bên ngoài phi thường nhẹ nhàng nói ra đã toàn bộ đều giải quyết rồi vào giờ phút này ẹn cũng không có tiến nhập ìm k é o đao trong mà là đứng ở đầy mạnh t ầ n phía bên ngoài toàn bộ đều giải quyết rồi sao lúc này một cái tàu ngầm từ dưới biển nổi lên cá dìn từ đó ph Ừ. ừ. như c ỉ chỉ t r ớ c người mình vậy i trái nói giải rồi, trái tinh tới. ê n toàn ngục toàn Như quyết tốt thú ra, ra ác ác chế quỷ quỷ đều đều đã đã đem bộ bộ Ừ. v tốt nhất ca dìn cũng là gật đầu cẩn thận đem năm viên trái ác quỷ thu vào dù sao lần này tiến công ìm kẹo đao mục đích chủ yếu nhưng chỉ có cái này năm viên trái ác quỷ động vật hệ trái ác quỷ đã càng ngày càng khó lấy thu được nhiều năm như vậy r ồ i á ít nhất cũng phải lấy được hơn m ộ ư ơ i k h ỏ a hệ siêu nhân trái ác quỷ chứ không nói những thứ này trái ác quỷ phẩm cấp thế nào thế nhưng hệ siêu nhân đích thật là vô số kệ Mà phát động vật hệ cùng tự nhiên hệ, cái kêu hầu như chính cái vật tự động cùng kêu lúc à là à. là nào. à không không Khiến không không không pháp cách như thì căn bản người biện cùng, cũng nào, nếu giác, tìm ta tìm đoạt cảm được được, có có Cuối có rồi là l ra. vậy lúc này đây thế giới chính phủ dùm lên lớn như vậy một cái ô long như vậy rồi o tự nhiên không ngại đem thế giới chính phủ trong tay động vật hệ trái ác quỷ dù sao ngục tốt thú mỗi người đều là động vật hệ trái ác quỷ bọn họ căn bản cũng không cần nói đây mới là đơn giản tình tình huống bên dưới cũng đã lấy được tám viên trái ác quỷ ở n e s lo bị thu được miêu miêu quả thực báo hình thái nhu nhu quả thực hiệu cao cổ hình thái cầu cầu quả thực hồ lang hình hình thái n g h e cả g ì nhắc tới n cũng là gật đầu nói ra hiện tại thu vào tay năm viên trái ác quỷ theo thứ tự làng nhu nhu quả thực b ỏ sữa hình thái nhu nhu quả thực thế nhu hình thái nhu nhu quả thực không đuôi hùng hình hình thái cùng với mã mã quả thực ngựa văn hình thái cùng cầu cầu quả thực chó chỉ h ủ a h ủ hình thái cái này tổng cộng năm viên trái ác quỷ hơn nữa ở nis lo bị thu vào tay trái ác quỷ đã tám viên、ừ. kế tiếp cũng có thể đi tìm kiếm thích hợp manh thú c ả dìn gật đầu phi thường bình tĩnh nói sau đó xem trên mặt đất trưng bày mặt khác một viên trái ác quỷ cùng với trên đất một thanh danh đao hơi trầm tư cái này chính là xì lì e nhị đại quỷ triệt cùng với m ạ hẹo l à n động đ ộ n g quả thực danh đao cùng trái ác quỷ đều là bị ẻn thu vào tay mà hiện tại hai người kia đều là n ằ m trên mặt đất cả người c ó rúm không có cách nào bọn họ hiện tại mỗi một người đều là bị độc hạt cho tới một cái tất cả nằm xuống đất căn bản là không có cách núp ních gây tưởng các ngươi bọn khốn kia xìa xì e phẫn nộ gầm thét lớn tiế em vô cùng lạnh nhạt g ầ n đầu bình tĩnh nói ra để hắn ngoan ngoãn ngủ một giấc ca giống lục giác lập tức tiến lên trực tiếp một cái tắt đã đem xì l ì e đập hôn mê bất tỉnh mạng l ạ n lại là vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi mục đích của các ngươi rốt cuộc là cái gì chỉ là vì trái ác quỷ trái ác quỷ là chủ yếu bộ phận bất quá cũng có mục đích khác là được lục giác lục giác giống lục giác lập tức gật đầu lại đem mạng l ạ n đập hôn mê bất tỉnh ở đã hôn mê trong n h y mắt mạng lạc bên t a i nghe được cạ dịn cái tia thanh âm thong thả tên này đao cùng trái ác quỷ đều tiến đi nơi nào sao ừng mà mạ h o lạn thì là đã hôn mê đi thế nhưng trong nội tâm cũng là ở đầy than nơi nào rốt cuộc là nơi nào đáng tiếc không có ai có thể trả lời mạ h o lạn mà hẹn thì là lạc lạc nói ra nhị đại quỷ triệt cùng độc độc quả thực cũng tất cả đưa cho hàn cộc tỷ tỷ a ừng hai nàng đều là gật đầu cựu xa đảo có thể phát triển như vậy rất mạnh hoàn toàn cũng là bởi vì có dọa ở sau l ư n g chống đỡ mặc dù nói ba hàn cộc là cựu xa đảo hoàng đế thế nhưng cũng là thú vương đoàn hải tặc thuyền viên hơn nữa vương giới thất vũ hải thân phận có thể nói bất kể là hắc bạch lưỡng đạo hầu như chính là không có can đảm giám đối với cựu xà đảo người xuất thủ hơn nữa hàn quốc thực lực cũng đích xác là k i người h n hơn nữa bây giờ cựu xà đảo trải qua hàn quốc nỗ lực nhưng là chân chính vạn quốc năng lực trái ác quỷ giả vậy càng là vô số kể nhiều năm như vậy giỏi hạ cũng là đang thu thập giả trái ác quỷ động vật hệ tuy là vô cùng thưa tớt h thế nhưng hệ siêu nhân lại là rất nhiều trên cơ bản hệ siêu nhân đúng là trực tiếp ném cho hàn quốc lâu này cái này hơn mười năm thời gian vì cựu xà đảo đã sớm đi ra cơ hồ là trên trăm cái năng lực giả mà trong đó các loại các dạng binh khí toàn bộ đều là từ kiếm mỏ chế thành mà chế t ạ đại o đều sư, là t ừ thổ thổ cả ù n g quốc manh thú trong với nháy mắt đều là khôi phục chính mình ban sơ trạng thái theo sát phía sau lập tức đều tiến vào cái kia bên trong tiểu hình tàu ngầm rất nhanh thì giống như lấy viễn phương vội và đi không có không có cầu ó c cầu ở chỗ này trợ rút cho nên tới tiến công ìm kéo đao đồng dạng đều là hình thể không phải đặc biệt khổng lồ manh thú nếu không không có cách nào nhanh chóng tiến nhập hoặc là thoát đi đáng nhắc tới chính là m à é o l à n g cùng xí lì ẹ cũng bị mang đi hai người kia tạm thời vẫn không thể chết bọn họ nhưng là một cái cực kỳ hai chấm ba tốt đối tượng giao dịch hô lạp lạp rất nhanh tàu ngầm cũng đã tiến nhập trong biển sâu chạy xa xa duy trì vội và đi sóng lúc này theo tàu ngầm ly khai không khí đột nhiên bản mở ra chỉ một lúc một cái màu xanh biết không gian nổi lên cơ hồ là không chút do dự tàu ngầm lập tức xông vào trong đó đến khi lần nữa nổi lên thời điểm đã về tới thần lâu trước mặt đây chính là ngược phương pháp sử dụng ở quy định vị trí mở rộng cửa mà trong nháy mắt này cái vị trí kia đích sự vật cũng là có thể đi tới thần lâu trước mặt e n đám người là l y khai thế nhưng giờ này khắc này ỉ m é o đao là hoàn toàn bạo loạn làm những cái này triệt để cồn g bạo h ả i tặc bị thả ra ngoài thời điểm sẽ như thế nào Đơ đề cử bạn cũ sách mới IT, tiên vũ đại S, sách cử cũ cấp trước c� bạn bằng tiên tần, thần cấp thiếu trưởng môn tờ, trước kia láo bằng Hữu, hỗ trợ tiến vũ thiếu hưu, hỗ mới IT, kia tờ, trợ gờ láo tờ dơ nạ điện thoại trong tay trùng đột nhiên vang lên tuy là đây là chiến hỏa nổ ẩm chiến trường thế nhưng không thể phủ nhận mỗi người đều bị hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người là trong nháy mắt đưa mắt chuyển tới e n tỉ tờ dơ nạ mở ra gen gen n h u si hơn nữa cú điện thoại này trùng vẫn là mang theo tương tự với ống nghe điện thoại loại đồ vật này dĩ nhiên trực tiếp ngoại trừ tờ dơ nạ ở ngoài tất cả mọi người nghe không được rốt cuộc là thanh âm gì cái tình huống này là làm cho tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người hô chỉ có gió nhẹ hơi thổi qua đồ đạc trong nháy mắt bất kể là tổng bộ hải quân vẫn làm anh thú đều là ngừng động tắc trong、tay. xen gỗ củ thì là trong lòng âm thầm dù gì nói cái này khoa học kỹ thuật cực kỳ có ý tứ hơn nữa cũng không khó nhìn ra được đích thật là cũng không khó thế nhưng cho tới nay không có ai nghiên cứu m à thôi dù sao ngay cả gỗ mạ sáu mươi sáu cũng có thể nghiên cứu ra được nếu là đổi thành ở khoa học phương diện giống như là d i ả như vậy quái vật giờ giờ vệ g ạ p vụ phòng trừng cũng chính là một ngày hai ngày tuyệt đối không thành vấn đề dù sao mười lăm gen gen như sì bản thân chế tác chính là tương đối đơn giản bởi vì z e n z e n nhự xì trên thực tế liền là một loại đặc thù một tuyến tiếp thông phương thức chỉ có hai hai có thể đ ố i trên cơ bản chỉ cần là cái hơi chút h i ể u chút khoa học kỹ thuật cũng có thể chế tác z e n z e n nhự xì thậm chí là một dạng thợ đóng thuyền đối với z e n z e n nhự xì đều hiểu rõ dù sao vật này trên biển lớn trên cơ bản đều là cần thiết đồ đạc mà như vậy khoa học kỹ thuật mặc dù coi như tân triều thế nhưng trên thực tế không phải tính là cái gì tổng bộ hải quân tình huống thế nào ta và c ả d ì n tỷ bên này đã tất cả giải quyết còn kém ngươi bên kia ok cuối cùng nói ra một câu nói như vậy vợ giúp linh bốn theo gen gen n i ệ n g x c á t đức mọi người cũng là càng thêm kỳ quái đến cùng là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người là ngây n g ẩ n cả người rốt cuộc là tình huống gì chẳng lẽ nói thu vương đoàn hải tặc có cái gì không thể cho người biết bí mật hay sao hai anh đánh nhanh thắng nhanh tờ giận nạ nhìn phía dưới mọi người cùng với sắc mặt phi thường ngứng trọng tựa hồ là đang trầm tư s ẻ n gỗ cụ nhất miệng lên ngạo nghệ nói ra mọi người đánh nhanh thắng nhanh giống gấm lên giận dữ chiến trường lần nữa kéo ra màn tre đến cùng là chuyện gì xảy ra do hạ hai tử kia đến cùng là vì cái gì đơn thuần tiến công một bên khác tờ suzu trong đầu cũng là ở tốc độ cao vận chuyển là người nhiều mưu trí nàng giờ này k h ắ c này đang đang nhanh chóng suy tính vấn đề trải qua tờ suzu thấp giọng trầm tư nói ỉ m kéo đ a o trong có ngục tốt thú ngoại trừ đem tội phạm thả ra ngoài để cách cục triệt để trở nên hỗn loạn ở ngoài sợ rằng mục đích đúng là ngục tốt thú trái ác quỷ, ác không tốt đông nhiên phản ứng kịp tờ suzu lập tức hiểu rõ hạ đám người mục tiêu rốt cuộc là cái gì trong chấp nhóm này lập tức xoay người hướng về viễn p ư ơ n g đội và đi Đục. Đục. Đục. hạc tiên、bối. vô dụng thời gian đã không đủ vô dụng thời gian đã không đủ tờ g i n nạ cũng là thấy được tờ suzu thân ảnh n ế é miệng lên phi thường ngạo t i ể u vừa cười vừa nói tờ suzu phát hiện cái gì chuyện gì xảy ra gặp cùng sẻng ỗ cụ đều là phát hiện vấn đề thế nhưng lúc này muốn b ư ớ c ra cũng không phải dễ dàng như vậy ba chân cùng c h i ế n kiến hai thú giữ thực lực thật là không đủ để đánh bại hai người thế nhưng ta đánh không lại người ta cuốn quýt lấy người tuyệt đối là không có vấn đề hiện tại hai người căn bản không khả năng bứt ra lục soát một vệ sáng sẽ qua tuyết thân ảnh màu trắng phảng phất là ở trong nháy mắt cũng đã mất đi tung tích đây là một cái hơi lộ ra mở tối địa phương nơi này là tổng bộ hải quân thần bí nhất một cái nơi thí nghiệm mà ở trong đó cũng là giờ giờ vệ gạ phủ ở tổng bộ hải quân nơi thí nghiệm nói như vậy giờ giờ vệ gạ phủ là rất ít tới nơi này thí nghiệm hơn nữa biết giờ giờ vệ gạ phủ tung tích cũng chỉ có số rất ít người thậm chí là cực kỳ cá b i ệ t nhân toàn bộ tổng bộ hải quân chỉ có sẻn gỗ c ụ tờ s tu gặp ba người biết người khác bao quát hải quân tam đại tướng đều là không có tư cách biết đến đây chính là giờ giờ vệ gạ phủ tính đặc thù chuyện gì xảy ra Đông đó được nhiên trong từng giờ giờ về gạ cảm giác tủ lúc cảm về không i quái a kỳ t ì n huống, hơi lộ ra thân ảnh gò, giờ này khắp như h dấu quỷ. tối, nói. Ẩn trong bóng này này liền cùng gì giờ giờ gạ gầy gò, giờ tao tủ kia ra mày là rủ cái ở về ác k lộ đúng nhất vì cái này cái trên thế giới tối cường đại não giờ giờ vệ gạ tủ đông đây. nhiên phản ảnh Tình huống qua cũng ủ a ngoại giới, giờ giờ về c là biết đến hơn nữa trong nháy mắt trong đại não hiện lên vô số tình huống giờ giờ vệ gạ bù nhìn trong tay cái này phút chốc phảng phất là lòng quấn quanh ở phía trên trái ác quỷ không chút do dự đem trái ác quỷ mở đặt ở một cái tương tự với cái bậy một dạng đồ đạc mặt trên kéo kẹt lúc này một cái mật thất đại môn đ ố n g nhiên mở ra giờ giờ vệ gạ bụ không chút do dự lập tức chuyển thân l y khai Đụng. quả nhiên theo giờ giờ vệ gạ bụ mới vừa rời đi một con kiết màu trắng tay nhỏ bé cũng đã đem phòng thí nghiệm đại môn đ ố n g nhiên đánh bể chít chít con thỏ nhỏ t h ỏ từ bên ngoài trực tiếp xông tiền đến tuyết b ạ c h tuyết trắng con thỏ nhỏ vẫn nhìn một phía tựa hồ là đang tìm kiếm giờ giờ vệ gạ bù mệnh lệnh cuối cùng đem mục tiêu rơi vào viên kia trái ác quỷ mặt trên nhớ kỹ con thỏ nhỏ thọ ngươi đệ một mục tiêu là trái ác quỷ đệ nhị mục tiêu là giờ giờ vệ gạ bụ không bảy mươi đệ t a n mục tiêu là trái ác quỷ giờ giờ vệ g ạ tủ nếu như phát hiện không đúng lập tức lấy đi trái ác quỷ liền rời đi con thỏ nhỏ thọ trong đầu vang lên d ọ a phân phó màu đỏ thám thú đồng tích lưu lưu chuyển động lập tức không chút do dự lựa chọn chính mình mục tiêu lục soát trong nháy mắt thậm chí có thể nói là trong nháy mắt trái ác quỷ đã rơi vào con thỏ nhỏ thọ trong tay mà trong nháy mắt đó tốc độ thậm chí là nhanh đến liền bảo hộ trang bị cũng không có phát sinh giờ giờ vệ g ạ tủ là một cái thiên tài hắn trong nháy mắt liền hiểu lần này thú vương đoàn hải tạc quang minh trái ác quỷ đã như vậy lời nói như vậy thì đem trái ác quỷ nhưng ở chỗ này chính mình liền có thể rời đi đến với chính mình hành tung l à như thế nào b ạ i lộ điểm này căn bản cũng không trọng yếu bởi vì m u ố n biết liền z đối với không có tường nào gió không lọt qua được không phải không thừa nhận giờ giờ vệ gạ t h thiên tài trình độ thật là đáng sợ ngắn ngủi thời gian bên trong cũng đã đem tất cả phân tích vô cùng tin tưởng trong nháy mắt làm ra nhất mình sát t u y ể n trạch con thỏ nhỏ thỏ tờ suzu lúc này cũng là chạy tới nhìn màu trắng con thỏ nhỏ thỏ lập tức lớn tiếng mắng lục soát trong nháy mắt chỉ một lúc con thỏ nhỏ thỏ đã tiêu thất vô tùng c á i tiết tốc độ cực nhanh liền như c ù n g là thuấn di giống nhau mục tiêu đã đ á p thủ